t r ư ơ n g sáu mươi sáu ba chương sáu mươi sáu ba dũng sĩ sau đó đi đến chi cao thang trời thang trời đầu trên là tầng mây trên tầng mây thì là một đầu cự mãng kỳ thật họa rất giống rồng nhưng không có sừng rồng những n à y mang tính tiêu chí đặc thù mà lại phun ra trường tín tử cự mãng đỉnh đầu là mặt trời cái đuôi là mặt trăng ngụ y tại tín ngưỡng của nàng thế giới quan bên trong cự mãng là nhật n g u y ệ t giao thế chúa tể cuối cùng một bức họa bên trong là nữ nhân dẫn đầu trung thành với mình dũng sĩ c u n g bách thú thông qua thang trời đi đến đám mây đi vào cự mãng trước mặt đây chính là trong mắt nàng cực l ạ đợi chút nữa lý truy viễn dừng bước lại đồng thời cũng kêu dừng đội ngũ sau đó hắn bắt đầu lưới lại đèn tin cố định tại một vài bức b í c h họa bên trong nữ nhân vị trí t r ỗ ở sau lưng bắn k văn các ngươi nhìn ở phía trước những n à y b í c h họa bên trong nữ nhân vô luận là tiếp nhận cúng bái vẫn là chỉ huy tu kiến địa cùng lúc sau lưng đều đứng đấy cái này tương đối thon g ầ y nhan sắc cũng tương đối sâu bóng người nhưng cuối cùng một bức b í c h họa bên trong nữ nhân lên trời sau lưng nhưng không có hắn bóng người này hội họa phương thức cùng chung quanh diễn viên quần chúng nhân vẫn không có gì khác biệt cũng vẹn vẹn càng sâu cùng càng gậy một điểm nếu như vẹn vẹn một bức họa khả năng chính là họa sĩ vẽ tranh lúc tay t r ư ở n g nhưng ngoại trừ cuối cùng một bước bên ngoài mỗi một bước họa bên trong đều có dạng này một cái đặc thù hán tồn tại cũng không phải là ngoài ý muốn mà là một loại tất nhiên tiết lượng lượng xác thực xem ra là cố ý đem hắn nổi bật ra chứng minh người này tại lúc ấy địa vị rất cao hoặc là nói là nữ nhân rất coi trọng người mặt khác ta không biết cổ đại có phải như vậy hay không dù sao hiện tại nhiều khi nhằm vào cái nào đó hạng mục lúc thường, thường chức vị chính chỉ là tạm giữ trước mà chân chính phụ trách lấy mặt nạ xuống thể sự vụ thao tác cũng chính là hạng mục thực tế người phụ trách là phó trước binh họa bên trong nữ nhân địa vị tuyệt đối nổi bật đại khái là thời kỳ đó chính trị chính xác mà nữ nhân phía sau nhân vật này hẳn là mới thật sự là dẫn dắt trợ giúp nữ nhân leo lên dung nước cao vị tu kiến địa c u n g dẫn dắt hắn phi thằng con kia đầy tay lý truy viễn thế nhưng là con kia đầy tay cuối cùng lại không đi cực lạc gặp đại mãng x à ngắn ngủi trầm mặc về sau tiết lượng lượng cùng lý truy viễn đồng thời nói nàng bị lửa rất rõ ràng là phía trên cái kia tế đàn hoặc là phi thăng đầm cũng không phải là nữ nhân muốn cái chủng loại kia cực lạc kết quả nàng bây giờ càng giống là một cái bị ký sinh công cụ như là một cái chìa khóa phụ trách ở chỗ này mở cửa đóng cửa duy trì lấy trong cung điện dưới lòng đất loại này tuần hoàn đàm văn bân cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia hai vị đại ca ta không có ý tứ gì khác ta chỉ là m u ố n biết hiện tại không nên là nắm chặt thời gian ra ngoài à, thảo luận phân tích cái này có ý nghĩa gì tiết lượng lượng hồi đáp nếu như nơi này tất cả đều là nữ nhân kia vậy chúng ta bây giờ đại khái xuất liền đã an toàn nếu như không phải vậy chúng ta bây giờ mới xem như chân chính trên ý nghĩa tiến vào nơi này đàm văn bân nghe vậy khoe miệng giật một cái lý truy viễn đưa tay đèn tin đánh về phía phía trước đi thôi chúng ta cẩn thận một chút còn chưa tới buông lỏng cảnh giác thời điểm rời đi đỉnh đầu bích họa khu vực không bao lâu liền xuất hiện đi lên bậc thang đó là cái tin tức tốt đối với muốn rời đi nơi này bốn người mà nói hết thể đi lên làm được đoạn đường đều đáng giá nếm thử đi tới đi tới phía trước hai bên trái phải đều xuất hiện một đường cong tròn hình c n g vòm thoạt nhìn như là trong hầm mộ thái thất thiết kế nhưng khi đèn tin đi đến chiếu xa lúc lại phát hiện bên trong trống rỗng không có cái gì đàm văn vân bị thủy hầu tự trộm qua lý truy viễn lắc đầu không phải thủy hầu tử liếm không được như vậy sạch sẽ lại quét một lần về sau lý truy viễn xác nhận nói ta cảm thấy càng giống là đã lừa gạt xong phía trên nữ nhân kia về sau phía dưới nơi này liền căn bản không có bỏ đồ vật tiếp tục đi lên phía trước lại xuất hiện hai đôi thai thất vẫn như cũ không có vật gì cái này tiến một bước bằng chứng lý truy viễn suy đoán rốt cục ngay phía trước xuất hiện một tòa lớn cổng vòm theo dưới mặt đất kiến trúc quen thuộc hai thất đi qua sau liền nên là chủ h về vị cổng vòm hai bên phân biệt quý hai người mặc giáp da nam nữ hình tượng cùng phía trên địa cung bách thú ở giữa hai vị kia rất giống hai người sau lưng trên vách tưởng riêng phần mình có một tôn tiểu xa đầu bên trong không ngừng có dòng nước chảy ra nhỏ xuống trên người bọn hắn n h u n sinh rất nồng nặc thủy thi mùi thối thi thể bị rót lâu như vậy nước có thể không thối a nhuận sinh bẹ bẹ cổ hít sâu một hơi cầm lấy cái s ẻ n g hắn kỳ thật đã mệt mỏi trạng thái cũng không tốt nhưng lúc này hắn nhất định phải bên trên đàm văn bân cùng tiết lượng lượng thì riêng phần mình nắm chặt đèn tin chuẩn bị chờ thi thể sau khi tỉnh dậy đi theo nhuận sinh cùng tiến lên đến một bước cuối cùng muốn ra ngoài liền phải liều mạng tư thế là bày xong nhưng hai cỗ thi thể còn không có thức tỉnh biến thành chết ngược lại ý tứ cũng không biết là bởi vì bốn người khoảng cách còn chưa đủ chưa tới phát động bọn hắn thời cơ lý truy viễn lúc này lại giơ tay lên điện đánh về phía phía trên cấp trên lại xuất hiện hai bước b í h h ọ một bức họa chính là một chiếc thuyền ở trên biển trên thuyền đứng đấy một người thuyền cùng người đều rất nhỏ ở vào một góc trọng điểm thì là tại nghiêng đôi bưng tại đáy biển có một tòa cự đại kiến trúc kiến trúc này rất kỳ quái thoạt nhìn như là một tòa đáy biển địa cung nhưng không rõ ràng nhìn chính thể phát hiện nó có đầu có sừng có dâu dài giống như là một con cự thú mà lại phía trên còn lơ lửng mặt trời cùng mặt trăng cái này tạo hình tràng cảnh này không khỏi làm lý truy v i ễ n nhớ tới tại bệnh viện tâm thần bên trong c h í n h hải dương mụ mụ đối với mình miêu tả qua cái kia hình tượng chẳng lẽ lựa gạc cấp trên dung nước nữ quý nhân vị này từng ra biển đi qua chỗ nào bức họa thứ hai bên trong là nam nhân đứng tại trên núi bốn phía đều là núi một nữ nhân quỷ s á t tại dưới chân hắn sâu c h ố i ý tứ chính là nam nhân đi qua đông hải chỗ kia thần bí t r i địa sau đó trở lại tây nam cổ dung nước sau đó đem nữ nhân này thu làm tín đồ của mình nếu như hắn thật đi qua nơi đó vậy có phải mang ra qua thứ gì hay là về tới đây lại đến cùng phải chăng còn là bản thân hắn lúc này lý truy viễn cảm giác được một cỗ bất an khí tức mơ hồ trong đó thiêu động thần kinh của hắn đi âm đi nhiều liền thu được một loại khác hiệu quả đó chính là đối phương diện nào đó mẫn cảm tính bị thật to tăng cường đương nhiên đây cũng không phải là chuyện gì tốt nếu là tiếp tục nghiêm trọng tăng cường x u n g dưới mình sớm muộn biến tố chất thần kinh lý truy viễn hai tay bắt lấy đàm văn bân đem cái chán chống đỡ tựa ở hắn trên lưng nhắm mắt lại lần này hắn không nói thời gian bởi vì nếu như không thể giải quyết tốt gọi không cứ gọi đến tình mình đều không có ý nghĩa gì đi âm thành công lý truy viễn c n g đầu nhuận sinh ba người không thấy phía trước mình một nam một nữ kia vẫn như cũ quỳ gối cổng v ò m hai bên vị trí trung ương thì xuất hiện người thứ ba hắn người mặc tơ vàng hoa p h ụ đầu đội hình dắn mặt nạ lộ ra rất a i hùng thần bí một lớn một nhỏ hai người cứ như vậy nhìn nhau sau một lát nam hải nói ra người quả nhiên không phải người là chết ngược lại chiếc thuyền k i a thượng hạ biển đi qua cái chỗ kia người trước mắt đã biết trở về liền trịnh hải dương mụ mụ cùng chu s ư ơ n g dũng nhưng bọn hắn đều biến thành chết ngược lại về phần lưu thủ trên thuyền những người khác thì toàn bộ đều lên rồi chu s ư ơ n g dũng cuối cùng ông con kia rùa đen nhảy vào xoắn nát cơ trước kỳ thật đã không có người nào dạng thân thể hư thối bành trướng đến kịch liệt một con mắt từ lâu nổ tung trước mắt thần bí mặt nạ nam tử sở dĩ mang theo mặt nạ rất có thể chính là dùng để che khuất thân thể của mình biến hóa hắn mê hoặc lừa gạt dùng nước vị kia nữ quý nhân tu kiến tòa này địa cung kỳ thật cũng là vì chính hắn hắn muốn sống sót hắn nghĩ khôi phục trưởng thành nhưng cái sau rõ ràng thất bại thậm chí ngay cả cái t r ư ớ c có thành công hay không còn có đợi thương thảo bởi trường 66.4 m ư chương 66.4 vì đối phương ngoại trừ hình t ư ợ n g thượng thần bí cảm giác cũng không cho mình nhiều ít cảm giác bên trên áp lực lý truy vẫn i còn nhớ rõ dâu q u a y nón nhà cây đào phía dưới chôn lấy vị kia ngụy chính nói hào bằng h ư u vị kia mặc dù biến thành chết đổ cũng nhanh tiểu tán nhưng người ta đi g i âm cho mình áp bách là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả đinh đại lâm cùng kim bí thư cầm đầu kia hai mươi con lột d a bạch đốt tôn chính là chứng minh tốt nhất lý truy v i ệ n về sau một lần hoài nghi có phải hay không bởi vì hắn quan hệ mới đưa đến về sau mấy tháng quê quán phủ cận không chết ngược lại dám xuất hiện dù sao khối này đỉnh núi đã có một đầu la o h ổ nằm s ớ p trong lúc đó duy nhất nhảy nước ra vẫn là trên biển tới ngoại lai hộ đã ngươi không có cường đại như vậy đáng sợ vậy ta cũng sẽ không cần quá sợ hãi ngươi ngươi chỉ là lừa gạt nàng về sau mượn nhờ nàng sở tu xây địa cung trốn ở phía dưới kéo dài hơi tản người đáng thương lối ra hẳn là ngay tại sau lưng ngươi chủ hiệt bên trong ngươi thiết kế kiến tạo nơi này lúc. mặt nạ nam tử quay người đi đến quỷ sắt nam thi trước mặt hắn giơ tay lên trong tay xuất hiện một con linh đang hắn bắt đầu đem linh đang lay động nam trong thi thể chuyến ra pha chứng thanh âm ngay sau đó từ nam thi miệng bên trong nhô ra một con đầu rắn đầu rắn đi theo linh đang vang lên múa sau đó lại chui về nam trong thi thể lập tức nam thi thể, thể động hắn nhặt lên trên đất một thanh kiếm đứng lên hiện nhiên mặt nạ nam tử cự tuyệt nam hải nói lên hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau mà lại chủ động phát khởi khiêu khích trong hiện thực nhuận sinh ba người trông thấy nam thi đứng lên mặt hướng bọn hắn nhuận sinh nói ra tiểu viễn tại đi ầm các ngươi bảo vệ tốt tiểu viễn tiết lượng lượng lên tiếng ừ n vân vân ngươi bảo vệ tốt tiểu viễn ta cùng nhuận sinh cùng tiến lên ta minh bạch đ a n g văn bân quay đầu nhìn về phía tựa ở trên lưng mình nam hải lúc đầu chỉ là thói quen nhìn xem nam hải tình huống nhưng xem xét sau liền lập tức kinh ngạc nói mà mẹ nó tiểu viễn con mắt đang chảy máu chảy thật nhiều nhuận sinh cùng tiết lượng lượng nghe nói như thế không quay đầu nhìn mà là tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước chính từng bước một đi tới nam thi cửa này nếu là không qua được tiểu viễn mù không mù đều không trọng yếu mọi người rất có thể ngay cả m ệ n h đều không có không có việc gì có thể làm nhuận sinh n g ă n đ u ổ i hắn không phải nước ngân thi có thể làm tiết lượng lượng nghe được nhuận sinh trong lời nói miễn cưỡng lấy nhuận sinh tính cách muốn thật có thể giải quyết hắn sẽ nói có thể giết chết hắn còn nữa cũng không chỉ một bộ nam thi đại khái s u ấ t bên cạnh cô kia n ữ thi chờ một lúc cũng lớn cùng lúc đó tại lý truy viên thị giác bên trong mặt nạ nam tử tại tỉnh lại nam thi về sau còn vẫn cảm giác không đủ hắn lại đi hướng nữ thi mặt nạ nam lần nữa giơ lên linh đang nhưng lần này không đợi hắn giao ấp gián t r ứ n g nữ thi trước hết một bước mở mắt ra mặt nạ nam tử ngây ngẩn cả người nam hải lộ ra tiếu dung trong cung điện dưới lòng đất tám người nhất quan tài trong đó bốn tôn vẫn là thủy ngân luyện thi khi còn sống đối chủ nhân vô cùng trung trinh khi chết chịu đựng to lớn tra tấn mặt khác bốn cái vẫn là đồng hành tiền bối chết ngược lại xem như chết ngược lại bên trong khó dây dưa nhất một loại kia coi như làm khẩu hình âm chi vọng mình có thể có cơ hội nếm thử khống chế nhưng một cái đối bảy cái không có ý nghĩa huống hồ trên giường nữ nhân vẫn còn nàng cơ h ộ i chính là thi yêu thiện m ế hoặc có nàng tại mình căn bản cũng không có sử dụng ngụy chính đạo vào đèn sách cơ hội hiện tại liền không đồng dạng hạnh phúc hai chọn một ngươi chọn một ta cũng chọn một ngay tại mới vừa cùng mặt nạ nam đối thoại cùng rằng có lúc lý truy viễn liền đã t ạ i nếm thử cùng nữ thi cùng nhiều lần cũng đọc đến chi nhớ của nàng càng là hoàn thành đ ố i ký ức sửa đổi cái s o độ khó kỳ thật cũng không lớn bởi vì chính mình cần bệnh không phải hoang môn mà là trần thuật sự thật đương nàng mở mắt ra trông thấy xuất hiện ở đây mặt nạ nam từ lúc nàng liền có thể biết trật tướng bởi vì hắn liền không nên xuất hiện tại chủ nhân trong cung điện dưới lòng đất Chủ nhân của nhân ngươi bị nàng lừa g bị ạ trong làm hại ấ tấn. t thân thể, một thừa thống trả thôi, hảm, chiếm nhận khổ chủ nhân mực bị b rắn ngươi cư Đi vì á thù t đi. r o hiện thực nữ thi t h ứ c tỉnh nàng nắm lại bên cạnh t h â n kiếm đứng người lê n màn này, đem nhuận sinh, lượng lượng cùng Một đem đàm tiết văn b ân đều để đó đem nam thi đặt xuyên sau thấy trong thật thật rất mắt trận tròn một phát thi trước, một thùng thi, thi lạnh lạnh. Nhưng nhanh, hắn sinh, chỉ lòng bọn màn nữ sông lên nam nam gặp kiếm ở xông vào chủ h u y ệ t tìm lối ra nữ thi cùng nam thi mặc kệ ai phân ra được thắng bại cuối cùng đều sẽ đối địa cung nội không thuộc về nơi này kẻ ngoại lai đậu thủ nhuận sinh muốn đi c ó n lý truy viễn đã thấy đàm văn v â n vượt lên trước một bước đem nam hải cóng lên thấy thế, thế nhuận sinh cũng không nói thêm nữa dẫn đầu xông vào chủ h u y ệ t t i ế t l ư ợ n g lượng đàm văn v â n theo sát phía sau bốn người cứ như vậy từ chính cắn xé cùng một chỗ nam thi nữ thi ở giữa đi ngang qua chủ trong h u y ệ t trang trí rất viết ngoái s á t thực nói là căn bản liền không có trang trí cơ hồ là toàn thiên nhiên một cái hang đá trong hang đá hương là một chương vàng son lộng lấy cái ghế cấp trên ngồi một cái mặt nạ nam tử hai tay khoác lên cái ghế trên lăng can trên ghế phương nham thạch bên trong thì có vô số cái tổ hong lỗ t h ủ n g cấu tạo càng không ngừng có màu đỏ thấm nước chạy tràn xuống tới những n à y nước hoặc là nhỏ xuống tại mặt nạ nam trên thân hoặc là liền sau khi hạ xuống hướng dưới chân hắn hội tụ nhuận sinh hít mũi một cái là món đồ kiếm á u là thạch sùng màu rắn cho nên mặt nạ nam tử cũng là cái này tuần hoàn bên trong một vòng trên cung điện dưới lòng đất vị kia mơ ước phi thăng gặp rắn thần nữ người chỉ là hắn một con cờ không ngừng tuần hoàn phía dưới vì đó chăn nuôi những cái tia thạch sùng rắn đ i ệ cung sau đại môn đầu chính là thạch s bọn chúng cũng sẽ tự giết lẫn nhau máu tươi liền sẽ bị thu thập thông qua lỗ thủng cuối cùng hội tụ đến mặt nạ nam nơi này nó chính là dựa vào loại phương thức này một mực tại chỉ h o á n lấy mình tiêu tán lý truy viễn đều không thể không b ộ i phục hắn cấu tạo năng lực trong hiện thực những cái kia chơi ngắm cảnh t i ể u sinh thái kẻ yêu thích nếu là biết hắn tồn tại sợ là đến nỗi ngay cả đêm ngồi xe lửa hướng nơi này đuổi hy vọng thu hoạch được học tập cơ hội về phần trước đó ở trên đầu tập kích tham c h ắ c đội đầu kia đại đông tây sợ không phải liền là thạch sùng rắn bên trong tự giết lẫn nhau hạ tôn này vương giả ân lý thuyết dò xét khu vực như thế sinh thái hoàn cảnh dưới căn bản cũng không khả năng đản sinh ra như thế lớn giống l o à i tộc đ à n nhưng ai gọi phía dưới có người tạo dựng cái này hệ thống cách mỗi cái mấy chục năm hoặc là trăm năm liền sẽ nuôi ra một đầu đâu lý truy viên thậm chí hoài nghi lần trước âm c h i vọng bốn người sở dĩ sẽ tìm được nơi này khả năng rất lớn thật là vì đến giải quyết nguy hại bách tính đầu này đại đông tây xuân thu lúc liền có thể ra biển ra biển sau còn có thể trở lại tây nam mê hoặc điều khiển một cái tiểu quốc gia vì chính mình làm việc nhân vật như vậy nếu là không biến thành chết ngược lại không cần đem mình quan trốn ở chỗ này bình thường phát triển sợ là trong lịch sử cũng sẽ có tên của hắn họ thậm chí truyền thuyết cố sự lúc này mặt nạ nam ngực không ngừng chập trùng hai tay nắm lấy đỡ ghế dựa tựa hồ rất muốn đứng lên nhưng hắn thân thể quá hư nhược suy yếu đến cho dù là chết ngược lại ngay cả đứng lên năng lực đều không có đủ c h ắ c không được hắn lúc trước không có mình xuất thủ mà là dùng đi âm phương thức đi kêu gọi cổng tay chân gặp hắn q u o á i bay n ả y nhuận sinh trực tiếp một cái sẻng đối bậu ngực hắn đập tới ẩm hắn lồng ngực rất giòn trực tiếp lon số dưới cái này hiệu quả ngay cả nhuận sinh bản thân đều giật nảy mình như thế không trải qua đánh chết ngược lại hắn còn là lần đầu tiên gặp được. nhưng hắn vẫn không do dự chút nào lại là một cái s ẻ n g đối mặt nạ nam t ử đầu đập tới ẩm hắn lồng ngực rất giòn trực tiếp lom xuống dưới cái này hiệu quả ngay cả nhuận sinh bản thân đều giật nảy mình như thế không trải qua đánh chết ngược lại hắn còn là lần đầu tiên gặp được nhưng hắn vẫn không do dự chút nào lại là một cái s ẻ n g đối mặt nạ nam t ử đầu đập tới ẩm mặt nạ bay ra đ ầ u như một cây mướp đắng nổ tung tại sao là mướp đắng mà là dưa hấu là bởi vì hắn quần áo hạ thân thể đã rất tinh tế rất tinh tế như là một con ruột nước thây khô làm một đầu chết ngược lại ngay cả trình độ đều bảo trì không được chứng minh nó sớm đã g i u hết đèn tắt cái có có đá, triệt Nơi nơi này, hắn như yên tĩnh. này, này sông thang thể xem để đảo lý e o trèo đi đằng đại, đi. Tiết tới cái ghế đằng sau. nơi này có cái sinh lên. lượng lượng lên l trên. này vòng tròn bình Nhuận thể ghế chạy có có hô, sau, truy viễn lúc này bị đàm văn b â n cóng sau đó hắn liền nhìn xem đàm văn b â n cố ý đi vào mặt nạ nam không đầu thi trước mặt đưa tay tại trên quần áo trên dưới lay đàm văn b â n rất sợ hãi tay của hắn đang run dù sao cho dù là chết đi chết ngược lại mà lại là loại địa phương này quỷ dị như vậy ra hỏa coi như đầu không có người đi sờ hắn quần áo cũng là rất đáng sợ nhưng đàm văn vân đang cực lực vượt qua rất nhanh hắn m ỏ tới một cái linh đang tiểu viễn hoặc là ừ n nam h a i biết đàm văn bân đang cố gắng tìm kiếm chính hắn tại trong đoàn đội tác dụng mặc kệ trong lòng nhiều e ngại nhiều cách chứng hắn cũng tại cho mình gia tăng đoàn đội giá trị cuối cùng sơ một cái tại lưng quần vị trí đàm văn bân móc ra một thanh màu đen b ộ t não giống như là hư thối rơi r â m dạng thảo không phải là phân đi đang lúc đàm văn bân chuẩn bị vung tay vứt bỏ lúc lý truy v i ệ n b ô n g nhiên vui mừng cất ký nó trắng trắng ca a mặc dù không biết vì cái gì nhưng nếu là tiểu viễn ca mới vậy coi như là phân trắng trắng cũng sẽ hướng trong lồng ngực của mình cất mang đi ra ngoài đây không phải là ô với vật lý truy viễn đã nhìn ra kia là hư thối rơi thẻ tre một cái có thể bị mặt nạ nam một mực tùy thân mang theo thẻ tre phía trên này sẽ ghi lại bí mật như thế nào bí mật này giá trị nhưng so sánh linh đăng còn muốn quý giá vô số lần mà mục nát thẻ tre cũng là có thể chữa trị rút ra ra phía trên văn tự lý lan trước kia chính là làm cái này vân vân đi mau đến rồi đàm văn vân không có lại dừng lại con lý truy viễn đi vào vòng t r ò n chỗ bắt đầu thang dây tử cái này cái thang tương đối đột ngột tiết lượng lượng tại cái thứ nhất đàm văn vân tại cái thứ hai nhuận sinh ở phía dưới nâng tất cả mọi người rõ ràng tự do ngay tại phía trên cho nên từng cái đều xuất phát ra cực mạnh tiềm lực liều mạng trèo lên trên bò bò tiết lượng lượng trông thấy trước người vị trí xuất hiện lắc lư liên đối lấy toàn bộ hướng lên thông đạo cũng bắt đầu rung động giống như có đồ vật gì muốn từ giữa đầu chui ra ngoài giống như nhanh b ò nó đến rồi hôm ộ t tiếng về sau tiết lượng lượng tiếp tục hướng thượng hạ mặt người cũng rất mau cùng bên trên bọn bốn người lại đi tới một khoảng cách về sau lúc trước trải qua vị trí bên cạnh tránh bị đánh vỡ một đầu to lớn dài thân thể từ giữa đầu chui ra nhưng nó cũng không hướng lên đuổi bắt bốn người mà là trực tiếp hướng xuống lý truy viễn bở vì bị người quõng cho nên có thể một mực nhìn xuống phía dưới hắn đếm lấy kia thân thể chiều dài lần nữa cảm thán thật dài a rất nhanh phía dưới chuyền đến trận trận tiếng oanh minh vật kia tiến vào địa cung tựa hồ còn đưa tới sụp đổ cái này phản ứng dây c h u y ể n không thua gì một trận cỡ nhỏ địa c h ấ n kinh khủng b ụ i mù từ phía dưới l ư ợ lên đem bốn người hoàn toàn báo khỏa cũng may bốn người khoảng cách đỉnh chóc khoảng cách cũng không xa mọi người l i ề u mạng cuối cùng một cố kỉnh cuối cùng từ ngoại giới lại so với bình thường còn bình thường hơn một cái khe nham thạch bên trong bò lên, lên ra bốn người toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất mặt hướng trời hô hấp lây không khí mới mẻ nhìn xem mặt trời cùng trời xanh. Rốt ra, cục c h ư ơ ngay Một, chương h ha, ha ha, ha ha ha ha ha n g từ đầu đàm văn bân chỉ là đơn giản cười một tiếng sau đó liền không nhịn được càng cười càng canh chương dần dần đem nhuận sinh cùng tiết lượng lượng cùng một chỗ kéo theo lấy nợ nụ cười lý truy viễn lần này không có tận lực đi biểu diễn hợp quần hắn cũng hoàn toàn chính xác không có cười ra tiếng nhưng khỏe miệng lại là nhẹ nhàng dâng lên kinh lịch nguy hiểm nhìn thấy thần bí nhiều phiên d à y vào dưới rốt cục trở về từ coi chết người bình thường đều là có tốt vết sẹo quên đau thiên phú lại khổ lại khó sự tỉnh chịu nổi về sau đại não liền sẽ giúp ngươi tận lực làm nhạt rơi mặt trái cảm giác thậm chí có thể để ngươi tại dư vị lúc phẩm nếm cùng loại trên giới học trên đường nhấp ven đường nhụy hoa từng tia từng tia vị ngọt đàm văn bân hiện tại liền cảm thấy một loại từ trên xuống dưới nhẹ nhàng vui vẻ lâm l y mạo hiểm s á c thực sẽ lên nghiện chỉ là cái này cười cười bốn phía liền chấn động lên đàm văn bân giật này mình cười ra cộng được rồi khẳng định không phải bật cười nhưng s á c thực chấn cấp trên thạch đầu bắt đầu lan xuống bốn nhân mã bên trên đứng dậy tiến về phía dưới bằng phẳng khu vực một lát sau chấn cảm biến mất khôi phục lại bình tĩnh bất quá bốn người lúc trước vị trí lom đi xuống một khối lớn bỏ ra tới đầu kia khe đá cũng biến mất không thấy gì nữa kỳ thật coi như còn có thể tìm tới cũng không có ý nghĩa bởi vì phía dưới thông đạo khẳng định đã bị phá hỏng tiết lượng lượng hẳn là địa cung sụp đổ sau đưa tới phản ứng dây chuyền đàm văn bân khó hiểu nói đầu kia đại đông tây ác như vậy à trở về phá nhà cho mình cũng vùi vào đi tiết lượng lượng lắc đầu không biết khả năng muốn trở về tìm mụ mụ. nghe nói như thế lý truy viễn không khỏi nghĩ lên cái kia ngồi ở trên giường rắn mặt nữ nhân tiết lượng lượng một lần nữa tìm chỗ cao điểm quan sát xác định p h ư ơ n vị sau đó dẫn mọi người hướng phía doanh địa đi khi o ả n g c á biết h bốn người là đội thám hiểm nhân viên mất tích về sau đối diện lập tức sắp xếp người đem bốn người trở về đưa trong lúc đó gặp một chút còn lưu tại nơi này hiệp trợ công tác dò xét viên bọn hắn đều rất nhiệt tình đi lên nói lời cảm tạ cái này tạ để cho người ta có chút không hiểu đấu nói chuyện phiếm sau mới biết được không biết thế nào chuyện đêm đó chuyển thành tiết lượng lượng mang theo mấy người đem đầu kia đại đông tây đưa vào trong sơn động đi cứu được tất cả mọi người tiết lượng lượng vội vàng giải thích là đầu kia đại đông tây chủ động chạy trong sơn động tới bọn hắn là bị ép đảm mệnh nhưng rất hiển nhiên những người kia đồng sự chỉ là gật đầu nói biết nhưng nhìn thần sắc cũng không t i n tưởng cái này khiến tiết lượng lượng có chút lo nghĩ hắn cũng không muốn mạo hiểm lĩnh phần vinh dự này đàm văn bân ngược lại là đối lý truy viễn lẩm bẩm một câu có phần vinh dự này thì đại học có thể thêm điểm a bốn người trước bị đưa ra vùng núi sau đó ngồi lên xe trở lại trên trấn về sau lại bị đi an bài vạn châu thành trong vùng bệnh viện làm kỹ cảng kiểm tra sau khi kiểm tra xong tiến vào nhà khách đường trong lúc đó có không ít nhân viên tương quan tới thăm còn có người tới làm ghi chép những này đều từ tiết lượng lượng đi ra mặt ứng phó dựa theo trước đó thương lượng xong trước tạm thời đối phía dưới địa cung tiến hành giữ bí mật không phải tận lực phải ẩn giấu mà là đã được cho biết la đình duệ muốn tới tiết lượng lượng cùng lý truy viễn chuẩn bị chờ la công đến sau đem sự tình hồi báo cho hắn từ hắn đến quyết định như thế nào hướng lên báo cáo không giống trước kia trong thôn r a cái chết ngược lại vì không ảnh hưởng cuộc đời mình sự tình giải quyết xong sau liền làm dầu d i m hiện tại đã liên lụy đến quốc gia hạng mục công trình khẳng định đến thẳng thắn trước la đình duệ một bước tới là tổ trưởng mã nhất minh hắn râu ria kéo cặp bã thần sắc mắt trần có thể thấy tan ra cùng mận m ệ n tại nhìn thấy tiết lượng lượng về sau hắn nắm thật chặt tay của hắn sau đó lại đi trong phòng nhìn lý truy viễn b ọ n người miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm tạ ơn tạ ơn cảm ơn các ngươi có thể còn sống trở về sự tình phát sinh về sau hắn liền không có chấm mắt một mực ở vào to lớn tinh thần áp lực dưới đem cộng tác viên cùng người ngoài biên chế tính đi vào dưới tay hắn tương đương lập tức đã mất đi tám người hiện tại bốn người còn sống trở về trong lòng của hắn rốt cục có thể thoáng dễ chịu một chút m ã nhất minh chân trước vừa đi la đình duệ liền mang theo hai người tới h ẳ n là cố ý trong i ế t l lượng đơn độc cùng kia hai tên tùy hành nhân viên tiến độc cái kia hai tùy một vào gian phòng, hướng Lý Truy viễn, phòng còn g tỉnh cáo lại năm người la đình duệ dùng sức bắt lấy tiết lượng lượng bả vai vừa đi vừa về lung lay đến mấy lần ngươi nhưng làm ta lo lắng gần chết hắn cái tuổi này cái này nghiệp nội địa vị không nói khoa chương chút nào thường thường chuyển thừa người địa vị so con ruột đều muốn nặng nhất là hắn còn không có nhi tử Độc n ữ học c ũ n g k h ô n g p h ả i b nghề chuyên n i ệ p Ngay sau đỉnh tiêm người cơ bản đều có thể nhìn ra quốc gia tương lai sẽ lên ngựa rất nhiều cỡ lớn kiến thiết hạng mục nhưng loại này hạng mục từ thiết kế đến hoàn thành đều cần hao phí rất nhiều thời gian la đình duệ muốn thực hiện lý tưởng của mình khát vọng là thật cần sư đồ ở giữa truyền thừa cùng tiếp sức la đình duệ cười khua tay nói đi mang các ngươi ăn bữa khuya đi bữa ăn khuya bày khoảng cách nhà khách không xa là một nhà vạn trâu cả nướng la đình duệ nhìn về phía tiết lượng lựa ba người hỏi các ngươi muốn uống rượu không ta có thể cùng các ngươi uống chút đàm văn b â n lập tức khoát tay nói chúng ta không uống rượu kỳ thật bân bân trong nhà ngẫu nhiên cũng là sẽ cùng thái ra làm hai chén nhưng trên bàn rượu thân phận cao nhất người không muốn uống rượu hắn cũng sẽ không không tức thời vậy liền lấy chút đồ uống đi được rồi đàm văn b â n đứng dậy đi bên trong chuyển ra một giò đấu mãi ha ha tiệm này bên trong chỉ có cái này bán nói hắn cầm khải bình khí cho mọi người lần lượt mở bình đặt ở mọi người trước mặt la đình d u ệ nói với tiết lượng đừng lượng, lạnh vừa ăn vừa nói chuyện mọi người cầm lấy đũa bắt đầu ăn cá tiết lượng lượng thì lại đem địa cung sự tình đối la đình huệ nói một lần sau khi nghe xong la đình duệ chỉ là gật đầu cười cười đàm văn vân lập tức nói nhìn một cái lao sư đây mới là thấy qua việc đời người a la đình duệ nhấp một hớp động mãi nói ra chuyện này ngoại trừ ban ngành liên quan người đến hỏi cũng không cần lại đối ngoại nói bốn nhân mã phía trên một chút đầu ngay sau đó la đình duệ lại cười cười xác thực chuyện như vậy ta trước kia chỉ thấy qua mới lên chúng ta đương đại người chỉ là hành tàu ở trên vùng đất này căn bản là không tưởng tượng nổi dưới chân khối này thổ địa bên trong đến cùng trôn giấu nhiều ít lịch sử cùng thẩm bí tại r trường trình, rộng rất Trên rất trên trường, ra. ê đêm n công nay không thiếu sự kiện thân nhất là hạng mục lớn đại công trình, thường thường đào đến càng rộng cũng càng sâu, rất dễ dàng liền đụng phải ly kỳ quái sự. Trên xã hội rất nhiều dị nghe đồn mở đầu, chính là ta phụ thân, thân bằng tửng nào nào hạng công công mục thích, mục thiếu ta ta một thân thích, ta một bằng hưu tại nào đó, nào đó hạng mục thi t xưa hưu xã kỳ phải hội phụ đại quái sâu, quỷ đầu, sự sự. bí, là ly là đào đào mở đó đó đó dễ dị la công nơi này nhân vật chính chính là chính hắn hắn cho bốn người giảng thuật một đoạn hắn năm đó kinh lịch kia là thật nhiều năm trước chuyện lúc ấy hắn vừa tham gia công tác bị lâm thời điều phái đi cắt lâm tham gia một cái hạng mục hắn lúc ấy đã cảm thấy rất kỳ quái tuy nói cả nước tổng thể nhưng này một lát đều là làm trưởng từ hướng đông bắc nội địa chuyển vận nhân tài cùng công nghiệp lúc nào cần nội địa phái công trình tổ đến đó rồi địa phương mặc dù là trong núi nhưng cũng không vắng vẻ tới gần tập an điện trường sáu mươi bảy hai chương sáu mươi bảy hai chỗ ấy về sau mới dẫn tới đem đối ứng nhiệm vụ bộ phận không phải quy hoạch thiết kế cũng không phải thi công khởi công xây dựng mà là đối đã có một chỗ dưới mặt đất kiến trúc tiến hành p h ụ tra cái này vốn nên một chỗ bí mật công trình đại khái xuất là người phòng công trình quy mô thật lớn nhưng không biết nguyên nhân gì nghiêm trọng thấm nước bọn hắn cũng là điểm rất nhiều đội ngũ đối các nơi tiết điểm tiến hành kiểm tra một chút trọng điểm khu vực lúc ấy bị tiêu chú không cho phép bọn hắn tới gần sẽ từ những người khác phụ trách ngày nào đó trong công việc la đình duệ cùng đồng bạn tìm được một chỗ khâu kiệt s u ấ t thủy khẩu lỗ hổng rất lớn có thể thông hành một con trâu theo lý thuyết lấy nay g lúc đó công trình chất lượng coi như bởi vì tự nhiên nguyên nhân sinh ra phá hư cũng không trở thành ra như thế đại nhất cái lỗ hổng trọng yếu nhất chính là hôm qua bọn hắn kiểm tra trải qua một đoạn này vĩ lúc cái miệm này tử cũng chưa từng xuất hiện lưu lại một cái đồng bạn trông coi cửa h à n g la đình duệ cùng một đồng bạn khác liền trực tiếp chui vào tra xét nói đến đây lúc la đình duệ cười cười lúc ấy cũng là tuổi trẻ à căn bản không hiểu cái gì gọi sợ dù sao nhìn xem công trình thông đạo trên vách tường vẽ lấy những cái kia quảng cáo đại gia hỏa đều rất có đấu trí cũng đều rất có dũng khí lưu thủ cửa động cái kia vẫn là h o à n tù tì h tua h hủy khuất đến không được chỗ thùng rất sâu hẹp nhất chỗ chỉ đủ một người nghiêng người thông hành nhưng giống như đi như thế nào đều đi không đến cùng giống như theo lý thuyết qua lâu rồi công trình thi công phạm vi nhưng bên người tình huống lại không giống như là ngọn núi nước ra hoặc là địa chất vận động xuất hiện một chút bên cạnh cạnh góc chỗ rẽ ngược lại có thể nhìn ra rõ ràng thu nhận công nhân cố mở vết tích hai người trẻ tuổi lúc ấy cực kỳ hư vấn coi là đây là tới từ đặc vụ của địch phần tử phá hư nhưng chờ tiếp tục đi vào trong liền càng phát ra cảm thấy không thích hợp trên mặt đất không chỉ có xuất hiện rất nhiều tương đối nguyên thủy công cụ còn ra hiện một chút vết máu chờ thâm nhập hơn nữa một đoạn về sau càng là nghe được chỗ càng sâu chuyển đến thanh âm nói chuyện sau đó bên kia người tựa hồ cũng nghe đến có người đến gần đ ộ n tĩnh rõ ràng có một chỗi bước chân hướng bên này chạy tới mơ hồ hỏ bọn hắn đánh chính là bó đuốc hai người tuy nói không sợ nhưng nghĩ đến nhất định phải đem tin tức này truyền ra ngoài cho nên la đình vệ để cái k i a đồng bạn chạy trước mình một bên chạy chở một m bên lưu tâm phía sau chuẩn bị đoạn hậu dù sao chỗ này hẹp cực kỳ hắn coi như đem thi thể đặt tại chỗ này cũng có thể c h ặ n đường lúc ấy hai người trẻ tuổi vẫn là thiên hướng về là có đặc vụ của địch phần tử tại đối với nơi này tiến hành có ý định phá hư nhưng thời gian dần trôi qua đầu kia thanh âm cùng tiếng bước chân không biết lúc nào liền biến mất không thấy dù sao đồng bạn đã chạy ra ngoài rất xa nói không chừng đã ra khỏi cửa hàng đi lên báo tin biết hậu viện rất nhanh sẽ đến la đình duệ dứt khoát không còn đi ra ngoài mà là chủ động vào trong tiến lên đi tới đi tới hắn liền cảm thấy mình bắt đầu đầu t r c n g váng bước chân bắt đầu như nhuộm n h u ộ ra ánh mắt cũng dần dần mơ hồ ta bắt đầu tưởng rằng dưỡng khí m ỏ n g m anh nhưng sau đó ngẫm lại ta lúc ấy hẳn là la đình duệ dừng lại nhìn về phía trước mặt ngồi bốn người đàm văn vân cùng nhuận sinh đang nghe cô sự mê mẩn tiết lượng, lượng nói tiếp chúng đậu la đình duệ ngược lại nhìn về phía lý truy viễn ra hiệu hắn đến đón xem lý truy viễn lộ ra xấu hổ tiêu dung hỏi ngủ nghe được câu trả lời này la đình d u ệ có chút hé miệng tựa hồ cảm giác có chút ngoài ý m u ố n tiểu viễn ngươi làm sao lại đoán được cái này bởi vì ta vây lại thời điểm cũng sẽ dặn này la đình d u ệ từ chối cho ý kiến gật đầu tiếp tục g i ả n g thuật sau đó đến xem ta hẳn là ngủ thiết đi bởi vì đem ta cứu ra đồng bạn nói cho ta lúc ấy ta là hôn mê tại trong cái khe nhưng ta cảm thấy đây không phải mộng bởi vì hết thệ đều quá mức chân thực ta lảo đảo đi đến chỗ sâu nhất ta nhìn thấy một tòa tráng lệ đại sành ta nhìn thấy có ca cơ vũ nữ đang biểu diễn ta nhìn thấy có người tại uống rượu làm vui ta cũng bị mời gia nhập bọn hắn hỏi ta rất nhiều chuyện ta cũng đã hỏi bọn hắn một chút chỉ là cụ thể vấn đáp thứ gì ta nhớ không rõ chỉ nhớ rõ giống như hàn huyên thật lâu cũng uống rất nhiều cuối cùng ta liền say đến bất tỉnh nhân sự sau khi tỉnh lại ta phát hiện mình nằm ở trong doanh địa trong lều vải giống hay không đào hoa nguyên ký đ a n g văn bân gật gật, gật đầu s ắ c thực giống mà lại đều là sơ cực hẹp mới nhà thông thái sau đó rộng mở trong sáng phía sau triển khai cũng rất giống như nói chuyện t i ế m tra hỏi về sau có rượu có thịt địa chiêu đãi tiết lượng lượng hỏi vậy lao sư ngài báo cáo đi lên rồi sao tự nhiên là báo cáo bất quá kia hai ngày hồi báo không ít người có người ở trong đường hầm nhìn thấy mặc cổ đại giáp trụ binh sĩ còn có mặc cổ đại phục sức nữ nhân xa lạ kia về sau điều tra đâu cái kia k h ẽ hở về sau dân nước cái kia công trình bị chìm mà lại mấy cái kia trọng điểm khu vực tựa hồ x ả ra chuyện có người không thể đi ra lại chi tiết cụ thể ta cũng không biết chúng ta cái này nhiệm vụ xem như nửa đường đình chỉ ta báo cáo đến tiếp sau cũng không có cái gì phản hồi tiết lượng lượng cấp trên là không tin a la đình duệ lắc đầu rất có thể là tin nhưng cũng vẫn như cũ cảm thấy không quan trọng đàm văn vân nói ra vậy liền không giống đào hoa nguyên ký ngại chuyện này sau nghe có chút â m trầm đào hoa nguyên ký kia là cái mỹ h ả o c ổ sự lý truy v i ễ n mở miệng nói khả năng đào hoa nguyên ký bên trong ghi chép cái chỗ kia vốn cũng không phải là người sống thôn tiểu viễn ngươi vì cái gì nói như vậy la đình duệ lần nữa tò mò nhìn nam hải ta chỉ là biểu lộ cảm xúc lao sư ngài có thể lại nói điểm chi tiết ta chi tiết có thể có giấy bước ta ta đến vẽ ta có đàm văn bân lập tức lấy ra mình mang theo người vợ cúng bút đưa tới la đình duệ bắt đầu họa hắn lối vẽ tỉ mỉ rất tốt chi tiết họa rất đúng chỗ trước vẽ lên một bộ y phục lại vẽ lên một cây đao cuối cùng vẽ lên một bộ g i á p trụ rất hiển nhiên chuyện này mặc dù quá khứ rất nhiều năm nhưng một mực nối tiếp nhau tại la công trong lòng thỉnh thoảng ngay lại nếu không cũng sẽ không tới hiện tại vẫn như cũ nhớ kỹ như thế rõ ràng bốn người thăm dò tới cùng một c h ỗ nhìn nhưng đối với ba người khác tới nói chỉ có thể nhìn ra là cổ đại đồ vật lại nhiều bọn hắn liền nhìn không ra lý truy viễn nhìn qua về sau nói ra cao câu ly la đình duệ hai tay quanh rất chân thành mà hỏi thăm tiểu viễn ngươi thật không cân nhắc thay cái chuyên nghiệp a nam hải lập tức lắc đầu ta chỉ là sợ mai một tiên phú của ngươi la đình duệ đưa thay sở sở nam hài đầu cái này cái đầu nhỏ bên trong đến cùng chứa bao nhiêu đồ vật đàm văn bân nghi ngờ nói cao chó ly là cái gì tiết lượng lượng nhắc nhở sai lầm âm đọc là cao c ố cách đàm văn bân giật mình a cái này ta liền đã hiểu biết còn tốt lịch sử không t h i g h é p vần la đình duệ tiếp tục nói về sau ta đem trong n g ọ c nhìn thấy một vài thứ vẽ xuống đến nhiều mặt thăm viếng hỏi ý mới thật không dễ dàng hỏi một điểm mạnh khỏe cao câu ly cái này đông bắc c ắ t cứ chính quyền thời gian tồn tại rất dài lịch sử nổi tiếng cũng rất cao nhưng nó nổi tiếng chủ yếu ở chỗ đ ư ờ n g tùy dương đế đường thái tông cùng đường cao tông bối cảnh t ấ m người trong nước đôi văn hóa tương quan phương diện phổ biến không phải cảm thấy rất hứng thú ngược lại là hàn quốc người bên kia thích trộm nó đương tổ tông của mình đây cũng là vì cái gì đ ư ờ n g lý truy viễn nhận ra thứ này lúc la đình d u ệ sẽ như thế giật mình lại về sau bởi vì công việc cùng cá nhân nguyên nhân ta từng nhiều lần đi qua tập an gần nhất hai lần ta đi tìm bên kia chuyên môn đảo móc nghiên cứu cao câu ly văn hóa chuyên gia còn đi nơi nào nhà bảo tàng lúc này mới xác nhận ta đem đó chỗ ngộng không phải hư giả bởi vì tại đêm đó trước đó ta căn bản là không có tiếp xúc qua liên quan tới cao câu ly văn hóa cụ thể đồ vật trong trường 67, 3. m ư chương 67, 3, hiện thực chưa thấy qua lại thế nào khả năng tưởng tượng ra đến tiết lượng lượng hỏi lão sư cái kia hạng mục đâu la đình duệ đốt lên một điếu thuốc hút một hơi năm trước ta còn quay đầu điều tra chỉ biết là lúc ấy cái kia hạng mục sở xuất sự t ì n h so ta biết còn nghiêm trọng hơn rất nhiều nhưng hạng mục tin tức tương quan cùng hồ sơ đều bị phong tồn không cách nào chọn đọc tài liệu đàm văn b â n cười nói ngài thật đúng là đối với nó nhớ mãi không quên giống như là đối đại ánh trang sáng đồng dạng la đình duệ cũng bị cái thí dụ này làm cho tức cười xác thực dù sao lúc ấy ta tuổi trẻ nhà mà lại tham gia công tác cũng sớm không thể so với các ngươi hiện tại lớn hơn bao nhiêu kỳ thật về sau trong công việc ta còn gặp nhiều lần nghiêm trọng hơn cũng càng không thể tưởng tượng đàm văn bân mong đợi nói ra ngài nói lại rằng rằng không được cao câu ly sự kiện kia ta là không có quyền xem lúc ấy hồ sơ phía sau cái này mấy món sự tình ta bản thân là thuộc về nên bị giữ bí mật phong tồn hồ sơ một bộ phận ai thật đáng tiếc đàm văn bân rất là thất vọng thở dài loại sự tình này các ngươi về sau cũng sẽ gặp phải đến lúc đó các ngươi cũng sẽ bị yêu cầu bảo thủ bí mật t ố t nói một chút dưới mắt sự tình đi không nói địa cung cái gì chỉ là các ngươi phát hiện đầu kia mạch nước ngầm liền đủ đem mã nhất minh chủ trương phương án giết chết Tiết thật tổ trưởng. trên trách, thật thân thể tới. miệng nói, liên phải người nhiên, điệu đi yếu lượng lượng là lý là nhưng đương cường chuyện này cũng không liên quan mã tổ trưởng. Cấp trên là rõ ràng, nhưng chuyện, cũng gánh trách, nhiên, cũng không hắn, vẫn bản hắn không mở mã xem có có kỳ chủ hay Cấp xảy ra sao ra rõ xử dù sẽ ta là không muốn đi gặp hắn kia khóc sức mất dạng cũng lời đi an ủi hắn từ kiến quốc đến nay nhiều ít đường cạnh cầu đều dựng thẳng liệt sĩ bia kỷ niệm chúng ta đều tận mắt nhìn thấy qua rất nhiều mà an ủi bọn hắn phương pháp tốt nhất chính là trông n o n việc nhà vườn tiếp tục kiến thiết xuống dưới nói la đình duệ liền g ơ lên trong tay chứa đ ậ u n ã i cái chén mọi người cũng đều g ơ chén lên đụng một cái đàm văn bân uống một ngụm hết sạch đ ậ u n ã i trong lòng không khỏi cảm t h á n đến cùng là đại lãnh đạo bên trên giá trị lúc so với mình nhà kia cha ruột muốn tự nhiên nhiều được rồi lao sư tiểu viễn ngươi đây a lý truy viên chỉ chỉ mình ta còn có thể tiếp tục đi a ta là muốn hỏi ngươi vừa kinh lịch loại sự tình này có cần hay không thả cái giả nghỉ ngơi một chút thôi ta nghỉ ngơi lý truy viên gật gật đầu hắn cũng là cảm thấy mệt mỏi mà lại hắn còn phải đi một chuyến phong đô ừ m ngươi còn nhỏ phải chú ý khổ nhàn kết hợp bình thường cũng muốn tích cực rèn luyện thân thể ta nghe nói thần đồng thân thể phổ biến cũng không quá tốt không có khoa trương như vậy lão sư bất quá lời của ngài ta nhớ kỹ tiết lượng lượng chủ động nhắc tới một sự kiện lão sư chúng ta lúc ấy không phải chủ động hấp dẫn đầu kia đồ vật cứu người ta biết ngươi vừa mới không phải nói chuyện qua a ta không muốn mạo hiểm lĩnh cái này vinh dự l ư ợ n g lượng a cùng các ngươi cũng đều nghe có đôi khi chúng ta đều mơ ước để cho mình làm một cái tuyệt đối trắng đoán không tì vết người nhưng trên đời này khó tránh khỏi sẽ co i cho bụi có khi thậm chí sẽ nổi lên b á o cát đạo lý này ta hiểu thế nhưng là l ã o sư ra cái này việc sự tình nếu là có cái tiên tiến điển hình có thể đứng lên mã nhất minh bọn hắn cũng có thể tốt hơn rất nhiều ta hiểu được bữa ăn khuya kết thúc về sau la đình duệ liền đi trước b ố ngay n ư ờ i tới thì về n lượng lượng, đừng, đừng, đừng, sau đó đàm văn bân lại nhỏ giọng hỏi cái này vinh dự có thể thêm điểm a chúng ta hải hà đại học không khó thi mà lại chuyện lần này sẽ đối với xã hội giữ bí mật nhà đàm văn bân phong xuống bả vai nhuận sinh hỏi ngươi liền không thể nghĩ những phương pháp khác thêm điểm a đàm văn bân mới b a i những phương pháp khác chính là ta t r a ruột tại trên cương vị quang vinh nhuận sinh bị hế trụ đàm văn bân mang ra k i ê m một đại đoàn nát dơm dạ đồng dạng đồ vật bị chứa ở trong túi lý truy viên đem cái túi này cùng một trang giấy cùng một chỗ giao cho tiết lượng lượng lượng lượng ca trên giấy viết là trở lại như c ũ phương pháp ngươi yên tâm ta hai ngày nữa mới đi tiến cái kia tổ cùng lao sư tụ hợp hai ngày này ta liền lái xe về sân thành tìm đơn vị trước giúp ngươi đem chuyện này xử lý tốt tiết lượng, lượng nhìn lướt qua trên giấy vật cần thiết vật liệu cũng không khó làm đại bộ phận đều là có sẵn nhưng ngươi đã nghĩ giữ bí mật khẳng định không thể đi tìm văn vật đơn vị ta người bạn tiêm ngược lại là có thể làm nhưng hắn tốn hao thời gian sẽ khá lâu không sao lấy trước đi chậm rãi xử lý phục hồi như c ũ đi chủ yếu vật này mang ra ngoài không thể tại ngoại giới hoàn cảnh bên trong quá lâu ta chỗ này cũng không có rất tốt chứa đ ư ợ c điều kiện được giao cho ta vậy ngươi tiếp xuống liền đi phong đô rồi ngày mai nhuận sinh ca còn muốn đổi một lần thuốc chúng ta hậu t i ê n liền đi trên đường chú ý an toàn muốn trở về lúc liên hệ ta ta cho các người đặt chiếc vé thời điểm ra đi sẽ cùng ca ngươi nói ngày thứ ba trước kia lý truy viễn liền cùng nhận sinh đàm văn vân cùng một chỗ tiến về phong đô nửa đường đầu tiên là ngồi xe sau đó đ ổ i thừa thuyền trực tiếp tại phong đô huyện thành dưới bến tàu tới kỳ thật nhất bất việc phương thức chính là đánh đinh ra điện thoại để đinh ra giúp mình t r a tìm phong đô âm ra người còn ở đó hay không nhưng này dù sao cũng là liễu mãi mãi quan hệ lý truy viễn không quá nghĩ làm như vậy lời đầu tiên mình thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới đi từ hạ bến tàu lên liền mười phần ồn ào náo động một đường hướng lên trên mặt đường bên trên người, người nhuần náo tiểu thương san sát đây là vừa lúc đổi kịp phong đô quỷ tiết hội chùa đàm văn vân rất là kích động nhìn b đừng nói nơi này hội chùa hoàn toàn chính xác so ta nam thông hội chùa muốn náo nhiệt chơi vui được nhiều không nhà ta cái kia căn bản cùng người ta không cách nào so sánh được lý truy viễn b â n b â n ca du lịch vốn chính là từ ngươi đ ợ i dính địa phương đi một cái khác người đ ợ i dính địa phương a cũng thế ta suýt nữa biến mất ngươi về nam thông cũng tương đương với du lịch ừ m không kém bao nhiêu đâu bất quá tiểu viễn ta là thật cảm thấy xuyên du bên này người càng yêu quý cũng càng hiểu được sinh hoạt tại chúng ta chỗ ấy ta hạ tự học buổi tối ngay cả cái bữa ăn khuya bảy đều không tốt tìm a ta muốn ăn cái kia các ngươi nêu không Các loại địa phương đặc sắc cho cả cũng đều rất rẻ, ngay cả luôn luôn cần kiệm công việc quản gia không thích giá loại lại luôn luôn người kiệm gia địa để đều ta ngay phương không nhìn, không quản quả vặt, rất kịp mà rẻ, ở ba ê n ngoài ăn nhuận sinh, lần này đều không cơm đều đ u l ò người tiền. n Ba g khắp nơi thưởng thức coi như giải quyết cơm trưa mà lại tại loại này không khí hoàn cảnh dưới nhuận sinh ăn ngon cử động cũng là không tính làm người khác chú ý đảm văn b â n đi vào một chỗ mặt nạ quỷ trước sạp hai người sư phụ ngay tại h ò a chế hắn đứng bên cạnh nhìn một hồi lâu sau đó để sư phó cho mình vẽ lên một cái tôn nộ không mặt nạ mặt nạ quỷ hắn là không dám mua mang đi nếu không ban đêm đi tiểu đêm đi tiểu lúc quét dọn một chút đến bị dọa chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người vẽ xong về sau cho tiền đàm văn bân đem mặt nạ mang trên mặt khoa tay một cái hầu tử động tác này yêu quái đem nhà ta tiểu viên giao ra sau đó lại đi tới một chỗ trà trước sạp đương thời các nơi hội chuột đều rất lưu hành tách trà có nắp trà bên trong thường thường sẽ thả đường hoặc là các loại hoa quả tinh đi dạo mệt mọi lúc mua một chén uống rất hài lòng chỉ là nơi này tách trà có nắp trà rõ ràng cùng địa phương khác khác biệt là hiện trường p h a cụ thể nghe thấy không được là cái gì lá trà nhưng hương vị rất đậm đánh lấy hoành bồn bên trên trường sáu mươi bảy bốn chương sáu mươi bảy bốn bên trái viết là mê hồn trà bên phải viết là Mạnh thằng, ba thang, đàm văn bân mua ba c h é nhấp ba băng người ngồi tại trên g tại một từ uống, hương mục có trà t lại hắn là người địa phương có nói phát là ngặt đô đại đế chính là âm trường sinh hắn là đông hán hoàng hậu âm lệ hoa đệ đệ không tham luyến trong nhà phú quý tập trung tinh thần nghĩ đến tu đạo cuối cùng được đến d u y ê n p h ậ n tại phong đô bạch n h ậ t phi thăng hoàng hậu đệ đệ đàm văn bân đập đi một chút miệng không h ả o h ả o hưởng thụ vinh hoa phú quý tu cái gì đạo à, mọi người truy cầu khác biệt đi ngươi hôm trước không phải cũng cự tuyệt lượng lượng ca đầu tư ngươi đi mở vạn châu cá nướng chi nhanh à. nguyên lai ta cũng như thế ra nước bùn mà không n h â m a nhuận sinh hỏi tiểu viễn vì cái gì nơi này mỗi cửa hàng trước đều muốn bày cái vại nước nhỏ lý truy viễn hẳn là một loại nào đó tập t ụ đi gốm sông trà ba người liền tiếp tục đi lên tiếp xuống lý truy viễn chuẩn bị tìm việc tăng lễ cửa hàng hỏi một chút bản địa vất thi nhân sự tỉnh nếu như họ âm vậy liền cho đối phương trong nhà đưa một khoản tiền liền thành kết trong cung điện dưới lòng đất kia đoạn nhân quả qua phong đô quỳ thành hàng hiệu phường ở phía sau nhìn thấy một tòa bia đá trên tấm bia đá viết một đoạn văn từ không dạ hành thì sao biết trên đường có dạ hành nhân đoạn văn này xuất từ t r i ề u tấn cắt hồng ôm p h á t tử giảng chính là âm trường sinh từng nói qua đại khá i ý là h ắ n thành tiên sau mới biết được trên đời có nhiều ít thần tiên liền như là người ban đêm không ra khỏi cửa đi cũng không biết ban đêm có đồng dạng đi đường ban đêm người đoạn văn này đối với hiện tại lý truy viễn mà nói có một phen khác cảm khái không tiếp xúc vất thi nhân trước đó tỷ tài tài, như nhà mình thái ra trước kia liền cùng thượng hạ du việc tăng lễ dây chuyển sản nghiệp quan hệ rất tốt mãi cho đến thái ra mình bắt đầu làm dây chuyển sản nghiệp sau mới bất hòa đi vào cửa hàng bên trong tương đối quặn cụ vẽ bên trong chỗ sâu bảy b i ể n đỏ lên tối sầm hai cái q u a n t à i về phần trên quầy, thì trưng bày nhiều loại cỡ nhỏ q u a n t à i giống như là đồ chơi phỉ gù hơn nữa còn họa có khác biệt phong cách đồ án có siêu nhân địa quang a đồng m ụ c còn có t r e n phò mở đàm văn bân cầm lấy một cái q u a n t à i mở ra lại khép kín tán thán nói thật tinh xảo lão bản cũng rất có đầu góc buôn bán nhưng lộ tuyến chọn sai vô luận nhiều cố gắng cũng không có gì ý nghĩa trung hợp hội chùa cái khác cửa hàng bên trong lưu lượng khách rất nhiều liền chỗ này còn lánh lanh thanh, thanh. mặc kệ là người địa phương vẫn là du khách hiện nhiên không có mấy nguyện ý đi dạo hội chùa lúc thuận tiện mua cỗ quan tài hoặc là mua cái quan tài nhỏ tài đồ chơi trở về đàm văn bân liên tục chốt mở đến mấy lần cười hỏi tiểu viễn nếu không ta mua hai cái mang về sau đương hộp được bút n g ư ơ i tốt coi trọng cái nào hai cái mua một lần có thể tính tiện nghi phòng trong rèm bị s ú c lên một cái cùng đàm văn bân lớn nữ hải bưng mặt bát đi tới nàng làn ra có một chút hắc nhưng cái đầu tại người địa phương bên trong tính cao mà lại toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cởi mở sức lực đến cái này hay ta mớn muốn. muốn đắc đàm văn bân biết lý truy viễn muốn hỏi sự tình cho nên hắn trước hết mua thứ gì nhuận sinh hỏi lại mua cái đưa cho chu vân vân đàm văn bân nghe không có sinh khí ngược lại có vẻ siêu lòng nói cái gì đ ừ n g nói thật đúng là rất lãng mạn nữ hải lão bản cười nói ra hoặc là hữu tình lữ k h o ả n đến một bộ tốt lấy cho ngươi nữ hải từ phía dưới xuất ra hai cái quan tài nhỏ tài một cái màu đen một cái màu đỏ chế tắc rất tinh xảo mà lại mang lâu khảm thẻ trụ hai quan tài có thể ghép lại đến cùng một chỗ đàm văn bân cười nói chơi thật vui nữ hải lão bản lên tiếng đúng thế ta nếu là nữ hải tử thu được thích nam hải đưa ta cái này ta khẳng định cao hứng chết lý truy viễn nghi ngờ nói ngươi không phải nữ hải a a ta đúng vậy a nữ hải lão bản nợ nụ cười nói xóa nói xóa gặp đàm văn bân thật trả tiền lại đem bốn cái quan tài nhỏ tài bao hết ra ngoài ngồi cùng b à n tình nghĩa lý truy viễn hay là hỏi vân b â n cả ngươi thật muốn đưa chu lớp trưởng cái này ta chính là đơn thuần cảm thấy rất chơi vui đàm văn bân l ư ớ t mắt thật đưa ta lại không đốc nữ hải lão bản bất m ặ n nói thế nào không thể thật đưa à nói rõ cô bé kia không hiệu nội hàm đây mới là ta truyền thống văn hóa bên trong lãng m ạ n đàm văn bân gật gật đầu mặc dù ta còn là sẽ không đưa nhưng ta cảm thấy ngươi nói đúng nghe các ngươi khẩu âm các ngươi là nơi khác tới du khách từ lâu tới đàm văn bân nam thông nữ hải lão b ả n nghi ngờ nói nam thông là nơi nào an huy vẫn là giang tây đàm văn bân giang tô à giang tô ta biết kim lăng tô châu dương châu hải an t ử châu những cái kia đều lão nổi danh nam thông cũng nổi danh đàm văn bân cố ý nghịch n g à m hỏi thì như thì như nữ hải lão b ả n tạm ngừng lý truy viên chuẩn bị hỏi chuyện chính lão bản người biết phụ cận vất thi nhân a chính là trong làng chuyên môn phụ trách vất phiêu tử Vớt thi、nhân. nữ h â n n hải lão bản nghi ngờ nói, ngươi muốn mò ai? Không ai. các mỏ v ớ từ ai, hỏi thăm một chút, ngươi biết、à? lại cụ thể một chút, chính là ngươi biết họ âm thi hải chính chút, cụ chút, chính thăm thể họ nhân、à. Nữ bản, là là lão à, một một vớt t âm từ bước nhanh đi vào phòng trọng rất nhanh dèm lần nữa bị xúc lên chỉ gặp nàng tay trái cầm hoàng hà s è n đi ra ta liền họ âm ta gọi âm anh lý truy viên không ngờ tới thế mà dễ dàng như vậy tìm lấy bất quá hắn vẫn là tiếp tục hỏi nhà ngươi có ra phả à. ngươi hỏi cái này a kỹ càng muốn làm cái gì đưa tiền có thuận tiện lấy ra để cho ta nhìn xem a nhìn liền đưa tiền a cấp trên phải có phải trên âm chi vọng d anh tự. Âm vội vàng Tiêu đều khoát a n h r ư tay nhớ được rất nói g Ừm. Ra trên phả bên ngươi huyện ăn đường i xà, hắn mang n g dọa ta ta vừa hồ liệt liệt có thể tay cầm hoàng hà sẻn còn có thể nói ra chết ngược lại chứng minh đúng là hành lý người mà lại so thái ra loại kia đều muốn thuần được nhiều đã như vậy cũng không cần phải quá che giấu thiếu cá nhân h ắ n tỉnh lần này cố ý đến trả tiền này ngươi thu cất đi chuyện của chúng ta cũng liền Á á á á, phát cái tháng ấm một đếm làm Đàm làm anh ra vừa vừa đưa、tiền. ta đang lo tháng sau tiền thuê nhà làm sao rao tiếng tiền nói nói, này đúng tông hiển linh đến tiền, tiền nhà văn bân đề nghị, ngươi thật thuê trôi tổ ôi, cười đâu. đề lấy là lo âm anh c h ừ n g mắt nhìn con mắt đàm văn vân lại nói dương c h â u cơm c h i ê n cũng có thể âm anh đẩy trước mặt còn thừa lại nửa bát mì sợi hạ làm ì sợi không có thêm thức ăn chỉ là đ ổ xì dầu đàm văn vân gật đầu ra hiệu hiểu rõ các ngươi ăn a ta cho các ngươi phía dưới đầu vẫn là ta đi cửa đối diện nơi đó mua một vài món thức ăn tới xin các ngươi uống rượu lý truy viễn chúng ta đến qua vậy liền lưu lại ăn cơm c h i ệ u đi thật xa địa đến đưa tiền t r ư ơ n g sáu mươi bảy nam chương sáu mươi bảy nam dù sao cũng phải lưu các ngươi ăn bữa cơm dù sao ta là cảm thấy ta kia tổ tông hẳn là cũng không có thể giúp đến các ngươi cái gì đến g i lý truy viên u l không có chối tử một lần nữa thu hồi ngọc bội vậy chúng ta đi uy không đi phía trên lại chơi một hồi a cảnh điểm ở trên đầu đâu muốn đi bên này thuyền ngừng đến sớm đã ra chơi cũng đừng vội vã chậm ra chơi ban đêm liền ở tại chỗ này ngủ ta cửa hàng bên trong cũng ta a đúng a đến ta thử một chút âm anh từ trong túi móc ra một chương lá bửa dán tại lý truy viễn trên thân gặp lý truy viễn không có phản ứng nàng ra vẻ kinh ngạc nói trời ạ thật là do người ngươi hung hát như thế sao mọi người đều biết nàng là đang nói bửa đến mà không trả lễ thì không hay này yêu tinh ta cũng cho ngươi thiết một chương đàm văn bân móc ra một t r ư ơ n g truy viễn mật q về phụ d á n tại âm anh trên c h á n sau một khắc lá b ù a biến từ đàm văn bân dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên thét to ta c á i lớn âm anh có chút không hiểu lý truy viên nhon chân lên đưa tay bóc lá b ù a nói ra b â n b â n cả lá b ù a tiến vào nước gặp gỡ dầu chân liền sẽ biến từ s á c nhà nhà đàm văn bân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nhuận sinh tiến tới nói ra có thủy thi mùi vị ta sẽ nói âm anh trực tiếp cười đến gãy lưng rồi ta đều kém chút cho là ta thật sự là chết đổ ha ha ha ha, ha. ba người đi ra tiệm quan tài Đi t ớ về sau liền dần dần hình thành một cái phong tục lối vào cửa hàng bảy cái vắng nước nhận được đồng tiền đi đến đầu một đặt nội chính là giả tiền liền không làm kia khách sinh ý đàm văn bân hỏi vậy bây giờ đều là tiền giấy đều phiêu đi lên ây đây chính là ta tháng này mới tới hiện tại nhận được lúc đầu đủ đóng tháng tiền thuê nhà ai biết không phải làm người sống sinh ý đàm văn vân dùng đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí trạm đến lấy tiền giấy ngươi là đang nói bụa a cho chúng ta tăng thêm du lãm đại nhạc cảm đúng thế đều niên đại gì chỗ nào còn tới quỹ a phiêu tử đều không thế nào gặp được ta đều hồi lâu không có khai trương vất thi đi phiêu tử đều không thấy được không nên à ngươi chỗ này thủy hệ nhiều như vậy tổng không đến mức không ai trượt chân xuống dưới chết đ ụ i à. đều là tìm trong thôn vớt rất ít tìm ta nơi này đến bọn hắn cảm thấy mặt đường bên trên cửa hàng quý kỳ thật ngươi rất rẻ sắc t h ứ c quý âm anh đương nhiên nói giá cả t i ệ n nghi chẳng phải là ngã mặt mũi của ta tốt xấu ta cũng là đường đường chính chính vất thi nhân đàm văn bân nỗ bữ môi đáng lợi ngươi chưa đóng nổi tiền thuê nhà đi vân vân ca ai tới chờ ta một chút tiểu viễn sau đó toàn bộ buổi chiều lý truy viễn liền mang theo nhuận sinh cùng đàm văn b â n hai người rất tỉ mỉ nghiêm túc du lãm phong đô quỳ thành nơi này pho tượng cùng miếu rất nhiều ban ngày du lãm cũng không thấy đến đáng sợ nửa đường còn đụng phải hai chi biểu diễn đội ba người quan sát biểu diễn truyền thống dân tộc khí tức nồng đậm nhuận sinh cùng đàm văn b â n thấy rất chân thành hận không thể mỗi cái pho tượng phía dưới giảng giải bài đều muốn nhìn một lần bình thường du khách chỉ là cưỡi ngựa xem hoa bọn hắn thì là học bổ túc hóa ngoại tri thức lý truy viễn liền chậm rãi đi tới thưởng thức một chút đời cũ kiến trúc cùng pho tượng phong cách về phần giảng giải bài những cái kia hắn không cần nhìn b khi còn bé lý lan còn không có chán ghét như vậy mình lúc mình còn có thể lý lan công việc lúc đợi tại nàng trong thư phòng lý lan hoặc là cho mình cầm bạn bé chơi hoặc là đem một đống sách ném trước mặt mình để cho mình l ậ t trời sắp tối lúc ba người hạ sơn trở lại quỷ đường phố lúc này người trên đường phố vẫn như c ũ không ít phụ cận không ít cư dân ban ngày đều có việc muốn làm rất nhiều người chỉ có thể buổi tối tới đi hội làng mua đồ còn nữa chính là quỷ thành không khí đến phối hợp ban đêm mới càng có hương vị nhất là cấp trên nhiều như vậy ngọn đỏ trắng đèn lồng chờ vào đêm sau thắp sáng tuyệt đối rất hợp với tình hình tiệm quan tại cổng vẫn như c ũ không có người nào thậm chí âm m anh lại lần nữa lười nhắc canh giữ ở sau cải chúng ta trở về đàm văn bân lớn tiếng chào hỏi âm m anh vén d ẻ m lên t h ò đầu ra tan ấu vó hoa ban đêm chúng ta hào hào ăn một bữa b à vừa đến tấm lý truy viễn muốn đắc bảy giờ đêm xuống âm m anh bưng một cái bồn lớn nhân vật chính ra mọi người ngồi vây quanh tại bàn nhỏ trước nhân vật chính vào miệng tan đi thấm dứt bá điều kiện tiên quyết là đến bỏ qua miệng bên trong trận trận đâm cảm giác bởi vì âm m anh quên xử lý heo lông nàng đúng là cái hoạt bắt sáng sửa tính tỉnh tựa hồ bởi vì sinh ý không nhiều nguyên nhân bình thường cũng rất ít có thể có người nói chuyện phiếm đêm nay lúc ăn cơm thật cao hứng bày lên nói chuyện nhuận sinh chỉ lo ăn lý truy viễn ngẫu nhiên tiếp mấy câu phe mình chủ lực là đàm văn bân cùng âm manh bày không rơi vào thế hạ phong mà lại bân bân t ậ n lực dùng cái kia vừa học được một điểm xuyên du nói nói chuyện thiếm phát âm là không cho phép nhưng điệu là học xong hai người nói nói điệu càng lên càng cao ngự a tốc cũng càng lúc càng nhanh giống như là đối lên s â n ca bất quá ngược lại là không có trò chuyện quá nhiều v ấ t thi sự t ì n h bởi vì âm manh thực tiễn số lần cũng không nhiều vớt qua phiêu tử nhưng lại chưa thấy qua chân chính chết ngược lại nàng vớt thi tri thức cùng kỹ năng đều là cùng với nàng ra ra học cha mẹ nàng tại nàng lúc rất nhỏ liền ly hôn cha nàng đi phương nam sông s á o đi vừa đi liền không có tin tức mẹ của nàng gả cho phía dưới thị trấn bên trên một gia đình lại sinh hai năm hải tuổi con nhỏ không hiểu chuyện lúc âm m anh cũng đi tìm qua mụ mụ chờ hiểu chuyện sau mới biết được mụ mụ kỳ thật không muốn phản ứng nàng nói đến đây lúc lý truy v i ê n cùng âm m anh giơ chén lên bên trong nước ngọn đục phải một chén nàng phần lớn thời gian đều là cùng gia gia sinh hoạt gia gia kinh doanh nhà này cửa hàng cũng là chính thống vớt thi nhân về sau gia gia liền đem cửa hàng liền giao cho nàng kế thừa nàng kỳ thật rất có đầu não thay cái sinh ý làm hẳn là có thể kiếm tiền nhưng nàng không muốn sửa đổi căn này cửa hàng thuộc tính bởi vì nàng biết r a r a sẽ không đồng ý lý truy viễn nhìn qua nàng lòng bàn tay kén cùng mỗi lần đứng dậy tọa hạ lúc mũi chân biến hóa biết trên người nàng là mang công phu đây cũng là nàng một cái tuổi trẻ nữ h à i tử có thể một người mở ra cửa hàng nguyên nhân trên đường du côn lưu manh cơ bản đều bị nàng đánh qua nàng cơi ư s ư n g nếu là nàng nghĩ hoàn toàn có thể làm vì đường phố đại tỷ đầu ở chỗ này thu phí bảo hộ t r ầ m mê chạm canh gác móng heo nhuận sinh ở chỗ này chủ động dơ ly lên cùng nàng cạn một chén lý truy viễn hỏi qua da da của nàng phải trăng lưu lại qua sách gì loại hình nàng nghi hoặc địa hỏi、lại. vớt thi nhân không đều dựa vào nhiều đời tự thân dạy dỗ sao đọc sách có thể học ra cái thứ gì cái này khiến lý truy viễn cảm thấy thất vọng hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đồng hành tất d ữ đáng tiếc chưa đồng thời hắn cũng có chút hâm mộ từ âm mộng các loại chi tiết biểu hiện đến xem g i a g i a của nàng trình độ phải rất cao nàng tiếp nhận chính là rất hoàn chỉnh giáo dục truyền thụ bất quá lý truy viễn cũng không có bởi vậy cảm thấy nhà mình thái gia không tốt dù sao nhà mình thái gia có thể ừng ngực ừng ngực địa g ó t phúc vận đi theo thái gia hỗn chí ít có thể mỗi ngày ăn ngon u ô n g say tóm lại đêm nay xem như rời đi nam thông đến nay trôi qua thoải mái nhất hài lòng một đêm tất cả mọi người rất vui vẻ b u n g lòng loại này lòng cảm giác một mực tiếp tục đến muốn ăn bài chìm vào giấc ngủ lúc mới bị đánh phá cái gì ngươi để chúng ta ngủ quan tài đ a m văn bân ô n đầu một bộ không dám tin bộ dáng mà âm anh ngay tại cho bên trong tiệm quan tài trang đông thế nào ngủ quan tài nhiều dễ chịu a ta có thể ở bên ngoài ngả ra đất nghỉ a nơi này là trên núi ban đêm lạnh ta chỗ này đệm chăn cũng không đủ vẫn là trong quan tài ấm áp đ a m văn bân thầm nói lần đầu tiên nghe được ấm áp có thể dùng tại trên quan tài bên trong trong phòng là khố phòng kiêm phong bếp bên trong bảy biện ba chiếc quan tài bên ngoài trong tiệm thì bảy biện hai cái đến đều tới vậy liền nhập ra tùy tục đi cuối cùng lý truy viễn cùng nhuận sinh ngủ bên ngoài hai cái quan tài đàm văn vân cùng âm manh ngủ bên trong quan tài cùng trao nhìn xem cách đứng nằm trở ra thật đúng là thật thoải mái có loại bị bao khỏa cảm giác an toàn đương nhiên nắp quan tài đến để lộ một chút thuận tiện thông khí ban ngày đi đường thêm dung loạn đều mệt mỏi đàm văn vân rất nhanh liền tiến vào mượn đẹp sau đó hắn liền nghe đến có người dùng móng tay tại phá mình nắp quan tài sàn sàn, sàn, sàn. đ à một văn b lát sau hắn lần nữa nghe được trên nắp quan tài mắt h u y ể n đến sàn sạn thanh âm đàm văn bân bắt đầu sợ lên hắn cảm thấy lần này sẽ không lại là nhuận sinh đó là ai sau một khắc nhuận sinh mặt lần nữa lộ ra người rốt cuộc muốn làm gì ta nước tiểu tốt trở về đi ngủ nói với ngươi một tiếng đàm văn bân tức giận đến nghiến răng thật vất vả một lần nữa lại dựng r ụ n g ra một chút xíu buồn ngủ sàn sạt sàn sạt đàm văn bân mở mắt ra dùng tay đập một cái nắp quan tài thanh em biến mất đàm văn bân nghiêng người sang tiếp tục tìm kiếm b ồ i d ố i sàn sạt sàn sạt đàm văn bân vén chăn lên hai tay bắt lấy quan tài biên giới cả người từ trong quan tài ngồi xuống hắn phát hiện mình quan tài bốn phía không có người n h u n sinh chạy nhanh như vậy đàm văn bân nuốt ngủ nước bọt trong lòng lần nữa có chút run dậy không dám ra ngoài mà là một lần nữa coi lại nằm tiến qua tài s à n sạc s à n sạc thanh âm lại một lần nữa xuất hiện đàm văn bân đem chăn c h e kín đầu giả bộ như nghe không được đồng thời chân cũng thu vào chăn m ề n sau đó thanh âm lại biến mất đàm văn bân mặt trong chăn tiếp tục b ộ t bực lần này khó chịu đầy đủ thời gian dài trên mặt đều toát mồ hôi thầm nghĩ nhuận sinh giá hỏa này là ngủ không đổ mình hắn dự định thấu cái khí hai tay bắt l ấ y chăn m ề n dự định tới một lần nhanh vén nhanh đóng một hai ba trên mặt chăn mềm xốc lên lại không có thể dựa theo nguyên lai tưởng tượng điện lại đóng trở về bởi vì một gương mặt mò không biết lúc nào sớm đã thọ vào c o n tài cứ như vậy cùng hắn mặt đối mặt địa gián chương 68 u m ộ t chương 68 a ngông nô đ a m văn bân tiếng thét chói hai đang muốn phát ra liền bị một cái tay che miệng ngạnh xinh xinh cho c h ặ n lại trở về hắn chừng to mắt hoảng sợ nhìn mình chằm chằm trước mặt tấm mặt mo a này lao đầu cười đang muốn nói cái gì lúc lại phát hiện tiểu hỏa tử trên hai tay quấn hai chân hạ quấn phần eo phát lực thuận thế thay đổi a lao đầu phát ra một tiếng kinh nghi tựa hồ là nhận ra đây là sát người vật lộn chết ngược lại kỹ xảo nô đàm văn bân thì là hoàn toàn kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện mình bắt cuốn cái không phản phất lao đầu căn bản cũng không có thực thể nhưng vấn đề là miệng của mình lại bị đối phương thật sự địa c h e lấy tiểu hoa tử ta thả ra ngươi nhưng ngươi chớ q u ấ y dày ta lớn tuổi không nghe được tiếng k ê đàm văn bân gật đầu lao đầu đưa tay từ đàm văn bân ngoài miệng lấy ra vĩ i tử nhuận sinh có ma ha ha lao đầu bị chọc phát cười đứng dậy lật ra đàm văn bân chỗ cái này cố quan tài vĩ i tử nhuận sinh đàm văn bân một bên tiếp tục hô một bên thuận thế ngồi dậy cảnh giác nhìn xem lao đầu lao đầu căn bản không để ý đi đến một cái khác cố quan tài trước đưa tay đối phía dưới bảy biện một tôn lư hương cơ cơ hương giấy lên dâng lên lượn lờ khói trắng chỉ gặp hắn hít sâu một cái khói trắng chia làm hai cỗ và m ũ i a lao đầu phát ra thoải mái thanh âm trên mặt cũng hiện ra bệnh trạng đỏ hứng v i ễ n tử nhuận sinh gặp đàm văn b â n còn tại kiên trì không ngừng lao đầu thở dài đ ừ n g hô bọn hắn không nghe được đàm văn bân rốt cục không còn hô nghi ngờ nói ngươi là ai ngươi ngủ là nhà ta ngươi hỏi ta là ai nhà ngươi đàm văn bân tựa hồ ý thức được cái gì hỏi ngươi là âm manh ra ra đúng là ta người âm hồn bất tắn a cái gì gọi là âm hồn bất tán ta lại không chết không chết nói nhảm ta nếu là chết rồi làm quỷ q u â n l â y tôn nữ của ta làm gì xấu nàng v ậ thế t ta đầu góc lại không n ư ớ c vào vậy ngươi cái này lao đầu chỉ chỉ sau lưng cỗ quan tài kia ây ta liền ngủ cái giường này ra ngoài cũng chính là cửa hàng nơi đó có hai cái quan tài phòng trong bên trong có ba miệng đàm văn bân lúc trước nghĩ đương nhiên đ ị a cho rằng cái này ba miệng đều là t r ố n g không không ngờ tới trong đó một ngụm lại có thể có người nằm vậy ngươi đây là vật gì không phải quỷ ta vừa mới làm sao đụng không đến ngươi ta liền kỳ quái s ư ớ n g s ờ hoa tử ngươi không phải hành lý sao cái gì hành lý vớt thi người này đàm văn bân lỡ ngực n kiên định nói đó là đương nhiên vậy ngươi không biết được ngươi bản thân hiện tại là tại đi âm nha đi âm đàm văn bân sờ lên thân thể của mình cái này kêu là đi âm a ta ra lúc vốn không muốn phản ứng ngươi ai biết ngươi một mực tại chỗ ấy nhảy a nhảy ta liền kéo ngươi một thành không nghĩ tới ngươi còn gọi đi lên vậy ta bằng hữu bọn hắn đâu đi giờ âm là không nhìn thấy người sống cho nên ngươi vừa mới làm sao hô đều vô dụng sẽ không không biết cái gì này, không có gì không có gì không phải ban ngày không gặp ngươi ra ngươi ban đêm đi âm ra làm gì ta ngược lại thật ra nghĩ ban ngày có thể ra ta thân thể này không được lao đầu chỉ chỉ đ ồ n mình não ngạnh tê liệt cho nên ngươi liền mỗi ngày ban đêm đi âm ra hoạt động thả ngươi nương cái rắm ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu nhà ai đi âm có thể giống ăn cơm uống nước đơn giản như vậy tấp nập không phải sao đàm văn bân giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng ba hắn vẫn cảm thấy tiểu viện đánh cái búng tay liền nhắm mắt đi âm động tác rất có pháo phạm ngày hôm nay quỷ tiết ban đêm được lên buôn bán đấy đã trễ thế như vậy làm quỷ mua bán cũng không chính là đ a n g văn bân không cùng ngươi giật ta phải mở tiệm cửa lao đầu xuyên qua rèm đi vào phòng trước cửa hàng lập tức hắn ngây ngẩn cả người bởi vì hắn trông thấy đứng tại phòng trước bên trong nam hải nam hải tại dùng một loại xem kỹ á n h mắt nhìn hắn lao đầu kinh ngạc nói ta còn không có mở trải cửa đâu ngươi là thế nào tiến đến lý truy viễn không có trả lời lao đầu sờ một cái đầu không đúng ngươi không có mặc áo choàng ta hiểu rồi ngươi là cùng cái kia xứng sờ và tử cùng nhau lý truy viễn gật gật đầu đàm văn bân lúc này cũng từ giữa phòng chạy tới trông thấy lý truy viễn lập tức hưng phấn địa vùng vầy cánh tay tiểu viễn ca ta đi âm ta đi âm cái này hưng p h ấ n kỉnh giống như là đứa bé phát hiện mình vừa học sòng cơi xe đạp lao đầu sờ lên cái cảm nhìn xem nam hải nói ra ngươi lai、like, ngươi mới là đứng đ ắ n hàng ý gì đàm văn bân tò mò hỏi lao đầu chỉ chỉ nam hải ta lúc trước cũng không biết hắn đứng ở chỗ này chứng minh hắn rất dán chắc dán chắc cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm người là con tôm người là cá lớn lao đầu lại liếc qua nam hải thản nhiên nói cá con l ý truy v i ê n đã sớm p h á trước giác được t o n phòng, động tính, hắn cũng g đã sớm đi t lúc sớm âm, r tại r o o n phòng g h đối t h ắ đường nghe bã i trong thôn Gia Gia, nhưng cũng không có bởi vậy buông đối phòng. Nhưng bây giờ, hắn xem cái nhận yếu tiên t r g k áo đỏ tiểu nữ hải cũng là dùng bột phấn xua tan nàng mình trước mắt chỗ đọc qua ngụy chính đạo trong sách cũng không có kỹ càng giảng đi âm đây cũng là một cái cơ sở khoa mục cơ sở đến ngụy chính đạo đều chẳng muốn sách nhưng hết lần này tới lần khác lý truy viên chính là sẽ không cái này giống như là hắn sẽ làm cao dài tính toán lại sẽ không nhân chia cộng trừ dùng là có thể sử dụng bởi vì hắn mặc dù không hiểu nhân chia cộng trừ là có ý gì lại đem cơ sở chắc chắn đáp án con xuống tới đây cũng là vì cái gì hắn sẽ động c h i ế c tiêu hao chảy máu mũi cố nhiên có tuổi tắc còn nhỏ thân thể không phát d ụ n tốt nguyên nhân nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tính toán thức mở đầu chính là hải lượng lý ã o đầu đối l truy viễn đúng lên à một thái độ thái tăng t khác, xưng hô phía h còn xưng sau m câu khách khí k h tử, ô g giống gọi sướng văn văn chính đàm bác là sở tiếng ử Ừm. Lý Truy v n lên t i ngươi tốt âm phúc biển cắm ngồi phong đô bến tàu không biết viễn ca mà ngồi cái nào tòa bến tàu vẫn là bái nhà ai long vương nói lão đầu còn làm ra một bộ trên mặt sông thủ thế không phải mỗi cái ngành nghề đều sẽ sinh ra tiếng lóng cùng thủ thế loại này lẫn nhau đặt xuống thân phận hình thức vốn là vì trừ khử mâu thuẫn phòng ngừa xung đột một cái khác đại chúng nghe nhiều nên thuộc thích bày địa bộ này chính là thổ phỉ bến tàu có ý tứ là địa đầu xạ Cám nhưng g ồ i c ỉ chỉ là là lên Long này, tàu cái cũng phải bến hắn phần không hắn một thử, mặt. v ơ chỉ là trên m ặ thực sông mọi người. viện mọi Lý truy i khi tiếp tin ế m chính chính đồng hành, những tin tức xúc cũng đường đường đồng này là d a vào mặt h ữ ý tế ứ phân tích ra được. Nhưng hắn không được. ra b i t làm sao về, nhà mình thái Gia gì cái đó là cái gì vị t ra í n m cám mình Thông lăn sông bến tàu cắm ngồi. Nhưng trên thực tế, nhà mình Thái Nhưng nhà sông lăn bến ngồi. Gia ở chỗ ngồi cách nội thành bên trong sông còn xa cực kỳ trọng yếu nhất chính là cũng không ai dạy qua hắn bản địa thủ thế làm thế nào cũng không thể xem nhỏ vé hổ trả lại à vẫn là quái thái ra quá không đáng tin cậy làm cho chính mình cái này thẳng tôn đi ra ngoài ngay cả gia môn cũng đều không hiểu làm sao báo khách quan mà nói lý truy viễn cảm thấy nhuận sinh nhà sơn đại gia khả năng hiểu một chút cái này nhưng sơn đại gia chưa từng đối thái ra đi bộ này khả năng hắn căn bản liền không có coi lý tam giang là chân chính đồng hành lý truy viễn sẽ chỉ có tần liếu hai nhà nội môn lễ nhưng đi cái này không phải quá phù hợp nhưng là gặp nam hải không có đáp lễ lao đầu là tức giận ngựa khí cũng nặng chút đã là không nhìn chúng ta cái này phong đô bến tàu cá ngồi sao lại ở trong nhà của ta lý truy viễn bất đắc dĩ đành phải trở về một bộ liêu thị nội môn lễ Về bộ này lễ, cũng không nhiên, hàng, bộ này lễ, k h ô n cần g l ạ i nói môn. hiện n tiếp Rất báo ra h lâu lao đầu l mới trần ngáy m trường sáu mươi tám hai chương sáu mươi tám hai định lại lần này lúc nói chuyện không chỉ có lúc trước tức giận tiêu tán không còn ngược lại đổi lại một bộ lấy lòng t h ầ n s á c người liêu ra đến nhà quý khách khách quý gặp thật tốt là đã bao nhiêu năm liêu ra lại có người đi sông Lao đêm ầ u t r n ặ t l đó sơn thành đình già trên yến hội l i ê u nại nại đem mình đẩy ra đáp lễ mặc dù còn không có chính thức nhập môn bài sư nhưng tương lai một cái ký danh đệ tử xem như giữa song phương lặn ăn ý chỉ đợi ali bệnh tốt đẹp đó cũng là đồng dạng khách quý xin thứ tội lao già ta không cách nào tự mình chiêu đãi ngươi đừng k h á c h khí ta bảo ngươi một tiếng lao gia tử ngươi gọi ta tiểu viện chính là dạng này lẫn nhau đều thoải mái chút khách quý a không tiểu viện ca nhi cùng nhà ta manh manh là bằng hữu xem như thế đi bất quá ta là đến trả âm chi vọng ân tình t i ế t tổ a thì ra là thế vậy ngài đời này phân cũng quá cao lao gia tử không m u ố n bán a a muốn làm muốn làm lão đầu đi đến cửa tiệm trước ban đêm bế cửa hàng lúc âm anh liền đem cánh cửa cắm trở về lao đầu không có đi bàn một tấm mà là đưa tay đặt ở trên tường một chiếc gương bên trên nhẹ nhàng nhấp chuyện Nguyên bản dày đặt chỉ á n cửa, tại lúc này trở nên có chút cùng c nửa sau tại trở trong suốt.、Lý、truy viên cùng đàm văn bân đều trông thấy, tĩnh mặt trên, xuất từng đạo viên ngoài hiện người Lý này nên văn bân bên vốn nên yên tĩnh mặt đường bên trên, xuất hiện từng đạo bóng người màu đen. đàm màu đêm h đều là cái này bóng người màu đen bên trong cũng xen lẫn mấy cái sáng rõ cái kia hẳn là là người sống có hai cây vai sát cánh uống say còn có hai cái là đàn cho nên đêm hôm khuya khoác không có chuyện lúc vẫn là tốt nhất đừng một người tại thanh lánh mặt đường bên trên mù lắc lư bởi vì cái này trên đường khả năng xa so với ngươi thấy muốn náo nhiệt được nhiều lao đầu ngồi trở lại phía sau quầy giống như là đang đợi khách nhân tới cửa đàm văn vân đứng tại quầy hàng đôi sừng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bên ngoài người đi đường lý truy viện thì đi đến lao đầu đối diện hỏi là quỷ đường phố đặc sắc ca trước kia ngược lại là nghe nói qua cái khác mấy chỗ địa giới cũng có tương tự nhưng ta không có đi qua không biết tình huống cụ thể nhưng cùng loại chúng ta phong đô quỷ đường phố dạng này hẳn là không nhiều bọn hắn là quỷ a phải cũng không phải mỗi khi gặp quỷ thiết bọn hắn trong đêm cũng sẽ ở cái này trên đường ra đ a m văn bân hỏi không có bắt một con đến nghiên cứu qua lao đầu vội vàng khoát tay nói tới cửa tức là khách ta cái này mở cũng không phải hát điếm lúc này một bóng người màu đen đi đến thân hình hắn mơ hồ nhìn không rõ ràng chỉ có thể không rõ ràng nhìn ra là người hắn đứng tại trước quầy lao đầu miệng bên trong nỉ non cùng hắn nói chuyện cụ thể giảng cái gì lý truy viễn không có nghe rõ chỉ chốc lát sau bóng đen liền đi tại cửa tiệm vứt xuống một trường tiền phiêu lạc đến v ạ c nước t i u tiền cương lọt vào đi liền hóa thành đen s á m tản ra lao đầu khoe miệng lộ ra ý cười vớt vớt trồng dâu lý truy viễn t h ế m ớ i biết nhà này cửa hàng t r ư ớ c vạc nước nguyên lai là cái này công dụng nhưng chính âm anh thế mà nhưng lại không biết nói là nghe nhầm đồn bậy sai lầm cách dùng lý truy viễn hỏi giao dịch chính là cái gì lao đầu cười nói t u i t h ọ nếu là ta thể cốt còn có thể động ngược lại là có thể tự mình làm chút những vật khác đêm nay bày phía trên này bán cũng có thể hỗ trợ chạy cái chân cái tâm nguyện cái gì nhưng ta hiện tại chỉ có thể đi âm ngồi ở chỗ này nửa điểm hiện thực cũng không làm được duy nhất có thể hướng bán cũng chỉ có điểm ấy tuổi thọ tuy là tê liệt nhưng thời gian còn thừa lại rất dài nhưng ta tình huống kia sống lâu một ngày cũng chính là kéo thêm mệt mỏi một ngày manh manh chẳng bằng đem những n à y vướng vĩu thời gian bán cho manh manh đổi chút tâm đức ta cái này tôn nữ người không tệ chính là lòng dạng ạ o cực kỳ vì ta giữ gìn tại cái này tiệm quan tài bên trong Thật không có tất yếu chỉ có thể chậm trễ tuổi của nàng hoa lao ra từ đối tôn nữ thái độ để lý truy v i ễ n nhớ tới nhà mình thái g i a có thể bán nhiều ít không bán được nhiều ít thật có đại công đức nơi nào sẽ làm cái này cô hồn g i á quỷ. cũng thế nhưng có thể bán một điểm là một điểm chân m ũ i cũng là thịt lý truy v i ễ n chỉ chỉ phòng t r o n g hỏi ngươi không hô âm mà nga kêu không tỉnh không phải ai đều có thể đi âm nàng đi không được đàm văn b â n nghe vậy lập tức lộ ra tiểu dung ý vị này n h u n sinh cũng đi không được mà hắn lại làm được cái này hậu thiên không thể hỏi ca có ít người trời sinh liền sẽ có ít người hậu thiên gặp sự tình nói không chừng cũng liền dưới cơ duyên xảo hợp sẽ nhưng hoàn toàn chính xác có thể học nói như vậy ngươi là cố ý không có dạy nàng ừ m học cái này có ý nghĩa gì đâu có thể trông thấy n h ữ n g vật này cũng chưa chắc là chuyện gì tốt quá kính phản g cảnh người này liền sẽ không khởi sắc nói câu lời trong lòng ta là hy vọng nàng có thể mở vui vẻ tâm sinh hoạt tìm kiện mình thích chuyện làm về sau tái giá người tốt sinh đứa bé qua người bình thường thời gian thái ra cũng là như vậy chờ đợi mình ta nhìn nàng bản thân ngược lại là học được rất tốt coi như cường thân kiệt thể nữ hài tử biết chút thân thủ không dễ dàng bị khi dễ lúc này đàm văn bân mở miệng nói tiểu v i ế n ca đầu ta tốt choáng đau quá lao đầu nói ra sững sờ hoa tử người trở về ngủ đi đi giờ âm ở giữa lớn người sẽ không chịu nổi đừng chờ một lúc mất khống l ư ớ tới t trên đường vậy liền thành cô hồn g i ã quỳ đi đàm văn bân có chút sợ hỏi cái kia làm sao kết thúc các nhà có các nhà khẩu quyết lao đầu nhìn về phía lý truy viễn ngài không d ậ y q u a hắn lý truy viễn nhắm mắt lại tưởng tượng mình tại bãi biển ngay tại nổi lên lao đầu đàm văn bân nghe lời điệu nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng chân hắn cùng đều kiếm tới hai tay còn nhẹ nhẹ hơn hạ phất động sau một lát đàm văn bân mở mắt ra biểu lộ rất là thống khổ ta t ỉ n h không đến tiểu viễn đầu c ă n g đau à lý truy viễn cũng không biết nên làm gì bây giờ chỉ có thể nhìn hướng lao đầu lao gia tử ngươi có phương pháp à? ta lao đầu tử đứng dậy đi đến đàm văn bân trước mặt miệng bên trong nghĩ linh tinh một trận sau đó một bàn tay đập vào đàm văn bân c á i chán đàm văn bân cả người bay rớt ra ngoài xuyên thấu vết tường tiến vào phòng trong trong quan tài tỉnh lại đàm văn bân mặc dù đầu đau muốn nứt lại vây được không được nhưng vẫn là dáng trống đỡ lấy leo ra quan tài vén rèm lên lần nữa đi vào ra ngoài lại nhìn thấy cánh cửa còn đứng ở đó cũng không thấy những người khác ảnh hắn lúc này mới ý thức được cái gì vụ vô, vô cái c h á n chui về quan tài nhắm mắt lại trực tiếp đánh lên hô t ố t hắn trở về tiểu tử này nếu là trước kia không có hạ qua ngược lại là có mấy phần linh tính trải qua sự tình a trải qua a đó chính là sự tình đụng nhiều đưa đến đi giờ âm ở giữa lâu liền sẽ mệt mỏi a ngài đương nhiên sẽ không mệt mỏi ngài d á n chắc cực kỳ làm sao cái d á n chắc pháp ngài lúc trước hẳn là đã sớm đứng tại phòng trong bên ngoài nghe chúng ta nói chuyện mà ta toàn bộ hành trình không có cảm giác được ngài tồn tại nói đến lại cụ thể một chút cái này ngài là thật không biết nhìn rất như là chẳng a không giống chính là rất ngạc nhiên ngài không biết là thế nào rèn luyện cũng là lịch sự tình lịch hơn nhiều lao đầu lắc đầu sẽ không lịch sự tình chỉ có thể khai khiếu đi âm ngài đây rõ ràng là rèn luyện qua lý truy viễn nghĩ đến ali nếu như chỉ rèn luyện cái kia hẳn là là mình tiến ali tầm mắt bên trong ngắm phong cảnh mỗi lần xem hết phong cảnh ra hắn đều sẽ phát tiếc khó chịu một hồi lâu bất quá nhiều lần về sau tác dụng phụ liền càng ngày càng nhỏ lại đợi hồi lâu không thấy cái thứ hai bóng đen tới cửa lý truy v i ế n hỏi sinh ý không tốt lao đầu cười nói m ở quan tài tài trải tổng không đến mức khách đông một kiện khác sinh ý có làm hay không không muốn ngươi tuổi thọ ngoại trừ tuổi thọ ta bây giờ còn có thể cho ra đến cái gì ta trong hiện thực chỗ xưởng sáu mươi tám ba chương sáu mươi tám ba âm anh tiền ngươi bây giờ dạy ta đi âm lão đầu thân thể ngựa ra sau mặc dù sớm đã phát giác được một chút không thích hợp nhưng hắn thật không có ngờ tới loại lời này sẽ từ nam hải miệng bên trong xuất hiện ngươi có phải hay không đang hoài nghi của liêu gia ta thân phận không là xác nhận bởi vì cũng chỉ có miếu long vương bên trong mới có thể ra loại này lì kỳ sự t ì n h cái này mua bán có làm hay không làm nhưng không thể nhận tiền của ngài không ta nhất định phải đưa tiền bởi vì miễn phí thường thường quý hơn ngài hiểu lầm là ta cảm thấy ta có thể dạy cũng chỉ có cơ sở n h ữ n g này thật sự là không có ý tứ thu tiền của ngài ta thiếu chính là cơ sở vậy được ta âm ra tổ truyền đi âm mười hai phương pháp cửa ta đều có thể dạy ngươi chỉ là học thời gian này sẽ rất lâu ngài sẽ ở chỗ này đợi bao lâu xế chiều ngày mai liền đi cái này đi âm chi pháp chi tiết cùng k i ê n kỵ chỗ rất nhiều không ai ở bên cạnh tự thân dạy dô rất khó thật học nhập môn nếu không ngài cân nhắc tại cái này chờ lâu đoạn thời gian tỷ như lưu một tháng dạng này chỉ ít có thể bảo đảm học được một môn không có việc gì ngươi dạy đi vậy ta đem mười hai phương pháp cửa đều liệt ra ngươi chọn một chúng ta đêm nay làm quen một chút không cần từ cái thứ nhất bắt đầu đi nha tốt h ta mới đầu dù là biết đối phương là người liêu ra nhưng lão đầu vẫn như cũ cảm thấy đứa nhỏ này là thằng điên lỏng cao hơn trời nhưng dạy dạy hắn liền ý thức được ngươi lai、like、mình mới là con kia hết ngồi đè giếng mỗi một đạo phát m ô n hắn trước miêu tả một lần lại làm mẫu một chút cuối cùng nhắc lại điểm một chút chú ý một chút nam hải ghế ngồi từ bên trên suy tư một hồi về sau liền có thể sử dụng ra lần thứ nhất không lưu loát lần thứ hai thành thạo lần thứ ba liền lô hỏa thuần thanh đạo thứ hai đạo thứ ba tất cả đều là như thế nửa đường hắn cũng bắt đầu hoài nghi đối phương có phải hay không đã sớm học qua â m ra đi â m phát m ô n cố ý đến chính mình nơi này giả vờ giả vị xác minh một chút nhưng hắn rất nhanh liền lại bỏ đi cái này nhất n h ầ đầu bởi vì cuối cùng ba đạo phát n ô n chính hắn cũng còn sẽ không chỉ có thể đối nam hải thuật lại một lần đời đời kiếp kiếp t r u y ề n thừa khẩu quyết cùng chú ý một chút hắn không cách nào làm làm mẫu nam hải thì vẫn y bộ dạng cũ ghế ngồi từ bên trên suy tư một hồi về sau liền đến cùng hắn phân tích căn cứ phía trước chính đạo pháp môn một mạch tương thừa đặc điểm kế tiếp là không phải nên dạng này có phải hay không nên như thế nơi này điểm mấu chốt ở nơi nào sau đó nam hải liền dùng đến đối phương dùng đến về sau còn đảo ngược d ạ y mình để cho mình nếm thử luyện thầy trò quan hệ l ặ n g yên ở giữa liền chuyển lão đầu nằm mơ cũng không nờ tới có một ngày mình sẽ bị người đến chuyển thụ nhà mình tổ chuyển pháp môn cái này thật sự là quá hoang đường nhưng sự thật lại bày ở trước mắt không phải do hắn không tin càng khiến người ta thụ đà kích chính là đối phương học xong nhu tái h lại chia nhỏ rằng cho mình nghe mình cảm thấy được gợi ý lớn lý giải cũng càng xâm nhập một tầng lại nhất thời bán hội nhi hoàn là dùng không ra chờ đối phương toàn bộ học xong về sau trời bên ngoài thế mà còn là hắc khoảng cách gà trống báo sáng còn có một hồi lâu lão đầu rất gặp khó hắn chán nản dựa vào tường nhìn xem vẫn như cũ thần thái sáng láng nam hải phát ra một tiếng cảm khái c h ắ c không được ngài là người của liêu gia đối với cái này lý truy viễn cũng chỉ là cười cười đối với hắn mà nói cái này thật chỉ là cơ sở đề lúc trước nghiêm trọng nhảy bước sau lại phản quay đầu lại bù một hạ khái niệm lý giải cũng chính là hiện tại giải phóng nếu là đặt trước kia ngài sau khi lớn lên tuyệt đối sẽ là loại kia hô phong hoán vũ đại nhân vật lao gia tử liêu ra trước kia thế lực rất lớn a học tập xong lý truy viễn ngược lại là nguyện ý tâm sự nhất là liên quan tới liêu ra trước kia cố sự nhìn ngài lời nói này trên mặt sông trước kia một mực lưu chuyển một câu gọi nước chạy triều đ ỉ n h làm bằng sắc tà bang trong lịch sử những cái kia tiếng tăm lừng lẫy tà bang đại lão rất nhiều đều chỉ là giống liêu gia dạng này lòng vượt a đẩy lên trên mặt bản tiệu thần thôi năm đó có thể cùng thể lý i u r truy ê n sánh bay, cũng chỉ có thần viễn gật i c căn bản liền n k h gật thèm để n sông mặt những ha ha, ha ha. đầu hôm nay liền hai khách người đúng đúng thế khách hàng đầu tiên là vừa mở cửa lúc liền tìm đến người khách thứ hai thì là giáo sư nửa đường tiền đến thế nhưng là người khách thứ hai không đưa tiền a lao đầu sửng sốt một chút hắn nhớ kỹ lúc ấy nam hải chính từ từ nhắm hai mắt suy tư không nghĩ tới vẫn là lưu ý đến cái này lúc này giải thích nói mua bán không thể đ ả m thành nhà tự nhiên không cần đưa tiền không có đảm được sao nhưng người khách thứ hai sau khi đi sắc mặt của ngươi lập tức liền trở nên rất khó coi t a đây là mệt thật, thật lâu không có khổ cực như vậy qua ngươi đã nói đều là chút cơ sở đồ vật chín vị trí đầu cái pháp môn coi như đều làm mẫu một lần cũng chỉ là tiện tay mà thôi cho nên lão gia tử ngươi đến cùng là bởi vì mệt mỏi hay là bởi vì đối người khách thứ hai cho ra đi một số lớn tuổi thọ ngài đang nói đùa ha ha ta sẽ xem tướng ngươi bây giờ đại nạn sắp tới ngài không tiện nói ha là không mặt mũi nói lão đầu túi đầu xuống dùng tay ma tranh lấy mặt mình một nửa là xấu hổ một nửa là kinh hãi trước mắt nam hải này rõ ràng đã sớm đã nhận ra nhưng cố đợi đến mình đem mười hai phương pháp cửa đều dậy xong về sau hắn mới nhắc lên việc này t h â m tư này tâm tính thật sự là thật là đáng sợ vậy liền không nói lý truy viễn giơ tay lên chuẩn bị búng ngón tay kết thúc đi âm ngày hôm nay tốn thời gian hơi dài hắn cảm thấy mình nên được ngủ đến giữa trưa còn tốt không chỉ hoán buổi chiều thuyền vẫn là nói đi ta sợ ngại ban ngày đi được m u ộ n vẫn là sẽ biết ta sẽ biết n h i tử ta chết rồi âm anh nói ba mẹ nàng ly hôn về sau ba nàng liền đi phương nam làm việc từ đó tin tức hoàn toàn không có ta nguyên bản cũng là cho là hắn là chịu không được ly hôn kích thích ly hôn sau liền lập tức một người chạy phương nam đi không muốn k h u ê nữa không muốn cái nhà này sự thật đâu hắn chết chết rồi hắn không đồng ý ly hôn bị kia lúc ù ấy hắn i liền lưu lại một phong thư nói mình vô dụng là cái phế vật cô vợ trẻ đều thủ không được không mặt mui tiếp tục đợi trong nhà đi phương nam làm công nghị kiếm ra người dạng chớ nghiệm người lúc ấy liền chết tin cũng là nguy tạo người liền chưa hề không có hoài nghi tới ta chuẩn thật không có hoài nghi tới đó là ai nói cho ngươi chính hắn trở về tháng trước hội chùa hắn về nhà chính miệng nói cho ta biết bởi vì tây vịnh tử châu ấy sửa cầu đánh nền tảng lúc cho hắn di thể lấy ra niên đại lâu cảnh sát cũng không thể nào nhưng tra xét ta rất giận cho nên ta dự định ta mệt mỏi đầu đau quá a không tán gâu nữa ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ quả nhiên ngủ thẳng tới giữa trưa lý truy viên tử trong quan tài đứng lên nhuận sinh chính cầm nhanh khăn lau hỗ trợ sắt quầy hàng gặp tiểu viết tỉnh hắn lập tức vào bên trong phòng đem đồng dạng vẫn còn ngủ say ngủ bù đàm văn vân đánh thức ha ha ngươi thật là có thể ngủ âm anh vừa cười vừa nói ừng lý truy viễn lên tiếng đàm văn b â n xoa mắt ra giữa trưa trực tiếp liên hồ âm anh ra ra ngươi không chết à đương nhiên không chết à ta hôm qua chưa từng nói qua hắn chết hắn chỉ là não ngạnh không tỉnh lại nữa thật sao ngươi hôm qua chưa nói qua à. đàm văn b â n cẩn thận nhớ lại lý truy viễn nàng chưa nói qua nhưng nói gần nói sao ý tứ cùng da da chết không sai biệt lắm mặc dù cũng đúng là không sai biệt lắm đàm văn vân lập tức bồi tươi cười nói xin lỗi cái kia thật xin lỗi à ha ha là ta tính sai âm anh nói ra ăn cơm chưa không để ta làm lý truy viễn chúng ta ra ngoài ăn đi xem như cùng người thực tiễn tối hôm qua móng heo vẫn có chút bóng ma lúc này ngoài tiệm đi tới hai nam hải niên kỷ thoạt nhìn cũng chỉ so lý truy viễn lớn cái hai ba tuổi hai người con mắt đỏ rừng d ự c địa chạy vào tỷ tỷ tỷ hai nam hải vừa tiến đến liền hô âm m anh tỷ tỷ bọn hắn ai vậy đàm văn bân hỏi mẹ ta phía sau sinh làm sao cảm giác cùng n g ư ờ i quan hệ không tệ ừ m bọn hắn ngẫu nhiên bên trên huyện thành lúc ta sẽ cho bọn hắn mua chút ăn lại cho điểm tiền tiêu vặt Đàm Văn Bân, chương i ư i còn trách tốt đấy. Thật đấy. sáu mươi chín một chương bảy mươi nhuận sinh cùng đ ả m văn bân lập tức nhìn về phía lý truy viễn ánh mắt sáng rực lúc này vô thành thắng h ư u thanh rời nhà đến bây giờ chuyện quái dị xác thực kinh lịch không ít chết cũng là gặp rất nhiều nhưng thịt cá lập tức ăn quá no liền bắt đầu tưởng niệm thanh đạm miệng dưỡng, dưỡng dạ dày đối với hắn hai mà nói bình thường vứt cái thi là thuộc đào giã tình thao lý truy viễn gật gật đầu t i ê hai lập tức nhìn nhau cười một tiếng nhuận sinh đốt lên một cây xì gà đàm văn bân thì không ở hưng phấn địa xoa xoa tay âm anh tiến vào phòng t r o n g nàng trước tiên đem nắp quan tài đầy ra lại đi bên ngoài đ e m phơi ấm gốm ấm bắt đầu vào đến đổ vào trong chén sử dụng sau này thì a từng chút từng chút cho ăn nhập lao đầu miệng bên trong đây không phải thuốc càng giống là một loại l ệ c h nhiều nước trẻ là đến cho lao đầu sâu mệnh cho ăn xong về sau âm anh mở ra một chậu nước nóng cho lao đầu đổi mới tã lại cho hắn cẩn thận lao chùi sạch thân thể cuối cùng đổi lại quần áo sạch sau khi làm xong nàng dùng mu bàn tay trả s ắ t một chút mồ hôi lao đầu mở mắt ra âm anh sửng sốt một chút lập tức cười ra tiếng a ra người thế mà có thể nhắm mắt khí sắc cũng tốt nhiều xem ra là mới tốt lý truy viễn vẫn đứng ở bên cạnh nhìn xem hắn biết lao đầu là có thể mở mắt hắn là não ngạnh tê liệt cũng không phải người thực vật lại nói không ít người thực vật cũng là có thể mở mắt nhìn một chút lao đầu trước kia cố ý không b ồ i t h ư ờ n g ứng là muốn cố ý lạnh leo tôn nữ tâm tốt nhất là đem mình làm con la dọn dẹp hầu hạ chính là hắn bản thân hiểu được bản thân tình trạng cơ thể không muốn tôn nữ ô n cái gì hy、vọng. ngày hôm nay chủ động mở mắt hẳn là nghĩ cuối cùng nhìn một chút tô nữ về phần hắn trên mặt hiện ra tức giận sắc kỳ thật chính là tiêu chuẩn hồi quang phản chiếu âm anh cao hứng cùng lao đầu nói chút nói sau liền bưng lên giả quần áo bẩn bùn ra ngoài t ẩ y lý truy viễn đi đến quan tài một bên nhìn xem lao đầu tại ánh mắt hắn bên trong nhìn thấy thoải mái tối hôm qua lao đầu cũng không thỉnh cầu mình đem chân tướng nói cho âm anh nghĩ đến hắn là không muốn cháu gái của mình tại kinh lịch còn nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ về sau một lần nữa sẽ rách bước phát triển mới vết xẹo chính là vừa nhìn âm anh đối kê hai cùng mẹ khác cha đệ đệ thái độ à, lao đầu ngươi cũng đừng cho mình tôn nữ chỉnh ra hai vờ ứng hữu tới nhưng nghĩ lại lý truy viễn cảm thấy lao đầu sẽ không phạm loại này sai lầm nói trắng ra là trên sông lất v ả o đâu có thể nào có cái gì thật thiện nam tín nữ trên sông giết người nhiều đơn giản buộc khối thạch đầu chìm xuống chính là đám người này muốn thủ đoạn có thủ đoạn muốn bản sự có bản lĩnh ngày bình thường một là dựa vào trời đạo hai là dựa vào lương thiện ba là dựa vào thế tục quy củ cho ước thúc nhưng nếu là ngày nào không để ý đây cho nên a tuyệt đối đừng đem người thành thật bước cho gỡ lý truy viễn đi đến cửa phòng vừa lúc trông thấy âm a n vừa lao nước mắt bên cạnh phơi lấy quần áo cũng thế tốt xấu là chính thống truyền thừa vớt thi nhân thế nào khả năng nhìn không ra hồi quang phản chiếu đơn giản là lẫn nhau đều đang diễn lễ hí câu một cái thể diện điểm chào cảm ơn âm manh cảm tạ lại đồng ý đàm văn bân để ra hỗ trợ thu thập xong trong nhà về sau liền mang theo đám người lên đường trên đường đi hai nam hải tựa hồ muốn tìm lý truy viễn cái này hải tử cùng lứa nói chuyện lý truy viễn thì bị nhuận sinh quõng không nhìn bọn hắn chủ đánh một cái không tiếp xúc không hiểu rõ không chịu trách nhiệm đường xá cũng không xa ngay tại tiếp giáp huyện thành một cái thôn bên trên hà đường châu vây quanh không ít xem náo nhiệt tuân một nam một nữ hai cỗ thi thể vẫn như cũ phiêu ở trên mặt nước nam cối nữ ngựa nhưng lại lẫn nhau kề sát tương liên tựa như đến chết không muốn tách rời nếu không phải hai người này ngày thường trong thôn ba ngày hai đầu địa đánh nhau sợ là đều muốn chuyển cho bọn họ là hẹn nhau tất tỉnh lý truy viên tử nhuận sinh trên lưng xuống tới đứng tại hà đường bên cạnh nhìn lướt qua liền rõ ràng hai người này không phải đến chết cũng không đổi mà là thi thể ở giữa dính tại cùng một chỗ không giống bình thường phiêu t ử bạch lánh hai người bọn hắn thi thể hiện lên màu đen giống như là hai khối biến chất biến thành màu đen da heo đông lạnh có hai trung niên hán tử đang cùng một cái độc nhãn lao bà bà tranh cãi đỡ nhìn hai người sau lưng mang theo ra hòa sự t ì n h hẳn là bản địa vất thi nhân nơi này hai phiêu tử cũng đều đen lộ ra không thích hợp vất thi giá cả liền phải khác được rồi h i ệ n nhiên song phương tại giá cả bên trên không thể đàm đến phép độc nhãn bà tình nguyện bản thân nhi t ử nàng dâu tiếp tục trong nước ngâm cũng không m u ố n bị thua lỗ gặp âm anh tới độc nhãn bà lập tức đắc ý chỉ vào cười nói được rồi không cần đến hai người các ngươi cái này đen tâm đồ chơi ta lớn tôn nữ tới nói độc nhãn bà liền rất là nhiệt tình đi tới cất bước lúc là khuôn mặt tới cười đi tới một nửa lúc mang lên giọng n h ẹ nào đến trước mặt lúc thì là vừa khóc lại cười đến nắm tinh chuẩn lại một vòng nước mắt nắm lấy tay phảng phất rốt cục trở đến chủ tâm cốt lớn tôn nữ ngươi rốt cục đã đến nhanh mau đưa cha mẹ ngươi vớt lên đi bọn hắn đáng thương nha đáng thương à đàm văn bân ở bên cạnh nhịn không được lật lên mạch nhãn nghĩ thầm trên đời này lại có như vậy không muốn mặt người tuổi nhỏ lúc âm anh không hiểu chuyện sẽ tự mình khóc đi tìm mụ mụ mụ mụ cố ý trốn tránh không thấy nàng mỗi lần đều là độc nhãn bà ra dùng nhất tổn hại độc nói đối nữ hải mắng từng có một lần mùa đông khắc nhiệt bên trong độc nhãn bà bưng một chậu nước r sau khi về nhà đối ra ra nói là mình ham chơi rất xuống câu lao đầu cũng đốc thật đúng là tin lý truy viết biết lao đầu yêu thương tôn nữ là thật nhưng sơ ý chủ quan cũng là thật bằng không năm đó cũng sẽ không thực sự tin tưởng nhi tử lưu lại kia phong thưa ông anh không cùng độc nhãn bà thân thiện chỉ là thản nhiên nói ta đem người vớt ra đi ai ai tốt tốt tốt ông anh nhìn về phía kia hai bản địa đồng hành hai người sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng cũng không tiện nói gì chỉ có thể phối hợp điểm đ i ề u thuốc buồn bực đầu đem ra hỏa sự tỉnh lại quong trở về người ta kia là vớt mẹ dồn nàng không tính là làm hư quy củ đoạt mối làm ăn tuy nói trong lòng có chút cách đứng nhưng vốn là nóng tay chơi đ ù a vậy liền lo liệu đ ả m văn bân bố trí lên bàn thờ đốt lên ngọn nến nhuận sinh đem tiểu ngư thuyền trở tới đặt hà đường bên cạnh Âm anh đứng tại bàn thờ trước bắt đầu tố pháp sự lý truy v i ệ n đứng bên cạnh nàng có chút hăng hái mà nhìn xem so với nhà mình thái ra tại pháp sự bên trên t ù y tâm âm anh rõ ràng chuyên nghiệp tiêu chuẩn được nhiều rất nhiều nghi thức mặc dù cũng không tiêu chuẩn nhưng cũng là có thể nhìn ra cổ lễ nhất là kia từ trong cổ họng phát ra trải qua răng môi nhanh rung động phát ra tới tối nghĩa âm tiết để lý truy viễn cảm thấy rất hứng thú tối hôm qua lão đầu tại làm sinh ý lúc đối mặt cái k cũng là dùng loại phương thức này tại giao lưu đ ị a đặt lung tung có đôi khi cũng có thể là, là đối đặc thù nào đó năng lực lời ca ngợi pháp sự đi đến âm anh bắt đầu chuẩn bị vớt thi nhưng nàng chưa kịp rời đi bàn thờ xung dưới chỉ thấy nhuận sinh cùng đàm văn vân hai người đã chống thuyền mà ra dùng vẫn là âm anh ra hòa sự tỉnh âm anh chống lạnh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía lý truy viễn này làm sao có ý tốt không có việc gì bọn hắn ngứa tay âm anh cười nói ta cũng ngứa tay a nàng bởi vì giá cả quý quanh năm suốt tháng cũng tiếp không được mấy đơn vớt thi s i n ý lần này cũng là ma quyền sát trường đâu nhuận sinh cùng đàm văn bân phối hợp rất tàn ý hai cỗ thi thể bởi vì dính chung một chỗ không cách nào tách ra hai người dứt khoát vai sóng vai một người có một cái sau đó một hai ba từ trên tuyển đủ nhảy dụng địa âm anh quan sát xong toàn bộ quá trình có chút ngoại ý muốn nói ra nam thông bên kia v ứ t thi quy củ cùng chúng ta chỗ này giống như lý truy viên từ chối cho ý kiến nếu để cho nhà mình thái ra đến âm anh sợ là liền sẽ không có lộ ủ ị trường sáu mươi chín hai chương bảy mươi hai cảm giác này nhuận sinh kia một bộ quá trình là bị mình căn cứ ngụy chính đạo thư bên trong ghi chép tô năm qua bao quát chính đạo phục ma lục bên trong đối phó chết ngược lại chiêu thức cũng là hắn dạy cho nhuận sinh đàm văn bân thì là cùng nhuận sinh chỗ ấy học có thể nói nhuận sinh bọn hắn vừa mới biểu hiện ra là sách giáo khoa khuôn mẫu nhất chuyên nghiệp quy phạm động tác lười n h á c rỡ xuống lại quấn hai người đem thi thể trực tiếp có nhập độc nhãn nhà chồng bên trong một loạt trên ghế giải phủ lên một t r ư ờ n g đại lương tịch thi thể liền đặt cấp trên độc nhãn bà tìm đến một đầu bạch ga giường đem con trai con dâu cho che ở sau đó cái mũi chua chua đang muốn tiến vào trạng thái khắp lúc bên cạy nàng, nàng nhỏ giọng thầm thì vài câu độc nhãn bà lập tức tỉnh táo tới t i ê ngoài p h o n tàn v n h đến xem. t h thể thôn dân chỉ đem mình thân tộc t chỉ mình dân, đến, đem bỏ vào ế i phòng lấy lại cố ý lên, tiến cô ý tâm n m a tay, đưa nàng kéo vào kéo p h sau đó đem phòng h k á các h c n h ử a dựng thôn ẳ n bên trên. Ngoài phòng, g t h các thôn dân nhao nhao châu đầu ghé thai đàm văn bân gặp lý truy viễn ngồi tại một trường trên băng ghế nhỏ mình cũng liền đi theo ngồi xuống tới hiếu kỳ hỏi tiểu viễn ca bọn hắn không tranh thủ thời gian thu xếp lấy xử lý tan g sự đây là muốn làm gì lý truy viễn ủy thác đàm văn bân mẹ nhà hắn có thể không biết xấu hổ như vậy a lý truy viễn không có trả lời túi đầu nhìn xem dưới chân một con đang từ trong đất bùn chui ra ngoài con rùn nửa thân thể tại bên ngoài một nửa ở bên trong đàm văn bân lại hỏi tiểu viễn ca vậy chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ ý của ta là muốn hay không giúp đỡ nàng cùng chúng ta có quan hệ gì tối thiểu nhất cũng coi là bằng hữu a vậy liền tôn trọng bằng hữu lựa chọn Ngậy! đàm văn bân dùng sức nắm tóc nhưng chuyện này khó vạn nhất nàng thật váng đầu đáp ứng làm sao bây giờ vậy liền tôn trọng vận mệnh của nàng trong phòng âm a n h đứng ở giữa bốn phía đứng đấy một đám người còn có kia hai nam hải độc nhãn bà chỉ vào bọn này đại nhân giới thiệu nói lớn tôn nữ bọn hắn đều là người thân thích đây là đại bá của người đây là ngươi nhị bá đây là đại bá của ngươi mẫu nhị bá mẫu độc nhãn bà có tam nhi một nữ âm anh mẹ gà chính là nàng tiểu nhi tử âm a n h ánh mắt quét về phía bọn này cùng mình không có nửa xu quan hệ máu mủ thân thích lúc này bọn hắn từng cái địa đều mặt lộ vẻ khuôn mặt tươi cười độc nhãn bà tiếp tục nói lớn tôn nữ cha mẹ ngươi cứ đi như thế ta ngày này đều sợ ta một cái lao bà tử thể cốt cũng không được nhưng cái này hai cháu trai cũng không thể không ai quản a bọn hắn còn phải đọc sách còn phải ăn cơm còn phải mặc quần áo ta thế nhưng là thật sự không cách nào từ khiêng nha độc nhãn bà lại hắt lên bên cạnh một đám bá phụ bá mẫu nhóm lập tức cùng âm thanh đúng vậy a đúng vậy a khó a thật khó âm anh không nói chuyện gặp nữ hải không có nhận gốc dạ n g độc nhãn bà cũng không nội trí phối hợp dắt âm anh tay lại đem hai cháu trai gọi qua đến châu hoa nhi ngựa hoa nhi về sau à các ngươi liền theo tỷ tỷ qua tỷ tỷ sẽ tạo điều kiện cho các ngươi ăn uống tạo điều kiện cho các ngươi đi học nhanh đa tạ tỷ tỷ đa tạ tỷ tỷ đa tạ tỷ tỷ độc nhãn bà lại quay đầu nhìn về phía âm anh từ ái nói ra an bài như vậy cũng là vì ngươi tốt ngươi ở nhà cũng là độc thân một cái về sau nếu là lập gia đình ngay cả cái người nhà mẹ đẻ đều không có kia là phải gặp khi dễ châu ba nhi ngựa ba nhi vốn là ngươi thân đệ đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra nhà ngươi đem bọn hắn nuôi lớn bọn hắn về sau liền có thể giúp đỡ ngươi cũng là ngươi về sau lưng cùng lực lượng chuyện này cứ quyết định như vậy đi Độc nhãn bà cười ha ha chuẩn bị đi đóng đem đạo một cười chuẩn cửa, trước đóng cửa trong phòng đem sự tình nói, lại mở cửa cùng các hương thân công bố một chút, coi có cái có nhãn trong phòng tình nói, hương thân như không có viết biên nhận theo cái gì, nhưng có đạo này trình, tình liền xem như ha hà theo bà bị bố lại viết quá mở mở xem gì, sự sự hai người bọn hắn nhiều ngon à. hai hải tử mỗi lần bên trên huyền thành đến tiệm quan tài lúc âm anh hoặc là lưu bọn hắn ăn bữa cơm hoặc là cho điểm tiền tiêu vặt độc nhãn bà hiểu được nữ hải thiệt thâm âm anh lại hỏi một lần ngươi muốn ta nuôi hắn nhóm hai cũng không vậy thật là tốt ra ngươi về sau lập gia đình có hai đệ đệ tại ngươi nhà chồng khẳng định không dám khi dễ ngươi coi như không có ý định lấy chồng ngươi cái này hai đệ đệ cùng con của bọn hắn cũng là có thể giúp ngươi dưỡng lão nhà âm anh gật gật đầu thấy thế mọi người chung quanh nao n a u thở vào một cái đồng dạng lộ ra nụ cười đồng thời cũng cho nữ hải đưa lên các loại tàn dương Độc n hai ã n càng là vui vẻ đến, trên mặt nếp hốn nở như bà là cúc. vui vẻ mặt rội số nam hải xác nhận được nhận tất h thích trưởng phân phó, â n trưởng này cũng đều nắm lúc bối l đều y nữ chân, hải tỉ. tỉ. Dơ tay Âm nam anh hai lên, hải, dơ đối cả đều bị tắt lăn trên mặt đất che lấy mình sưng lên má phải khoe miệng đều bị đánh phá chảy ra máu giờ khắc này trong phòng tĩnh mịch đánh vỡ cái này tĩnh mịch là thoát ly bị đánh mộng trạng thái về sau hai nam hải tiếng khóc độc nhãn bà hai tay vỗ bắt bụi mình ai lắm điều một tiếng lao thiên ra à cái này tăng lương thâm nàng một bên kêu khóc một bên hướng âm manh đánh tới âm manh dơ chân lên đ ố i nàng trái tim trực tiếp đập tới ẩm độc nhãn bà bị đạp lăn trên mặt đất về sau còn lăn lông lốc vài vòng hai bá phụ gặp đánh lập tức thở phì phò xông lên âm manh không chỉ có không có tránh né ngược lại chủ động tiến lên một cái ném qua vai đem bên trong một cái hất tung ở mặt đất sau đó phản cố ở một cái khắc tay đôi hắn phía sau lưng chính là một ước nàng có có thể cùng chết ngược lại năng lực vật lộn đối phó người bình thường đó là thật dễ dàng ngươi làm sao còn đánh người a có hay không một điểm giáo dưỡng bá mẫu nhóm cùng tiểu cô còn tại bên cạnh liệu diễu âm anh đi lên n ắ m chặt một cái tóc chính là hai cái tắt ném lên đi ba ba còn lại muốn tránh âm anh liền truy hai cánh tay riêng phần mình bắt lấy hai người tóc đưa các nàng túng về cưỡng chế đến chiếu bên trên hai cỗ thi thể trước mặt để các nàng mặt cùng thi thể kề sát âm anh ăn lấy đầu của các nàng vừa đi vừa về lan l ộ t tương đương với cho các nàng hai mỹ dung hai người trên mặt không phân biệt được là nước vẫn là dầu chân năm tiếng thét trói thai liên tiếp đem trong phòng tất cả mọi người sửa chữa một lần về sau âm anh gặp ai bỏ dậy đi lên chính là một cốc cho người ta lần nữa đập lan nàng thân sắc rất bình tĩnh không có khóc không có la không có não thậm chí đều không có mắng nhưng quyền cướp cũng rất cứng rắn k u y hai nam hải mới đầu bị ném chỗ ấy không chút quản g nhưng bọn hắn mình chủ động chạy tới cầu tỉ tỉ không cần đánh nữa âm anh trở tay cho bọn hắn cũng đều tới một bàn tay cầu cái đôi xứng đánh hải tử không đúng nhưng nàng cũng là hải tử trọng yếu nhất chính là đánh hải tử hạ giận lo liệu xong về sau âm anh đi đến phòng khách trước cửa ẩm cánh cửa bị đặt gãy âm anh đi ra các thôn dân thăm dò hướng trong phòng nhìn lại phát hiện bên trong nằm một đống người đàm văn bân đứng người lên đi đến âm anh trước người dùng sức vỗ tay có thể có thể thật lo lắng ngươi sẽ đồng ý âm anh liếc nàng một cái ta đầu góc lại không nước vào nhuận sinh quan sát một chút bên trong lắc đầu nói ra răng đều không có toàn đánh rớt lúc này thôn dân bên trong có người hô thôn trưởng tới thôn trưởng đến, đến rồi một cái đội mũ hai bên trên kẹp lấy điếu thuốc trung niên nam tử khôi ngô đi tới ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường tràng diện lập tức yên t ĩ n h trở lại nghĩ đến vị trưởng thôn này tại buồn thôn là rất có hy vọng đánh người a đều muốn đánh chết người rồi tìm đồn công an tìm đồn công an vợ bò lên ra từng cái mặt x ư ơ n g phủ đến giống như cái đầu heo tóc hai bù sủ như là ác quỷ suất lồng Thôn trưởng nhìn về phía đứng tại âm anh bên người đàm văn vân cùng nhuận sinh đang muốn mở miệng lý truy viễn thanh â m trước chuyển đến nhuận sinh vân vân lui về nhuận sinh cùng đàm văn vân lập tức lui lại lý truy tưởng sáu mươi chín ba chương bảy mươi ba viễn chỉ và âm anh nói ra vừa mới tất cả mọi người nhìn thấy liền nàng một người đi vào không có những người khác cùng theo t r u n g b u n h các thôn dân nhao nhao gật đầu thôn trưởng đều kinh hãi cô bé này như thế đại nam nhịn một người đánh ngã một phòng người hắn nhìn về phía nữ hải hỏi nói vì cái gì đánh người âm anh bọn hắn muốn lý truy viễn bọn hắn muốn đem nàng trói lại gả cho nhà khác thu lễ hỏi đây là nhân khẩu mua bán thôn trưởng s ừ n g sốt một chút không quan tâm thật giả lý do này vừa nói ra cộng thêm là cô nương một người đánh nhau vậy coi như nhau đến trong sở công an cũng là ba phải không có khả năng có hậu t ủ càng không biện pháp truy trách người nói b ậ y độc nhãn bà giữa hàm răng tất cả đều làm á u khàn g cả giọng địa hồ ai muốn bắn nàng ai muốn bắn nàng lý truy viễn vậy các ngươi đem nàng hô đi vào làm cái gì nàng cùng các ngươi có cái gì quan hệ máu mủ lại tính cái gì thân thích nói xong không đợi vợ phản ứng lý truy viễn liền chiêu một chút tay đi về nhà luận sinh cùng đàm văn bân riêng phần mình nâng lên đồ vật sau đó một trái một phải mở đường mang theo âm anh cứ như vậy xuyên qua đám người đi ra ngoài các thôn dân vốn là đến xem náo nhiệt gặp hai nam một cái cầm sẻn một cái cầm câu liền chủ động tránh ra nói có mấy cái b u ồ n thôn thanh niên muốn nhìn thôn trưởng ánh mắt nhìn muốn hay không đi cả người đây là ra ngoài truyền thống cùng thôn địa bàn tính tiết nhưng thôn trưởng căn bản không có nháy mắt độc nhãn bà không dám tin nói liền để bọn hắn như thế đi bọn hắn kém chút đem người đánh chết ta thôn trưởng chừng nàng một chút hỏi các người đem người cô nương gọi đi vào là muốn làm gì độc nhãn bà đương nhiên nói để n nghe nói như thế một đám thôn dân đều hai mặt nhìn nhau thôn trưởng cũng là một hơi dấu ở lồng ngực đáng đ ợ i đối trên mặt đất trùng điệp nổ nước miếng thôn trưởng trực tiếp đi bốn người trở lại trong huyện lúc đã là hoàng hôn âm anh không có vội vã về tiệm q u n t à i mà là chỉ vào một nhà tiệm lẩu nói ra ăn lẩu ta mời khách tiến vào cửa hàng muốn gái cựu cung cách mọi người giữa t r ư a liền không có ăn cái gì đã chạy tới buổi chiều một trận đi đường thêm vất thi cũng đều đói bụng rất nhanh riêng phần mình xuyến lên mau đấu cùng bị ruột âm m n h mẩn rượu đứng dậy cho nhuận sinh vân vân cùng chính mình cũng rót lại cho lý truy viễn đổ động đ giơ chém lên Cảm ơn nói xong âm anh một ngụm buồn mực sau đó sặc đến kịch liệt ho khan đàm văn bân có chút rợ khóc rợ cười nói được rồi được rồi sẽ không uống ta liền không uống ngươi cùng ta viễn tử ca cùng uống ngại đi âm anh trả sát một chút miệng nói ra quá trình phải đi đã đi tốt đi tốt đến mao đô tốt nhanh lên ăn không phải muốn già rồi đối mặt chết ngược lại lúc bận rộn nhất có thể là nhuận sinh hoặc là tiểu viễn nhưng ở trên bàn cơm bận rộn nhất vĩnh viễn là tràng tráng tiếp xuống ăn lộ lúc mọi người ăn ý không có trò chuyện hôm nay chuyện phát sinh đàm văn bân hỏi âm anh nếu là về sau không mở quan tài tài trải muốn làm gì âm anh nói nàng không biết nàng nói khả năng không muốn thay đổi cũng là một loại đối hiện chẳng thích âm anh hỏi ba người về sau muốn làm gì lý truy viên cùng đàm văn bân trả lời muốn lên đại học nhuận sinh trả lời là cưới xe xích lô chở bọn hắn đi lên đại học đợi mọi người đều ăn quá no về sau âm anh đi tính tiền bốn người song song đi trở về tiệm quan tài r ử a mắt lúc đàm văn bân cười nói ra ta phát hiện ngủ quan tài thật thật thoải mái chờ sau khi trở về đến khuyên lý đại gia sớm đặt mua một chút quan tài dạng này ta về sau cũng không cần tại trên cái bàn tròn đánh chạy ngủ n h u n sinh ngươi cảm thấy kiểu gì ngươi dám trở về nói lý đại gia liền dám đánh chết người để người ngươi, ngươi ta. Ta thật đúng là đừng nói cái này tiểu viễn khả năng thật đúng là không dạy được hôm qua cái tiểu viễn dạy mình kết thúc đi âm phương pháp gọi là mình tìm tới phủ cảm giác cái này giống như là đối một cái vừa tiếp xúc dương cầm học sinh nói chỉ cần dùng tâm cảm thụ liền có thể đàn tấu xuất động người giai điệu nhưng vấn đề là mình ngay cả khóa vị cũng không nhận ra cẩm p h ủ cũng xem không hiểu dựa mặt xong mọi người liền cắt nằm các q u a n t à i lý truy viễn ngủ một hồi sau liền mơ h ồ nghe được một trận tiếng ho khan hắn đem đầu nghiêng đi đi đi âm đi vào phòng trống trông thấy lao đầu đang từ trong quan t à i leo ra bên cạnh đàm văn b â n trong q u a n t à i truyền ra s ả n s ả n thanh âm hắn tối hôm qua cứ như vậy có thể cảm ứ n g được dường như muốn đi âm chờ ta thật đem hắn kéo ra hắn nhìn thấy ta lúc lại trực tiếp dọa gần chết lý truy viễn ánh mắt ngưng tụ một cô bóng ma rơi vào đàm văn b â n chỗ trên quá tải lập tức yến tĩnh lao đầu bị một màn này giật nảy mình v ộ i nói ngài vẫn tưởng đoạn hắn đi âm cũng không thể dùng một chiêu này à trình độ hơi không có năm tốt liền sẽ đối với hắn đầu góc tạo thành tổn thương nói xong lao đầu tựa hồ ý thức được cái gì bận điệu vừa cười lắc lắc đầu nói được rồi là ta quá lo lắng ngài nắm so với ta đều tinh chuẩn tối hôm qua nam hải cái kia đáng sợ năng lực học tập hắn là tận mắt chứng kiến qua người ta hiện tại âm ra mười hai phương pháp cửa tạo nghệ so với hắn cái này chính thống truyền nhân đều cao thâm được nhiều tâm lập đi âm dễ dàng tạo thành ý thức mê thất lý truy viễn bây giờ tại không chế bân bân tần suất bất quá dưới mắt càng làm cho lý truy viễn kỳ quái、lạ. l ã o đầu hiện tại trạng thái người làm sao giống như là lại rất nhiều rồi à ta cũng buồn b ự c đâu theo lý thuyết ta hôm nay cái hẳn là ngay cả đi âm khí lực đều không có tuổi thọ trở về rồi người đã chết ta hai cái đều đã chết k i a không nên a mua bán làm thành làm sao sẽ còn lui k h o ả n đâu theo lý thuyết cái này vốn nên là đã chiếm đại tiện nghi chuyện tốt nhưng l ã o đầu lại cao hứng không nổi ngược lại mắng đây không phải mù chậm trễ sự tình a rõ ràng đều hồi quan phản chiếu khoảng cách tắt thở phát tăng cũng liền hai ngày này mắt nhìn thấy liền muốn giải thoát mình cùng cháu gái hết lần này tới lần khác lại có thể tiếp tục sống lý a đưa tay kia o trong đầu đi đến đẻ xuống suốt. Quỷ cái bên tường, đưa tay đè xuống kia cái gương, cánh này nên trở cửa lúc lẻ địa tại đi tới. Lý truy viên hoài nghi phong đô nơi này hẳn là có độc thuộc về huyền diệu của nó tại địa phương khác nam hải cũng không có gặp qua nhiều như vậy quỷ ảnh có lẽ ông t r ư ở n g sinh ở chỗ này bạch nhật phi thăng truyền thuyết cũng không phải là không có l ử a thì sao có khói chỉ là nơi này bạch nhật phi thăng khả năng cùng người bình thường trong nhận thức biết cái c h ủ loại kia có tương đối lớn khác nhau mặc dù hôm nay bên ngoài dò người ít nhưng nhập cửa hàng hệ số lại đề cao vừa mở cửa liền có một đạo h ắ t ảnh không kịp chờ đợi bay vào tới những bóng đen này cơ hồ đều một cái dạng trên thân giống như là hất lên một kiện màu đen áo choàng hoàn toàn không nhìn thấy mặt người thậm chí không thể phân biệt giới tính nhưng cảm giác bên trên giống như là hôm qua gặp qua lao đầu và bóng đen dùng tối nghĩa thanh âm ông ông bắt đầu giao lưu giao lưu kết thúc về sau lao đầu thở dài ngồi trở lại trên ghế bùm mặt có chút dở khóc dở cười bóng đen không đi vẫn đứng tại chỗ lao đầu phất phất tay ngươi vẫn là đi, đi bóng đen vẫn như cũ không đúc ních lao đầu cả g i nói thế nào ngươi còn muốn chết đổ thừa bóng đen ngược lại trôi hướng lý truy viễn nam hải không những không có sợ hãi ngược lại có chút mừng thầm trong ánh mắt t o á t ra một chút kích động lao đầu lại mở miệng nhắc nhở hắn là long vương nhà bóng đen dừng lại thân hình không chút do dự rút lui ra tiệm quan tài dung nhập h tám lý truy viễn nhìn về phía lao đầu tại sao phải nói ra nơi này là quỷ đường phố tại phong đô đại đế dưới chân không phải vạn bất đắc dí lúc không nên cùng những vật này lên xung đột các người âm ra ở chỗ này phát triển truyền thừa rất lâu đi chương sáu mươi chín bốn chương bảy mươi bốn vậy có hay không đối với nơi này tình huống đặc biệt tiến hành qua nghiên cứu chúng ta họ âm cùng phong đô đại đế một cái họ chúng ta vốn là hắn hậu nhân có gia phổ a có đặt đông hán nhà chúng ta trước kia còn là hoàng thân quốc thích đâu lý truy viễn nhìn chung quanh một chút căn này tiệm quan tài hiện tại thật là nhìn không ra hoàng thân quốc thích khí tượng lao đầu xem thường nói cái này rất bình thường bách ra tính bên trong tùy ý chọn một cái đi lên số nhà ai tổ tiên không có làm qua vương công quyền quý có điều tra qua a lý truy viễn tiếp tục truy v ấ n lúc trước chủ đề có lao đầu dùng sức nhẹ gật đầu tiên tổ là tu đạo nhưng tiên tổ có thể phi thăng là bởi vì hắn ăn một viên tiên đan ta nhớ được tựa như là ô n phát tử bên trong ghi chép qua nhà các ngươi tiên tổ còn chiếm được một bộ đ ả n quyền đây là giả gia phả bên trong có ghi chép muốn thật có thứ này có thể mình luyện đan tiên tổ tiên thành t i ê n phi thăng không biết được bao nhiêu trên thực tế căn cứ mấy đời tổ tiên khảo chứng tiên tổ ăn khả năng không phải tiên đan đó là cái gì thi đan xem ra các ngươi gia tộc trước kia là thật hạ đại công phu nghiên cứu qua nếu là không có đủ nhiều chứng cứ nhà ai sẽ đem tiên tổ ăn tiên đan nói thành ăn thi đan nhàn ỗ i không chuyện gì làm bôi nhọ nhà mình tiên tổ chơi tương quan đạo giáo trong điện tịch ghi chép ông trường sinh, sinh, sinh nói tại mình thành tiên về sau mới hiểu được từ bản g triều đến nay có bao nhiêu người chứng đạo thành công hắn nói rất nhiều tiên nhân đều không thích quá yêu nhiêu nhân dân gian chỉ thích thần cư nếu như ông trường sinh ăn chính là thi đàn như vậy trong miệng hắn những cái kia ẩn cư tiên hữu há không chính là lao đầu mở miệng nói những người đi trước trước kia rất nóng lòng nghiên cứu cái này thậm chí vì thế c ũ n g nhiệt nhưng về sau một là ra thế suy sụp hai là một mực nghiên cứu cũng không có nghiên cứu ra được cái gì vật hữu dụng hậu đại những người đi trước cũng liền an tĩnh những chuyện này gia phả bên trong đều có ghi chép ngươi ban ngày có thể để manh manh đem gia phả lấy ra cho ngươi ngươi là chép một phần trực tiếp mượn đi đến nhìn cũng có thể lý truy viễn đi đến đen ảnh lúc trước chỗ đứng cùng lao đầu cách quầy hàng tương vọng hỏi ngươi là muốn cùng ta buôn bán tiên tổ bí ẩn hắn là thật nói à mà lại ngay cả gia phả đều nguyện ý cấp cho chính mình những vật này ở đâu là có thể miễn phí nghe miễn phí mượn lao đầu k h o á thần ó a tay, ta là l ư sắc h manh manh o c i đung nhà h lòng không có một ngụm từ chối mà là nói đến giá cả vậy liền chứng minh đối phương vẫn là nguyện ý làm thành cuộc mua bán này manh manh đứa nhỏ này tính tình t h u ậ n lương ta tin tưởng lấy ngài tài trí là có thể đem nàng mang đi a ta không phải nói ngài tâm tư không thuận ngươi còn sống nàng sẽ không đi ta sẽ chết cái kia vừa mới đến cùng nói cái gì sự tình ngươi tuổi thọ tại sao lại trở về rồi nó không có hoàn thành sự tình mua bán không làm thành liền lui về tới thế nhưng là người đã chết không phải nó làm nó nói là trong phòng kia hai nam hải h ằ m chơi đem thuốc trừ sâu đổ vào vải gạo độc nhãn bà t ử không có bỏ được đem gạo mất đi mà là g ặ t nấu cơm chính nàng lớn tuổi không dám ăn lại đau lòng hai cháu trai không nơi cho hài tử ăn liền cho hai đại nhân ăn ăn đêm đó ở giữa độc chết độc nhãn bà tử sợ truy trách đến trên đồi mình liền đem trên giường hai cái người chết trói cùng một chỗ k éo l ấ y ném vào hà đường giả bộ như là chết lưới nàng một người có thể có khí lực lớn như vậy nàng nói cho nàng đại nhi tử nàng đại nhi tử đến giúp nàng điều kiện là tiểu nhi tử phòng ở cùng địa đều cho đại nhi tử nàng cũng có thể vào ở đại nhi tử nhà để hắn cho mình dưỡng lao nàng ngược lại là thanh tỉnh t r á c không được ban ngày muốn đem kia hai nam hài vứt cho âm may mang đây là nghĩ không nợ một thân nhẹ địa đi dưỡng lão m a n h manh h n lại k ô g đốc, sẽ không đồng sẽ sự không thật ngươi ý, lý à là nghĩ như、vậy. Bằng không đâu? Lão đầu chuyện đương nhiên hỏi ngược lại, ta tổng không đến mức đối kia hai nam hoan nợ có chủ, bọn hắn hỏi hai hải chủ, vậy. vô tay, kia đâu. đầu đối đầu Lao lại, l ta ra mức có có tội. Lý truy viễn k h ô n g tin hắn là nghe không hiểu chuyện ma quỷ không sai nhưng nếu như vẹn vẹn bình thường mua bán thất bại bóng đen kia cũng sẽ không ở nơi này đứng lâu như vậy đại khái xuất là bởi vì hạng mục lớn không có làm thành cho nên nghị thương lượng đem nhỏ hạng mục làm nhiều ít đội điểm thù lao kia nhỏ hạng mục chỉ là ai không cần nói cũng biết đơn giản là sự tính phát sinh biến hóa lao đầu cảm thấy nhỏ hạng mục cũng không cần thiết làm mà thôi lúc này mới t r e o đến toàn bộ hành trình toi công bận rộn một chuyến bóng đen rất tức tối ta sẽ chết ta sẽ để cho manh manh không g i ả n g buộc rời đi nơi này hiện tại thế đạo rất tốt nàng nên đi đi ra xem một chút thật nhìn qua bên ngoài thế giới cảm thấy không thích lại trở lại nơi này trong lòng chí ít cũng sẽ không lưu lại tiếng mới nói tỉ mỉ cái chết của ngươi muốn chết còn không đơn giản lại làm cái mua bán để khách nhân giết chết chính ta Sắp thực đơn giản ngài là không biết ta hiện tại còn sống cũng là thống khổ ta cũng nghĩ giải thoát vậy ngươi nằm chặn ta sẽ không ở nơi này đợi quá lâu được yên tâm chỉ cần ngài đáp ứng ta lập tức an bài mình chết hết ta có thể đáp ứng nhưng có chuyện ta nhất định phải nói rõ trước ta xem như liễu gia ký danh đệ tử nhưng còn không có chính thức nhập môn cho nên ta cùng liễu gia quan hệ cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống ngươi đừng nghĩ đến ta nhất định có thể đem âm manh mang vào liễu gia ngài hôm qua biểu hiện ra năng lực tại ta chỗ này có phải hay không người liễu gia kỳ thật đã không trọng yếu t ố t ta đáp ứng tạ ơn ngươi hôm qua không phải còn nói ngươi không hy vọng nàng đi đến con đường n à y sao ban n à y hồi quan phản chiếu một lần mặc dù không chết thành lại làm cho ta nghĩ thoáng một chút sự t ì n h manh manh đường chính nàng đi cho tốt nếu như nàng thật không thích con đường này ta tin tưởng ngài cũng sẽ an bài tốt nàng bởi vì ngài là đời ta thấy qua thông minh nhất một người thông minh đến cơ h ồ không giống người ngủ ngài ăn g i t hôm sau buổi sáng lý truy v i ê n tỉnh ngủ sau từ trong quan tài ngồi dậy âm manh đang cùng nhận sinh cùng một chỗ gỡ cánh cửa chuẩn bị mở cái kia chú định không có mấy khách người sẽ lên cửa nghiệp người tỉnh rồi ta trong nổi nấu cháo trứng mới t h ị nạc h ư n g một chút lý truy viễn ánh mắt vòng qua nhiệt tình âm mạnh nhìn về phía sau người nhận sinh mặt lộ vẻ nghiêm túc lắc đầu âm anh có chút thất vọng nói thế nhưng là ta trong nổi còn thừa lại không ít cháo đâu nấu nhiều lý truy viễn ăn ủi không có việc gì chờ bân bân tỉnh đều lưu cho hắn hắn thích uống cháo lên quan tài rửa mặt lý truy viễn một lần nữa đi đến âm anh trước mặt rất thẳng thắn điệu nói ra ta muốn thấy nhà ngươi ra phả âm anh không có do dự tuất ta lấy cho ngươi nàng sẽ không đi âm tự nhiên không cùng lao đầu trao đổi qua nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy gia phả không có gì không thể cho người nhìn còn lại là bằng hữu gia phả rất dày cũng rất lớn vì đọc thuận tiện h chỉ có thể bày ở trên mặt đất nhìn âm gia s á t thực có lịch sử bởi vì hắn gia tộc phổ mở đầu nhìn cùng chuyện thần tổ huýt y xạ liên tiếp lật ra mấy l â n trang g i ả n g đều là âm gia vị kiên nàng dâu hoặc là nữ nhi hoặc là tại bờ sông ngủ chưa hoặc là mơ tới cái gì k ỳ cảnh sau đó liền mang thai sinh ra một vị nào đó tôn quý nhân vật giống như niên đại đó âm gia các nữ nhân đều chỉ đang bận bịu một sự kiện đó chính là không giải thích được thụ thai Trung đoạn, tựa như là lịch sử kể tương đối nghiêm cẩn lại có thể cùng chính s ử ăn c ư ớ p phía sau thì là lít nha lít nhít âm g i a tổ tiên khảo chứng cùng nghiên cứu khoa học đ i ề u này không khỏi làm lý truy viễn nhớ tới đường bá thôn nguyên bản chủ nhân tề thị tổ tiên đều là một đám si mê nghiên cứu tiên điên bất quá tề thị tổ tiên nghiên cứu chính là không gian tường kép âm g i a tổ tiên nghiên cứu chính là nhà mình trong lịch sử nổi danh nhất tiên tổ nội dung quá tường tận bên trong còn có đại thiên đại thiên du ký cùng luật chứng cái này kỳ thật đã không tính là gia phả càng giống là gia tộc lịch đại nghiên cứu tập hợp tính toán trong tay mình đã có tề thị tổ tiên mức ký mặt nạ nam trên người th lại thêm âm ra giá phả tê thị tổ tiên bút ký một mực ghi t ạ c mình trong đầu lại bởi vì thân thể nguyên nhân còn chưa kịp giải mã thẻ che chỗ ấy thì còn không có phục hồi như cũ tốt bất quá cái này ba quyển sách đều là cực kỳ dễ nhìn thích xem sách nhân tài hiểu thấy hưng khởi lúc lại ước lượng một chút thật dậy đến tiếp sau nội dung là như thế nào một niềm hạnh phúc giữa trưa âm anh cho ra ra thay tá lúc lao đầu lần nữa mở mắt ra lần này hắn còn mở miệng nói chuyện não ngạnh đưa đến mặt đơn nghiêm trọng ra mặt cơ bất lực bờ n ô i để lên không nổi thanh âm cực kỳ yếu ớt vẫn là lý truy viên nghe được động tĩnh tiến đến làm phiên dịch không có bao nhiêu tươi mới nội dung đều là trưởng b ố i đối van bối dặn dò cùng chúc phúc khôn sáo cũ nhưng lại chân tình bộc lộ lão đầu tựa hồ đối với lý truy viễn năng lực rất t h i ê n tâm hắn thậm chí đều không có sách để tôn nữ đi theo nam hải đi chuyện này lý truy viễn cũng không có mình cho mình thêm làm nền hết thạy thuận theo tự nhiên tốt nhất âm anh hẳn là dự cảm được cái gì kết thúc xong nói chuyện phiếm về sau nàng liền cứ gọi tới nhuận sinh theo nàng cùng đi trên đường vải áo trải đi mua vải trắng hát xa còn đi việc tăng lễ trải mua tăng sự vật dụng không có la đàm văn vân cùng đi nguyên nhân là bân bân buổi sáng hút cháo dẫn đến ngộ độc thức ăn chính thượng thổ hạ tả cái này khiến lý truy viễn đều rất là kinh ngạc phải biết bân bân thế nhưng là ngay cả chết ngược lại nhà đồ ăn đều nếm qua mấy lần còn nếm qua bẩn thì khô liền cái này thế mà còn chịu không được âm manh nấu cháo cái gì đều chuẩn bị xong thời điểm mọi người ngược lại đều rất yên t ĩ n h bình thản tăng sự nhưng đoán được đến sẽ rất đơn giản bởi vì vô luận là tiệm quan tài vẫn là vớt thi nhân đều chú định không có gì thân h i ế u khả năng lý truy viễn bốn người chính là sắp đến trận này tăng lễ bên trên chỉ có tân khách đêm đó lý truy viễn nghe được quan tài bên ngoài âm phong trận trận hãn trở mình không đi âm hôm sau buổi sáng mọi người trước ăn từ bên ngoài mua về sữa đậu nành bánh quẩy đường đ i ể m tâm sau bữa ăn âm anh giống giống như ngày thường không có đi xem sớm đã chuẩn bị xong áo liệm mà là đi đem tẩy qua quần áo sạch cùng ta bưng tới mở ra quan tài muốn giúp da da lau thay đổi trong quan tài lão đầu từ từ nhắm hai mắt không có hô hấp đi được rất ổn định tưởng hòa âm anh khóc nước mắt tràn mi mà ra nhưng ở dùng sức lau lau rồi hai lần về sau nàng vừa cười quay đầu đối sau l ư n g ba người nói ra thật tốt da da của ta đi chương bảy mươi một chương bảy mươi mốt bệnh lâu trước giường không hiếu tử tăng lễ bên trên khóc trời đập đất biểu hiện được cực kỳ khoa trường thường thường không phải lâu dài hầu hạ ở bên con cái ngược lại là những ngày k i a phục một ngày chiếu cô phụ thị đem lão nhân cho đưa tiễn tại tăng sự bên trên rất khó khóc ra bất luận cái gì có thể tăng thêm giá trị hậu tố đồ vật đều là có hạn tỉ như cảm xúc tiêu hao lâu tự nhiên cũng liền tiêu hao rỗng tựa như lúc này âm anh nàng cười không phải miễn cưỡng vui cười mà là một loại giải thoát cùng may mắn da da của nàng bị vây ở trong q u tài nàng thì bị vây ở tiệm quan tài bên trong hai ông cháu riêng phần mình đều tại dày vỏ hiện tại rốt cục song phương đều chiếm được giải thoát may mắn thì là bởi vì nàng chống đến cuối cùng nàng không có toát ra không kiên nhẫn không có biểu hiện ra xa suốt nàng một mực lấy tích cực ánh nắng tư thái mỗi ngày giúp da da thay t ạ trà sát người ghé vào quan tài vừa cho da da nói chuyện nàng biết đây là mình phải làm dù sao nàng là da da nuôi lớn nàng sẽ vì một đoạn thời khắc đấy lòng đống nhiên b ư ớ c lên chết lặng cùng chán ghét mà cảm thấy bản thân buồn nôn sau đó là đối với mình ta phê phán cùng giáo dục nàng rất sợ hãi mình sẽ nhịn không được nàng không hy vọng tại da da mình trước mặt thể hiện ra không phù hợp cháu g á ngoan một mặt dù là vẹn, vẹn mảy may đều thiệt không cho phép hiện tại nàng thắng tháng được quang đời còn lại không thẹn với lương tâm đàm văn bân dẫn đầu tiến lên cũng đồng dạng cười nói ra lão gia tử đi được c ă n tưởng là vui tang nhuận sinh xử lý t a n g sự đi t a n g sự rất đơn giản bởi vì thật không có khách lạ âm anh không cần quấn hát xa hệ dây thừng trắng đi tới quỳ m ờ i người cửa hàng chiêu bài hai bên phủ lên hai ngọn bạch đèn lồng công bay biện một cái vòng hoa lưu khoản là ba người danh tự câu đối phúng điếu là lý truy v i ế t viết bởi vì bốn người bên trong liền hắn viết một tay tốt bút lông chữ cửa hàng bên trong vốn là có đài cũ kỹ âm hưởng bây giờ bị bày ở bên ngoài thả lên nhạc vườn nhưng nơi này là phong đô lại là quỷ đường phố Bề ngoài vẫn là trong i tài, ệ m quan t dù là bố í nhiều đồ như vậy ra, đi ngang qua người cũng sẽ không h đi qua đồ vậy ra, c sẽ r ằ lúc à là làm người rằng động tăng thêm không、khí. Trong tại chết, thức cho hoạt thêm khí. sau đó đây ý l nhất thời vào cửa hàng nhìn xem khách nhân so thường ngày đều muốn thêm ra một chút cho lão đầu thay xong áo liệm về sau âm anh liền mặc vào đồ tăng ngồi xếp bằng tại linh đường trước đàm văn bân cùng nhuận sinh ngồi đối diện nhau đốt tiền giấy cho giấy mảnh phiêu chuyển trong phòng có chút cháy buồn b ự c vừa lúc bên ngoài bắt đầu mưa lý truy v i ễ n dứt khoát khép lại ra phả rời lên ghế đầu hướng cửa tiệm ngồi xuống nước mưa mang đến không khí thanh tân cũng tới cảm ơn người đi trên đường nhuận sinh hỏi Không không đàm văn bân lập tức phụ hòa nói khi còn sống tận hiếu chính là có lực lượng cũng xác thực không cần đồng kịch nhuận sinh hỏi vậy ta cho ngươi đẩy quá khứ mộ tổ tiên nhà ngươi ở đâu âm anh lắc đầu nhà ta không có mộ tổ ta ra truyền thống là thủy táng nhuận sinh cái nào thủy vực âm anh lần nữa lắc đầu ta không biết g i a g i a ở thời điểm không có cùng ta nói tỉ mỉ qua những thứ này n g ồ i tại trải cổng đưa lưng về phía đám người nghe mưa lý truy viễn mở miệng nói chín mặt sông âm anh hiếu kỳ nói tiểu viễn ngươi là thế nào biết đến gia tộc của ngươi phổ bên trên có viết có ghi gia phả ta là nhìn qua ta không nhớ rõ có chút cái này là phía sau bút ký nhà các ngươi một cái minh t r i ệ u tổ tiên ghi chép cha mình hạ tán g quá trình viết rất kỹ càng à c h ắ c không được những cái kia bút ký ta là không thấy nhiều lắm cũng quá mật chứ cũng rất khó c o hiểu lý truy viễn ngươi a ra xác thực quá sơ ý chủ quan chính rõ ràng sớm đã t u ổ i đã cao những này thân hậu sự an bài thế mà không nói trước cáo chi tôn nữ đương nhiên cũng có thể là lao đầu đã sớm không coi trọng những quy củ này dù sao ngay cả g i a p h ả đều có thể nói mượn liền mượn như tử mất tích không tin tức duy nhất người thân vẫn là tôn nữ hắn bản thân lại thân thể không tốt hẳn là đã sớm làm xong gia tộc c h u y ể n thừa đoạn tuyệt chuẩn bị nếu không cũng sẽ không ngay cả đi âm c h i pháp cũng không dạy cho âm anh Kìa,、yeah, không, ta an ra gia, gia hạ táng có được hay người táng viễn? giúp được bài tiểu tớ hạ có đi đến lý truy viễn bên cạnh thân nửa ngồi xuống tới tiểu viễn ca giúp ta một chút lý truy viễn gật gật đầu âm manh thở vào một cái quay đầu đối đàm văn bân hô đi đầu kia vương nương nương kho đồ ăn cửa hàng ta muốn ăn móng heo đàm văn bân chống ra rủ đi vào màn mưa không bao lâu hắn liền dẫn theo một túi lớn ăn trở về không có rượu nhưng có thịt ngon thức ăn ngon bốn người ngồi vây quanh một vòng túi nhựa vẫn lên liền b à y ở trên mặt đất cơm là trong nhà nhuận sinh tự mình nấu không dám để cho âm a n h n h n g tay một cái bùn lớn cơm được bưng lên đến lý truy viễn cùng â manh một người nửa bát Còn lại cơ hội không chút giảm cái chậu, cho cùng không này toàn nhuận sinh cùng đàm Văn lại hội giảm giao thì một bộ Đàm b âm n ăn Lúc c ơ Đàm định làm cái gì? Tiếp tục mở cái này mở tiệm Văn Bân xuống ngươi hỏi, tiếp cái tiếp cái tục u gì, dự q anh tài à? Âm a n dừng lại g ặ m móng heo động tác vụ trộm nhìn thoáng qua lý truy viễn nhỏ giọng nói ta đều hô ca ý gì đàm văn bân nhất thời nghe không hiểu nhuận sinh ý lại vào âm anh chen chân vào đạp một cái nhuận sinh đàm văn bân có chút ngoài ý muốn nói ngươi thế nào nghĩ muốn theo chúng ta đi chỗ này cách nam thông nhưng rất xa âm anh không có vấn đề nói dù sao ta hiện tại cũng không có thân nhân một người ăn no cả nhà không nói bụng đi chỗ nào đều có thể ta cũng không có gì bằng hữu liền ba các ngươi đàm văn bân có chút khó khăn nói thế nhưng là lý đại gia trong nhà đã có ta một cái ăn cơm khô âm anh ta có thể kiếm sống con a giúp làm cơm cái gì nhuận sinh đàm văn bân lý truy viễn cũng không thể không mở miệng nói cùng chúng ta sau khi về nhà ngươi có thể không hề làm gì nhưng tuyệt đối không nên ngứa tay đi làm cơm ngay cả đàm văn bân loại kia sắc dạ d à đều gánh không được sợ là âm anh tốt làm một bữa cơm liền liền Lao tiếp đem mình cùng Thái Gia cho đưa tiễn. Ngươi vui vẻ hỏi, ngươi đi ngươi cái mình cùng ứng nha. anh cùng nam thông. Ừ, đầu, này tôn nữ, có trực cho các thể ta tốt. thật đáp đem đưa đầu, Âm vẻ vậy Ừm, kỳ sau o với ngươi minh nhiều. nghĩ muốn thông minh được s bữa ăn ngoài cửa âm hưởng tiếp tục đặt vào nhạc b ư ờ n mọi người thì ngồi tại linh đường trước đánh lên bài mới đầu chơi chính là bốn người đấu địa chủ đánh sau một lúc ba người liền ăn ý đem lý truy viễn cho bài trừ bắt đầu chơi ba người đấu địa chủ đến xế chiều lúc ba người mới tăng cuộc cửa hàng bên trong đồ vật cần xử lý những cái t i ê thụ công phẩm vốn cũng không đáng giá mấy đồng tiền tặng người đều có thể Cửa chân chính hàng bên trong chân chính đáng tiền, vì ẫ n là mau n tài, lao chóng xuất thủ âm anh trực tiếp đánh năm mươi bốn chiếc quan tài rất nhanh bị bán đi cầm vẫn là tiền mặt nhuận sinh cùng đàm văn b â n liền đem xe đẩy đem bốn chiếc quan tài phân biệt đưa đến người cửa hàng đi lên đúng vậy đều không có gia quỷ đường phố liền bị cái khác thương hộ cho mua bọn hắn cũng không sợ quan tài lâm thời bảy ngoài tiệm sẽ ảnh hưởng sinh ý ở chỗ này bình thường đến liền cùng bảy cái m è o cầu tài giống như âm manh ngồi ở chỗ đó đếm lấy tiền còn tốt tháng sau tiền thuê nhà còn không có cho đến lúc đó trong phòng còn sót lại đồ chơi liền đều lưu cho chủ thuê nhà nhuận sinh đem g i ữ a chưa còn lại thức ăn chín đều ném xuống nấu một nồi lớn r a u trộn cháo ăn uống no đủ về sau bên ngoài trời cũng toàn bộ màu đen âm phúc hải quan tài bị đặt ở xe đẩy bên trên nhuận sinh một người ở phía trước xe đẩy đàm văn bân ở phía sau đẩy âm a n h đi theo xe đi lý truy vì n ử n bảy mươi hai chương bảy mươi mốt hai thì ngồi tại trên nắp quan tài trong tay m i ễ n cư khen không phải nam hải lên mặt cùng cố ý lời biếng mà là hạ táng đường vốn cũng không tạm biệt hắn cần ngồi xem trọng đến ở xa tới quy hoạch ban đêm hạ táng vẫn là tại quỷ đường phố nếu là cắm đầu đi loạn có trời mới biết sẽ đụng phải cái gì đến mai cái liền muốn đường về lý truy viễn cũng không muốn tại đêm nay gặp lại điểm đột phát tiết mục ra đường r ờ i huyện qua thôn quan tài bị chuyển đến chỗ kia bãi sông lên đường bình an thuận lợi đằng trước chính là chín ngọt đầu dân bản xứ lại gọi cựu long ngặt tên như ý nghĩa chính là khúc sông ở chỗ này bốn lượn khúc c h ế t cực đoàn công chuyển rất nhiều qua cái này cựu long ngặt con sông này còn lại liền một đường thắng tắp nhưng thẳng hợp thành trường giang từ phong thủy đi lên giảng nơi này xúc thế xây lũy sông ứ chờ nợ ở chỗ này thủy táng ngụ ý người chết g ộ t rửa khi còn sống bụi bặm tẩy đi hết thẻ n h ấ n quả nhìn thấy thực cảnh về sau lý truy viễn cảm thấy một chút kỳ quái bởi vì theo lý thuyết chỗ này kỳ thật không phải thủy táng vị trí tốt tại người bình thường trong mắt người mất hẳn là lấy được là nghỉ ngơi nhưng nơi này thì là quần áo nhẹ đi xa nếu là đem chỗ này tuyển làm con mới xin tiếp nhận tẩy lễ trúc phúc cùng trường thành lễ cử hành địa phương ngược lại là càng thêm phù hợp v trên gần bãi đà văn bân bày xong bàn thờ lý truy viễn nhìn về phía âm anh sẽ niệm điếu v ă n a âm anh mở ra hai tay nàng hôm nay đã quen thuộc loại này đ ắ p lại sẽ không không hiểu lý truy viễn đột nhiên cảm giác được mình giống như có chút bị thua thiệt bởi vì chính mình cái này tương đương với tại cho lão đầu n g ồ i c h a i nhưng hết lần này tới lần khác cái này một hạng cũng không tại mua bán giao dịch bên trong lý truy viễn đi đến bàn thờ trước chỉ chỉ bên người mình đối âm anh nói cầm hương q u ỷ chỗ này đi ai t ố t âm anh rất nghe lời đem hương nhóm lửa sau quỳ xuống hai tay cầm hương cao hơn đỉnh đầu lý truy viễn đối nhuận sinh làm thủ thế nhuận sinh tương nạn bên cạnh quá tải đẩy vào trong nước chỉ là quan tài cũng không bị dòng nước thuận thế lao xuống đi mà là tiếp tục ngưng lại tại bên bờ lý truy viễn dùng ngọn nến nhóm lửa giấy vàng vung vẩy phía dưới đem đốt giấy vàng từ nhóm g n vung hướng không trùng vứt trên mặt đất cùng thả vào trong sông mượn cái kia còn chưa tắt á n h lửa lý truy viễn hai tay chống lấy bàn thờ đôi mắt cụt xuống thân thể hơi lắc miệng bên trong n i ệ m tụng lên điếu văn điếu văn n ử a bộ p h ậ n trước đều là tại ca ngợi ca ngợi âm trường sinh cũng chính là cái gọi là phong đô đại đế những này lý truy viễn là hoàn toàn đọc thuộc lòng kia phần trong bút ký ghi chép cũng không cần cái gì sửa chữa địa phương nửa đoạn sau, t vì cần muốn g c ó c điều văn nội dung lý truy viên đem cái này điểm từ nhiều cái phương diện nhiều cái góc độ lặp đi lặp lại tiến hành hình dung trơ cảm thấy không sai biệt lắm về sau lý truy viễn mới bắt đầu kết thúc công việc đây cũng là một bước mấu chốt nhất chỉ gặp nam hải đầu tiên là hít sâu một hơi lập tức thân thể nghiêng về phía trước tiến vào nửa đi âm trạng thái thanh âm của hắn cũng không còn vẹn vẹn tồn tại ở hiện thực còn truyền đi một cái khác nhìn không thấy s ở không được thế giới lý truy viễn thay mặt hiếu tử âm anh khấu thỉnh phong đô đại đế định hoàng tuyển trần âm ti mở âm hộ tiếp h âm thị tử đệ âm phúc hải về phong đô bước văn sinh nhập cực lạc lý truy viễn ngửa ra sau lên cổ kết thúc đi âm sau đó đôi bên cạnh thân âm anh nói dập đầu âm anh lập tức đối mặt sông dập đầu hành lễ nghỉ gió nổi lên bãi sông cho dù là người bình thường đều có thể phát giác được cái này gió rét lạnh quỷ dị sau một khắc nguyên bản tựa hồ còn đối dương gian vẫn có quyến luyến quan tài rốt cục thoát ly bên bờ hướng dòng sông chỗ sâu phiêu đi đàm văn bân thấy rất cẩn thận giống như phát hiện cái gì một cái tay che miệng của mình phòng ngửa thét lên lên tiếng một cái tay khác dùng sức đấm nhuận sinh cánh tay nhuận sinh hiệu vân vân ý tứ hắn cũng nhìn thấy tại quan tài phía dưới trong mặt nước xuất hiện bốn đạo bóng ma bóng ma càng ngày càng ngưng thực quan tài dần dần thoát ly mặt nước phía dưới bóng ma hóa thành bốn cái quỷ khí nặng nề thực chất tồn tại bọn chúng kiên h g quan tài tiếp tục tại dòng sông bên trong tiến lên nhuận sinh hít mũi một cái thật là nồng nặc thủy thi mùi tối cái này nhấc quan tài bốn cái tựa như là chết ngược lại lý truy viễn đồng dạng nhìn xem cảnh tượng này hắn nhìn ra được kỳ thật so nhuận sinh càng nhiều hơn một chút t h như cái này nhấc quan tài bốn người trước đó hẳn là đầu này hà vực bên trong không biết năm nào chết chìm thi thể bọn hắn không có bị dòng nước quấn đi mà là trôn sâu ở đáy sông bùn các h ạ g i ờ phút này thì toàn bộ khôi phục giống như là bị lâm thời trừng tập lau dịch sung làm lên nhấc quan tài、tượng. cái này lần nữa đã chứng minh lý truy v i ệ n lúc trước suy đoán tòa này phong đô q u ỷ thành quả thật có độc thuộc về nó đặc thù đồng thời cũng gián tiếp tấn chứng một cái khác suy đoán âm trường sinh nuốt thi đan thành tiên cái này tiên hẳn là mặt chưa ý nghĩa phản nghĩa mà âm trường sinh nói hắn thành tiên sau mới nhìn rõ kia hơn mười vị không thích đi ra ngoài dốc lòng ầ n cư đạo hữu đại khái xuất cũng không phải cái gì tiên phong đạo cốt tồn tại mà là cường hoành đáng sợ chết ngược lại cũng không biết bọn hắn trong âm thầm có hay không trao đổi qua cùng sau này mình phải chăng cũng có cơ hội đi tiếp xúc đến bọn hắn ha ha, ha. rõ ràng cách đường đông còn sớm nhưng vụ cận không biết từ nơi nào truyền đến cao vút gà gãy âm thanh mặt trời không có bị kêu đi ra nhưng đỉnh đầu trên t ầ n g mây lại xuất hiện một mảnh quỷ dị đỏ đem bãi sông cùng trên mặt sông làm nổi bật đến cực kỳ âm trầm cùng kiềm chế hiện tượng này thoáng qua liền mất nhanh đến mức có thể để ngươi nghĩ lầm chỉ là sát na hoa mắt sau đó nguyên bản mặc dù phiêu xa vẫn còn trong tầm mắt cố quan tài kia cũng biến mất không thấy đàm văn b ầ n tay chống đỡ nhuận sinh bả vai dùng sức nhảy đến mấy lần a làm sao bỗng nhiên không có là chìm a n h u n sinh bị đ ó đi lý truy viết tay nắm lấy bàn thờ trên c h á n tất cả đều là mồ hôi không ngừng làm lấy hít sâu âm m anh từ dưới đất bỏ dậy quan tâm hỏi tiểu viễn ca n g ư ờ i không sao chứ nàng rất hổ thẹn coi là nam hải là bởi vì giúp nàng xử lý tan g sự mà tiêu hao nhưng trên thực tế tại học được âm ra mười hai phương pháp cửa bộ đủ khối kia cơ sở nhất n h ư ợ c điểm về sau lý truy viễn hiện tại cũng sẽ không giống như trước kia dễ dàng như vậy chảy m á u m núi hắn hiện tại trạng hướng này là cực độ nghĩ mà sợ bởi vì ngay tại vừa rồi dù là thời gian lại ngắn hắn đều tới kịp trong nháy mắt đi âm chạy tới phía trước nhìn xem ý nghĩ này vừa dâng lên hắn liền đã nhận ra một câu nguy cơ to lớn cảm giác giống như chỉ cần mình làm như vậy liền sẽ trông thấy chân chính kinh khủng đã nhiều năm như vậy âm ra người đã chết vẫn như cũ có thể dẫn tới tứ quỷ nhất quá tài tiếp dẫn chứng minh vận hành l o g ì c ò n không có sụp đổ đây có phải hay không cũng mang ý nghĩa âm trường sinh phong đô đại đế hắn còn t ạ i nhắm mắt lại khó khăn nuốt n g ụ m nước bọn lại mở mắt ra lúc lý truy viễn hô hấp có thể nhẹ nhàng hắn quay người mặt hướng phong đô quỷ đường phố phương hướng trong mắt hãi nhiên bị một vòng nhàn nhạt hương phấn thay thế thật tốt ngươi vẫn còn ở đó thế giới này thật sự là càng ngày càng thú vị nam hải yên tâm bởi vì hắn vững tin liền xem như chở mình sau khi lớn lên cũng sẽ không cảm thấy không thú vị nhàm chán thu thập xong đồ vật bốn người về tới quỷ đường phố tiệm quan tài thanh kho ban phá giá xử lý về sau cửa hàng bên trong rất là vắng vẻ mọi người chỉ có thể ngả ra đất nghỉ chấp nhận một đêm không có quan tài về sau lại rất là tưởng niệm hôm sau buổi sáng bốn người cầm riêng phần mình hành lý tại quỷ đường phố trên bến tàu thuyền không cần lại đi vạn châu sau đó phải thẳng đến sơn thành â m manh đứng ở đầu thuyền nhìn xem dưới chân mặt sông bị không ngừng mở ra đứng đuôi thuyền có chút lưu lên không rời là lý truy viễn giống như là một đạo món ă m nổi tiếng lướt qua liền tôi h dư vị vô tận đồng thời vẫn như cũ bảo lưu lấy to lớn chờ mong mặc dù biết đây là một loại tìm đường chết nhưng hắn tin tưởng chờ mình lớn lên lại thời cơ chín mồi về sau sẽ lần nữa trở lại tòa này q u ỷ thành đi nếm thử đào móc nơi trọng yếu bí mật bến tàu xa dần đường đi xa dần sơn g i a tại xa dần nhưng tương lai lại tại từng bước một tiếp cận trở lại sơn thành về sau lý truy viễn cho tiết lượng lượng gọi điện thoại tiết lượng lượng cáo chi nam hải thẻ che phục hồi như cũ công việc còn cần một quãng thời gian rất dài đến lúc đó chờ hắn kết thúc trong tay hạng mục này về kim lăng lúc sẽ đem phục hồi như cũ tốt thẻ c h e mang về tự mình đi nam thông giao cho nam hải không có ở sơn thành làm quá nhiều trì hoãn bốn người đi nhà ga mua vé xe trở về chỉ bất quá lần này không có tiết lượng lượng con đường quan hệ bốn người chỉ mua đến giường cứng phiếu một trong đó bên trong sáu người mà lại không có một chương là ngọn nguồn nằm dù là lý truy viễn còn nhỏ nhưng nằm tại giường cứng trải lên vẫn như cũ cảm thấy chật trội mặt khác ba thảm hại hơn cái này chỗ nằm chỉ có thể nằm không thể ngồi chỉnh nửa và rất là dày vò bởi vậy ngoại trừ ban đêm đi ngủ thời gian còn lại bọn hắn ba đều thích tại bên ngoài trong lối đi nhỏ hoạt động đàm văn vân cố ý dặn dò âm anh nhiều lần không muốn tại trên xe lửa đưa ăn uống không nên cùng bất luận cái gì người xa lạ có quá nhiều tiếp xúc thực sự lần trước cái kia áo đỏ tiểu nữ h à i cho đám người lưu lại quá sâu bắn g ma thật không muốn lại bị bạch nhãn lan g một lần đến trạm nam thông lúc đã là sau nửa đêm nhà ga bên ngoài không nhiều xe taxi cùng xe đen đang nghe là muốn đi nông thôn về sau đều lựa chọn tự trở về sau thật sự là không có cách đàm văn vân đi buồng điện thoại bên trong gọi điện thoại hô đàm vân long bốn người tại bên lề đường ngồi chờ một đoạn thời gian một cỗ phiêu tán nồng đậm hại tiên vị bị tạp đứng tại trước mặt đàm vân long cầm trong tay tàn thuốc ném ra cửa sổ xe thúc giục nói m a u lên xe ta phải nắm chặt thời gian trả xe đâu người buổi sáng phải dùng xe này nhập hàng bị tạp lái đến tư nguyên thôi lúc trời đã sáng xe dừng lại lúc đàm vân long nhìn mình như tử hỏi cùng ta đi về nhà mẹ ngươi nhớ ngươi không có việc gì ta ngày mai trở về để cho ta mẹ lại nhiều hưởng thụ một ngày chờ mong mẹ con trùng phùng khoái hoạt nói xong không đợi chính mình lão tử mắng chửi người đàm văn bân trước hết một bước xuống xe ở những người khác còn tại cầm hành lý lúc hắn liền cơ hai tay rất là hưng phân hướng nhà chạy tới một bên chạy còn tại một bên hồ lý đại gia lý đại gia đập t ừ bên trên truyền đến lý tam giang biết do còn cố hỏi tiếng cười mắng ta nói cái này vừa sáng sớm là ai a là t r a n g tráng t r a n g tráng, tráng trở về chương bảy mươi mốt một chương bảy mươi mốt tại rất nhiều trong mắt người nhớ nhà là một vò cất vào hầm láo i ể u bất lực lên chén rượu k i a tựa hồ cũng không xứng nói một tiếng nội n h ư quê nhưng có thời điểm nó càng giống là một bình kiện l ự c bảo mở ra n ắ p bình ba một tiếng cảm xúc cùng với khí thể cùng một chỗ phát tiết nước mắt cùng nước ngọt cùng nhau tràn ra uống một ngụm bọt khí ngay tại trên đầu lưỡi khiêu vũ giống nhau ký túc học sinh mỗi tới trường học nghỉ liền vội vàng vội hướng về nhà chạy tiểu hai tử được đưa đi nhà khác ban ngày chơi đến hào hào ban đêm liền khóc hô hào muốn về nhà đàm văn b â n là trong nhà đi ra đám con nít này bên trong nhất loại người bởi vậy phản ứng của hắn cũng kích động nhất phản phất chỉ có dẫm lên trong nhà đ p tử lại dùng lực cho lý tam giang đến một cái ôm lại nghe lý đại gia gọi mình một tiếng tráng tráng hắn mới có thể từ đáy lòng nắp hỏng xác nhận hô bản thân rốt cục trở về trên đường đi gặp những cái k i ê mạo hiểm chuyện đáng sợ thật sự đã qua một đoạn thời gian loại cảm rất này mình cha ruột mẹ ruột chỗ ấy thật đúng là không cho được lý tam giang là ưa thích trăng tráng đương nhiên thích nhất khẳng định vẫn là mình t ă n g tôn tiểu viễn hầu quen thuộc tiếng địa phương giọng điệu giống như là tốt nhất chất xúc tác lý truy viên trong mắt cũng toát ra đặc thù thần thái lý tam giang xoay người định đem nam hải ôm lấy lần thứ nhất không thành công lần thứ hai sớm hít vào một hơi mới thường mong muốn không phải nặng đến ôm bất động mà là không có trước kia nhẹ liễu ngọc mai ngồi trên ghế b ố n g t r à thời tiết chuyển lạnh trên người nàng đã phủ thêm một kiện áo nhỏ không nhìn thấy tại sơn thành lúc uy phong lấm liệt giờ phút này thật giống một cái nông thôn bên trong tinh xảo tiểu lao phu nhân l i u di cười nói cũng chưa ăn cơm đi Chờ lấy cái này cho các n g ư ơ i phía dưới lầu đi lý truy viện tử trên thân lý tam giang xuống tới đi vào nhà lên lâu lý tam giang tay trái cầm đ i ề u thuốc tay phải chống n ạ n h đi hướng liễu ngọc mai cảm khái nói trẻ con mà lớn nhanh n h a khả năng không bao lâu ta liền ôm bất động đi liễu ngọc mai nâng trung trà lên nhấp một miếng thuần đương lão gia hỏa này đánh rắm chết trầm phiêu tử ngươi cũng đọc được động c ò n v á c không nổi một người sống lão gia hỏa thuần túy là gặp thằng tôn trở về trong lòng lại linh h o ạ mở nghĩ chọn cái câu chuyện làm mối gặp liễu ngọc mai không có nhận gốc dạng lý tam giang lại phối hợp nói ra ra a a thật thời gian một cái nháy mắt sách người a thật giả liễu ngọc mai vậy còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị quan tài lý tam giang có chút lúng túng run lên khói bụi ừ m đ ú n g giống như xác thực nên suy tính cũng không thể chỉ cân nhắc phải nắm chắc hiện tại thổ táng tóm đến càng ngày càng nghiêm nếu là đi c h ậ m liền không chỗ trống có thể chui cũng chỉ có thể bị kéo đi hỏa táng chàng hỏa táng đi lý đại gia ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là âm a y h xuyên dung người lý tam giang nghe đàm văn vân cho mình giới thiệu càng nghe càng n h ữ n mày cái gì về sau liền muốn trong nhà bất quá đang nghe âm anh nói nàng chỉ cần một cái nơi ăn trốn ở không cần tiền công về sau lý tam giang trong lòng mới tính thoải mái không chỉ có đáp ứng lưu lại còn nói sẽ dựa theo nhuận sinh lưu di như thế cho nàng khởi công tiền hắn mua ban vốn là cần nhân thủ bình thường tiểu công hắn vẫn là nên sợ chính là trong nhà tiến tôn đại phật liễu ngọc mai nhìn thấy âm anh trong hành lý lộ ra s x n g đầu đối nàng với tay nha đầu tới nói chuyện âm anh cười đi tới uống t r à không được âm anh bắt một túm lá trà bỏ vào về sau cầm bình thủy ra nhập nước nóng liễu ngọc mai có chút hối hận sớm biết để tiểu viễn cho mình pha xòng trả lại thả hắn đi trên lầu chỗ nào người phù lăng người phù lăng chỗ nào phong đô phong đô họ âm liễu ngọc mai bất động thanh sắc tiếp tục hỏi dựa vào bến tàu ừ m trong nhà tại huyện thành mở quan tài tài t r ạ i quỷ đ ư ờ n g phố n ã i n ã i ngài đi qua chúng ta chỗ ấy a liễu ngọc mai lắc đầu không có đi qua bình thường cắm ngồi bến tàu v ớ t thi nhân đặt trước kia đều không gặp nàng mặt tư cách nhưng nàng đúng là biết phong đô âm ra bởi vì âm ra tổ tiên rất nổi danh nhưng cũng liền giới hạn tổ tiên kỳ thật đã sớm xuống dốc sao nghĩ đến cùng chỗ này tới ra ra đi ta ở nơi đó cũng không có thân hiếu liền theo tiểu viễn ca đi theo tiểu viễn tới chỗ này ngươi liền cùng a đình ở tây phòng đi ừng t ố t tay nghề ta rất tốt có thể làm việc đừng tìm ta nói những n à y ta cũng không phải chủ g i a vậy ngài cũng là giống như ta tìm nơi nương tựa chỗ này tới a xem như thế đi m ì sợi tốt mau tới ăn đi lưu di đứng tại cửa phòng bếp hô một tiếng liễu ngọc mai giơ lên c á i c ằ m ăn mì đi thôi ai được rồi chờ âm manh rời đi về sau liễu ngọc mai một người rơi vào trầm tư lưu di đi tới tại bên cạnh ngồi xuống nhỏ giọng hỏi ngài đây là thế nào xúc cảnh đau buồn bởi vì âm ra nhà đầu kia phải cũng không phải ta đang suy nghĩ à đến cùng cái gì mới xem như gia tộc truyền thừa là dòng họ vẫn là một chút chân chính tuyệt chiêu đồ vật hay là là một loại nào đó tín nhiệm ngươi làm sao suy nghĩ những thứ này từ sơn thành sau khi trở về những vật này ngay tại ta trong đầu đ ặ o quanh lưu di che miệng c ư ờ i khẽ nàng hiểu được lao thái thái đây là tại mình tìm cho mình bậc thăng hạng a đình ngươi đang cười cái gì ta đây là đang cười n g à i vật ba không có quý củ và miệng được được, được ta đánh ta đánh lưu di làm bộ dáng nhẹ nhàng cho mình trên mặt tới mấy lần liêu ngọc mai cũng bị c h ọ c cười k h o á t tay xua đổi nói đi đi đi chớ ở trước mặt ta mất mặt làm việc của ngươi đi ai lưu di đứng dậy trải qua chính ăn mỉ ba người trẻ tuổi bên người lúc n h i ệ tình t nói câu ăn từ từ trong nồi còn có di lại cho các ngươi sắc mấy trái trứng tiến vào p h ò n g b ế p để lộ nắp nồi lưu di bên cạnh hừ nhẹ hừ phát vừa cho trong nồi hạ dầu lao thái thái nhìn ngươi còn có thể vặn ba tới khi nào vừa nghĩ tới tương lai có một ngày cao quý chủ mẫu cũng phải tha hạ thân đoạn thương lượng thứ mấy đứa bé với ai họ lý ư u đ ì n truy viễn một bức một bức địa thường thức quay đi làm người ta sợ hãi bức tranh lại làm cho hắn thấy càng ngày càng vui vẻ ý vị này ali bắt đầu nhìn thẳng tới những cái tia nàng một mực trốn tránh kinh khủng bệnh tình của nàng lại hướng khôi phục giai đoạn bước ra một bước dài ừ n nơi này làm sao còn đè ép một b ư ớ c lý truy viễn đem phía trên bức họa kia để lộ lộ ra bức họa này hình dáng vẽ thị giác là từ hạ hướng lên trên lầu hai sân thượng một bên ngồi một cái cầm trong tay cổ tịch chính thấy say sưa ngon lành nam hải ali thế mà còn vẽ lên chính mình vì cái gì không đem mình hoạch định phía trên đi ali đem bức họa này cũng dịch chuyển khỏi phía dưới bức họa kia góc độ ngang bằng là nam hải ngồi tại trên ghế mây đang xem s á c bên mặt sau đó còn có hai bức một bức là trong đêm trong nhà đập tử bên trên nam hải đứng ở nơi đó phía sau có một đạo mặc màu đen s ờ n s á m tóc dài bóng ma cuối cùng một b ư ớ c thì là sơn thành đinh gia linh đứng trước đinh lão nhị quỳ nam hải đối đinh lão nhị đi trong môn thượng vị lễ hình tượng nữ hải trong mắt tất cả đều là chính mình bình thường ban công là sẽ không động nhưng mình là người sống cho nên nữ hải ánh mắt sẽ cùng theo tự mình di động lại nâng tay phải lên lòng bàn tay lúc trước bị p h ỏ n g bởi vì bỏ qua lưu di dược cao đã nhìn không thấy nhưng lần trước giáo huấn còn t ạ i nữ hải bệnh là càng ngày càng tốt nhưng ngày nào nếu là mình tái xuất vấn đề gì tia tất nhiên sẽ mang theo nàng cùng một chỗ sụp đổ chỉ là nam hải cũng không cảm thấy đây là trách nhiệm vừng hữu càng giống là mình hành tẩu ở trong cuồng phong phối nặng nắm nữ hài tay ngồi trở lại lầu hai sân thượng ghế mây hai người rất tự nhiên cách không mở ba bàn cờ vây đồng thời lý truy viễn cũng bắt đầu đối nàng giảng thuật từ bản thân rời đi sơn thành sau thú vị kiến thức kể kể cường điệu điểm liền đặt ở âm trường sinh trên thân nam hải rất chắc chắn điệu nói chờ mình trưởng trường bảy mươi mốt hai chương bảy mươi mốt hai thành nhất định sẽ lại đi phong đô tranh thủ có thể nhìn thấy vị kia phong đô đại đế vô luận hắn là tiên vẫn là thi nữ hài tay chống đỡ cái cảm trong mắt mang cười nam hải chờ mong vốn là nàng trở mong nếu như hắn cảm thấy tương lai thú vị vậy mình đối tương lai cũng sẽ có ước mơ tiểu cô nương kia là ai trời ạ xem thật kỹ tuy nói không thiếu khi còn bé dáng rất đẹp mắt nhưng sau khi lớn lên liền tàn phế ví dụ nhưng âm anh cảm thấy trên lầu vị tiểu cô nương kia chắc chắn sẽ không nàng hiện tại bộ dáng dung sai thật sự là quá cao mà lại dung mạo có thể biến khí chất thứ này rất khó cải biến Nhuận sinh, Tẩn. ngươi không nên tới gần nàng, nàng không thích người sống. manh, Họ thích chăm ch quá Ali, tới Bất Âm hai người ăn cơm xong an v ị đập từ bên trên biên lên người giấy r à n g khung âm anh trước kia có thể làm t i ế p quan tài loại này việc thì càng đơn giản nàng thậm chí còn có chút hăng hái đ ị a hỏi ngồi ở đằng kia hút thuốc lý tam giang lý đại gia không cân nhắc lại mở cái tiệm quan tài a ta sẽ làm lý tam giang đem rút đến cái mông tàn thuốc ném trên mặt đất dùng để giày bước lên không làm một chuyến này tại ta chỗ này con thỏ cái đôi giày không được dừng một chút lý tam giang lại nói ngược lại là có thể làm theo yêu cầu âm anh rất phóng khoáng đ i ệ nói ra thành cho ngài trước làm một cái dự sẵn lý tam giang vỗ tay một cái không tệ có thể Với lúc lúc này lưu di đi qua lý tam giang chào hỏi ở nàng hỏi muốn hay không cho ngươi bà bà cũng làm theo yêu cầu một cái làm theo yêu cầu cái gì quan tài đúng a mình m u ố n liệu vẫn là người một nhà làm thiện nghi có lời không cần nhà chúng ta người không thổ táng âm anh đột nhiên ngần đầu nhìn về phía lưu di lưu di tiếp tục nói chúng ta hưởng ứng thời đại tập tục đều dự định hỏa táng âm anh t ú i đầu xuống tiếp tục làm công vậy được đi t a n g âm lại còn có thể cho ai làm cho sơn pháo làm một cái nhuận sinh cao hứng nhìn về phía lý tam giang không thành sơn pháo cơm đều ăn không nổi nhuận sinh ề t hầu ngươi cảm thấy kiểu gì nhuận sinh trầm mặc ra ra hắn trước kia ở nhà lúc cũng không có ít sau、so、lưng măng lý tam giang nói những năm này mỗi lần đi theo lý tam giang ra ngoài làm công khổ hắn chịu trách nhiệm hắn thụ làm náo động đều là lý tam giang Gia Gia Giang, khẳng già cùng hàng Gia Gia giận vùng nói đời sai kiện, biết kiếp phải rời cái này lao già xa một chút. Cái sinh Tam sau lao xa này nhất chính quen định này này nếu là trôn nhuận nhà mình gia gia sẽ tức giận đến xóm, đích làm là là làm Lý một một một sự sợ sẽ sát chút. chỗ thật chết tức ở dù ậ y Nhuận sinh hầu, ta hỏi người nói hầu, hỏi ta đâu. d cho đối mặt lý tam giang thúc giục nhuận sinh cũng không dám hùa theo về một cái t ố t bởi vì mặc dù lý đại gia n i ê n n h n g kỳ so nhà mình g i a g i a lớn hơn nhiều nhưng hắn luôn cảm thấy nhà mình g i a g i a đại khái xuất phải đi tại lý đại gia phía trước mình lúc này nếu là đáp ứng cái này một gốc g i chờ ra ra mình hai chân đạp một cái liên không có cách nào sửa lại đàm văn bân lúc này từ sau phòng nhà vệ sinh đi tới một bên hệ dây lưng c ò n một bên nói ra ta nói lý đại gia các ngài mộ tổ có gì tốt muốn ta nói vẫn là phải lần nữa chọn một phong thủy b ả o địa dạng này cũng có thể vượng hậu nhân nha về phần ta sơn đại gia trừ phi cầu mong gì khác ta nếu không đừng nghĩ cùng ta r ử a vào cùng một chỗ phân ta tiểu viễn về sau p h ú c vận đối đầu cũng không thể để sơn pháo chiếm cái này tiện nghi lý tam giang đứng người lên ngóc nói đến trắng trắng đ ồ i đại gia ta đi trong thôn t à n t à n bộ thuận tiện lựa chọn nhà ai mộ phần tốt muốn đắc đây chính là đại sự ta nhưng phải cho ngài hào hào tham lưu một chút đi xem chỗ ngồi trước còn phải đi trước lưu mù l ò à nhà k i u phải đi đến làm cho nàng trước làm theo yêu cầu một ngụm lưu n ạ i n ạ i có tiền hai người song song đi xuống đập tử cười cười nói nói âm m anh dùng cánh tay đụng đụng nhuận sinh hỏi không phải bân bân à tại sao lại gọi trắng trắng nhuận sinh nhận cái nghĩa vậy ta muốn hay không cũng nhận một cái vậy ngươi phải hào hào làm quan tài làm việc mà c h ớ có biến nhắc lý đại gia thích cần cù chăm chỉ an tâm hải tử n h u n sinh do dự một chút liên tưởng tới ngày bình thường lý tam giang đối với mình xưng hô nói ra đại gia thích con la thời gian cứ như vậy từng ngày địa quá khứ lý truy viên trước kia vẫn chỉ là hoài nghi hiện tại có thể nói là xác nhận dâu quai nón nhà rừng đào hạ trôn lấy vị kia cải biến b u ồ n thôn thậm chí là b u ồ n t r ấ n phong thủy mới đầu chết ngược lại cùng giáo hẹ một gốc giả tiếp một gốc giả mà bước lên để cho người ta đáp ứng không xuể hiện tại tốt đã mấy tháng không nghe thấy có quan hệ chết ngược lại tin tức để cho người ta rất là t h ở n g n i ệ m xem chừng loại tình huống này còn phải tiếp tục cái rất nhiều năm chờ vị kia triệt để làm hao mòn sạch sẽ biến mất phụ cận chết ngược lại mới có thể tái hiện kia sinh cơ bừng bừng vạn vật cảnh phát cảnh tượng vất quá mặc dù tạm thời đã mất đi chết ngược lại nhưng lý truy viễn sinh hoạt cũng rất phong phú hắn không có lại đi trường học thời gian trôi qua lại cùng đẩy thời khóa biểu đ ồ n g dạng buổi sáng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là thưởng thức a l i hôm nay phục sức phong cách sau đó cùng a l i hạ mấy vòng cờ lại đi ăn điểm tâm ban ngày phần lớn thời gian lý truy viễn đều đang đọc sách tề thị tổ tiên sách hiện tại phá giải một phần ba hắn là cố ý kiềm chế một chút thà chậm tiết ấu mỗi ngày chỉ dùng có dư tinh lực đến phá giải âm gia gia phả hắn toàn bộ xem hết thật rất đặc sắc bên trong không chỉ có âm gia người đối âm trường sinh các loại nghiên cứu chứng thực còn có rất nhiều người mình du ký mặc dù chỉ là một họ lại bởi vì là từ đông hàn đến nay đời đời truyền lại cho nên chẳng khác gì là rất nhiều vớt thi nhân thí dụ cùng tinh lịch loại này phổ thông lại chính thống vớt thi nhân thị giác đối hiện nay lý truy viễn trợ giúp rất lớn ngụy chính đạo thư cố nhiên chuẩn xác lại cao lớn nhưng ít nhiều có chút không đủ tiếp địa khí thẻ tre đã phục hồi như cũ tốt nhưng tiết lượng lượng nói hắn muốn đích thân đưa tới cho nên hiện tại nhất thời không đến được trong tay mình đọc sách sau khi lý truy viễn liền cùng ali hạ hạ cờ hóng hóng gió lại chơi một chơi giữa hai người tư mật trò chơi nhỏ hiện nay lý truy viễn đã có thể rất bình tĩnh địa đứng tại ali cánh cửa thị giác bên trong nhìn phong cảnh không tận lực kéo dài thời gian kịp thời thất t ỉ n h cũng không có gì kịch liệt tác dụng phụ nhiều nhất có chút chóng đầu âm phúc hải lão đầu kia cũng đã nói mình d á n chắc nghĩ đến trải qua trong khoảng thời gian này đạt hấn mình hẳn là có thể trở nên càng d á n chắc mà lại ali đạt hấn kỳ thật mới chỉ là mở cái đầu bởi vì chính mình hiện tại vẫn là đứng tại cánh cửa bên trong nghĩ tiến thêm một bước chỉ cần bước qua môn k i a hạm nhưng cái này quá nguy hiểm lý truy viễn không dám hắn còn không có lớn lên đâu nàng cùng nhận sinh quan hệ rất tốt bởi vì bân bân mỗi ngày đều được học hắn đều không ở trong nhà ăn nhậm tâm muốn đuổi đi bên trên sớm tự học bất quá hắn tự học buổi tối vẫn là không lên bằng không người khác mặc dù ở chỗ này nhưng trong nhà liền cơ bản không gặp được hắn người này ban đêm hắn sẽ cùng theo âm anh cùng một chỗ đứng trung bình tấn luyện công phu tuy nói nhà học không thể ngoại chuyện nhưng âm gia chỉ còn lại nàng một người chương ó c u n bảy mươi mốt ba suy nghĩ giảm phối hạ xuống độ khó tốt xấu đem cơ sở công phu truyền thừa t â n ra công phu ngược lại là duy trì lấy cao phối không phải chuyên gia độc môn chỉ đạo không thể mụ luyện hiện tại cũng liền lý truy viễn một người tiếp tục tu tập thủ nạn không có cách tân thúc vừa đi liền lại không có xuất hiện qua tựa như lập tức liền đoạn đến sạch sẽ không lưu nửa điểm liên lụy mỗi đêm đều là âm manh trước dậy xong về sau lại từ nhuận sinh đến dậy từ lý truy v i ệ n nơi đó quy nạp tổng kết xuống tới ngụy chính đạo chiêu thức âm gia phụ trách đặt nền móng ngụy chính đạo tác phụ trách kéo cao hơn hạn mới đầu ba người vẫn là tại lầu hai trên sân thượng luyện bị lý tam giang m a n g nói nhao nhao đến hắn đi ngủ về sau ba người liền chạy trong ruộng đi luyện sự thật lần nữa chứng minh ưu tú dạy phụ tư liệu phối hợp ưu tú tư chất hiệu quả tuyệt đối sẽ không tranh lệch âm a n h hiện tại thân thủ trở nên cực kỳ linh hoạt, chiêu thức đánh n h u ậ n sinh thì càng dọn người hiện tại nhất quyền nhất tức đều mang theo âm d í t h ạ o trước kia hắn chỉ có thể bằng bản năng đối phó chết ngược lại động một tí đến nào tới như là dã thu cắn hắn hiện tại có thể làm được càng thêm phong rong giống như là dã thu học được m ặ c tây phục meo c ả dạ vạt càng có cảm giác c á c bách cùng nhau luyện tập đàm văn bân đối với hai bọn hắn tiến bộ có thể nói hâm mộ chạy nước miếng các đồng bạn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên nhưng chính hắn lại chỉ luyện ra cái rèn luyện thân thể hiệu quả ba người mỗi đêm đều sẽ luyện chiêu đều là trước hết để cho đàm văn bân c h ọ một sau đó bị chọn cái kia nhanh chóng đem đàm duy nhất có thể để cho đàm văn bân thu lấy về điểm tự tin chính là đ ư ờ n g tiểu viễn dạy bọn họ ba cái đi giờ âm hắn tiến bộ nhanh nhất mặc dù tiểu viễn cấm chỉ hoàn thành đi âm thành công một bước cuối cùng nhưng trước mặt chỉnh tự hắn đều thăm dò rõ ràng trái lại nhuận sinh cùng âm anh đ ố i đi âm học được rất t r ậ m nhưng dù là như thế đàm văn bân cũng phát hiện chút không được bình thường chính là ban đêm đi ngủ hoặc là trong phòng học ngủ chưa lúc dễ dàng quỹ áp s à n g tại nói cho tiểu viễn về sau tiểu viễn nói đây là tác dụng phụ bị quỹ áp sảng sau trong vòng vài ngày chúng tuyển đoạn luyện tập đi âm cái này tác dụng phụ lý truy viễn xác thực không có cách nào giải quyết hoặc là nói nó vốn là không cách nào giải quyết bởi vì bản này chính là đi âm nội dung một trong nhưng ở dạy học quá trình bên trong lý truy viễn cũng phát hiện tựa hồ tư duy càng sinh động bén mẹ người lại càng dễ học thành đi âm mỗi cách một đoạn thời gian đàm văn vân cũng sẽ tìm đến lý truy viễn lấy chính mình định chế bài tập tập lại đem một phần khác cho trường học đưa đi truy viễn mật q u y ể n bây giờ tại nam thông lượng tiêu thụ rất không tệ mà lại cũng tiêu ra vốn là mỗi tháng đều có một bút khả quan chia xuống tới đàm văn vân đã giúp lý truy viễn liệt tốt mới bản kế hoạch học kỳ sau bắt đầu không dựa theo các khoa chi thức điểm ra bài tập tập mà là ra cả chương bài thi bởi vì lớp 12 h ọ c kỳ sau mới là b á n gọt điểm mấu chốt học sinh cùng lao sư đã kết thúc đối phía trước chi thức điểm ôn tập đối cả quyền nhu cầu lượng lớn cả quyền có thể phân chia khó dễ độ phân cơ sở quyền mô phỏng quyền cùng tăng lên quyền cơ sở quyền tăng cường lòng tin mô phỏng quyền chính là bình thường thi đại học độ khó tăng lên quyền chuyên môn lấy ra n g ư n g người lúc đầu đàm văn vân còn muốn đề nghị lý truy viễn tại cả quyền trên cơ sở t ớ i thì như một chương bài thi tốt nhất liền mấy cái cao chất lượng đề còn lại đề mục có thể tùy tiện làm, làm. đến lúc đó để chính lao sư chọn lựa bài thi hơn mấy đạo đ ể để học sinh đi làm dạng này lại thấp xuống ra để mục gánh vác còn tăng lên lượng tiêu thụ nhưng suy nghĩ qua đi đàm văn vân vẫn là từ bỏ ý nghĩ này hiện tại vẫn là đánh nổi tiếng thời kỳ cũng không thể làm bẩn nhãn hiệu cũng không phải chỉ kiếm năm nay chia nhãn hiệu tạo nên tốt về sau cùng lắm thì về sau đem truy viễn mật quyển bảng hiệu bán đi đó mới là đầu to đàm văn vân cái này đã học tập lại l u y ệ n công mỗi ngày loay hoay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lượng cơm ăn cũng là tiếp tục tăng lên bất quá hắn ngược lại là không có béo ngược lại gầy điểm tiểu viết ca muốn thi cuối kỳ người muốn tham gia không ừ n muốn kiểm tra vậy ta buổi sáng ngày mai cùng đi với ngươi không cần ta xế c h i ề u đi thế nhưng là buổi sáng liền muốn nhận xét văn cùng số học ta đi sau cùng một chỗ thi là được rồi ban đêm rơi ra tuyết ngày thứ hai trời còn chưa sáng đàm văn bân liền cưới xe đạp đỉnh lấy phong tuyết đi trường học giữa trưa lý truy viễn vừa ăn xong c ơ m t r ư a đã nhìn thấy ngô hiệu trưởng mở ra trường học xe đứng tại đồng ruộng đầu kia ngồi vào trong xe ngô hiệu trưởng cười ha hả chỉ chỉ khác một bên xe t ò a tiểu viễn bên trong có đồ ăn vặt cùng đồ uống ta ăn cơm xong hiệu trưởng ra ra vậy ngươi chờ một chút ta trước cho ngươi sách trong nhà đi n ô hiệu trưởng xuống xe đem một túi lớn đồ ăn vặt đưa đi lý tam ra nhà sau khi trở về một lần nữa phát động lên xe đi tới trường học về sau đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng các khoa tổ trưởng lão sư đều ở bên trong chờ lý truy viễn ngồi xuống bắt đầu làm thi cuối kỳ bài thi mặc dù buổi sáng đã bắt đầu thi hai môn nhưng không ai sẽ hoài nghi nam hải sẽ r ử a vào tiết đề gian lận viết ngữ văn viết văn lúc lý truy viễn chỉ chỉ đặt ở hiệu t r ư ở n g trên bán công tác máy đ i âm thả anh ngữ t í n h được đi a hiện tại a lô hiệu trưởng lập tức thúc giục nói bảo ngươi thả ngươi liền thả n g ư ơ i là lao sư hay là hắn là lao sư a t ố t nô hiệu trưởng nói cái câu có vấn đề nhưng ở trận không ai bởi vậy bật cười băng nhạc để vào thính lực bắt đầu ẹ cờ xem áo sơ mi giá cả là chín bảng mười lăm n g n n h cho nên ngươi lựa chọn bế hạng cũng đang thử quấn lên đem nó tiêu xuất lý truy viễn viết xong viết văn về sau viết lên vật lý bài thi viết xong vật lý về sau anh ngự a thính lực đã sớm thả xong rất lâu lý truy viễn cầm lấy anh n g ự a quyển ta lại thả một lý truy viễn ba ba bá, bá địa viết xong thính lực để lao sư t ứ c thời mà địa ngầm miệng kỳ thật tại học được â m ra mười hai phương pháp phía sau cửa lý truy viễn cũng phát hiện mình nhất tâm đa dụng năng lực đạt được tiến một bước tăng cường viết xong bài thi rất nhiều khoa đã hiện trường đổi ra đầy chia tích lô hiệu t r ư ở n g mặt mò cười đến cùng một đ ó n hoa lại gần giúp nam hải án n i ế t cổ tay hế ẩm tiểu viễn a cả nước áo thi đấu liền muốn bắt đầu ngươi nơi này có cái gì không t i ệ n ta có thể đi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lúc này bên cạnh toán học tổ tổ trưởng diêm lão sư đồng dạng cười nói vậy chúng ta sớm một chút đi dạng này tiểu viễn còn có thể trong kinh hào, hào chơi bừa nô tân hàm trường diêm lão sư một chút máng ngươi là đầu góc nước và hồ đồ rồi à người tiểu viễn từ nhỏ ở trong kinh lớn lên à đúng diêm lão sư vỗ một cái mình mép tóc tiến lui về phía sau cái chán ta quên hiệu trường ra ra chúng ta là ngồi xe lửa đi a ngồi xe lửa nhiều mệt mỏi a chúng ta a đi máy bay đi nô tân hàm cùng một đám lão sư cùng đi lý truy viễn cùng rời đi văn phòng một mực đưa đến cửa trường học lúc này một trận khảo thí vừa kết thúc lớp mười hai môn sinh một bên vận eo bẹ cổ vừa đi ra trường thi rõ ràng không phải tại một cái tầng lầu trường thi ban trưởng chu vân lại vừa lúc cùng đàm văn vân tại trường thi bể ngoài gặp thi thế nào chu vân vân đưa qua một viên đại bạch t h ỏ n ã i đường đàm văn vân tiếp nhận đường sau đó đưa tay trong túi sờ lên lấy ra một cái sô、so、cô la túi hàng nhưng bên trong sô、so、cô la đã bị hắn vừa mới khảo thí lúc ăn đi một nửa chu vân vân không có g h é t bỏ rất tự nhiên đưa tay muốn đi đón đã thấy đàm văn vân đem còn lại nửa khối sô、so、cô la cũng đưa vào bản thân miệng bên trong ai nha thật b ó i bụng chu vân vân đem vươn đi ra tay rất tự nhiên lượn quanh n g a vòng biến thành chỉnh lý tóc của mình đàm văn vân nhìn thấy cửa trường học bị một đám lao sư cùng lãnh đạo vây quanh nam hải hắn không có vung mà là lộ ra tiểu dung lại đi trở về phòng học ngồi vào vị trí của mình về sau đàm văn bân đem quan tài nhỏ t à i hộp đựng bút đặt ở trường bảy mươi mốt bốn chương bảy mươi mốt bốn trên b à n sách lúc trước hắn chính là cầm quan tài tiến trường thi khảo thí chu vân vân ngồi vào lý truy v i ệ n vị trí mở ra bút túi từ bên trong rút ra tờ giấy chúng ta đối một chút đáp án đàm văn bân lắc đầu không cần đúng rồi sợ ảnh hưởng dưới một trận khảo thí trạng thái không ta cảm thấy thi có thể ngươi có thể hay không thay cái hộp đựng bút không thể đàm văn vân quay đầu nhìn về phía chu vân vân ngươi nhìn nó không vừa mắt vì cái gì còn muốn cùng ta muốn một cái muốn cũng không thấy ngươi dùng chu vân vân không còn gì để nói nàng làm muốn một cái đàm văn vân cũng đưa nàng nhưng chỉ bị nàng đặt ở ngăn kéo chỗ sâu không có mang lên đến, đến dùng một là cái đồ chơi này đến cùng thấy có chút cách đứng hai là hai người lại không xác lập quan hệ cùng một chỗ dùng quan tài hộp đựng bút tính chuyện gì xảy ra nếu là thật xác định quan hệ nàng nàng nàng là sẽ dùng chủ yếu là nàng phát hiện mình càng ngày càng thích cái này đại nam hải trước kia chỉ là làm học sinh oan thưởng thức loại này trương dương hôn bất lợn về sau hắn học tập càng ngày càng tốt lại không biết thế nào cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa tuy nói vẫn như cũng là lười nhác không có chính hình dáng vẻ nhưng hai đầu lông mày lại càng ngày càng có hương vị rất hấp dẫn người ta nếu là nói trước kia vẫn là song phương lẫn nhau có hào cảm nhưng đều ăn ý giữ một khoảng cách không nói ra hiện tại chính là chu vân vân tương đối chủ động nàng thậm chí ám hiệu nhiều lần có thể xác định quan hệ nhưng nam lại không phản ứng chút nào ngay cả chu vân vân bản thân đều không hiểu mình đây rốt cuộc là thế nào nhưng kỳ thật cái này cũng rất bình thường chớ nói hiện tại cũng là học sinh cấp ba liền xem như sinh viên trong mắt cũng hiện ra thân ở tại trong tháp ngà thanh tịnh mà đàm văn bân nguy cơ sinh tử đều kinh lịch nhiều lần tuy nói dung mạo n i ề n kỷ bên trên không có thay đổi gì khả tâm thái bên trên sớm đã đối c h u n g quanh đồng học tạo thành hàng duy đa kích nhưng càng như vậy hắn liền càng sẽ không đi tiếp nhận chu vân vân ám chỉ chính tuổi trẻ vẫn là lấy việc học làm chủ đi chớ trì h o a n ngươi trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại mỗi ngày cùng dẫm lên cái phong hòa luân loay hoay làm l i ề n tục không n g h ỉ suốt ngày đêm căn bản liền không có nhàn hạ đi nói chuyện gì yêu đương yêu sớm nào có chết cũng có thú tuy nói gần đây thật lâu không có gặp chết đổ nhưng hắn cũng không s ấ t ruột bây giờ chuẩn bị cũng là vì về sau gặp càng lớn n ô hiệu trưởng lái xe đem lý truy viễn đưa về nhà đi vào trong nhà đập tử bên trên lý truy viễn nghe được lầu hai có người gọi mình ngẩng đầu nhìn lên là tiết lượng lượng tiểu viễn lượng lượng ca tiết lượng lượng vừa tắm rửa đội thân quần áo mới lý truy viễn cảm thấy nếu không phải muốn hạ lưu trường giang hắn khả năng sẽ còn xịt nước hoa làm tiểu tóc tiểu viễn phục hồi như cũ tốt thẻ tre ta đã thả ngươi trên bản sách xác thực chậm trễ rất lâu nhưng không có cách vật trọng yếu như vậy nắm người khác đưa ta không yên lòng Lượng lượng khăng khăng lượng lượng c ừm cũng không tính lý truy viễn nhìn xem hắn tiết lượng lượng thở dài rất bất đắc dĩ điệu nói ra ai ta đây cũng là bất đắc dĩ không có cách đến đều tới ừm không biết là ai trước kia ở trên bàn đàm phán liều mạng tranh thủ kéo dài hạ lưu trường giang tần suất làm ấy năm lần tiếp theo tới hiện tại ngược lại tốt là không làm gì liền đến nam thông tới liền hướng trong nước chui à đúng tiểu viễn nhớ kỹ ngươi lần trước cùng ta thông điện thoại lúc nói qua phong đô quỷ thành bên trong trôn giấu đại bí mật ngươi về sau sẽ còn lại đi chỗ nào ừ m kia phải đợi ta sau khi lớn lên lại đi lực ư lượng ca ngươi cũng nghĩ cùng một chỗ a nghĩ a đến lúc đó ngươi đến gọi ta nha bất quá ngươi cũng phải nhanh lên trưởng thành mà lại tốt nhất sau khi lớn lên không nên quá chỉ hoãn bằng không bằng không sẽ như thế nào tổng i ế t l ư cộng có chín nơi địa điểm lý truy viễn chỉ có thể xác nhận đưa ra bên trong bạc khu không có cách thẻ tre viết tại thời kỳ xuân thu thậm chí sao chép đối tượng khả năng viết đến sớm hơn cho nên tiêu từ ngữ căn bản cùng hiện tại không khớp có chút địa danh cụ thể ở nơi nào đến nay sử học giới vẫn tồn tại khá lớn tranh luận liền cái này còn không có cân nhắc địa chất biến hóa ảnh hưởng xác nhận ba khu một chỗ là mặt nạ nam t ử cùng trịnh hải dương phụ mẫu đều đi qua cái kia thần bí đáy biển một chỗ là phong đô quỷ thành cuối cùng một chỗ hẳn là tại hiện nay cao nguyên địa khu lâm chi phụ cận lý truy v i ệ n đem trên thẻ t r ú c nội dung trích lục tốt dù sao hắn lập tức sẽ đi trong kinh có thể tìm ra chúc viện bên trong gia gián mãi mãi giúp mình lại phân tích xác nhận vị trí ngoại trừ thẻ tre bên ngoài tiết lượng lượng còn mang đến một đống lớn chuyên nghiệp sách cũng có thể dùng bao tải đến trang các loại thiết kế phương án cùng b ả n vẽ lý truy viễn trong lòng không khỏi có chút cảm động lượng lượng ca tại không kịp chờ đợi lúc còn cố ý phân ra tâm tư chuẩn bị cho mình những n à y thật không dễ dàng bởi vì là đi máy bay đi trong kinh thi cái thử liền trở lại thời gian không dài cho nên lý tam giang cũng không lo lắng nếu không phải biết tiểu viễn hầu là từ trong kinh trở về hắn thật đúng là nghĩ đề nghị trường học đi tới đi lui vé máy bay khoảng cách dài chút thuận tiện chi phí trung lữ cái du lịch tại ngô tân hàm cùng diêm lão sư đồng hành lý truy viễn đi vào trong kinh tiến vào thi đua tổ tuyển định khách sạn sáng sớm hôm sau lý truy viễn sớm địa liền lên mà khảo thí nhưng thật ra là tại xế c h i ề u bắt đầu n ô tân hàm quan tâm hỏi tiểu viễn có phải hay không khẩn trương lý truy viễn lắc đầu xuất ra bữa sáng khoán nên ăn điểm tâm trong nhà ăn loại lao sư này dẫn đội học sinh phối hợp không ít còn có một số thi đua tổ thành viên khách sạn rất chi kỷ mà chuẩn bị địa đạo kinh vị nước đậu xanh không ít nơi khác tới đều đi đón uống lý truy viễn uống vào sữa b ò nóng nhìn xem trước mặt ngô hiệu trưởng cùng diêm lao sư bưng lên bát nhìn xem bọn hắn đầy cói lòng mong đợi cúi đầu xuống nhấp một miếng cuối cùng nhìn xem bọn phân ra cho dù là dạng này nô tân hàm cùng diêm lão sư cũng vẫn như c ũ không đối cái này nước đậu xanh hương vị vọng có kết luận vẫn là hoài nghi có phải hay không mình uống phương thức không đúng bọn hắn cũng đều uống một ngụm lần này cưỡng ép n u ố t xuống chỉ là lúc này vị sức mạnh lại làm cho hai người híp mắt lại ra mặt đều nếp ốn ở cùng nhau nô tân hàm nhịn không được hỏi tiểu viễn cái này nước đậu xanh nó thật chính tông a lý truy viễn gật gật đầu chính tông thật sao tiểu viễn ngươi có muốn hay không nếm một ngụm lý truy viễn lắc đầu không cần đếm nhìn các ngươi biểu lộ liền biết là chính tông không phải cái này có cái gì tốt uống diêm lão sư không thể nào hiểu được Ta tình nguyện đổi nghề đi dạy ngữ văn, cũng không nguyện ý mỗi ngày buổi sáng uống cái này. buổi dạy đổi đi mỗi cái ý lúc ý Lý truy thật, Tân thể tiếp tục tới? truy Tân nhất thời uống nhiều. du này, vậy viễn, viễn, người cái hỏi, Diêm lời. phương cũng không Nô nó còn bán bán Nô cùng nghẹn kỳ khách. Hàm cho Hàm được Sư địa sao có làm Láo l này có một cái bị ba người chen t r ú c lao nhân đi qua nơi này trên người bọn họ đều mang theo thi đua tổ huy chương lao nhân nhìn thấy nam hải nhữ nhữ mày sau lại chủ động đi tới tiểu viễn lý truy viễn đứng người lên nhìn về phía lao nhân chu giáo sư ngươi hồi kinh không phải ngươi ở chỗ này làm cái gì Ta tới chu giáo a sư, sư hơi t c ứng t phó t à một chút ngay tại bên cạnh trên ghế ngồi xuống đối lý truy viên nói nửa năm này ngươi đến cùng đang làm cái gì đi học ở cấp ba học tập、ừ. học tập vớt chết ngược lại chu giáo sư nhắm mắt lại cưỡng chế lấy nộp khí bởi vì thầy giáo giả ngồi ở chỗ này hấp dẫn không ít lực chú ý đến tiếp sau còn có người trải qua lúc cũng sẽ cố ý đi hướng chỗ này nhân vật có mặt mũi càng tụ càng nhiều nô tân hàm cùng diêm lão sư yên lặng bị chen tới sắt vách bàn ăn hiện tại ngồi ở chỗ này chỉ là cho mình có chui lên lớp giáo sư liền có ba còn có mấy cái học trưởng khi biết lý truy viễn là đến khảo tí h lúc một cái học trưởng trực tiếp c ư ờ i mắng cái kia còn thi c á i g i á m trực tiếp cho ngươi trao giải được đám học trưởng bọn họ không phải người dự thi mà là thi đua tổ chu giáo sư rốt cục bình phục tốt tâm tình đề nghị nếu không ngươi vẫn là đ ư n g thi để thi đua tổ cho ngươi cái vinh dự giải thưởng lý truy viễn nhìn về phía ngồi tại s á t vách bàn ngô hiệu trưởng cùng diêm lão sư hai người đều gật đầu không ta muốn kiểm tra chu giáo sư đang muốn phát cáu bên cạnh hai giáo sư đẻ xuống hắn nói với lý truy viễn chỉ lần này một lần chỉ lần này một lần lý truy viễn gật đầu được rồi sau đó các giáo sư bắt đầu khuyên nam hải trở về tiếp tục đi học khi biết nam hải đã bị hải hà đại học trúng tuyển về sau tất cả mọi người làm một mặt m ở mịt cùng kinh ngạc cuối cùng vẫn là lý truy viễn đem lượng lượng ca bộ kia tương lai của ta tại tổ quốc lớn tây nam phiên bản cho sửa chữa sau nói ra này mới khiến bọn hắn không có cách nào tiếp tục khuyên buổi chiều khảo thí tiến hành rất thuận lợi lý truy viễn thi song sau liền để ngô tân hàm cùng diêm lão sư mang mình đánh ra thuê xe đi ra trúc viện vừa mới tiến ra trúc viện trước hết nghe đến là các lão nhân vui vẻ thanh â m ai nha tiểu viễn ngươi nửa năm này đi nơi nào đây không phải tiểu viễn a a rất lâu không gặp cao lớn trước kia lý truy viễn ở nhà thuộc trong nội viện là ăn cơm trong nhà cùng các lão nhân quan hệ chỗ đến vô cùng tốt bọn hắn rất nhiều đều là đem nam hải đích thân tôn bối đối lãi nhưng rất nhanh một tin tức khác từ các lão nhân miệng bên trong chuyền g a tiểu viễn ngươi là cùng mụ, mụ ngươi đồng thời trở về sau kia không nhất định a ta sáng nay trông thấy hắn mụ mụ cũng quay về rồi lý lan trở về lý truy viễn đem trích lục hạ thẻ che nội dung giao cho một vị họ trương về hưu hệ lịch sử giáo sư đồng thời lưu lại mình bây giờ phương thức liên lạc gia trúc viện bên trong còn có cổ h ắ n ngữ cùng địa lý lý truy viễn tin tưởng trương gia g i a sẽ tự mình hô bằng gọi h ư u hoàn thành hôm nay đến gia trúc viện mục đích lý truy viễn liền để ngô tân hàm mang mình rời đi hắn không muốn đi gặp lý lan hắn tin tưởng lý lan cũng không muốn gặp hắn nhưng nam hải nghĩ sai vừa đi ra trương gia ra n g i nhà cửa đã nhìn thấy một thân màu nâu áo khoác lý lan đứng ở nơi đó bên cạnh đứng đấy không ít trên mặt t ử á i nụ cười ra chúc viện lao nhân lý lan nhẹ nhàng vẩy một chút tóc trên mặt t ấm áp nụ cười ấm áp đối nam hải túi người đồng thời dáng hai cánh tay nhi tử nhanh đến mụ mụ nơi này đến mụ mụ nhớ ngươi chương bảy mươi hai một chương bảy mươi hai lý lan ngươi thật là bồn ôn người khác mâu thân đều là ấm áp cảng có thể cấp cho hải tử che chở cùng ă n u ủi mà mẹ của mình chỉ là vừa vừa thấy mặt lý truy viễn cũng cảm giác trên mặt mình ra người mơ hồ có chóc ra xu thế bọn hắn đã là mẹ con lại là người chung phòng bệnh từ cái nào đó góc độ tới nói bọn hắn hẳn là trên đời nhất lẫn nhau quen thuộc giải một đôi mẹ con nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế khi bọn hắn hai lẫn nhau mặt đối mặt lúc d i ê n phần mình tạo nên ngụy trang đều sẽ trở nên không có hiệu quả chút nào nhưng bọn hắn nhưng lại cực độ ỉ lại loại này ngụy trang mới có thể sinh tồn bởi vì bọn hắn hai đều quá thông minh lý truy viễn nhắm mắt lại hơn nửa năm qua này bệnh tình của hắn đã có rất tốt khống chế nhất là gần m ấ y tháng liền không có tái phạm qua bệnh hắn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của mình tại đối mặt ngoại nhân lúc hắn không còn đi nhìn mặt mà nói chuyện để tại mỗi người trước mặt đều hoàn mị đóng vai tốt chính mình nhân vật tại đối mặt ngo hắn dần dần l ư ờ i đi diễn mà tại đối mặt thân cận quan hệ người lúc hắn cũng thường xuyên cố ý không đi biểu diễn mừng rỡ cảm thụ mỗi một lần đến từ bản năng cảm xúc phản ứng dù chỉ là một chút như vậy nhưng đây chính là mầm non hắn tin tưởng vững chắc tại mình tỉ mỉ che t r ở dưới về sau sẽ trưởng thành v ì đại thụ che trời nhưng mà đương lâu dựng đến càng cao lúc rơi cũng thường thường càng thảm rất b u ồ n c ư ờ i vẹn vẹn đơn giản vừa đối mặt mình quá khứ hơn nửa năm hiệu quả trị liệu liền xuất hiện b u ô n g l ỏ n g mà vương lòng sau rất có thể tiếp lấy xuất hiện chính là đất lờ bởi vì đối mặt lý lan lúc người tất cả tư thái động tác thân sắc đều sẽ bị điều động biết rõ ó n trang vô dụng động lòng người tại bị h ở i sạch quần áo lúc đều sẽ vô ý thức nắm chặt chúng quanh hết t h ể có thể che đậy thân thể đồ vật cũng may lúc này không phải ban đầu ở trương thẩm quẩy bán quà vật nghe mình một bên cần tiếp nhận đến từ lý lan ác độc niệm ai còn vừa đến tại lý duy h á n thôi quế anh bọn người trước mặt giả bộ như mẹ con ấm áp thời điểm hắn đến r a t r ú c viện l à vì cầu trương gia ra đến giúp mình giải mã ra còn lại địa điểm vị trí cái này cùng mình có phải hay không lý lan nhi từ thân phận cùng mẹ con quan hệ phải chăng tốt đẹp không có quan hệ gì hắn quá hiểu những này thầy giáo già một loại nào đ l ã o hỏa kế nhóm cùng một chỗ có mới nghiên cứu suy nghĩ đầu đề q u y n kia thân chính là niềm vui thú cho nên hắn không cần lại ở chỗ này cùng lý lan biểu diễn hắn không cần để ý người chung quanh ánh mắt nơi này là lý lan quan hệ xã hội lưới không phải hắn lý truy viễn mẫu thân mở rộng ôm ấp lại không có thể đợi được nhi t ử đầu hoài lý truy viễn bình t ĩ n h dịch chuyển khỏi ánh mắt hắn không có đi kéo nô g tân hàm hoặc diêm lao sư tay mời bọn họ nhanh lên mang mình rời đi nơi này nơi này là nhà của hắn trước mắt nữ nhân là mẫu thân hắn hai cái lao nhân không tiện làm như thế đương nhiên dùng giải thích cùng lừa gạt cùng cường ngạnh thái độ h ẳ n là có thể làm、được. nhưng hơi rắc rối rồi sự tình kỳ thật có thể rất đơn giản thì như chạy nhưng mà lý lan lại vượt lên trước một bước dù sao cũng là dựng đài diễn s u ố t nhiều năm như vậy hí bạn dù là lâu như vậy không thấy ăn ý vẫn còn tại lý truy v i ệ n thăng ra chạy suy nghĩ lúc lý lan nơi đó đã biến thành hành động hết thệ đều là trong điện quan hỏa thạch phát sinh đương lý lan phát hiện nhi tử sẽ không nhìn về phía mình ôm ấp lúc nàng liền không người hướng nhi tử chạy chậm tới hai cái động tác dính liền rất nhanh nhanh đến cơ hồ sẽ không để cho ngoại nhân cảm thấy có chút không thích hợp không phải chỉ có nhi t ử đầu hải một cái kịch bản mụ mụ chủ động chạy tới ôm lấy hải tử cũng rất bình thường nha về phần h ả i tử đã lâu không gặp mụ mụ sợ người lạ khiếp sợ một điểm cũng là rất dễ lý giải lý truy viễn bị lý lan ôm lấy nam hải cũng không cảm thấy kỳ quái tiền bối dù sao cũng là tiền bối lý lan khỏe mắt có nước mắt biểu lộ n ắ m đến vừa đúng nàng tay phải ôm nam hải phía sau lưng tay trái ôm nam hải đầu đầu tiên là đối nam hải hôn lên khuôn mặt một ngụ lý truy viễn có chút mút cười nàng thế mà thật có thể cố nén sinh lý buồn nôn thân đến xuống dưới mình bây giờ cảm giác tựa như là bị một đầu chết ngược lại q u a n quanh nhưng tiếp xuống lý lan hôn xong sau ở bên thai mình một câu để lý truy viễn một lần nữa tìm về đến trước kia quen thuộc loại kia bị chi phối cùng mủ quáng theo cảm giác bình thường mẹ con đều là lẫn nhau h uy hiếp mà bọn hắn thì là tương hỗ là đâm hướng lẫn nhau h uy hiếp đ à o nàng nhẹ nói muốn biết liên quan tới kia phiến đáy biển sự tình a lập tức nàng phóng đại âm lượng đến nhi tử cùng mụ mụ về nhà mụ mụ cùng ngươi h ả o h ả o trò chuyện lý truy viễn trên mặt lộ ra thuần chân tiểu dung hai tay cũng nâng lên chủ động ôm ở trước người trên ngược lại ít khi lý lan đứng người lên đối ngô hiệu trưởng cùng diêm lão sư biểu thị thật có lỗi nàng muốn cùng con trai mình đợi một hồi tư thế này để ngô hiệu trưởng cùng diêm lão sư có chút thụ sùng nhược kinh vội vàng khoát tay ra hiệu không cần trưng cầu mình ý kiến phu cận có mấy cái giang tô tịch về hưu thầy giáo già mời bọn hắn uống trà đánh cờ ngô hiệu trưởng bọn hắn cũng lập tức đồng ý lý lan nắm lý truy với tay hai mẹ con đi về phía nhà trên đường đi rất nhiều lao ra ra lão mãi mãi chủ động chào hỏi hai mẹ con cũng rất tự nhiên đáp lại không quan tâm bọn hắn hỏi ra như thế nào vấn đề trả lời cùng phối hợp đều mượi phần v ư ợ vặn mà lại không chút nào hai mẹ con vẫn như cũ ônu bởi vì viện tử rất nhỏ là liên bài sắt vách viện tử người đứng tại trên bậc thang vẫn như cũ có thể nhìn thấy nơi này mở ra phòng trong cửa lý lan đi vào lý truy viễn sau khi đi vào thuận tay đóng lại cửa phòng g i r á g rác tiếng vang lên sắt na trong phòng nhiệt độ tựa như trực tiếp giảm xuống mấy độ đây không phải h ảo giác bởi vì hai mẹ con cùng nhau đã mất đi nhân vị lý lan hẳn là đói bụng n à n g tại cạnh bàn ăn sau khi ngồi xuống từ dưới bàn trong giường lấy ra mấy cái cái túi nhỏ sau đó đem bên trong một khối chật ném cho ngồi tại đối diện nam hải lý truy viễn cầm lấy cái túi mở ra bên trong là lương khô buổi chiều thi xong lại tới lúc này hắn đúng là đ ó i bụng nhưng hắn không muốn ăn cái này đem bánh b í c h quy bông xuống muốn giữ lại bụng ban đêm hắn đến bồi ngô hiệu trưởng bọn hắn đi ăn toàn tụ đức thịt vịt nướng hắn kỳ thật không có như vậy thích ă n dầu mỡ con vịt nhưng bây giờ lại vô cùng chờ mong nam hải không có hỏi lý lan là thế nào biết tiêu phiến đáy biển cùng mình có liên quan bởi vì cái này rất tốt điều tra mình là trịnh hải dương bạn học cùng lớp đàm vân long đi bệnh viện tâm thần tham viếng qua trịnh hải dương mẫu thân mình lại cùng đàm văn vân mua một lần phiếu đi sân thành trên bàn cơm một quãng thời gian rất dài bên trong đều chỉ có nữ nhân một người nhấm nuốt thanh âm. lý truy viễn quay đầu nhìn một chút đặt ở chỗ đó bình thủy cấp trên tre một lớp bụi bên trong không có nước nóng hắn lại nhìn về phía lao nước biên giới vị trí còn lưu lại màu đỏ đ è n chạch hồi lâu không cần vòi nước vừa nhường trong thời gian sẽ có gì xét cần nhiều thả một hồi nước đến sắp xếp thanh lý lan cũng là vừa về nhà lý truy viễn hai tay khoác lên trên mặt bàn bắt đầu chơi ngón tay của mình thuận tiện từ trong trí nhớ điều ra mấy trận bại bởi a l i cờ làm phục bản lý lan đứng dậy các h b à n đi trước tiến lầu một nguyên bản đóng kín cửa thư phòng sau đó đi tới cầm trong tay của nàng một cái cặp công văn từ đó rút ra ra một phần túi văn điện ném cho nam hải sau đó nàng lại cầm lấy chén nước tiếp một chén nước máy uống lý truy viễn giải khai túi văn kiện bên trong là một phong báo cáo điều tra tiêu đề là tám trăm bốn mươi một tàu hàng sự kiện báo cáo điều tra chính là trịnh hải dương phụ mẫu công việc c h i ế c thuyền kia lý truy viễn từng tờ một n h ì n có nhiều chỗ bị bôi lê n qua hẳn là ngay cả lý lan đều không thể tiếp xúc đến tin tức trong báo cáo kỹ càng ghi chép c h i ế c thuyền này quá khứ lịch sử thuyền viên cùng buôn lậu lịch sử cùng đến tiếp sau còn lại thuyền viên tập thể tinh thần thất thường tình huống trên bàn cơm một quãng thời gian rất dài bên t r o n đều ủ trưởng bảy mươi hai hai chương bảy mươi hai hai chỉ có nam hải một người lật giấy thanh âm xem hết lý truy viên đem túi văn kiện cất kỹ quân tuyến khép kín về sau đẩy hướng lý lan đối lý truy v i ê n mà nói phần báo cáo này rất trọng yếu nhưng lại rất vô dụng bởi vì nó không có ghi chép đáy biển sự t ì n h lý lan không có vội vã đi lấy hồi văn kiện mà l à lại từ trong túi công văn móc ra một phần đặt ở bàn ăn ở giữa tính cả phần văn kiện này còn có một nhỏ sấp c h ố n g không báo cáo giấy cùng một cây bút lý truy viên đứng người lên đem phần thứ hai túi văn kiện kéo đến trước chân giải khai nhìn lướt qua tiêu đề phong đô hiện tượng quỷ dị báo cáo điều tra văn kiện bị rút lấy qua lý lan thư ký từ a di trước một bước đến hỏi qua trịnh hải dương mẫu thân nhưng ở ra kết quả trước nàng liền rời đi cho nên một đoạn này chỉ có tự mình biết lý lan hiển nhiên không phải từ a di loại kia đồ đẩn viết xong về sau lý truy viết đem hai tầm báo cáo giấy kéo xuống đến đẩy hướng đối diện sau đó trên bàn cơm nữ nhân cầm báo cáo giấy nam hải cầm văn kiện cùng một trôi nhanh chóng đọc lý lan trước xem hết nàng đem trong tay báo cáo giấy bông u xuống nhắm mắt lại đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn lý truy viễn cũng xem hết nguyên lai、like, phong đô trong lịch sử phát sinh qua nhiều như vậy lên sự kiện quỷ dị những sự tình này kiện sẽ chỉ lệ tẻ tồn tại ở người địa phương trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện bên trong cùng lao nhân mơ hồ không rõ trong hồi ức niên đại là t r ô n vùi dấu vết tốt nhất công cụ dù là hiện tại một lần nữa lại đi điều tra cũng vô pháp lại được đến như thế nện vững chắc kỹ càng báo cáo có câu nói nói hay lắm chỉ có khởi tác h danh tự không có khởi tác h ngoại hiệu q u ỳ thành sở dĩ gọi q u ỳ thành đích thật là có đạo lý riêng quay chung quanh trên người nó phát sinh siêu tự nhiên hiện tượng tựa hồ cũng lo liệu lấy một loại đặc l ư u quy luật âm phúc hải tăng lễ là lý truy viễn tự mình ngồi trai chủ trì t ứ quỷ nhất quan tài hình tượng hắn càng là tận mắt nhìn thấy ô m phát tử bên trong c h â u ghi lại âm trường sinh cùng trong miệng hắn nói tới những cái kia đạo hữu là có hay không vẫn còn lý truy viễn không cách nào xác định hiện tại có thể xác định chính là q u thành vẫn như cũ có một loại đặc biệt có thể gọi là nghi thức quy tắc lại lạnh như ban một điểm cũng có thể gọi là người sống nhìn không thấy vận hành lo gì c h í nhớ của hắn rất tốt nếu như mình sau khi thành niên lại đi phong đô quỷ thành tìm tòi bí mật hạch tâm vậy cái này phần trong báo cáo ghi chép đồ vật sẽ giúp mình tiết kiệm rất lớn thời gian l ư ợ n g lượng ca nói qua quỷ thành chô dư thời gian cũng không nhiều lý lan lại từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện sau đó lại lần ném cho nam hải lý truy viễn mở ra túi văn kiện văn kiện tờ thứ nhất tiêu đề tập an năm trăm bảy mươi hai người phòng công trình báo cáo điều tra nam hải đem văn kiện dùng sức nắm lấy nguyên bản một mực giữ vững bình tĩnh tân sắc giờ phút này rốt cục không cách nào gắn bó hắn bắt đầu cảm thấy sợ hai cùng mờ mịt tập an phụ cận thấm nước nghiêm trọng người phòng công sự trong điều tra gặp phải cao câu ly quỷ ảnh những này là tại vạn châu huyện thành ban đêm bữa ăn khuya bày ra la công đối bọn hắn giảng c ổ sự lý lan vì sao lại cố ý đem phần báo cáo này ném cho mình tám trăm bốn mươi mốt tàu hàng cùng phong đô quỷ dị cái này hai phần báo cáo là có cụ thể manh mối có thể chỉ hướng mình hoặc là mình tiếp xúc qua hoặc là mình đi qua đều có thể tra được nhưng bữa ăn khuya bên trên uống vào đ ầ u m ạ i ăn cá nướng lúc nói chuyện phiếm nội dung lại là làm sao lưu truyền ra ngoài la đình duệ nói ra vẫn là nói la đình duệ bị điều tra sau làm báo cáo không lấy la đình duệ thân phận lý lan không làm được đến mức này mà lại lượng lượng ca nói qua bọn hắn gần đây vừa mới làm xong vạn châu cái kia hạng mục la công cũng một mực tại hạng mục bên trên chủ trào lấy tiến độ nhưng nếu không phải la công nơi đó tiết lộ ra ngoài cũng chỉ có là làm lúc ở đây những người khác tiết lộ lượng, lượng đàm văn bân nhuận sinh lý truy viễn hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra hắn muốn đi phân tích ngọn nguồn là từ a i nơi đó tiết lộ ra tin tức nhưng làm như thế điều kiện tiên quyết là vứt bỏ tất cả tình cảm nhân tố quánh yêu dùng băng lánh nhất lý tính tư duy đi bình đẳng đối đãi mỗi người đặt ở bình thường cái này kỳ thật không tính là gì nghiêm trọng sự tình thậm chí đều có thể nói là việc rất nhỏ nhưng vấn đề là hiện tại hắn đối mặt với lý lan hắn một mực tại mạnh kéo căng bất kỳ một cái nào nho nhỏ chỗ thủng ở thời điểm này đều có thể dẫn phát vỡ đê hồi lâu chưa từng phạm qua bệnh vào lúc này dần dần có chút không khống chế nổi lý lan nhìn con mình lúc này thống khổ tráng bệnh sắc mặt trên mặt nàng không chỉ có không có lo lắng ngược lại khỏe miệng còn hơi liên lụy ra một chút đường cong phản phất là đang nhìn một cái liều mạng hướng trên người mình khoác bọc lấy quần áo trên bản chất lại vẫn là không mảnh vải tre thân thẳng hề nàng mợ miệm đây là mẹ con hai người sau khi về nhà tiếng thứ nhất giao lưu bởi vì đồng bệnh tương liên cho nên mới càng hiểu được như thế nào để ngươi triệt để phát bệnh nàng nói ra là ngươi người thân nhất tin tưởng người kia lý truy viện trong đầu trong nháy mắt hiện ra ali mình tất cả sự tỉnh đều cùng ali giảng t h u ậ t qua trong nháy mắt hắn bình tĩnh lại lý lan mỹ mắt cục xuống nam hải mở ra tay phải của mình nhìn xem kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa vết thương nhớ ký lúc trước nơi này có năm cái móng tay đâm vào sau tạo thành vết thương đêm đó nữ hải gỡ ra mình lòng bàn tay trông thấy mình tự mình hại mình vết thương quyết tuyệt quay người rời đi ngày thứ hai năng an lý truy viễn nợ nụ cười vốn cho rằng cao thâm phức tạp nan đề là hết hạn tại một cộng một tương đương mấy bên trên có lý có cứ làm nền mẹ con đơn độc cùng một chỗ không khí trên đời này sắc bén nhất truy thủ là tại chân thực bọc và hoang hôn lý truy viễn ngầm đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện lý lan ngươi không nên nhiều một câu kiếm miệng ngươi cho rằng là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dơm dạ n g trên thực tế là đưa ra cây kia dây thừng ngươi vừa mới câu nói kia kỳ Ki thật bại lộ lá bài tẩy của ngươi tập an người phòng công trình báo cáo là ngươi rút ra đánh sát xuất bài ngươi không cách nào làm cho la công chủ động tiếp nhận thẩm vấn báo cáo nhưng ngươi có thể nhìn thấy la công công việc sơ yếu lý lịch cũng có thể thông qua la công đến tiếp sau một chút động tác phát hiện hắn đối người phòng công trình bên trong cao câu ly quỷ ảnh có cực sâu trách n i ệ m ngươi hẳn là còn chứng kiến dung nước địa cung báo cáo ngươi cảm thấy la công đại khái xuất sẽ nói với chúng ta lên chuyện này bởi vì chính mình hiện tại vẫn là la công học sinh Về liều phần là có hay không nói, không nói, ngươi Ngươi là có biết. sau á lá t xuất t bài này, n ế là thật đó ắ m chìm mới cùng cố cáo tức, chứng cặp c nghĩ thật không đi đến để đi ai tin viện suy truy ấy. là lộ là Lý vào ý báo từ vội vã nói chuyện, chỉ lần à kéo xuống một báo cáo giấy, lao xuống Sau trường lên hôi trên chán. giấy, một mồ hôi l đó, lần nữa cầm bước lên bắt đầu viết xuống liên quan tới chu sưng dũng sự tình bộ phận này đàm vân long hẳn là sớm đã báo cáo qua nhưng phía trước kia đoạn trịnh hải dương một nhà ba người miệng bên trong leo ra rụa đen sự tỉnh đàm vân long cũng không hiểu biết đem viết xong báo cáo giấy đẩy hướng lý lan về sau Lý tại r trình tra. u điều qua, đầu y lấy viễn người sai, nói an phòng công Không Công hắn lên cầm cáo cáo có La l tập thể báo báo không la ạ i đối với hắn tiến hành phản hồi, bởi vì hắn hành phản l công chỗ hồi bọn á quái đám báo cáo o trong, mộng, một lộ này bên thông. Tại la công tùy rất Tại b ra La phổ hắn đến trước tại công trình thấm nước trước kỳ thật liền đã có người chết la công bọn hắn tới về sau lần kia thất lạc ở bên trong không thể đi ra người cũng không ít la công bản nhân có thể còn sống ra đều thuộc cực kỳ may mắn trên núi là thật đào g a đồ vật không phải mộ không phải tế đản không phải địa cung mà là cuối cùng một bộ phận kết luận báo cáo thiếu thốn không phải bị lý lan t à n g tư mà là lý lan cũng không biết hoặc là nói hoàn chỉnh báo cáo nàng không cách nào đưa đến trong nhà nhưng kết luận báo cáo có nhìn hay không kỳ thật cũng không quan trọng bởi vì vẫn là căn cứ vào phương pháp bài trừ suy đoán về sau mình đến liền là hắn đối cao câu ly văn hóa cũng không cảm thấy hứng thú nhưng đối la công ánh trăng sáng rất hiếu kỳ đêm đó la công đang giảng đoạn trải qua này lúc hắn liền nghe ra la công làm bộ phận dầu diếm hiện tại kết hợp phần báo cáo này càng là bằng chứng mình cái này một phán đoán Tốt, giao dịch kết thúc. Lý hắn không có hướng cổng đi ra ngoài mà là đi đến cái bàn một bên đem nấu nước g ấm cầm lên đi vào bên cạnh cái ao cọ rửa một chút bên trong đón thêm tiếp nước trả về trên b à o nước tại đốt đồng thời nam hải còn cầm lấy cái bàn bên cạnh khăn lau giặt sau đó cẩn thận lau lau rồi bên cạnh ao vết bẩn cuối cùng đem khăn lại tẩy một lần gấp lại tại bên cạnh cái ao lúc này nấu nước trong ấm nước cũng đốt lên lý truy viễn đi hướng lý lan đưa tay cầm lấy lý lan lúc trước uống nước máy dùng chén nước lý lan một mực nhìn lấy cử động của hắn ánh mắt tiến tĩnh nhưng nàng hai tay cũng đã biến mất tiếng áo khoác trong cửa tay áo lý truy viễn s ắ p mở nước đổ vào trong chén lại đem cái chén nâng lên trước đặt ở trước mặt mình dùng miệng đối nhẹ nhàng thổi thổi hô hô hô cuối cùng nam hải đem cái chén bưng hướng lý lan trên mặt mang lên thuần chân ân cần tiêu d u n g giòn tiếng nói mụ mụ uống nước nóng lý lan thân thể bắt đầu hơi run dày hô hấp trở nên gấp rút chỗ cổ gân xanh lộ ra đến a lẫn nhau v ư ờ n nôn a chương bảy mươi ba một chương bảy mươi b ố lý lan hy vọng thông qua có được một cái bình thường nhi tử đến hình thành chính nàng tình cảm neo điểm đáng tiếc nàng sinh ra nhi tử cùng nàng có đồng dạng bệnh nàng tuyệt vọng nhưng lý truy viễn cũng không cảm thấy mình làm gì sai lợi hại hơn nữa giáo hội cũng vô pháp làm được đem chuộc tội khoán bán cho còn chưa sinh ra người đương nam h ả i dưới đáy lòng đem mụ mụ danh sưng này cải thành lý lan về sau liền mang ý nghĩa hắn đã cắt chém rơi mất đoạn này quan hệ ngươi tiếp tục thống khổ dãy rội đi ta lười nhắc nhìn cùng trong đó hao tổn mình không bằng bên ngoài hao tổn người khác lý truy viễn buông xuống cái chén hắn dự định rời đi ba giống như là thái gia đồ điện gia dụng đèn dây t h n g bị đột nhiên kéo xuống lý lan cả người dập tắt nàng trở nên rất băng lánh cũng rất đạm mạc đôi mắt chỗ sâu giống như là có đồ vật gì đang nhanh chóng bong ra từ n g màng nàng một lần nữa ngầm đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt mình nam hải song phương ánh mắt tiếp xúc trong n y mắt lý truy viễn đã cảm thấy mình trái tim tại kịch liệt địa nhảy lên rất đau rất đau phản phất lúc nào cũng có thể sẽ từ cổ họng mình bên trong đục tới trong đầu cấp tốc hiện ra mình soi gương lúc c h ẳ n g cảnh là nàng cũng là hắn hắn nhận biết trước mắt cái này người bởi vì hắn bên trong thân thể của mình cũng ở một cái mà lại tại trận kia chuyển vận nghi thức về sau hắn tựa hồ từng xuất hiện đem ngụy chính nói danh tự đổi thành ngụy chính đạo kỳ thật lý lan đã sớm thua ai mở miệng trước ai liền thua nửa năm trước đánh về phía trương thẩm q u ạ y bán quà v à điện thoại chính là lý lan sau cùng cùng l o ạ n nàng từ một cái ngẫu nhiên khả năng phát bệnh người bình thường biến thành một cái ngẫu nhiên khả năng bình thường bệnh nhân đây là nàng sợ h a i nhất kết cục cũng rất có thể là nơi trở về của mình ủy dị cùng kích thích rất dễ dàng đề cao q u á c giá trị làm ngươi q u á c giá trị đề cao không cách nào lại bị thỏa mãn lúc ngươi sẽ chủ động lựa chọn biến thành nàng dạng này vẫn như c ũ là lý lan thanh â m n ữ điệu còn nhẹ m ề một chút nhưng lại giống như là tại đánh giá một đài thiết kế có thiếu hụt máy móc nàng thậm chí đem mình cũng làm thành một kiện máy móc lý truy viên căn chặt răng hai tay chống lấy mặt bàn thần s ắ c không ngừng biến hóa thân thể bắt đầu rút rơi y người hẳn là cũng lựa chọn một cái neo điểm nàng là ký thác người là cái gì nâng đỡ cộng sinh lý lan đem mặt tiến đến lý truy viên trước mặt cẩn thận nhìn chằm chằm nam hai mặt người hẳn là có thể so sánh nàng kiên trì đến càng lâu chút lý truy viên không nói gì móng tay bên trong đã móc hạ mặt bàn sân hồng lý lan vươn tay nhẹ nhàng rút ven a m hai đầu người tiếp tục chơi đi chờ chơi mệt rồi chơi bất động ta chân chính nhi tử liền sẽ tới tìm ta lý truy v i ệ n hai tay dùng sức đẩy cái bản cả người lảo đảo địa lui lại mấy bước phía sau lưng tựa vào tủ bắt bên trên mới phòng n g ử a ngã s ắ p xuống hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt lý lan không có lại đi nhìn nam hải mà là đứng dậy đi đến bên cạnh cái a o cẩn thận nghiêm túc tẩy lên tay các ngươi thật sự là một đôi mẹ con ngươi cùng trước kia nàng luôn muốn ở trên người chừa chút dơ bẩn sạch sẽ không tốt sao là người nhiều bẩn a tẩy xong tay nàng đem văn kiện trên bản cùng báo cáo giấy chỉnh lý tốt thu nhập cặp công văn sau đó nàng đi liên tục hai tiếng dang dắt âm thanh là mở cửa cùng đóng cửa lý truy viễn dựa vào tủ b á t chậm rãi ngồi trên mặt đất hai tay ôm mình đầu vừa mới lý lan hướng hắn phô bày bệnh tình triệt để b ộ c phát sau bộ dáng mạnh liệt ngạt thở cảm giác hướng hắn đánh tới hắn cảm thấy mình liền giống bị ném vào một cái đóng kín bình thủy tinh mặt cho như thế nào đánh đều tịch buồn bực im ắ n g hắn cảm thấy mình sắp điên rồi cảm giác đệ nén cơ hồ muốn đem hắn đấu đá vỡ nát nam hải ánh mắt rơi vào trên bàn ăn nước n ó n g ấm hắn đứng người lên đi hướng bàn ăn tay trái bắt lấy nước nắng ấm đem ấm miệng hướng phía dưới nghiêng đồng thời đem bàn tay phải của mình tâm mở ra đặt ở phía dưới khói trong ắ n mang g t h e ó n hổi Hải thời thu Không thể rơi sôi rơi nước nóng rơi xuống. Nước Nam dặn này, Cốc cốc cốc. Nước sôi rơi vào về. mặt đất. Nam hải kịp thời thu tay a kịp lúc i giận. sẽ tức Trong Hô. Hô. Hô. l nhất thời cơ hồ muốn hít thở không thông không gian bên trong xuyên vào một chút không khí mát mẻ nam hải tham lam hô hấp lấy đi ra khỏi phòng đóng cửa lại Giang giác. nâng đóng giống đóng viên hai mới đinh tay, Vừa cửa thanh âm, giống như là máy đóng sách. Một lần nữa lên đến mình. như lần máy sách. chạm Lý lấy là truy mặt Một trở về âm, Giang giác. Ân, nhiều đinh mấy lần. gặp i giác. nhiều a n Ân, đinh lần. g mấy lý truy viễn ra ngô tân hàm cùng diêm lão sư liền cùng thầy giáo già nhóm táo biệt bọn hắn lẫn nhau lưu phương thức liên lạc về sau nói không chừng có thể mời tới trường học tọa đàm cái gì sau đó chính là ăn thịt vịt nướng lúc đầu chỉ chọn một bộ con vịt cùng hai đồ ăn hẳn là đủ nhưng lý truy viễn nghĩ tới lý lan nói là người thật bẩn liền không nhịn được dùng sức hướng miệng bên trong nhét bọc lấy thịt vịt ra mặt cái này khiến ngô tân hàm lại muốn nửa bộ con vịt sáng sớm hôm sau nô tân hàm cùng diêm lão sư liền sớm rời giường bọn hắn vốn nghĩ không quấy g i à y tiểu viễn để nam hải ngủ thêm một hồi ai ngờ bọn hắn vừa mở cửa cửa đối diện tiểu viễn cũng mở cửa sau đó lý truy viễn liền bị bọn hắn mang theo đi ăn nước luộc lại mua một chút đặc sản đổi tới sân bay ngồi lên máy bay nô tân hàm cùng diêm lão sư đều ngủ lý truy viễn thì xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh cùng phía dưới thật dày mây trắng tối hôm qua hắn một đêm không ngủ máy bay rơi xuống đất có trường học xe tới tiếp trước khi trời tối lý truy viễn về tới thái ra nhà thôn t thái g i a mang nhuận sinh cùng âm manh đi ăn tịch đàm văn vân thì trở về nhà trực tiếp đi vào lầu hai đi vào gian phòng của mình ali chính cầm nhỏ t ô n g đơ đào lấy một tòa bài vị bên cạnh trên mặt đất nằm một đầu roi da có một nửa đã bị dùng bài vị ra ba k h ỏ a tốt nam hải không ở nhà lúc nữ hải hoặc là v e y tranh hoặc là liền giúp nam hải làm những n à y thủ công sống đương lý truy viễn xuất hiện tại cửa phòng lúc nữ hải ngầm đầu khoe miệng hiện ra đường con g con mắt cũng phát sáng lên nhưng rất nhanh nữ hải tựa hồ phát giác được cái gì thần sắc cũng theo đó xa suốt ngươi nhìn không có Lý tại r u y nhìn à i mở m ra thấy nữ hải về sau lý truy viễn trên thân cây tiêm một mực tăng cứng dây cung rốt cục nới lỏng hắn đi đến bên giường nằm xuống sau con mắt chớp hai lần trực tiếp mê man quá khứ cái này một giấc hắn làm rất nhiều mộng trong mộng một hồi là mình một hồi là lý lan một hồi mình bị lý lan nắm đi một hồi là mình cùng lý lan song song đứng chung một chỗ nhìn phía xa nắm tay ngay tại hành tẩu một đôi mẹ con trời đã sáng nam hải tỉnh nữ hải ngồi tại bên giường nhìn xem chính mình như lần trước chính mình mệt mỏi nắm lúc tối hôm qua nàng lại cho mình các đêm liễu ngọc mai cảm thấy có thể tại lý tam giang nhà gặp được nam hải là ali phúc vận lý truy viên cảm thấy có thể tại thái g i a trong nhà gặp được ali là phúc của mình vận hai phiến vốn nên chậm rãi quan bế tới cửa tại gặp nhau về sau lẫn nhau kẹp lại cũng đang cố gắng địa lẫn nhau chống lên Lưu Di trong vòng một năm cũng liền ở thời điểm này bọn trẻ tiêu phí năng lực tương đối mạnh từ sáng sớm đến tối không ngừng có hải từ top năm top ba địa kết bạn tới mua đồ lý truy viễn cũng đi tới mua đồ viễn tử ca viễn tử ca hổ tử cùng thạch đầu bọn hắn đối lý truy viễn nhiệt tình bắc hai người bọn hắn kỳ thật cũng cầm tới tiền m n g trường bảy mươi ba hai chương bảy mươi b ố hai tuổi nhưng ngày bình thường tình hình kinh tế căng thẳng một cầm tới tiền liền hướng vãng lai、like、được nhanh đi cũng nhanh đã sớm tiêu hết lúc này hai người thuộc về bồi tiếp trong túi còn có tiền hài tử tới hướng bọn hắn chủ động giới thiệu loại nào pháo chơi vui để mua xong về sau mình cũng có thể thuận mấy cái chơi lùa qua hạ nghiện gặp viên tử ca cũng là đến mua pháo hai người bọn hắn lập tức liền nhiệt tình đứng ở lý truy viễn bên cạnh thân xung làm lên tham mưu lý truy viễn cầm mấy hộp pháo cùng dom đóng đổng, sau đó hỏi các ngươi muốn cái gì mình cầm nha hai người con mắt lúc này sáng lên lại đều riêng phần mình chỉ lấy một hộp rẻ nhất lại nhiều tuyển mấy hộp gặp v i ệ n tử ca như thế học khí hai người cũng liền không nhăn nhó tuyển mấy hộp mình thích lý truy viễn giao xong sổ sách liền đi hổ tử cùng thạch đầu thì cất pháo chạy mấy cái k i a hải từ trước mặt rất là v ê n h váo địa khoe khoang v ề đến nhà lý truy viễn đi đến ngay tại biên người giấy nhuận sinh trước mặt nhuận sinh ca cho ta hai đ i ề u thuốc được nhuận sinh đem hai cây mảnh hương nhóm lửa đưa cho nam hải nam hải cầm hương đi đến ali trước mặt đem một cây đốt hương đưa cho ali sau đó nam hải nữ hải bắt đầu đem pháo đặt ở từng cái địa phương hai người cùng một chỗ dùng hương đi điểm đập tử cùng phía dưới vườn rau bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo âm m anh cầm trong tay ống mực đi ra khỏi phòng nhẹ xoay cổ đồng thời nhìn phía dưới chơi đùa hai người nhất thời có chút h o à n g hốt bọn hắn thật là thú vị nhuận sinh lên tiếng hỏi người cũng nghĩ nát pháo âm m anh gật gật đầu tốt lắm muốn qua tất nha người chờ nhuận sinh thả ra trong tay sợi đ ằ n g tiến vào bùng t r o n g sau đó ôm tám cái pháo kép ra đến thả đi thả cái này đúng a lại không thả liền muốn quá h ạ hiện tại hẳn là còn có thể nghe cái vang cha ta hô ta cha ta hô ta đàm văn b â n bên hông buộc lấy một cái máy nhắn tin một bên tay chỉ nơi đó một bên l ư ỡ n hông đi ra cái này tư thế giống như là xương trậu sai chỗ thì cuối kỳ thành tích tốt đàm v ă n long mua cho hắn cái máy nhắn tin từ đó về sau hắn vẫn đem nó đeo ở hông vì phối hợp nó còn cố ý đi trên c h ấ n lại chọn lấy một đầu còn dìn cùng dây lưng nhọn sinh cha ngươi hâu ngươi trên mặt a ta biết ngươi đây là g á i nét đàm văn b â n tiếp tục nâng cao hông giống như là con cua đồng dạng đi xuống đập từ động tác này dẫn tới phía sau âm anh cùng ngồi tại đập tử bên trên uống trà liễu ngọc mai đều lộ ra tiếu dung đàm văn bân chạy chậm đến đi vào trương thẩm q u ạ y bán quả vặt trả lời điện thoại sau đó hắn lại chạy trở về đối còn tại trong đất cùng a li nã pháo chơi lý truy viễn hô tiểu v i ế n ca cha ta nói chờ một lúc đồn công an phái người tới đón ngươi cùng lý đại gia đi nói là trong sở đưa tới một bộ kỳ quái thi thể muốn các ngươi đi xem một chút được lý truy viễn gật gật đầu cùng a li cùng rời đi trong đất đi vào đập tử tiếp nước bên cạnh giếng dựa tay đàm văn bân hỏi có muốn hay không ta đi hô lý đại gia trở về lưu kim hà nơi đó tiếp một cái việc m ờ i lý tam giang quá khứ thương lượng hiện tại người còn chưa có trở lại lý truy viễn lắc đầu không cần chúng ta đi là được được đàm văn b â n cũng cảm thấy như vậy thái ra có đi hay không đều như thế nhuận sinh hỏi tiểu viễn chúng ta muốn đi à? nhuận sinh ca, cần lại gọi các ngươi ừng nhuận sinh đi đến đập t ử phía dưới đem pháo kép giấy đóng gói xé mở đem bên trong kiếp nổ dẫn ra chỉ chốc lát sau một cũ cảnh dụng ba lượt mổ tờ l ạ i tới đàm văn b â n một bên hô hào lưu thúc thúc một bên dẫn lý truy viễn ngồi lên mổ tờ chờ bọn hắn sau khi đi âm anh cầm một cây n h à n g đốt một điếu phao kép phanh ba thả xong một cái về sau âm anh nhìn về phía nhuận sinh nói ra ta nói các ngươi chỗ này làm sao như thế bình an nhuận sinh chỉ chỉ nơi xa dâu q u a y nón ra phương hướng tiểu viễn nói bởi vì nơi đó có cái đại gia h ỏ a nằm còn chưa có chết hắn lúc nào chết không biết mà lại cũng không quan trọng lại có một cái học kỳ tiểu viễn liền muốn đi lên đại học ngươi nhìn thêm cùng thời khắc đó ngồi tại trên xe gắn máy đảm văn bân cũng là không ngừng xoa xoa ngón tay của mình trải qua gai lớn kích về sau lâu dài cuộc sống bình thản liền có vẻ hơi gian nan đi vào trong sở đàm vân long tự mình ra tiếp người đàm v â n bân rút ra hai đ i ề u thuốc trước đưa cho chạy xe máy lưu thuốc thuốc lại đưa cho đàm vân long đến đàm đội hút đ i ề u thuốc đàm vân long nhận lấy thuốc lá hỏi lại hút đàm v â n bân đem hộp thuốc lá nhét về túi láo cười nói sao có thể à đây không phải muốn qua tết nhà lý đại gia cho ta tiểu viễn đi theo ta được rồi đàm t h u ố c đàm vân long đem lý truy viễn mang đến pháp y thất đàm văn bân tự nhiên cùng theo đàm đội đây là một tuổi trẻ nữ pháp y gặp tới là hai người trẻ tuổi để nàng có chút kinh ngạc nàng còn nhớ rõ lần trước cùng một vị dân gian vất thi nhân lão giả tán gẫu qua đối phương cung cấp rất nhiều mạch suy nghĩ cùng kiến giải lần này không nên là mời lão giả kia tới sao làm sao lão giả không đến tiểu vương pháp y k a bắt đầu đi đàm vân long không có làm dư thừa giải thích tiểu vương pháp y dẫn mọi người đi tới một đài cáng cứu thương trước giường đưa tay bắt lấy vải trắng biên giới về sau nàng vẫn còn có chút lo lắng mà hỏi thăm đ à m đội thật có thể sao ta sợ hù đến bọn hắn đàm văn bân nhún bay yên tâm đi không phải liền là cự nhân xem a bao lớn chút chuyện thi thể mặc dù che kín vải trắng nhưng lộ ra hai chân đã độ cao xứng chứng minh nó đã bị ngâm qua rất lâu không chỉ có là cự nhân xem tiểu vương pháp y mở ra vải trắng lộ ra một bộ xương thi thể mà lại thi thể nơi ngực là trống không giống như là bị đảo một môi da heo đông lạnh nguyên bản tiểu vương pháp y coi là sẽ h ù đến hai người nhưng ai biết hai nam hải trực tiếp một trái một phải có chút hăng hái nhìn ha ha cái này có ý tử a viễn tử k ừng trong lúc này khối này chuyện gì xảy ra vẫn là vòng tròn hình làm sao làm không phải là cái kia a không phải kia là cái kia Cũng không phải tiểu vương pháp y ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao đàm vân l o n g cũng không nhịn được t r ừ n g mắt về phía con trai mình nói tiếng người đàm v â n bân bất mãn nói bảo ngươi không hào hào đọc sách đàm vân long gặp cha ruột tựa hồ thật phải tức giận đàm v â n bân vội vàng giải thích cha đây là ta từ lý đại gia chỗ ấy học chuyên nghiệp thuật ngữ hắn là nhìn giang hồ chí quái lục vừa mới tuần tự nhớ tới chính là từ mẫu chết ngược lại cùng ký sinh chết ngược lại nhưng đều bị tiểu viễn không rời mất lý truy viễn đưa tay chỉ hướng thi thể lon không chung một cây lục sắc tiểu vương pháp y nói ra là cây rong lý truy viễn lắc đầu không phải cây rong là động vật lông tóc đàm vân long tiểu vương n g ư ơ i không có xét nghiệm q u a ta tiểu vương pháp y có chút khó xử đạo là ta công việc sơ sẩy ta không có lưu ý đến đàm thúc là ở nơi nào phát hiện cô thi thể này tại thông hương sông chúng ta đã phái người hướng thượng du đi điều tra gần đây mất tích trung niên nam tính là thượng du cách chúng ta gần vẫn là hạ du cách chúng ta gần đây là có ý tứ gì đàm vân long có chút nghe không hiểu đàm văn vân、Bân、mở miệng nói tiểu viễn con sông này ta biết là trước qua chúng ta chỗ này lại đi sắt vách trên trấn lý truy viễn nói ra đàm thúc vậy liền hướng hạ du đi điều tra đi không muốn hướng thượng du thi thể còn có thể đi ngược dòng nước ừ n vạn nhất bị thuyền cho mang theo cùng một chỗ đâu có khả năng này a tốt ta ta đã biết đàm vân long mặc dù vẫn là không hiểu nhưng hắn dự định chiếu vào đề nghị thử một chút mặc kệ là cố lộng huyền hư vẫn là không khí cho phép tóm lại tiểu vương pháp y hiện tại có chút tán thành hai người nàng chỉ vào thi thể nói ra còn có chính là cỗ thi thể này thấm lượng nước có chút kỳ quái đàm văn bân nghe xong cái này lập tức kích động lên cái này tốt chờ một lúc trở về liền mang g i hỏa sự tính tới lý truy viên nói ra không có chuyện gì đây coi là bình thường tiểu vương pháp y hơi nghi hoặc một chút địa lại hỏi một lần đây coi là bình thường ừm không cần lo lắng đi ra pháp y thất đàm văn long lần nữa gọi tới tiểu lưu đem hai người lại đưa trở về ở nhà trước cửa thôn dưới đường sau xe đàm văn bân rốt cục nhịn không được hỏi tiểu viễn vật kia đến cùng là cái gì thi yêu cùng loại lúc trước mặt mèo lao thái như thế tồn tại dành d ụ đoán nghiệm thi thể động vật cùng người thi thể gặp nhau dung hợp ồ đàm văn ngải tay k h o a tay một cái vòng tròn cái kia thiếu khuyết kia bộ phận chính là yêu bản thể ừm thi thể ở chỗ này vậy nó đi đâu nó bị hù chạy hù chạy đàm văn bân quay đầu nhìn về phía dâu quay nón ra phương hướng đến ta đ i ị u giới thi yêu đều bị hủ chạy trách không được ngươi để cho ta tra hướng hạ du đi điều tra cũng đúng cái này thi yêu đã dọa đến chạy vậy nó nguyên bản phương hướng hẳn là hướng tan nơi này tới bình thường thi thể khẳng định chỉ có thể xuôi dòng m à xuống nhưng thi yêu đi ngược dòng nước liền không có chút nào kỳ quái cho nên c ô kia thấm thủy thi thể cũng thay đổi không thành chết ngược lại đi ừ m biến không được đàm văn bân có chút bất đắc d ì cười nói ta cảm thấy thật nên cho dâu quay nón nhà thoái thác lại lập cái miếu nó thật đúng là bảo cảnh an dân a vân học tập cho giỏi đi bằng không đâu ai ngoại trừ mỗi ngày hướng lên giống như cũng không có chuyện khác có thể làm về đến nhà lý truy viễn trông thấy lý duy h á n tới chọn tới không ít thứ là trong kinh lý lan gửi tới lý lan ngày lễ ngày tết đều sẽ gửi tặng đồ trở về bao quát mỗi tháng gửi tiền chưa hề từng đ ứ t đoạn năm nay gửi tới năm lễ nhiều một cách đặc biệt chủ yếu là nhiều hơn một phần nhi tử quần áo mới dày mới mới văn phòng phẩm cùng các loại đồ ăn vặt c h ọ n vẹn hai đại bao tải lý duy hán cười nói với lý truy viễn tiểu viễn hầu ngươi nhìn mụ, mụ ngươi một mực g i nhớ lấy ngươi lấy lý truy viễn chỉ có thể về lấy đồng dạng cao hứng thần sắc tại trước mặt ra ra biểu diễn một chút đúng vậy hắn biết nàng tại dùng loại phương thức này nhắc nhở mình nàng một mực còn nhớ chính mình 30 Tết trưa, Truy theo Tam trước Tam thôi trong tất tới, Truy quế đến ngày này, Viễn Giang đi lý Duy Hán nơi đó trước ăn bữa cơm đoàn viên. Nguyên bản lý Tam Giang là định đem lý Duy Hán thôi quế anh bọn hắn gọi hắn trong nhà đến ăn cơm tất nhiên, nhưng nghỉ đồng Viễn bá bá nhóm lại đem mình đám nhóc con ném giữa gọi là Duy Duy mấy đi đi cái lại bữa cha Lý Lý Lý Lý Lý Lý kêu đó đem đem đám cơm cơm m bá bá cơm nước xong xuôi dẫn lý truy viễn ra lúc lý tam giang miệng bên trong không chỗ ở mắng mấy cái k i a bạch nhãn lang không có trực tiếp về nhà mà là lừa gạt đến dâu q u a y nón trong nhà bởi vì chỗ này cũng tại lý tam giang d i à n h nghĩa ơ n lý thuyết năm trước phải làm làm vệ sinh nhuận sinh âm anh đã trước thời gian đến quét dọn một hồi lý tam giang cơ lấy cái trội cũng gia nhập trong đó liền ngay cả lý truy viễn cũng cầm lấy khăn lau hỗ trợ lau lau bàn ghế bận rộn xong lúc đã là hoàng hôn lý tam giang chống lạnh cười oán giận nói ai nhà nhà này đại nghiệp lớn cũng không phải chuyện tốt gì mà nhà quét dọn cũng thật tốn sức ha lý tam giang đem hai cây bào tháp hương đứng ở đập tử bên trên đây là lưu di tự mình làm thật muốn ra ngoài mua lý tam giang thật đúng là không bỏ được điểm hương hỏa lượn lờ nhuận sinh ở bên cạnh hút mạnh mấy miệng lý tam giang đối với hắn phất tay đi đi, đi đây i đ là kính bồ tát năm sau tốt tiếp tục phù hộ các người đấy nghe nói như thế lý truy viễn nhuận sinh cùng âm manh không khỏi cùng một chỗ nhìn về phía trước rừng đ ả o còn không phải sao thật đúng là may mắn mà có nó phù hộ phù hộ đến mọi người tập thể không có chuyện làm chỉ là điểm ấy o á n thầm cũng chỉ có thể để ở trong lòng cao nữa là cũng liền trên miệng hơi o á n trách cái vài câu không thể làm qua độ phát tán dù sao mặc kệ tiểu gì không chết đổ ra không có tóm lại là chuyện tốt c ơ m tất nhiên bên trên lý tam giang phát hồng bao ngoại trừ liễu ngọc mai bên ngoài đều có dù sao hoặc là mình vãn bối hoặc là mình công nhân về phần tráng tráng kia phần tại hắn sáng nay về nhà ăn tết trước liền đã đại cho liễu ngọc mai cũng phát tiền mừng tuổi sau đó ali đem nhận được hai phần hồng bao đều giao cho tiểu viễn nữ hải còn nhớ rõ lúc trước nam hải thiếu tiền lúc dáng vẻ lý truy viễn nắm ali tay tiến vào đ ô n g phòng mở ra nàng cất giữ dương đem bốn phần hồng bao đều bỏ vào ban đêm đại gia hỏa vây quanh tv nhìn tiết mục cuối năm không điểm đến ngược kết thúc lúc trong t h i vi chuyển đến chúc mừng thanh âm bên ngoài cũng chuyển tới định thời gian pháo vang người địa phương phổ biến không có bấm đốt ngón tay cụ thể tháng thói quen đều là không rõ ràng đ ị a dựa theo ăn tết mà tính số tuổi lý truy viễn nắm ali tay đứng tại đập tử một bên nhìn về phía nơi xa chỉ có thể l ờ mở có thể thấy được pháo hoa ali chúng ta đều lớn rồi một tuổi chương bảy mươi b ố quyển này xong một chương bảy mươi b ố quyển này xong gió buổi sáng trộm được ngày mùa hè một lát mát mẻ lý truy viễn đứng tại lầu hai vạc nước bên cạnh đánh răng lúc vừa lúc trông thấy người mặc sau lưng cùng quần thể thao ngắn đàm văn vân lấy nâng cao chân tư thế chạy xuống đập tử bắt đầu sáng nay chạy bộ sáng sớm cái thói quen này đàm văn vân đã bảo trì nửa năm người thật là một loại tiềm lực vô tận động v ậ t đặt một năm trước đàm văn vân vẫn là cái trộm m ụ mụ tiền mua máy chơi game sách giáo khoa bên trong kẹp lại thành khép lại thành người sách mặc gà trong chăn dấu rõ ràng tạp chí thích sau hai kẹp điếu thuốc làm bộ đại nhân bộ dáng tinh thần t i ể u tử hiện tại hắn là ban ngày khắc khổ học tập ban đêm chuyên tâm luyện công đem mỗi sáng sớm bốn mươi phút chạy bộ sáng sớm coi như một lo lý truy viễn bởi vì bệnh tình nguyên nhân có khi nhìn xem trong gương mình sẽ sinh ra một chút hoảng hốt c ũ n g không chân thực đàm văn bân nếu có thể cách tấm gương nhìn thấy một năm trước mình sợ là sẽ chỉ mạnh miệng điệu nói bên trong cái này hẳn là cha hắn lúc tuổi còn trẻ hành vi không bị kiềm chế bên ngoài lưu lại con riêng tiện thể lại bù một câu nhìn một cái cái này vớ va vớ vẫn giá vẽ quả nhiên huyết thống không thuận d ừ a mặt xong về đ ế n phòng ali đang đứng đang vẽ trước bàn vẽ tranh nữ hải vẽ là s ơ n thủy sơn thủy bên trong không chỉ có đại khí tượng còn có đập lớn cái này một bên trên vách tường treo lời họa chỉ là nam thông đến thượng hải vượt sông cầu lớn liền có bốn năm cái phiên bản trong đó có một cái phiên bản trên sông cầu lớn ngựa xe như nước dưới sông bạch ra chấn quỷ khí âm trầm có thể xưng hiện thực cùng hư vô kết hợp hoàn mỹ đang vẽ bản một chỗ khác là nam hải bản đọc sách cấp trên tất cả đều là chuyên nghiệp thư tịch phía dưới càng là có mấy miệng thùng giấy c o n bên trong thả tất cả đều là tư liệu phương án cùng bản vẽ thiết kế đây vẫn chỉ là trong tay những này rất nhiều đã xem hết nghiên cứu xong đều bị lý truy v i ệ n đưa đi đông phòng phong phú ali cất giữ dương thường xuyên cần phải đi các nơi có mặt luận chứng sẽ cùng báo cáo hội mỗi lần đi vào nam thông phụ cận lúc tiết lượng lượng đều sẽ cấp cho sư đệ đưa học tập tư liệu danh nghĩa từ la công nơi đó rút ra cái một ngày nửa ngày giả đàm văn vân máy nhắn tin chỉ dùng tới tiếp thu hai người tin tức một cái là hắn lao tử đàm văn long một cái chính là tiết lượng lượng lượng lượng ca mỗi lần đều là hô một chút đàm văn vân sau đó liền đem đồ vật đặt ở bờ trường giang nhuận sinh đến cơi xe xích lô thật xa địa quá khứ đem tư liệu cùng bạn thiết kế trở về đồng thời còn phải cho hắn mang đến một bộ làm chỉnh quần áo cứ như vậy tiết lượng lượng đến nam thông tần suất càng cao lý truy viễn nơi này tư liệu cũng càng nhiều. trừ cái đó ra la công sẽ còn không định giờ cho lý truy viễn biêu đến tập san tạp chí cùng một chút so ra mà nói quy cách tương đối cao nhưng lại không liên quan đến bảo mật tư liệu văn kiện đồng thời sẽ còn ra đề mục cho nam hải để hắn ra bản thân thiết kế thuận tiện lý do đều là nhiều cái đề mục đồng thời tiến hành lại đồng loạt hệ thống tin nhắn cho hắn hắn lại thống nhất phê duyệt trở về làm hồi phục song phương thật giống là tại phân cao thấp một cái liều mạng hấp thu một cái liều mạng dục tốc bất đạt lý truy viễn có lý do hoài nghi mình nơi này sớm chuẩn bị bài đại học môn chuyên ngành đã có chút siêu cương dù thông minh thiên tài một tại nào đó một lĩnh vực lấy được tạo nghệ cũng chạy không thoát thâm canh c h í n h tự lý truy viễn nửa năm qua này đúng là bị học tập loại sự tình này phân đi quá nhiều thời gian cùng tinh lực nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác dừng đào phía dưới vị kia một ngày bất tử mình tại thôn mà bên trong liền một ngày vô sự có thể làm hiện tại phàm là da cái phổ thông bình thường chìm v o n g phiêu tử nhuận sinh đàm văn bân cùng âm manh bọn hắn đều là cướp đi vớt ngay cả thái g i a cũng làm lên vung tay trường quỹ v ề phần loại kia có thể lên bờ sẽ tự mình đi chết ngược lại thật là hồi lâu cũng không từng thấy đến nếu không phải tự mình trải qua đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là trước kia mình tinh thần thất thường lúc phán đoán vẽ phát họa hòa m ệ t mọi lúc lý truy viễn liền sẽ đứng người lên đi hướng nữ hải họa trước b à n mà nữ hải cũng sẽ rời đi họa b à n đi vào trước b à n sách lý truy viễn sẽ cầm lấy b ú t vẽ dùng vẽ tranh phương thức đến tiến hành b ú n g l ỏ n g ali thì sẽ lật xem lên những cái kêu bản vẽ thiết kế nữ hài là có thể xem h i ể u nếu không nàng cũng họa không ra mà lại nàng tựa hồ trời sinh có đặc thù nào đó năng lực cảm ứng có thể đem băng lãnh số liệu bản vẽ hóa thành trong bức họa động thái nước chảy lý truy viễn còn lấy ali làm nguyên mẫu sáng tác một bức họa chỉ là nam hải đến bây giờ đều không thể vẽ ra ali chính diện cho nên chỉ lấy bóng lưng hoa bên trong nữ hải đứng tại đ trước mặt là mánh liệt sông lớn sau lưng phía dưới là một đám cổ đại b á c h tính loại này kết cấu rất thích hợp xuất hiện tại thủy táng bích họa bên trong đây coi như là nam hải tại một ngạt học tập bên trong tự ngu tự nhạt sau đó ngày thứ hai khi tỉnh lại bức họa này bên trong nữ hai bên người lại bị tăng thêm một cái nam hải bóng lưng hai người hoàn thủ n ắ m tay họa phong lập tức lại biến thành nhà trẻ tường gây họa kỳ thật hai người đến cùng vẫn là tiểu hải tử trên bản chất cùng trong thôn chơi bùn cùng tuổi hải tử không có gì khác biệt chỉ là bọn hắn bùn nhìn cao cấp hơn như vậy một chút tề thị xuân thu lý truy viễn đã giải mã hoàn tất quyển sách này càng về sau giải mã độ khó lại càng lớn hao phí thời gian cũng liền càng lâu lý truy viễn về sau cũng là phát hiện quyển sách này hẳn là có cái quyển mật mã bằng không lấy mình thôi diễn khả năng tính toán đều phải hao phí tinh lực nhiều như vậy bình thường tề i a người không nói muốn học đơn thuần vì xem h i ể u cấp trên lời đến khổ tâm nghiên cứu nửa đời cái này hiển nhiên không có khả năng mà quyển mật mã hẳn là tề i a nhân tổ truyền một loại nào đó cơ sở đồ vật cùng loại người liễu g a liễu thị vọng khí quyết chính là bởi vì thiếu thôn vật này lý truy viễn cũng chỉ có thể khai thác ngốc nhất phương thức cứng rắn gầm giải mã Quyền sách này bản thân liền là i ề n l một sách hay nhưng o a đ g đối với hiện tại lý truy viễn mà nói có chút gân gà hắn chuyên nghiệp là công trình thủy lợi cũng không cần hắn đến thiết kế cái gì bảo ăn hoặc là phòng trộm bởi vì cỡ lớn công trình thủy lợi phụ cận đều sẽ có bộ đội so với cổ đại sợ hai trộm mộ đội xâm lấn hiện tại cần lo lắng phòng vệ chính là đến từ không trung đạn đạo bất quá bây giờ là gần g ả về sau khẳng định vẫn là sẽ hữu dụng chỗ gia trúc viện thầy giáo giải nhóm giúp mình giải mã ra thẻ tre bên trong t o a độ mặc dù có ba khu còn lập lờ nước đôi nhưng đại khái vị trí đều xác định từ đông bắc đến vân quý từ thảo nguyên đến sa mạc từ thập vạn đại sơn đến thiên đảo c h i hồ từ bồn địa đến cao nguyên cùng trong nước trong sông thậm chí là trong b i ể n địa lý t o a độ vượt ngang trí lớn để lý truy viễn đối địa đồ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng sinh tại thời kỳ xuân thu mặt nạ nam tử dù là biến thành chết đổ vẫn như c ũ đem phần này thẻ tre tùy thân mang theo như vậy nhất định nhưng có bí mật mà lại thẻ tre tọa độ bên trong có một chỗ thế mà cùng tập than năm trăm bảy mươi hai người phòng công trình báo cáo điều tra rất tiếp cận rất đại khái s u ấ t chính là một nơi nói cách khác la công tâm tâm niệm niệm ánh t r ă n g sáng cũng là thẻ tre ghi chép chín đại tọa độ một trong cái này không khỏi để lý truy viễn hoài nghi nửa năm trước tại trong kinh lý lan cho mình vùng tới kêu ba phần văn kiện chương bảy mươi b ố quyển này s o n g hai chương bảy mươi b ố quyển này xong hai ba phần phân biệt đối ứng trong biển Tập an cùng phong đô, phải chăng cũng tồn tại một phong phải an cùng chăng cũng đô, lý o nào ạ i đó thâm、ý. Đã truy i đi tiếp i ệ bệnh t phát tự rút tính tục tác để đang đến nhận nhân nhưng như cũng Lan, công tác của nàng, đến cùng cũ của g là Lý là ấ trong thế một t r nào loại lòng như thế nào một loại mục đích. Lý đích. mục u viễn rất khó thay vào suy nghĩ của nàng hắn cũng không dám đi nếm thử thay vào nhưng từ khía cạnh đến xem khẳng định có lây cấp độ càng sâu đồ vật đang hấp dẫn lý lan đi truy thẩm bên lòng v ữ n g dạng để lộ mỗi một ngày mở màn vẫn là lưu di an điểm tâm á lý truy viễn năm a ly thủ hạ lâu lâu một phòng khách bên cửa chỗ treo một cái bảng đen vốn là lấy ra lâm thời ký sổ tại như đ ô bị cáo chi nhất viết sai về sau thái g i a dứt khoát trả sát đổi thành một trăm ngày về sau tiếp tục lấy chữ số ả rập giảm dần cái này đánh vậy dĩ nhiên không phải viết cho hắn tàng tôn nhìn dù sao tàng tôn đã sớm trúng tuyển tương quan chứng minh đều bị lý tam giang cung cấp tại trong phòng nhỏ lao tử khổng tử giống hạ lý tam giang đây là vì tráng trăng viết hôm nay trên bảng đen là hôm nay mới viết bên trên số lượng ba đàm văn bân chạy bộ sáng sớm trở về tại miệng giếng bên cạnh tắm vội đổi thân quần áo sạch không thể không nói dù là vớt thi nhân công phu hắn chỉ luyện ra cái cường thân kiên thể nhưng này cũng là so sánh nhuận sinh loại này quá i thai hắn xuất thân từ cảnh sát thế ra thân thể ghen vốn cũng không sai lại thêm khắc khổ rèn luyện đồng thời ăn đến còn nhiều mình trần lúc cũng không lại là bạch t r ạ n g k ê mà là mắt trần c ó thể thấy sốc vác âm anh làm quan tài tay nghề không thể chê ngủ bên trong thật là đông ấm hẹ mát mỗi lúc trời tối đàm văn bân liền cùng nhuận sinh ngủ trong quáo tài một ngụm là lý tam giang một ngụ sở dĩ sơn đại gia quan tài còn bị để ở chỗ này là bởi vì lý tam giang lo lắng cho hắn đưa trong nhà đi sơn pháo thất bại tiền đem quan tài bắn đi dù sao chờ sơn pháo ngày nào chết thẳng cẳng lại để cho nhuận sinh đem quan tài đưa qua cũng được đối với cái này nhuận sinh cũng biểu hiện rất đồng ý đến mai làm sao sẽ còn nghỉ đấy lý tam giang có chút không hiểu hút thuốc mắt nhìn thấy cũng cao hơn thi nha đàm văn vân nói ra đại gia trường học của chúng ta không phải thi đại học địa điểm thi chúng ta phải đi địa điểm thi trường học vừa vặn thả hai ngày nghỉ để mọi người chuẩn bị một chút trước khi thi một ngày lại tập thể đi thi điểm trường học ở bọn hắn ký túc xá lý tam giang hỏi c hà hà đàm văn vân không có chối tử chỉ là cười cười hào hào thi lý tam giang vô vô tráng tráng bà vai đọc sách tốt thật đọc sách tốt yên tâm đi đại gia ta không có vấn đề thư thông báo chúng biển địa chỉ ta lấp n g ư ờ i chỗ này chờ đại gia ngươi xem hết ta lấy thêm nhà đi cho ta cha mẹ nhìn ha ha lý tam giang vui vẻ cười ha hả tráng tráng không tệ không có phí công ă n đại gia ta nhiều như vậy lương thực ăn sáng xong nhuận sinh đem xe xích lô cởi ư ra lý truy viễn cùng ali ngồi lên trường học hôm nay muốn mở thi đại học một lần cuối cùng động viên đại hội ứng nhân viên nhà trường yêu cầu nam hải hôm nay phải đi lộ mặt đi tới trường học cửa trường học cùng phía sau lầu dạy học bên trên nhiệt liệt chúc mừng ta trường học lý truy viễn đồng học thu hoạch được quốc gia áo số thi đua giải đặc biệt hành o phi vẫn như cũ mới tinh mà lại càng xa xưa thị thưởng cùng tình thưởng nhìn cũng rất sáng rõ bởi vì trường học là thật sẽ định kỳ thay mới hành phi tiểu viễn ta cùng ali tại phụ cận chờ ngươi Nhuận sinh nhỏ. chỉ chỉ hẻm cái xa xa Ừm. Lý, học. Học lý truy viễn cầm trong tay một bản ngụy chính đạo đi vào trường học đi học kỳ hắn sẽ còn tại nguyện kỳ thi thi cấp ba lúc trở về thi một chút học kỳ này hay là hắn lần thứ nhất bước vào trường học đại môn trường học cũng không thúc hắn đến đi học hoặc là khảo thí chỉ là sẽ thông qua đàm văn bân đến nói bóng nói gió một chút lý truy viễn hơi thở nam hải trực tiếp đi hướng phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g ven đường hấp dẫn không ít lao sư đi theo nếu có thể mỗi ngày nhìn thấy đây cũng là không l ý kỳ nhưng đây là nam hải cầm tới nước áo sau trận đấu lần thứ nhất xuất hiện tôn tình hẳn là đã s ớ m chuẩn bị nàng thế mà không có ở mình trong phòng học mà là tại nơi này trở l ấ y gặp lý truy viễn tới nàng tiến lên liền dắt tay của cậu bé cười nói ra để chủ nhiệm lớp ta xem một chút ôi đã lâu không gặp nhà chúng ta truy viễn đồng học thật là cao lớn chủ nhiệm lớp tự xưng là chủ nhiệm lớp đã rất không hài hòa câu kia đối với mình trong lớp học sinh nói đã lâu không gặp thì càng kỳ quái nhưng chung quanh các lão sư q u ò n tới đều là ghen tị và ánh mắt âm mộ ngược lại không ai để ý cái này sơ hở trong lời nói đổi vị suy nghĩ bọn hắn nếu có thể lấy không một cái cao thi trạng nguyên chủ nhiệm lớp danh hiệu sẽ chỉ so tôn tỉnh càng t h ấ t thố về sau lý lịch bên trong viết lên đồ này nhìn lý lịch người ai biết nhà người trạng nguyên là căn bản không đến lên lớp tôn tỉnh dẫn lý truy viễn đi vào phòng làm việc của hiệu trường bên trong diêm lão sư tô lão sư cũng chính là lý truy viễn các khoa lão sư đều tại trong văn phòng còn n h ắ c lên máy chụp ảnh sau đó lý truy viễn liền đứng tại vị trí trung ương nhất bảo trì mỉm cười sau đó phía sau mình bên cạnh thân không ngừng biến đổi các loại sắp xếp tổ hợp đ ậ p xong lý truy viễn cũng nhìn không được vớt vớt gương mặt của mình diễn kỹ rất tốt hán lúc này đều cảm thấy có chút mọi nhừ sau đó nô tân hàm liền mang theo nam hải đi tới trường học lễ đường m ặ t hướng phía dưới bàn dài ở giữa nhất vị trí là lý truy viễn chính phó hiệu trưởng đều chỉ ngồi nam hải hai bên lớp mười hai môn sinh ngay tại dần dần ra trận lý truy viễn lưu ý đến t r o nhất g bọn ọ r nhiều trên thân người đều đeo màu vàng sáng đều màu đeo là á bựa, đây l truy v i ễ ngồi mật quyển bựa may mắn. Nam hài lúc trước vẽ bựa thất quyển n bựa bựa bại, hài có có h lúc c vẽ tư thể thật tới, thể suy hiệu này nghĩ không nói còn này. Nhất gì g phủ làm là có có được cái lúc, có có loại quả trước nhất hai hàng k i a m ộ t đám nam sinh dứt khoát đem lá bửa triển khai dán tại trên nó mình để cầu tại lúc này nhiều hấp thu chút thần đồng khí v ậ n một màn này nhìn giống như là phía trước ngồi hai hàng bút đỉnh đỉnh chết ngược lại lợi ích tương quan lúc người trẻ tuổi mê tín có thể để cho người già đều cảm thấy đơn giản quá mức phong kiến mê tín lý truy viễn nhìn thấy ngồi tại hạ đầu đối với mình nhăn mặt đàm v v sau đó chu vân vân đi tới ngồi đàm văn vân bên, bên cạnh thân nam sinh rất tự giác thoái vị hiệu trưởng cùng mấy vị lão sư đại biểu bắt đầu nói chuyện không giống với trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội lúc ấy đến cổ vũ đấu trí thậm chí còn có thể dùng tiền mời ra ngoài trường diễn thuyết chuyên gia tới chuyên môn đánh máu gà lần này đại hội chủ đánh một cái giải ép nói cho học sinh thi đại học cũng không phải là nhân sinh đường tắt duy nhất đồng thời các khoa lão sư cũng đề điểm một chút khảo thí lúc chú ý một chút nô tân hàm quay đầu nhỏ giọng hỏi nam hải tiểu viễn ngươi có muốn hay không nói hai câu lý truy viễn làm sau cùng phát biểu rất giản lược một câu trò cười mọi người nhớ kỹ giải đáp để trước viết giải phía d ư ớ i đầu tiên là tập thể s ư n g sở lập tức tập thể cởi vàng sau đó chính là nhiệt liệt điệu tiếng vỗ tay không ít người quơ truy viễn mật quyển cùng lá đ ù a đại hội kết thúc lý truy viễn tại ngô tân hàm chờ một đám lãnh đạo cùng l à họ cường bảy mươi b ố quyển này xong ba chương bảy mươi b ố quyển này xong ba sư cùng đi đi đến cửa trường học nam hải có thể cảm nhận được đến từ chung quanh thương cảm bởi vì mọi người rất rõ ràng lần này rời đi sân trường về sau sẽ rất khó tạm biệt nam hải rất cảm kích trường học đối với mình ưu đãi cho nên hắn ở cửa trường học vườn hoa bên cạnh rừng b ư ớ lại không nhìn trên bảng hiệu viết cấm chỉ tiến vào vườn hoa nam hải đi vào tại cây ngân hạnh hạ xoay người nhặt lên vài miếng lá cây giáp tại trong sách đây cũng là hắn sáng nay cố ý mang theo sách tiến đến mục đích nô tân hàm lấy mắt k i ế n g xuống khóc chủ nhiệm khóa các lao sư cũng đều đỏ cả về mắt còn lại lao sư cùng lãnh đạo gặp hiệu t r ư ở n g khóc cũng đều yên lặng phối hợp xoa lên k h o a mắt mặc dù không có thâm hậu như vậy tình cảm cũng không có như vậy mãnh liệt biểu đạt nhưng lại không tính là hư giả bởi vì nước mắt một số thời khắc rơi xuống chỉ là vì tại nhân sinh sách vở bên trong lưu lại chút thấm vết tích thuận tiện dư vị lớp một mươi các học sinh xé lên bài thi cùng vợ lại đem bọn chúng về hướng dưới lầu lầu dưới cùng đối diện sơ t r u n g lâu học đại học mỗi nhóm thì ghé vào trên ban công nhìn lớp m ộ ư ơ i hai học trường các học tỷ phát bệnh có hâm mộ có ước mơ các lao sư khó được không đến duy trì trật tự trường học quét dọn a di cũng vui vẻ đến cầm lấy bao tải bắt đầu giả lấy xong đi bán phế phẩm đàm văn bân đầu gối hai tay hai chân vểnh lên ở trên bàn sách lấy nửa n ằ m tư thế nhìn xem chung quanh to đồng là to đ ồ n g học nếu là không có kinh lịch nửa năm trước những sự tính kia hiện tại có lẽ còn là tả hộ pháp h n hẳn là dẫn đầu huyên náo nhất o a n cái kia người khác điên nào lúc tốt xấu có lưu một điểm thanh tỉnh mình sợ là sẽ phải ngay cả sách giáo khoa đều phải sẽ toang biến thành cuối cùng hai ngày ngay cả cái đứng đắn sách đều không có nhìn hai bước chỉ là hiện tại hắn chỉ cảm thấy các bạn học thật sự là thật đáng yêu hắn có thể hưởng thụ loại này không khí nhưng lại không động đậy đi gia nhập tại tiểu viên ca trợ giúp giới hắn mấy lần thi thử thành tích đều rất ổn định đồng đều xếp tại lớp hàng đầu đối ngày kia thi đại học cũng chỉ cho là một cái nhất định đi quá trình không có gì tốt khẩn trương chu vân, vân ngồi tại nguyên lý truy viễn vị trí cảnh vật chung quanh ồn ào huyền áo tất cả mọi người thanh nhâm đều mền qua che giấu nữ ban trưởng lấy giú khí tại đàm văn bân bên thay một giọng nói đàm văn bân ta thích ngươi đàm văn bân nghe được hắn phản ứng đầu tiên là nghĩ làm bộ không nghe thấy nhưng tưởng tượng dạng này cũng không thích hợp hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía chu vân vân nữ hải không có thẹn thùng không có lui tránh rất là bằng thẳng đàm văn bân bản năng nghĩ hôn bất lận địa đưa tay chỉ một câu thôi ban trưởng c á i cảm lại bắt t r ư ớ c một chút cao nha nội âm điệu đến cô nàng cho ra cười một cái nhưng cuối cùng nam hải vẫn là chỉ dỗi ra một cánh tay lấy nửa ôm luất ve tư thế nhẹ nhàng vô vộ ban trưởng phía sau lưng phu cận không ít đồng học đều thấy được một màn này lại không người ồ nào bởi vì cái này quá sạch sẽ sạch sẽ giống như là sớm tiến hành đồng học táo biệt cố lên chúng ta cùng một chỗ thi đậu đại học tốt không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt không phải hứa hẹn ngược lại càng giống là chúc phúc chu vân vân cũng hào phóng địa về lấy ôm hai người chót mũi đều ngắn ngủi ngửi được trên người đối phương hương vị thanh xuân nói ra liền không có tiết với lập tức đàm văn vân cầm sách lên bao tiêu sái lật nhảy qua bàn đọc sách tới trước đến một chỗ bản t r ố n g trước đem bùn hoa thu vào trong túi sách ngay sau đó vừa hô vừa gọi đất xuyên qua đám người phóng túng qua đi khó tránh khỏi có chút cảm xúc xa s u t bồi tiếp tiểu viễn ca đi dạo xong tiểu thương phẩm đường phố ngồi xuống ăn nổ xuyên lúc đàm văn bân cầm rễ cái thẻ phối hợp l ă n g chỉ lấy trong mâm còn lại hai khối nổ đ u hũ lý truy viễn cầm lấy một t r a n g giấy giúp a ly nhẹ nhàng lao đi khỏe miệng nước tương sau đó quay đầu nhìn về phía đàm văn bân cố ý hỏi ngược lại tùy tùng dài thổ lộ bị cự đàm văn bân ừng nhuận sinh nhìn thoáng qua bân bân không nói gì túi đầu cắn một cái hương về sau tiếp tục ăn lên thịt gà xuyên nhà này nổ xuyên bảy vốn là tại góc đường bạn của bọn họ cũng tại nhất chỗ hẻo lánh chỉ có nơi này a ly mới có thể yên tĩnh ngồi xuống ăn ít đổ lý truy viễn nói r là ánh l à mắt ra hướng n về đàm văn bân bên cạnh thân rõ ràng quá phận bị no căng túi sách bên trong chứa là một mực bày ở chỉnh hải dương trên bàn sách bôn hoa có một số việc vân vân chưa hề quên đây cũng là lý truy viễn bội phục nhất đàm văn bân địa phương dù sao thiếu khuyết tình cảm hắn ngay cả mẹ ruột đều có thể cắt cách vừa lúc lúc này có mấy cái huýt sáo ra hỏa đưa tay đệ lại sắt vách trên bàn hai cái trẻ tuổi học sinh nói mình gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng mượn ít tiền tiêu xài một chút đàm văn bân bưng lên trước mặt mình mang theo nước tư ơ n g đ ĩ a đối một người trong đó đầu trực tiếp chụp xuống dưới đối phương vừa mới chuyển qua thân đàm văn bân một cước liền đạp chúng đối phương trái tim đem đối phương đạp lăn trên mặt đất sau đó lại nối liền một cước đối phương bị đá lăn ra ngoài đây là n h ầ m vào chết ngược lại chiêu thức dùng tại người sống trên thân lực đạo càng là đáng sợ đối phương mặt khác hai đồng bạn thấy thế n h o nhao tìm lên bên người ra hỏa sự tình có cái cầm acid xỉ c h ị cái bình có cầm th nhuận sinh nhìn về phía lý truy viễn lý truy viễn một bên há mồm cắn một cái a ly đưa tới tinh bột ruột một bên gật gật đầu nhuận sinh đứng dậy đi tới đàm văn bân một bên báo tô lấy thô tục một bên thối lui đến nhuận sinh sau lưng không phải sợ hãi cũng không phải cảm thấy mình đánh không lại mà là hắn lập tức sẽ khảo thí cũng không thể làm bị thương tay rất nhanh mấy tên côn đồ liền bị nhuận sinh đánh té xuống đất bọn côn đồ không thấy lúc trước nghị cưỡng bức người khác tiền tiêu vặt phách lối sức lực ngược lại miệng bên trong phun bọt máu khóc hô hảo muôn báo cảnh sát nhuận sinh dùng mũi dày kiểm điểm trên đất răng gặp số lượng không đủ liền đối răng chờ đối phương phun ra răng về sau nhuận sinh trong lòng rốt cục dễ chịu lúc này cách đó không xa có một cỗ cảnh dụng lái xe đi qua không phải tiếp cảnh tới hẳn là vừa vặn có công vụ trải qua nhìn thấy bên này đánh nhau động tĩnh đàm văn bân cầm lên bọc sách của mình nhẹ nhàng vỗ vỗ sau đó đương bạ lộ l ệ n h vai c o n g lên h u y ế t sáo về sau dùng cánh tay đụng đụng nhuận sinh đi mau cầm tới nhuận sinh nhìn lướt qua trở về câu là thế này cha xe cảnh sát cửa mở ra đàm văn long đi xuống hướng nơi này đi trên đường đàm văn long tháo xuống cảnh n ũ sau đó đôi đàm văn bân chính là liên tục mấy cướp không có cách hắn vừa ngồi xe bên trong cùng đồng sự chỉ về đằng trước nói đây là nhi t ử ta sau đó dù là cách cửa sổ xe cũng có thể nhìn thấy con trai mình câu kia cớm khẩu hình ôi ôi ôi đàm văn bân không ngừng né tránh cũng may hắn lao tử cũng là có t r ư ờ n g mực nhấc chân không cao chỉ đạp bắt chân đau lại không có gì đáng ngại ra xong k h í về sau đàm v ă n long hỏi thế nào đàm văn bân thu phí bảo hộ du cô tử ngươi đem người đánh thành dạng này ta kiên là thấy việc nghĩa hăng hái làm vì t r u n g kiến hỏa hải xã hội ra một phần lực k i hai lúc trước bị áp bách đòi tiền học sinh lúc đầu đều chạy trốn gặp cảnh sát tới mà lại tìm tới đàm văn vân cùng nhật sinh sợ bọn họ bị hiểu lầm liền lập tức chạy về đến làm chứng đàm vân long nói ra ban đêm ta và mẹ của ngươi đi lý đại gia trong nhà cho ngươi đưa bánh n g ọ tống t mẹ ngươi đem trước kia lúc tuổi còn trẻ xuyên qua sườn s á m đều lật ra tới món kia sườn s á m mẹ ta bây giờ còn có thể mặc vào a ta giấu giếm mẹ ngươi sớm lấy ra tìm may vá hỗ trợ làm lớn được a đ à m đội lại bẩn thật không có bẩn là may mắn ngài có loại thủ đoạn này bằng không liền sinh ra không được ta cái này kỳ tích hào hào khảo thí. Dẹt sơ. thi đại học địa điểm thi tại bình triều trung học đàm văn bân sớm một đêm liền trường 74. quyển này xong bốn chương 74, quyển này xong bốn đi trường học t ù y tùng bên trên đồng học cùng một chỗ ngồi lên trường học tổ chức xe buýt tiến về địa điểm thi ban đêm cũng là ở tại đối phương lâm thời ngày nghỉ cấp thấp học sinh trong túc xá sáng sớm đàm văn bân liền chạy tới cửa trường học nơi này tụ tập ra trường rất nhiều đều là riêng phần mình mang theo bữa sáng tới đàm văn bân vừa ăn bánh mật cùng bánh trưng một bên nói lầm bầm đại gia ngươi sáng sớm liền để nhuận sinh cưới xe xích lô đưa người tới cái này rất xa đây này không phải Nô trưởng hiệu lái tới xe đàm ó n t i văn bân kiên nhẫn nghe lý tam giang lại ngại nhưng lý tam giang liền nghe người nói như thế vài câu tiểu tử thúi này thế mà không có khoát tay ngại lại ngại nói biết đừng nói nữa ngược lại bắt hắn trò t h ố n g đi lên Tốt, lý đại gia ta hiểu đàm văn bân giang hai cánh tay cùng lý tam giang tới một cái ôm sau đó xoay người đi tìm chủ nhiệm lớp lý tam giang cười cười hắn nhất bất công vĩnh viễn là tiểu viễn hầu nhưng tiểu viễn hầu quá hiểu chuyện đu thuận tại trên sinh hoạt ngược lại là tráng tráng nhất phù hợp tính tình của hắn gặp tráng tráng đi xa lý tam giang lại hướng phía hắn bóng lưng phất phất tay h ả o h ả o thi a ha, hải tử ban khác đều là từ chủ nhiệm lớp tự mình thu p h ó n g chuẩn khảo chứng lý truy viễn nơi này là từ ngô hiệu trưởng tự mình quạt khống lúc xuống xe văn phòng phẩm túi cùng chuẩn khảo chứng các thứ liền đều đưa đến nam hải trong tay bởi sáng thứ nhất khoa khảo chính là ngữ văn lý truy viễn so ngày xưa dùng nhiều phí hết một chút thời gian bởi vì hắn phải đem chữ viết đến sinh đẹp chút chờ thi thứ hai khoa toán học lúc lý truy viễn nhanh chóng đem bài thi viết xong sớm nộp bài thi trước hắn lại đ ế m thử thay vào cho đàm văn bân ra để mục mạch suy nghĩ thẩm duyệt một chút phần này toán học q u y ể n sau đó hắn trừng mắt nhìn bởi vì hắn phát hiện đứng tại đàm văn bân góc độ phần này toán học q u y ể n quá khó khăn không hẳn là đối lần này thí sinh tới nói đều thuộc về nghiêm trọng siêu tiêu độ khó lý truy viễn hơi nghi hoặc một chút ai như thế ra để là cùng học sinh có th mặc dù mọi người đều là cùng một bộ năn đề nhưng tâm lý tố chất không quá quan học sinh khả năng thi s o n g toán học về sau tâm tính liền sẽ trực tiếp nổ rớt lý truy v i ễ n sớm nộp bài thi ra ngồi lên ngô hiệu trưởng xe ngô hiệu trưởng mở ra giữ ấm thùng để lý truy v i ễ n ăn cơm hiệu t r ư ở n g ra ra lần này toán học có chút khó a nô tân hàm đầu tiên là sừng sốt một chút nước áo thi đua giải đặc biệt nói khó vậy cái này r i i toán học đến khó đến cái gì sự đáng sợ đối học sinh bình thường tới nói a t u t ta đã biết nô tân hàm đầu tiên là ăn viên thuốc can thần sau đó lập tức ý thức được cái gì tiểu viễn ngươi ăn trước ta đi hỏi thăm một chút lý truy viễn cơm nước xong xuôi lại tại trong xe nằm hít một giấc sau đó liền bị xe bên ngoài tiếng khóc đánh thức quay đầu nhìn lại phát hiện thật là rất nhiều học sinh thi s o n g toán học sau đang khóc càng kinh khủng chính là còn có mấy cái học sinh đang cười cười đến cùng tế công khám phá thế t ụ nô tân hàm trở lại trong xe một bên sát mồ hôi vừa mắng nghe được có cái vương bắt đạn học sinh trộm ra một phần bài thi bị bắt lần này toán học khảo thí lâm thời bắt đầu dùng dự bị quyển cái này dự bị quyển độ khó hơi cường điệu quá ta đã để các lao sư đi chấn an các ban học sinh tâm tình hiệu trường ra ra dự bị quyển ai ra trong túc xá giường thật không có trong nhà quan tài dễ chịu nô tân hàm liếc qua kính chiếu hậu chỉ coi đàm văn bân đang nói lời nói dí dỏm đàm văn bân lại nói cái khác hoa mục có tốt lần này toán học thật thật là khó mấy đạo lớn để ta thật hoàn toàn sẽ không biết chỉ có thể theo ngươi dạy trước tin em giải chữ viết đi lên sau đó đem nhìn t ư ờ n g quan công thức một mạch địa đi lên lớp lý truy viễn sẽ tinh toán phân Hàm cũng dựng lên lô thai Hắn là hiệu trưởng, nhưng không phân thể học khó khăn Thi đại học là mục cũng cụ công việc Chấm bài thi lúc dựng lên trưởng, quản viễn, lần này khẳng định nghĩ biện Nghĩ người góp lô truy trở thi viết ra chia ra đại bài điểm người xếp pháp phân Khả dạy vì để đem quá pháp năng biện số độ kéo cho lớn cơ bản đều theo ngươi trước khi thi trên đại hội nói cầm tới bài thi trước tiên đem giải đ á p để giải tất cả đều viết lên nô tân hàm vui sướng theo lên còi ô tô tích tích tích tích tích t h thi xong về sau liền chỉ còn lại chờ đợi có kết quả rồi dù sao nguyện vọng tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền đã kê khai lý truy viễn cũng chính thức bắt đầu chuẩn bị từ bản thân cuộc sống đại học đầu tiên muốn làm chính là đem thái ra nhà tầng hầm kiêm mười mấy miệng dương sách tất cả đều rời ra ngoài phơi nắng hắn nửa năm qua này trong tay sách và văn kiện bản vẽ thực sự quá nhiều đã hồi lâu không có đi t ầ n hầm tìm sách nhìn nhưng đã muốn đi kim lăng khẳ nhuận sinh âm anh cùng đàm văn v â n bận t i ể u t i ế t đem cái dương toàn bộ mang lên lầu hai sau đó lại từng bộ từng bộ đ ị a lấy ra mở ra cung cấp lý truy viễn sản c h ọ n kỳ thật đập tử bên trên càng rộng rãi hơn nhưng liều mãi mãi dù sao ngồi ở chỗ đó uống t r à lý truy viễn cũng không muốn ở bên trong lại bày ra cái gì tần l i ê u nhà công pháp như thế trên mặt mũi liền thật sự là quá khó nhìn nhưng để lý truy viễn không nghĩ tới chính là h ắ n tìm tới một bản lúng túng hơn đủ cửa tổng cương nam hải lật ra nhìn vài trang về sau vương lấy quyển sách này nguyên đ i ệ đứng yên thật lâu mình tân tân khổ, khổ hao thời hao lực đ i ệ đem bộ kia sách cho giải mã kết quả phát hiện quyển mật mã thế mà ngay tại trong nhà tầng hầm đ ặ t vào cũng may lý truy viễn không có ở phía dưới trong sách tìm tới bản kẹt tề thị xuân thu bằng không hắn thật có thể sẽ sụp đổ dưới mắt hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình cưỡng ép giải mã quá trình bản thân cũng là một loại học tập có thể để cho mình hiểu rõ hơn càng nhanh lĩnh ngộ tề ra cơ quan không gian yếu thuật thế giới quan đạo đức dưỡng sinh thải âm bổ dương rút dương tự âm những n à y chủng loại chiếm cứ đại đa số bọn chúng kỳ thật rất trọng yếu thậm chí có thể dùng quý giá để hình dùng nhưng đối với một thiếu niên mà nói đều có thể chước quét đến một bên lý truy viên chủ yếu muốn chính là sách tham khảo cuối cùng hắn chọn lựa ba bộ theo thứ tự là t r ư ớ n g pháp kinh đ i ể n khí hình điểm chính địa tạng bồ t á t kinh tuy nói ngụy chính đạo thư bên trong cũng giảng phá t r ư ớ n g chi pháp tần liễu hai nhà cũng là giảng vọc khí nhưng đều có chút tương đương với công thức không có như vậy tiếp địa khí trước đây hai quyển sách liền xem như n ê n công thức hạ cụ thể ví dụ mẫu có thể giúp mình tốt hơn địa làm chắc cơ sở địa tạng bồ t á t kinh giảng thì là đi â m mình học âm ra mười hai phương pháp cửa là cơ sở đi â m pháp bản này thì càng cao cấp hơn sách phong trang liền biết Tập được phương pháp được mà n g lại, lại lý truy viễn cũng mơ hồ phát hiện mình quá khứ thông qua đơn thuần đọc sách đến đề cao phương thức đã tới cái nào đó điểm tới hạn bởi vì truyền thừa cụ hồ ị trường bảy mươi bốn quyển này xong nam chương bảy mươi bốn quyển này xong nam cùng cần nhờ vất là sau đó nhuận sinh bọn hắn lại đem một lần nữa phân loại tốt sách giả về cái dương một lần nữa dọn đi tầng hầm những sách này đều là bảo vật giấu hiện tại giá tiền liền không thấp chờ tương lai đồ cổ nóng tiến đến giá cả sẽ chỉ cao hơn nhất là ngụy chính đạo tên kia thích dùng vật giấy dầu viết sách vật kia càng lạ tinh quý có thể nói thái g i a một mực là ở tại kim t r ồ n g lên sinh hoạt nhưng thái g i a giống như cũng không thiếu tiền dù là cho thái g i a tại phú trong khoảnh khắc lật cái gấp m ư ờ i hắn cũng là trải qua cuộc sống bây giờ lý truy viễn đi miệng giếng bên cạnh rửa tay khi trở về trông thấy lý tam giang đang ngồi ở đập t ử nơi hẻo lánh trên đế cầm trong tay b ú t đối vợ giống như là đang tính s ổ sách thái g i a đang tính cái gì đâu thái g i a tại cho người vân học phí thái g i a ta học phí miễn đi ngụ ở đâu túc phí sách vợ phí cũng là miễn đi t i ề n sinh hoạt có học đồng hợp lấy tiểu viễn hầu ngươi lên đại học không cần bỏ ra trong nhà một phân tiền hẳn là còn có thể có kiếm h ừ lý tam giang đem bút ném một cái ôm lấy hai tay cung cấp thằng tôn lên đại học là âm gánh nhưng càng là khoái hoạt hiện tại hắn khoái hoạt bị t ấ c đoạt lúc trước hắn còn tưởng tượng lấy mỗi tháng cố định ngày đó đi bưu i chính cho thằng tôn hợp thành tiền trên đường người hỏi hắn làm gì đi lúc hắn muốn một bên thở dài một bên kiêu ngạo mà d ơ lên gửi tiền đơn ai cái này không cho nhà chúng ta tiểu viễn hầu hợp thành tiền đi à. hai từ nếu là không đủ tiền hoa lâm thời gọi điện thoại đến trương thẩm quầy bán quả vặt hắn cũng vui vẻ đến lại chấp và ít tiền tranh thủ thời gian hợp thành quá khứ tư tế hiện tại mộng v ỡ vụt lý truy viễn đành phải tiến lên ông thái ra cổ thái ra tiền là không đủ xài ta phải mua sách ta phải mua tư liệu ta phải mua giày mới quần áo mới ta còn phải cùng lớp học những bạn học khác ganh đua so sánh lý tam giang khỏe miệng bắt đầu nhét lên ta cũng không thể trôi qua so trong thành đồng học t r ê n lệnh không thể để cho bọn hắn trò cười ta là nông thôn đến cho nên thái ra ngươi vẫn là đến mỗi tháng cho ta hợp thành tiền lý tam giang dùng sức c h ú t đầu đồng ý nói đúng là cái này lý nơi xa đang uống trà liễu ngọc mai kèm chút đem vừa uống vào miệng bên trong trà phun ra ngoài lão thái thái cầm khăn lao đi khỏe miệm Đối đứng tại bên cạnh mình lưu di nói ra tiểu tử thúi này đối như thế nào h ố n g hắn thái ra đã nắm giữ được lô hỏa thuần thanh lưu di nhỏ giọng nhắc nhở tiểu tử thúi tới lý truy viên đi tới gặp trà có chút m u ộ i mất trước hỗ trợ một lần nữa ngâm một b ì n h liêu n ã i n ã i ta lên đại học về sau ngài sẽ còn tiếp tục ở chỗ này a n g ư ơ i bên trên ngươi đại học đi chơi ta chuyện gì thế nhưng là thế nhưng là cái gì k ì n h thật sự cho rằng ngươi là cái gì khó lường nhận vào ta a vân, vân vân ngài nói đúng lắm người à một số thời khắc không cần thiết quá mức xem chọc mình dạng này có thể rung dễ quẳng kén n g ngài giáo dục là ta nhớ kỹ đi thôi đừng đến p h i ề n ta ai t ố t lý truy viễn chạy ra liễu ngọc mai nhẹ nhàng cắt lấy nắp trà đối lưu di nhỏ giọng nói a đình ta tại kim lăng có tòa nhà à? có nhưng cách hải h à đại học nhưng có điểm xa vậy liền chọn phụ cận mua một tòa hiểu rồi ai ta đây cũng là vì ali bệnh tình một năm qua này ali các phương diện đều trở nên thật tốt hơn nhiều ta nuôi lớn hải tử tính tình thanh lanh chút cũng bình thường ta cũng không yêu cầu xa với ali là loại kêu hoạt bát hiếu động nha đầu nhưng làm sao lại vẫn là không biết nói chuyện làm gì chờ ũ n g p ả i tiểu tử thúi kia đem ta ali chưa khỏi đến có thể nói chuyện mới được. Vậy ngài để đem đến được. định thu hắn làm ký danh đệ thể tử ta thu tử chuyện chưa hắn danh không ký làm có Cái này không nên Vậy à? dự r i đến i nơi nội, hiện tại i này không muốn cầu cảnh hắn, lúc này à? Trước ta trực t cầu lúc p thu đệ tử đệ c ũ g kim h chung. Chờ ô n sống đến g tốt k lăng ngươi dành thời gian đem liếu thị vọng khí quyết bày hắn trên bản sách để hắn trước học nhìn xem chờ xem không hiểu đồ vật nhiều hắn sẽ tự mình nhịn không được hướng ta thỉnh giáo đến lúc đó chúng ta lại thuận sườn núi xuống lửa vẫn là ngài nghĩ đến chú đáo ha ha tiểu hai tử du thông minh cuối cùng vẫn là đứa bé có thể có mấy cái tâm nhãn tử ha ha kia xác thực lưu di che miệng cười nhẹ nàng la ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê đã nhìn ra vừa rồi nam hải là cố ý chạy tới cầu dừng lại c ủ a trách lão thái thái trò cười lý tam giang bị đùa bỡn đến lô hỏa thuần thanh nàng bản thân kỳ thật cũng bị nắm đến vừa đúng cơn tối lúc biểu chính viên cưới xe đ ặ tới t cách ruộng lúa liền hô hảo thi đậu a thi đậu á. đầu năm nay hai từ chức trung chuyên chức trường học trong nhà đều là muốn b à y rượu càng đừng đề cập đường đường chính chính đại học tốt đàm văn vân lập tức để đua xuống đang muốn ra ngoài lúc lý tam giang cứ gọi hắn lại sau đó từ mình trong, túi móc ra hai bao khói, đem bên trong một bao không có mở ra ném cho đàm văn vân nhanh đi Ai? Đàm văn bất â n đi l y h h ư t ô n quá tại đi qua ruộng lúa che lấp sắp xuất hiện tại đập tử bên trên trước mặt mọi người lúc đàm văn bân vẫn là dơ lên thư thông báo trúng tuyển hưng phấn địa chạy như điên hô lớn r ả thi đậu a ra thi đậu a cơm tối tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong kết thúc đám người một mực sướng cho tới đêm khuya sau đó nên trở về trên giường về trên giường nên tiến quan tài tiến quan tài Lý truy v i ừng tắm rửa, trước ra nhà mình Thái mình rửa, ra đẩy nhà i đi a cửa đến. luận ý Lý Tam Giang đang ngồi ở trên giường, đếm lấy tiền. Thái gia? Ai? Lý Tam、Giang、gật gật Giang đang Gia? Ai? Giang đếm ngồi giường, đ ở lấy ầ đây là cho h tráng tráng tiền mừng. n Ừm. sinh hầu cùng m anh hầu cũng muốn đổi tiếp ngươi đi kim lăng đúng không đúng thế kia phải đem thuê phòng tiền cho dự dưới ta chỗ này lại đến một chút không có vấn đề lượng lượng ca ở bên ngoài trường có thuê tốt phòng ở ta ở trường học bọn hắn ở lượng lượng ca chỗ ấy là được dù sao lượng lượng ca cũng không thường về nhà thế nhưng là ở người ta nơi đó đến cùng không tiện đ a n g thúc muốn cho bân bân ca thuê phòng đây là bân bân ca trước kỳ thi tốt nghiệp trung học sách điều kiện vậy được t r á n g t r á n g không phải ngoại nhân thái ra chúng ta đi về sau ngươi có thể hay không cô đơn a ngươi là đi lên đại học thả giả cũng không phải không trở lại trẻ con con a đừng lo lắng ngươi thái ra cái này lúc tuổi còn trẻ có lực liền nên ra ngoài x ô n g vào một lần nhìn một chút ngươi thái ra ta lúc tuổi còn trẻ cũng là tại bên ngoài lẫn vào không có nhà chủ vậy trong nhà sự tình ta cho ngươi ra mai nói xong bọn hắn sẽ chuyển đến cùng ta ở cùng nhau ngươi ra thân thể hoàn thành có thể rút một tay làm việc trồng trọn người n ã i tay nghề không được t i ê n g người giấy có lại quỷ đều không có mắt thấy l i ê n để n g ư ơ i n ã i phụ trách nấu cơm đi với anh hầu nấu cơm là có thể thái ra n g ư ơ i biết lưu di muốn đi rồi nàng đem dưa muối cùng tương đều sớm ướp mấy vạc trong nhà người giấy lại sớm nhiều đâm một nhóm lớn ý tứ rất rõ ràng xem chừng qua mấy ngày liền muốn đề cập với ta chính là đến lại tìm cái khéo tay có thể làm việc sách ta qua trận sai người nhiều hỏi thăm một chút thái ra trong lòng ngài có phổ liền tốt tiểu viễn hầu đừng lo lắng ngươi thái ra trên đời này không có người nào thật không thể rời đi hay lý tam giang đưa thay sờ nam hài đầu tại bên ngoài nên buồng nịch liền buồng nịch đừng nhớ nhung người thái ra ta nếu là ngã bệnh hoặc là không được cũng sẽ không che giấu không gọi ngươi ừng ta hiểu rồi à đúng còn có sự kiện phải đi xử lý một chút ta nơi này đổ vật ngay trước thôn trưởng mặt của bọn họ lập qua di trúc là để lại cho ngươi nhưng dâu q u a y nó n h ả phi không đúng là lớn rừng nhà nhà kia cây đào kia rừng tuy nói cũng tại ta danh nghĩa nhưng hôm nay kỳ thật không tại di trúc công chứng bên trong hai ngày nữa ta liền mời thôn trưởng bọn hắn lại ăn bóng nhiên rượu đẹp trưởng bảy mươi b ố quyển này xong sáu chương bảy mươi b ố quyển này xong sáu nơi đó cũng công chứng một chút ta xem chừng lớn rừng đều đi thời gian dài như vậy không có điện thoại cũng không có tin đ o á n chừng người cũng mất lý truy viết biết đinh đại lâm bọn hắn đã không có gần một năm lý tam giang phun ra điếu thuốc vòng đập đi một chút bờ môi tuy nói làm như vậy có chút tướng ăn không dễ nhìn nhưng tiểu viễn hầu ngươi dù sao cũng là muốn đi xa nhà vạn nhất ta thật có cái gì sự tình phi phi phi tóm lại ta có thể phòng cái vạn nhất trong thôn không đem từng cái từng cái đạo đạo sớm bày rõ ràng vậy liền dễ dàng cãi cỏ dù sao ta cùng kia đinh đại lâm cũng là có ước định phòng ở cùng địa đều tại ta danh nghĩa hắn có thể ở hắn đi sau chính là cho tiểu viễn hầu ngươi về sau ngày nào nếu là hắn trở về ngươi liền tiếp tục để hắn ở chính là n g a y kia lý tam giang tại dâu quay nón nhà bảy một bàn ít rượu mời thôn trưởng bọn họ chạy tới mới dựng lên một phần di trúc sau đó đại gia hỏa uống rượu lý tam giang ngày hôm nay tiểu hứng có chút cao uống nhiều quá nhuận sinh đem hắn cóng trở về sau đó đem xe đẩy tới trên xe là chút ngọn nến giấy vàng đại gia hỏa tại đập từ bên trên đối rừng đào bảy xuống bàn thờ tuy nói ngụy chính đạo vị bằng hữu nào bảng ý là xấu nhưng hắn trên thực tế làm lại đúng là chuyện tốt không quan tâm trong lòng mọi người đối với h ắ n đoán t h ẩ m qua bao nhiêu lần nhưng người ta xác thực phù hộ địa phương một năm tròn bình an xem chừng còn có thể một năm tiếp một năm có trời mới biết hắn đến cùng lúc nào triệt để t ắ t thở trên đời này vốn là chưa có thuần tịnh vô hạ tồn tại các nơi trong truyền thuyết thần thoại che chở thần thú rất nhiều tra cứu kỹ cảng nguồn cội cũng không phải là vật gì tốt chủ đánh cái luận việc làm không luận t â m lý truy viễn ngày hôm nay làm là một trận nhỏ sắc phong pháp sự đằng trước tiên cái nhỏ chữ kỳ thật liền cùng phía sau sắc phong không có quan hệ gì trên bản chất cùng thôn dân bách tính tế bái long vương ra hướng trong nước đầu ném đầu heo không sai biệt lắm không quan tâm ngươi có nguyện ý hay không ta trước tin đem tân b ú ố c đeo lên cho ngươi dạng này dù là ngươi về sau nghĩ đi gió làm loạn cũng ít nhiều có chút ngượng ngự h mặt mũi hóa văn mã nghiệm chú tụng kinh lý truy viễn rất chân thành đi xong một bộ này pháp sự quá trình một bộ này quá trình không có chút nào thực chất hiệu quả thuần túy là bệnh hình thức kém xa trực tiếp ghé vào rừng đảo trên mặt đất đến một trận đi âm nhưng đây chính là biểu diễn cho chết ngược lại nhìn chủ yếu biểu hiện một cái thái độ nghỉ về sau lý truy viễn phía trước sau đó là lý truy viễn một người tiến lên đập từ phía dưới có thể rõ ràng trông thấy ba bãi ướt xuống vết tích nhưng khi lý truy viễn đem trong tay mình rượu đổ xuống về sau rượu trong nháy mắt bị mặt đất hấp thu mặt đất phục làm ngay cả chút điểm vết rượu đều không thể lưu lại đây là thật làm lý truy viễn thậm chí có thể tưởng tượng ra dưới mặt đất vật kia g i ữ tợn tiếng cười hắn là thật muốn trông thấy mình luyện kia bị chính đạo vỏ đèn trên sách phát môn cuối cùng hạ c h à n g trở nên giống như hắn thê thảm đáng tiếc hắn nhất định thất vọng mình sớm đã học xong vỏ đèn sách thậm chí đã sử dụng qua nhiều lần lại nửa điểm bị chết ngược lại ký sinh vết tích đều không có lưu lại đột nhiên lý truy v i ệ n nghĩ đến một cái khả năng khả năng tại nhóm người mình phúc phỉ hắn đồng thời hắn dưới đất cũng tại phúc phỉ nhóm người mình bởi vì tại hắn thị giác xem ra bởi vì hắn tồn tại cho nên phụ cận sẽ không xuất hiện chết ngược lại điều này sẽ đưa đến mình coi như học xong vỏ đèn sách cũng không chết nhưng hắn lại muốn gắng ngượng muốn nhìn thấy mình thê thảm kết cục nhưng hắn càng là gắng ngượng chỉ cần mình không rời đi quê quán thôn liền không gặp được chết ngược lại cái này thuộc về là lẫn nhau đều khó chịu bế tắc bất quá ngược lại là có thể lợi dụng một chút điểm này thoát ly lúc trước pháp sự niệm kinh phạm chủ mình có thể kể một ít khác lý truy viễn mũi chân hướng ra bên ngoài hơi xiên đứng v ữ n g mắt nhìn phía trước ba mình cho mình vỗ tay phát ra tiếng mở mắt đi âm trong tầm mắt một nửa hiện thực một nửa tối tăm mờ mịt trước kia cơ sở không có học coi là mỗi lần đi âm đều phải ngủ mất về sau dần dần lục lọi ra nửa mê nửa tình trạng nhưng trên thực tế là có thể trực tiếp hai cái đều tốt bằng không những đạo sĩ kia hòa thượng đi giải quyết mấy thứ bẩn thỉu muốn nhìn gặp mấy thứ bẩn thỉu liền phải đi ngủ đi ngủ là có thể nhìn thấy nhưng giải quyết như thế nào mấy thứ bẩn thỉu quay đầu lúc gặp lại con đường lý truy viễn đều có chút đ ộ i phục mình tựa như giải mã tề thị xuân thu mình luôn luôn ỉ vào đầu vóc tốt làm cưỡng ép cứng rắn đẩy ra đần biện pháp nam hải không nhìn thấy một tầm nhàn nhạt, nhạt màu đen tại đụng phải trước ngươi ta là có thể thường xuyên đụng phải chết ngược lại gặp được ngươi về sau ta liền không đụng tới hiện tại ta muốn rời nhà đi cầu học được ta ở bên ngoài khẳng định là có thể đụng tới rất nhiều chết ngược lại ta sẽ sử dụng ngươi dao cho ta vỏ đèn trong sách phương pháp nhưng ta không tin ta lại biến thành ngươi dạng này không người không quỷ tồn tại ta so ngươi thiên phú tốt ta so ngươi thông minh ta càng là so mạng ngươi tốt không tin qua m ấ y năm hay đợi đấy à đ ú nếu g n là trong nhà không có việc gì ta liền không trở lại sau khi nói xong nguyên bản màu đen khối kia tầm đất dần dần nhiễm lên một tầng huyết hồng nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy lý truy viễn lại vỗ tay phát ra tiếng kết thúc đi âm ánh mắt khôi phục bình thường đứng phía sau đàm vân vân cũng học lý à là này, thành m âm, nghiệm cái tác chỉ trước tiểu ca cái chủ cao công, còn phải trước sát nhiên, tiểu viễn giờ đi phải kinh búng bắt bây ngón động đương hắn đơn thuần hắn nghị động hương tay tư thế xuất đề đốt đầu. l vì truy viên nói xong hắn nói bóng gió chính là ngươi không muốn ta tiếp tục về nơi này an toàn sống tạm vậy ngươi liền tiếp tục bảo đảm ta quê quán bình an vô sự dạng này ta liền có thể thỏa thích tại bên ngoài sóng lẫn vào giống như ngươi kết cục bị thảm trở về khóc hề h ề địa tới gặp ngươi để ngươi đạt được ư ớ muốn bất quá hướng nhỏ nói mình quê quán cũng liền thái ra gian mại đám kia thân thích nếu là lại tra cứu kỹ cảng nhìn hộ khẩu bản bên trên quan hệ kỳ t h dù sao sơn đại gia quan tài còn bóp tại thái ra trên tay đâu đám người rời đi dâu quai nón nhà sau không có trực tiếp về nhà mà là đi trước trương thẩm cảnh bán quả vật cho tiết lượng lượng hô một chút không bao lâu điện thoại liền trở về tới lý truy viễn hỏi thăm bên kia dừng chân tình huống thông i ế t l điện thoại lúc phía sau chuyển đến la công giọng hỏi tiết lượng lượng trả lời lao sư ta qua trận mở chiếc xe hàng đi đón sư lệ hắn hành lý nhiều một đống sách cùng bản vẽ thiết kế đâu ngồi xe lửa hoặc là ngồi ô tô đường dài đều không tiện hắn còn nhỏ không có việc gì không phiền phức sư lệ trọng yếu ta có cái kia bằng lái lấy được vì thi công thuận tiện thuận tay thi ha ha đến lúc đó ngài giúp ta mượn chiếc xe ai được rồi được rồi lý truy viễn rõ ràng lượng lượng ca nhiệt tình như vậy không tiếp tự mình lái xe tới khẳng định không chỉ là vì sư h u y n h đệ tình nghĩa hắn là khát lấy cơ hội từ la công nơi đó mở lớn giả bây giờ suy nghĩ một chút may lục trực tần thúc c h ậ m m ộ t bước không thể kịp thời đánh xuyên qua bạch ra c h ấ n cúp điện thoại về đến nhà lý truy viễn đem nhập trường học này g cùng trong phòng bếp lưu di nói lưu di có chút n g o à i ý muốn nói nghỉ hè còn không có thời gian rất lâu à gấp gáp như vậy nhập học n a n g không kịp chờ đợi muốn tiến vào sân trường đại học vậy được chờ ngươi thái ra tình diệu ta liền cùng ngươi thái ra đi nói tốt tạ ơn lưu di c h ú t chuyện này cảm ơn cái gì tạ a thuận tay sự tỉnh chờ lý truy viễn sau khi lên lầu lưu di liền đem tay tại tạp rể bên trên xoa xoa đi ra phòng bếp tiến về đồng phòng đem n g à i nói cho liễu ngọc mai sớm như vậy chúng ta phòng ở định ra rồi sao đã sớm định ra vậy được ngươi cũng dọn dẹp một chút đồ vật đi chủ yếu là ali những cái kia quần áo cùng do ta thiết kế hình vẽ cũng đừng rơi xuống cái này ngài cứ yên tâm đi à đúng còn có ali cất giữ dương ngươi cho chúng nó đều biên t h ư ợ n đẳng lưu cùng cùng di đi đến nam nằm cổng mở cửa lúc này cũng là ngơ ngác một chút cái này từng ngụm cái dương đắp lao cao đều đóng đến cửa phòng ngủ tới h o c thế mà nhiều như vậy liễu ngọc mai bất đắc di dò xét khẩu khí ngươi là không biết những cái kia bản vẽ thiết kế nhiều chiếm chỗ còn có kia bạch ra con rể tới nhà đưa đến gọi là một cái cận ngài yên tâm đi ta sẽ an bài người rời kim lăng bên kia phòng ở có tầng hầm có thể tồn đến lên dưới vậy những này bài vị liễu ngọc mai ánh mắt nhìn về phía bàn thờ mới đầu bài vị đều là trên năm sau đó dần dần cũ mới giao thế hiện tại đã đều là hoàn toàn mới đi kim lăng về sau mua sắm chút kinh lôi mục lại điêu khắc một bộ không làm hai bộ đi cũng đừng đoạn mất ta a ly thủ công vật liệu chẳng bằng trực tiếp cho a ly kinh lôi mục tài chẳng phải là dễ dàng hơn chút liễu ngọc mai lắc đầu đứng d ậ y đi đến trước b à n kéo ra ngăn kéo đem một bức họa rút ra chậm rãi triển khai đây là ta a ly -li h o ạ l i u đình đi tới trông thấy họa bên trong là một gian phòng ốp phòng cánh cửa rất cao ngoài cửa là dị quỷ mọc thành bụi trong môn b à n thờ bên trên dầu hết đèn tắt tất cả bài vị cũng đều d ặ n nước bọn hắn là nguyện ý chờ lúc nào ali không đào bọn chúng chứng minh ali trong lòng cũng liền không trách bọn hắn tiết lượng lượng lái một chiếc xe hàng tới đón người vì không ngăn chặn thôn đạo dứt khoát hướng trong đất ủi đi xuống một đoạn dù sao cũng là thái g i a nhà địa không ai sẽ nói cái gì nhuận sinh bọn hắn liền bắt đầu vận chuyển hành lý đồ vật đúng là rất nhiều phổ thông bị tạp cũng chưa chắc có thể giả bộ đến h ạ lý truy viên cùng ali trong phòng đã làm qua cáo biệt nam hải nữ hài lòng có ăn ý. không có chút nào muốn phân biệt thương cảm nhưng tất cả cùng đồng thời xuống lầu lúc tại l i ế u ngọc mai trước mặt nam hải biểu hiện ra lưu luyến không rời nữ hải thì túi thấp xuống tầm mắt thần s á c thất lạc lý truy viễn ngồi lên xe hàng về sau có chút bận tâm hỏi tiết lượng lượng lượng lượng ca ngươi còn có thể lái xe a i ê n tâm ngồi xuống đi tiết lượng lượng phát động xe một bên đánh tay lái quay đầu vừa nói tiểu viễn đem ngươi bên kia cái đệm đưa cho ta một chút ta đệm một chút e o lý truy viễn bọn hắn đi học sau không có mấy ngày lưu di cũng cùng lý tam giang chính thức để từ công lý tam giang sớm có đón trước mọi người ăn xong bữa đơn giản giải thẻ cơm phút cuối cùng kết toán tiền công lúc lý tam giang ngoài định mức bao hết hai cái hương bao một cái là ngươi một cái là a lực l ư u di nhìn liễu ngọc mai không biết cái này nên thu không nên thu liễu ngọc mai gật gật đầu thu đi là ngươi tam giang thúc tấm lòng thành ngay sau đó lý tam giang lại móc ra một phần càng dày hương bao cẩn thận từng ly từng tí đưa cho a ly mặc dù một năm này nữ h ả i biến hóa lý tam giang cũng nhìn được nhưng hắn đối cô bé này vẫn có chút r ụ t rẻ nhất là tiểu viễn hầu không tại bên người nắm lúc liễu ngọc mai ánh mắt h ư n g tụ hỏi láo giả ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu đây là cho hải tử ta tiểu viễn hầu đang thương cha mẹ ly hôn đem hắn một người nhét vào chỗ này may mắn có cái nữ trẻ con m à ở chỗ này bồi tiếp nàng chơi liễu ngọc mai gặp lý tam giang không nói ra cho thằng tôn nàng dâu loại lời này trong lòng cũng là không khỏi ấm áp nàng đưa tay nhận lấy ta thay a ly nhận đi kim lăng sau gặp tiểu viễn ta cho hắn còn cái t à n g lớn liễu ngọc mai một nhà dọn đi về sau lý duy h á n cùng t ô i quế anh lập tức liền rời t i ề n đến có lý duy h á n b ồ i mình uống rượu nói chuyện phiếm lý tam giang thời gian trôi qua cũng không cô đơn đối lý d u hàn tới nói cái này đã coi như là tại bắt đầu làm tròn lời hứa cho tam giang thúc dưỡng lão mặc dù tam giang thúc thể cốt còn rất cường t r á n g bất quá hắn vẫn là lấy lý do này để cho mình bốn con trai đem gửi tại mình nơi này đợi cháu tất cả đều nhận trở về chức phụng lão lại chú ý nhỏ hắn lý duy hắn phân hình rõ rất nhanh có người tới cửa đến muốn làm đâm giấy công là nữ nhân nhìn ba mươi mấy tuổi người nhìn thật đàng hoàng b ả n phận thạch cả người t r ư ở n g phu chết rồi không có hai tử từ nhà chồng ra nhà mẹ để có huynh đệ cũng không sao chào đón nghĩ đến ở chỗ này làm việc mà kiêm ăn ở lý tam giang để nàng trước làm đâm giấy nhìn xem không nghĩ tới tay nữ nhân thật đúng là xảo rất nhanh liền làm được một cái người giấy sinh động như thật thành liền ngươi lưu lại đi đúng ngươi vừa chỉ nói ngươi gọi oanh hầu ngươi đ ạ i d a n h gọi là cái gì tới tiêu oanh oanh quyền này cuối cùng tấu chương xong chương bảy mươi lăm một chương bảy mươi lăm dây ma phá mũ m a phá trên người c ả sa phá ngươi cười ta h ắ n cười ta một thanh phiến m a phá tiết lượng lượng đưa tay nâng cao âm lượng sau một khắc ngoại trừ lý truy viễn trên xe tất cả mọi người cùng kêu lên h á t lên nam vô a di đà phật nam vô a di đà phật du lịch bản xương diễn phim truyền hình tế công đã chiếu lên nhiều năm hiện nay vẫn như c ũ lửa nóng một khúc kết thúc trong xe rốt củ can tính lại âm m anh hỏi còn bao lâu đến kim lăng tiết lượng lượng còn có cá biệt giờ đã đến vậy các ngươi đi tỉnh lỵ thật gần gần a tiết lượng lượng cười nói kim lăng làm giang tô tỉnh lỵ nhưng trong tỉnh đại bộ phận thành thị đi kim lăng đều không phải là gần như vậy ngược lại là ta quê q u á n an huy kia một mảnh đi kim lăng dễ dàng hơn cái này cũng còn không tính gần a cái này cũng còn tính tiết lượng lượng nhớ tới âm m anh là phong đông ư ờ i tỉnh lỵ là thành đô cũng thế so với ngươi bên kia xác thực gần nhiều lắm bất quá các ngươi c h ỗ ấy cũng sẽ không đi thành đô đi sơn thành dễ dàng hơn đi lần trước cùng các ngươi đồng thời trở về nửa đường đi ngang qua kia là đời ta lần thứ nhất đến sơn thành đàm văn vân vua hót một cái tiếp hận nói ngươi nói s ớ m à, sớm biết chúng ta khi đó ngay tại sơn thành lưu thêm hai ngày chơi đùa với ngươi âm anh có chút bi t h ư ơ n g nói ta vốn cho là nam thông sẽ tốt hơn chơi nàng tại lý tam giang nhà kỳ thật ở rất lâu mới đầu nàng cũng đi qua nội thành đi qua cảnh điểm nhưng đều cảm thấy không có ý gì nhất là vừa qua khỏi năm lúc ấy lý tam giang muốn đi lang sơn t h ắ n hương âm anh cũng cùng đi kết quả leo núi lúc nàng đều còn không có cảm thấy nóng song thân thế mà liền đến đỉnh núi cho nên về sau dù là trong tay không có việc rảnh rỗi lúc nàng đều tình nguyện trong nhà nhìn xem tivi luyện một chút công lười nhắc đi ra ngoài âm manh lại hỏi kim lang chơi vui à? tiết lượng lượng nói ra tự nhiên cảnh quan cũng đừng làm quá lớn mong đợi khẳng định so ra kém ngươi quê quán nhưng người ở đây văn cảnh điểm rất nhiều đúng lần trước tiểu viện đến kim lang thi xong liền trở về cũng không chút chơi lần này có thể có thời gian đi đi dạo để hắn mang theo các ngươi đi hắn có thể làm hướng dẫn du lịch giảng g i i lý truy viễn lên tiếng、um. đàm văn bân mở ra một bình nước ngọt uống một ngụm nói ra cảnh đ i ể m không cảnh đ i ể m là tiếp theo chủ yếu nhìn có chết hay không ngược lại cái này thật vất vả rời đi lao ra nhưng phải hào hào vất cái đủ lượng lượng ca ngươi biết trường học của chúng ta phụ cận chỗ nào chết ngược lại cỡ nào tiết lượng lượng hỏi lời này ta nếu là biết cái này còn có thể sống đến cùng các ngươi n h ậ n biết đàm văn bân lại nhìn về phía lý truy viễn hỏi tiểu viễn ca ngươi có thể tìm tới câu điểm a lý truy viễn nghi nghĩ nói ra kỳ thật từ phong thủy khí vận góc độ tới nói chúng ta đám người này tụ cùng một chỗ là tương đối dễ dàng đụng phải mấy thứ bẩn thỉu đàm văn b â n gãi gãi đầu làm sao cảm giác giống như là toán học vấn đề không sai biệt lắm chúng ta nơi này liền bốn cái vớt thi nhân lý truy viễn lại liếc mắt nhìn đang lái xe tiết lượng lượng còn có một cái bạch da con rể tới nhà tiết lượng lượng n g ư ơ i liền không phải tăng thêm tới cửa k i a hai chữ lý truy viễn mở ra tay năm cái sạch sẽ cầu thả cùng một chỗ chung quanh qua sạch sẽ tự nhiên mà vậy sẽ hấp dẫn một chút mấy thứ bẩn thiệu tới vân một vân đàm văn b â n minh bạch nói ra ý tứ chính là chúng ta chỉ cần tập hợp một chỗ dưới tình huống bình thường gặp được mấy thứ bẩn t h i u sát xuất liền so người bình thường cao hơn được nhiều、ừ. lý truy viễn gật gật đầu nếu như ngươi còn muốn chủ quan đi lên tìm kia s á t suất sẽ lớn hơn đàm văn bân v ũ tay nói kia tốt về sau ta chạy bộ sáng sớm đổi thành bờ sông đêm chạy tiết lượng lượng lắc đầu thở dài nói vân bân a ngươi là thật b ó i bụng đàm văn bân lường tiết lượng lượng một chút lượng ca ngươi kia là hán tử no không biết hán tử nói cơ tiểu viễn trước khi vào học mấy ngày này, ngươi à y n trước hết chơi lấy khai giảng sau cũng có thể thể nghiệm một đoạn thời gian cuộc sống đại học chờ lao sư trong tay bận chuyện xong sẽ khởi động một cái mới hạng mục đến lúc đó sẽ từ trường học điều người ngươi khẳng định ở bên trong được rồi đàm văn bân hỏi vậy ta đâu t i ế c lượng lượng trêu kẻo nói ngươi không phải muốn đem chạy a lượng ca anh trai nhà sai mà người tiểu viễn là còn không có nhập học đề cương luận văn đều làm không biết nhiều ít chủ vào ta trước đó là đang bận bịu thi đại học ca ta hiện tại bổ môn chuyên ngành còn kỳ ba thế nhưng là ta cũng không có tiểu viễn ca như thế đầu góc yên tâm đi hù do a ngươi n ta hoặc là tiểu viễn đi cùng lao sư nói một tiếng chính là mỗi cái hạng mục đoàn đội đều có sức lao động số định mức yêu cầu lên i hai một cái là b ả n trường học chuyên nghiệp một cái là tứ chi kiện toàn thật là khéo ngươi phù hợp điều kiện có thể vào là được cái kia trở tựa trước thế, trường ra ở hay có Châu cần học. phải không như như không đi lại đi lần Vạn Ừm. s á c h đại học cùng cao trung độ tự do t r ê n l ệ n h thật thật lớn là lao bản t r ê n l ệ n h lớn xe hàng tiến vào kim lăng nội thành về sau trực tiếp l á i đến trường học bắc môn bị bảo an ngăn lại t i ế t lượng lượng đem thò đầu ra cửa sổ xe hô vài tiếng thúc bảo an liền cười mở cửa ngay cả đăng ký trình tự đều n h y tới bác môn đi vào chính là khu sinh hoạt nhà ăn cùng lầu ký túc xá đều ở chỗ này lý truy viễn cùng đàm văn vân ở cùng phòng ngủ tại b khu chín tòa nhà lầu ba nhất cảnh góc cái này phòng ngủ thanh tĩnh mà lại không giống với cái khác phòng ngủ sáu người ở giữa nơi này chỉ có hai tấm giường ngủ hoa、wow, tốt như vậy đ a n g văn bân buông xuống hành lý sau nhịn không được tán thưởng d ừ n g chân ưu đãi vốn là tại tiểu viễn s ơ m trúng tuyển điều kiện bên trong chỉ bất quá đem ngươi chơi qua đến cho tiểu viễn đương bạn cùng phòng lão sư thật tốt đừng tạ sai người lão sư đâu có thể nào quan tâm cái này là ta đi quan hệ đem ngươi an bài tiền đến l ư ợ n g ca ngươi ở trường học nói chuyện tốt như vậy là ma ta ở trường học mở mấy cái mua bán nhỏ nhận biết chọn người mọi người cùng nhau đậu thủ rất nhanh liền đem phòng ngủ quét dọn một lần lại đem giường chiếu tốt đồ dùng hàng ngày bày ra tốt về sau đám người liền rời đi phòng ngủ tiết lượng lượng đem mọi người mang đến một cái hai tầng lầu kiến trúc đại môn bên trái treo cuộc sống đại học động trung tâm bảng hiệu phía bên phải thì treo ổn định giá cửa hàng cửa hàng diện tích không nhỏ c h ủ loại cũng rất đầy đủ bởi vì hiện tại vẫn là nghỉ hè học sinh không nhiều cho nên trên quầy liền một cái tướng mạo trắng l o á n nam sinh ở xem sách một bên khác còn có một cái a di chính đập lấy hạt dưa gặp tiết lượng lượng đến hai người riêng phần mình để sách xuống cùng hạt dưa đón học trường ngươi tới rồi ừ, Chí Hoa. Tiếc tay lượng lượng p học ả i sinh vai, trái túi hai đối sinh vô vô nam trong nhập hàng đơn, đưa cho đối phương. Nam sinh tiếp nhận nhập hàng đơn về sau, con mắt lúc này tay ra đưa sau, tấm mắt cho h bảo từ xuất tiếp trở to. lúc về t r ư ở n g người nghe ta giải thích ta người có biết hay không chuyện này ta nếu là báo trường học ngươi khẳng định không tốt nghiệp học t r ư ở n g ta sai rồi ta có lỗi với ngươi ta đem tiền trả lại không cần trả lại đem sổ sách những cái kia chỉnh lý một chút sau đó ngươi liền đi đi thôi ta đương chuyện này liền chưa từng xảy ra cảm ơn ngươi học trưởng tạ ơn nam sinh đem sổ sách cùng chìa khóa đặt ở trên quầy sau đó cầm sách của mình Lượng lượng c ũ vậy được hiện tại nghỉ hè lưu người không nhiều chờ khai giảng còn phải từ trường học cho trong danh sách chọn bảy tám cái nghèo khó sinh ra hỗ trợ làm việc và chuyển hàng nhuận sinh nói ra ta đến chuyển hàng là được rồi không cần nhận người tiết lượng lượng khoát tay áo khó mà làm được cung cấp làm việc ngoài giờ cương vị là chính trị nhiệm vụ ngươi làm nơi này độc nhất vô nhị tốt như vậy ký vậy ta cũng lưu lại hỗ trợ đi nhuận sinh vẫn cảm thấy ở chỗ này công việc có thể cách tiểu viên gần chút đó không thành vấn đề tiết lượng lượng c h ư ờ n g bảy mươi năm hai c h ư ờ n g bảy mươi năm hai chỉ dưới lầu trên lầu là tập luyện thất một ít học sinh hoạt động sớm tập luyện sẽ ở nơi đó tiến hành dưới lầu có nửa tầng tầng hầm ta lấy ra làm nhà kho dùng nhưng tại hạ mặt ta cách mấy cái phòng nhỏ thủy điện phòng vệ sinh đều có chính là lấy ánh sáng không có tốt như vậy tôn a di bình thường cũng sẽ ở tại nơi này lúc trước g ặ m hạt dưa a di cười nói đúng không sai ta liền ở chỗ này tiết lượng lượng tiếp tục nói ý của ta là hai người các ngươi có thể nhìn một chút phía dưới hoàn cảnh nếu là cảm thấy phù hợp trước tiên có thể ở chỗ này đây là ta ra ngoài trường m ư ớ n phòng ở chìa khóa cùng địa chỉ cũng cho các ngươi chủ yếu ở bên ngoài cách khá xa ra vào cửa trường cũng phiên phước tiết lượng lượng đem một cái chìa khóa cùng viết địa chỉ tờ giấy cùng nhau đưa cho n h u n sinh n h u n sinh không có nhận chỉ chỉ phía dưới vậy chúng ta liền ở lại mặt bên ngoài phòng ở chìa khóa ngươi cũng cầm ta chỗ ấy còn có tốt ta trước k h ô n đủ sau đó chúng ta đi ăn cơm hiện tại trường học nhà ăn cơ bản đều giam giữ liền mấy cái cửa sổ nhỏ kinh doanh nhưng thật không có ăn cái gì bên ngoài bắc môn có một nhà món cay tứ xuyên quán hương vị rất chính tông nửa tầng hầm gian phòng khuyết điểm chính là lấy ánh sáng không tốt cộng thêm dễ dàng bị ẩm nhưng đôi này nhuận sinh cùng âm manh tới nói căn bản cũng không tính là gì vấn đề sợ chiều còn tưởng là cái quỷ vất thi nhân đàm văn vân đối với nơi này gian phòng càng là phá lệ hài lòng nếu không phải hắn cần phải đi phòng ngủ buổi tiểu viễn hắn thật muốn cũng ngủ nơi này dù sao quá khứ thời gian dài như vậy bên trong hắn ngủ quen thuộc quan tài kỳ thật nếu không phải cân nhắc đến âm anh là nữ giống nhuận sinh dạng này hoàn toàn có thể trực tiếp vào ở trong phòng ngủ đi nhiều lắm là tại túc quản a di chỗ ấy chuẩn bị một chút về phần hội học sinh trang ngủ bọn hắn tính là cái gì chứ trong nhà nuôi đầu kia chó đen nhỏ cũng đã trưởng thành bất quá nó cả ngày vẫn như cũng là ăn ngủ ngủ rồi ăn so lý tam giang đều sớm hơn điệu tiến vào thuần dưỡng lao sinh hoạt nhuận sinh đưa nó ngay tiếp theo cho chiếc lồng cùng một chỗ từ xe hàng bên trên rỡ xuống dọn đi tầng hầm trong phòng của mình ra bắc môn đi vào nhà kia món cây tứ xuyên quán Hàng hiệu à n g h từ bên trên viết lao tư xuyên nhỏ trên bảng hiệu viết vạn châu cả nướng tuy là ngày nghỉ nhưng trong tiệm vẫn có mấy bạn khách nhân ở đây đối với trường học bên cạnh nhà hàng mà nói đơn giản thật ghê gớm thành tích dưới mắt phụ cận một con đường đại bộ phận đều đã đóng cửa bế cửa hàng chờ học sinh khai giảng sau mới có thể một lần nữa kinh doanh tiết lượng lượng vào cửa hàng về sau lão b ả n vợ chồng cùng nữ n h i n ữ tế đều đi ra chào hỏi lộ ra quá phận nhiệt tình âm manh nghe được giọng nói quê hương rất là vui vẻ tiết lượng l ư ợ n liền để âm manh về phía sau chủ nhìn một chút đồ ăn lúc này dù sao vẫn là mua hế hàng chuẩn bị đồ ăn sẽ không quá nhiều không thể nhìn vách tường men u tùy tiện điểm đàm văn b â n cầm lấy trên bàn ấm trà cho mọi người đổ nước sau đó đ ố i tiết lượng lượng hỏi lượng ca xem ra ngươi thật sự là nơi này khách quen a lý truy viễn nâng trùng trà lên nói ra tiệm này chính là lượng lượng ca mở đàm văn b â n dùng sức t r ừ n g mắt nhìn lượng ca thật sao tiết lượng lượng gật gật đầu lần trước từ vạn châu sau khi trở về ta liền đầu tiệm này lao bản bọn hắn một nhà là ta mời tới bất quá bọn hắn cũng có c ố không t h u ầ n là cho ta làm công lượng ca ngươi thật lợi hại ngươi làm gì không được đầy đủ chức buôn bán ta cảm thấy như thế ngươi nhất định có thể kiếm nhiều tiền n g ư ơ i làm sao không có đi làm truy viễn mặc q u y ể n ta kiếm tiền nào có tu đập lớn tới cũng nhanh vui lý truy viễn nhấp một miếng t r à sau đó yên lặng để lý xuống vốn quen liễu ngọc mai lá t r à hắn hiện tại miệng điêu đồ ăn bên trên rất nhanh trong đó còn có một đạo cá nướng h ắ c tiết lượng lượng dơ đuối lên kẹp một khối thịt cá ta ném cái chủ cửa hàng này muốn nguyên nhân vẫn là nghĩ thuận tiện mình đến ăn nhuận sinh cái kế h ẳ n làm mở tại bờ trường giang bên trên dễ dàng hơn tiết lượng lượng quay đầu hướng phòng bếp ô lại nhiều nấu một thùng cơm chúng ta chỗ này có người lượng cơm ăn lớn cơm không đủ không trận nổi miệng của hắn c ơ m nước xong xuôi tiết lượng lượng liền đem xe hàng lái đi hắn đến về la công nơi đó báo đến đi nhuận sinh cùng âm anh đi cửa hàng thừa dịp hiện tại mùa ấy hàng đến tranh thủ thời gian quen thuộc vào tay lý truy viễn cùng đàm văn vân trở lại ký túc xá đàm văn vân một bên đem hai người quần áo từ túi hành lý bên trong lấy r a phủ lên một bên nói ra tiểu viễn ngươi nói cái kia nguyên bản trong tiệm học sinh có phải hay không bị lượng ca cố ý cho lấy đi ừ m ta thậm chí hoài nghi là lượng ca chuyên môn tìm người đi dụ hoặc hắn ăn hoa hồng t u t mở hắn nhưng tại sao phải làm như vậy đâu người này tay chân không sạch sẽ vì cái gì không sớm một chút mở rơi hắn lượng lượng ca không có tinh lực quản trong trường học chuyện đội những người khác quản khả năng cũng sẽ tham đi người này ngược lại tham ít chút sách lượng ca thật hào khí vừa đến đã đưa cái cửa hàng về sau ta ăn uống trực tiếp đi nhuận sinh nơi đó cầm chính là ha ha ha lý truy viên tại trước bàn sách ngồi xuống lại không vội vã lật ra trước mặt sách mà là nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cây còn nhớ rõ mới gặp lượng lượng ca lúc là tại gia tộc chọn sông đê bên trên khi đó lượng lượng ca mặc dù đã biểu hiện ra cùng những người khác hoàn toàn khác biệt khí chất vừa vặn bên trên vẫn như cũ mang theo ngây nô cùng ngại ngùng một năm qua này lượng lượng ca đi theo la công vào nam ra bắc xác thực thành thục già dặn nhiều cũng thế mọi người kỳ thật đều đang thay đổi t ỷ như treo tốt quần áo về sau thay đổi sau lưng cùng quần thể thao ngắn đàm v ă n b â n vân b â n ca ngươi thật muốn đi đ ê m chạy đúng a vậy ngươi vừa mới vì cái gì còn tắm rửa ta là sợ ngươi một người không có ý tứ tẩy nha đi viễn tử ca chú ý an toàn lời này của ngươi nói đến sao có thể ngày đầu tiên và o ở trường học còn không có khai rằng đâu liền đụng phải mấy thứ bẩn thỉu đừng nói như vậy ha ha ta cố ý đàm văn vân xuống lầu về sau gặp túc quản a di tại q u ô n đồ liền chủ động g i ú p một chút sau đó bị túc quản a di mời tới phòng làm việc uống chén nước hàn huyên một hồi trời chờ chạy ra lầu ký túc xá về sau đã là m ộ ư ơ i giờ tối cách đó không xa ổn định giá cửa hàng chỗ ấy vẫn sáng đèn đàm văn vân hướng phương hướng ngược bắt đầu chạy dự định quấn một vòng khi trở về nếu là nhuận sinh bọn hắn vẫn còn liền đi trong tiệm muốn bình nước n g mà uống Ban bộ ngày phương, trong dáng, cộng là thấy tại một th khác qua địa lại cái đêm dọc theo bên hồ chạy không bao lâu sau lưng liền chuyển đến đồng dạng tiếng chạy bộ đồng thời hậu phương người kia còn chủ động phát ra tiếng ai đồng học n g ư ờ i tốt đàm văn bân lập tức tăng tốc bước chân từ bình chạy biến thành chạy ai đồng học ngươi chạy cái gì nha chờ chạy ra rất dài một khoảng cách về sau đàm văn bân mới dần dần chậm dần bộ pháp ngừng lại lại quay đầu phát hiện đã không thấy bóng người đúng vậy a ta chạy cái gì nha rõ ràng nghĩ ra được tìm vận may chính là hắn kết quả thật khả năng đụng tới lúc phản ứng đầu tiên lại là chạy hẳn là cuộc sống an giật qua quá lâu còn không có tiến vào trạng thái ân việc không phải ta diệp công tích rồng trong phòng ngủ lý truy viễn tại đèn b à n hạ chính xem sách mới hoàn cảnh thật là tốt đọc bối cảnh không khí tí tách tí tách tí tách phòng ngủ ngoại lâu c h ặ n đường từ xa mà đến gần có tiếng bước chân chuyển đến lý truy viễn ngầm đầu không phải đàm văn bân trở về bởi vì bân bân không có khả năng mang giày cao gót đi chạy bộ tí tách tí tách tí tách thanh âm càng ngày càng gần cuối cùng đi tới tầng này hành lang cuối cùng dừng lại ngay sau đó một tiếng nhẹ nhàng ma sát đây là xoay người mặt hướng cửa phòng ngủ run run run tiếng đập cửa chuyển đến mỗi một cái đều rất buồn bực tại thanh l ã n h trong hành lang tiếng vọng b â n b â n ca ngươi kỳ thật đều không cần đêm chạy lý truy viên đem sách v ở khép lại mở ra bàn đọc sách ngăn kéo từ bên trong lấy ra một đầu tự sát roi phục ma roi hết thể làm bốn đầu cái khác đều là màu đen chỉ có lý truy vì đầu này là tự sát bởi vì đây là ali đem khi đó còn sót lại uy tín lâu năm vị vỏ ngoài toàn đào xuống tới từng chút từng chút địa t r ù m lên đi cầm roi đứng người lên ba lý truy viên đem đèn bàn đóng lại trong phòng ngủ sáng ngời chợt hạ xuống quá mức trói sáng đèn dễ dàng phá hư không khí cửa phòng ngủ tìm đánh bởi vậy dừng lại một lát lý truy viên đi hướng cửa phòng ngủ trên đường thuận tay đem phòng ngủ đèn hướng dẫn c ũ nốt trong phòng ngủ lâm vào triệt để đèn nhánh đây mới là tốt nhất màu n ề n điều ngoài cửa tiếng đánh trở nên trì hoãn nam hải đứng ở trước cửa một giọng nói cửa không có khóa tiếng đánh k ẹ p lại nam hải đưa tay tay nắm cửa không chút do dự kẹt kẹt một tiếng đem cửa hoàn toàn mở ra bên ngoài không có mở ai lý truy viên cầm roi đi ra phòng ngủ còn cố ý đem cửa phòng ngủ đóng lại ẩm hành lang bên kia khu vực chuyển đến tích cạch nhỏ dọn dày cao góp thanh âm nhưng lại nhìn không thấy bóng người lý truy viễn chủ động hướng bên kia đi đến gặp còn không có cùng thanh n m kia rút ngắn khoảng cách nam hải liền dần dần chạy tích cực nhỏ dọn nhỏ dọn d i à y cao gót càng ngày càng nhanh cũng càng ngày càng xa đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy lý truy viễn dừng bước lại nó chạy chương bảy mươi sáu một chương bảy mươi bảy đàm văn bân đi và ổn định giá cửa h à n g lúc nhuận sinh bọn hắn còn tại vội vàng đối hàng hắn đi đến đồ uống giá đỡ trước vốn định cầm chai nước uống, uống lại nhớ tới mình đội quần thể thao ngắn sau trong túi không có thả tiền căn cứ không cho bọn hắn thêm phiền phức nguyên tắc hắn vẫn là đi đến trước quầy bưng lên một cái trà vạc t ừng ự c t ừng ự c địa u ố n g mấy nước bọn cần hỗ trợ không cầm bút cùng sổ ghi chép âm anh lắc đầu không cần nhanh kiểm kê tốt hàng cũng thật nhiều a kiện là đương nhiên âm anh chỉ chỉ bày ra đồ dùng hàng ngày cậy hàng nói ra thừa dịp trước khi vào học còn phải tiến một nhóm đồ dùng hàng ngày tôn a di cười nói ra hàng năm đều là dạng này âm anh phải đem chiếu nệm chăn m ề n bùn chén khăn mặt những n à y chỉnh thể đóng gói thành một bộ lại treo cái đánh g ã bảng hiệu cùng một chỗ bán tôn a di sửng sốt một chút vốn định tiếp tục khoe khoang một chút lao tư cách nhất thời nhưng lại mở không nổi miệng đàm văn b â n như ú vai không tệ lắm xem ra ngươi đã tiến vào trạng thái â n g anh đang tiếp nói theo lý thuyết học sinh sau khi tốt nghiệp có thể thu đến tương đối nhiều hai tay vật dụng dọn dẹp một chút học kỳ mới liền có thể t i ệ n nghi bán cho tân h sinh đi học cuối kỳ tịch thu a tôn a di lắc đầu trước kia không có làm như vậy qua â n g anh gật gật đầu vậy sau này cứ làm như vậy đi đại bộ phận học sinh vẫn là gia đình bình thường điều kiện đàm văn vân dựa vào quầy hàng trêu chói buộc ngươi đã muốn làm vậy thì phải làm rất tốt ta còn dự định ở chỗ này mở đồ ăn nóng phần khu hạ bao n ồ i lầu ngọn nguồn liệu lại làm điểm viên thuốc mao đỗ loại hình thả bên trong nấu đơn bán giống n ồ i lầu xuyên xuyên như thế ý kiến hay nhưng ngươi đừng tự thân lên tay nấu âm anh có chút không phục nhìn xem đàm văn vân đàm văn vân rất nghiêm túc nhắc nhở nơi này là trường học làm ra tập thể thực phẩm vấn đề an toàn thế nhưng là rất nghiêm trọng âm anh không có cưỡng chỉ là lung lay bút trong tay t ố t ta hiểu rồi nhuận sinh đem bên chân hàng toàn đề lên sau đó phụ tay nhìn về phía đàm văn vân ngươi vừa câu cá đi ừ n có thu hả ở bên hồ đụng phải người ở phía sau gọi ta nhưng chờ ta quay đầu lúc lại không nhìn thấy bóng người n h ậ n sinh có chút ngoại ý muốn nói thật là có tôn a di hỏi là phía tây cái kia hồ a ngày bình thường xác thực có không ít người thích ở nơi đó chạy bộ tình lữ cũng thích đến đó đàm văn b â n hiếu kỳ nói tôn a di n g ư ơ i tại trường học này thời gian nhiều có biết hay không một chút trường học chuyển ma chuyển ma đúng a chúng ta đối với phương diện này sự t ì n h tương đối cảm thấy hứng thú nào có quỷ gì cố sự đều là chút kéo chuyện tàu la mã người muốn nói người chết nhà trong trường học xác thực chết qua không ít người mỗi học kỳ đều có nhảy lộ chết chết chìm uống thuốc chết thậm chí ngại chết đều có một cái khu vực nhân số chỉ cần nhiều đến nhất định cơ số chết người không coi là cái gì hiếm lạ sự t ì n h nhưng đàm văn vân muốn nghe cũng không phải như này hắn tiếp tục hỏi liền không có ở đâu là tương đối tả môn địa phương tả môn địa phương tôn a di che miệng cười nói nơi này là trường học ở đâu ra tả môn địa phương ngược lại là hồi t r ư ớ c nghe ta một tỷ bội nói qua tướng quân núi c h ỗ ấy thường xuyên ban đêm xảy ra chuyện tướng quân núi đều là chút tin đồn thất thiệt sự tỉnh không thể coi là thật được thôi n h u n sinh âm anh các ngươi tiếp tục làm việc ta trở về tiểu viễn ca còn một người tại ký túc xá đâu đàm văn bân đi trở về lầu ký túc xá trải qua túc quản a di văn phòng cửa số lúc nhìn thấy a di chính một bên cầm bút viết đồ vật vừa ăn trứng gà bánh ngọt nhiễm a di tiểu tử túi do ta một hồi lúc trước đàm văn bân xuống lầu đem chạy trước vừa giúp nàng rời qua đồ vật hai người xem như c u n biết nhiễm a di cầm lấy một khối trứng gà bánh ngọt đưa cho tiểu tử đàm văn bân không có đưa tay tiếp mà là hé miệng à. a n i ễ m a di chỉ có thể cười đem trứng gà bánh ngọt bỏ vào tiểu tử miệng bên trong đang bận cái gì đâu đàm văn bân bên cạnh nhấm nuất vừa hỏi tại g a o cho nữ nhi của ta viết thư? không thể gọi điện thoại a tiền điện thoại đ ắ t cỡ nào a công nói tự dụng chứ sao ừng nhiễm a di ngơ ngác một chút lúc này mới nghĩ rõ ràng đây là ý gì cười mắng t i ể u tử thú hiểu được vẫn rất nhiều xem ra trong nhà người làm không ít chuyện như vậy oan uổng cha ta người kia nguyên tắc tính như mạnh ta khi còn bé vẫn muốn để cho ta cha mở xe cảnh sát đưa ta đi học nhưng cha ta một lần đều không có làm như vậy qua cha ngươi rất tốt thật đúng thế cũng không nhìn là ai cha ha ha nhiễm a di để b ú t xuống x o a tay mình cổ tay hô viết xong kỳ thật coi như gọi điện thoại cầm ống nói lên lúc chờ ũ n g k ô n nhiều nói Đến, ngươi chính ngươi phòng ngủ、đi. Ngủ ngon, Ngủ ngon, g giúp có cho cho chút, chút c h kiểm lỗi Đi đi đi, đi. tiểu túi. về tốt. ta một tra một tả. tử A-Z. xem đàm văn bân rời đi về sau những a di móc ra hộp diêm cọ sát ra lửa sau đem phong thư nhóm lửa chờ đốt đến một nửa lúc để vào dưới chân một cái lớn trà trong vạc trà vạc bên cạnh bậy b i ể n một con g i à y hộp đóng gói phá một nửa lộ ra bên trong màu đen g i à y cao gót ba vào nhà sau đàm văn bân mở đèn lên phát hiện lý truy viễn đã nằm trên giường hắn lập tức lại đem đèn dập tắt vân bân ca ngươi trở về đánh thức ngươi tiểu v i ễ n ca ta không ngủ a ngươi hôm nay ngủ được thật là sớm không còn sớm ngươi không nhìn mấy giờ rồi được vậy ta về sau ban đêm về sớm một chút đàm văn bân bưng lên chậu rửa mặt cùng khăn mặt dự định đi bên ngoài ao nước bên kia r ồ i cái nước ăn xong cơm tối khi trở về hắn liền cùng tiểu viễn cùng đi bên kia t ớ i qua giáo khu bên trong có phòng tắm nhưng đến một lần xa xôi thứ hai hiện tại cũng ngừng kinh doanh bên trong kỳ thật coi như về sau nó khai trương đàm văn bân cảm thấy mình cũng lời đi nam sinh ký túc xá nhà trực tiếp đi ao nước c h â ấy cầm bốn tiếp nước v a n thân thượng rồi không càng lanh lệ hơn song song lại cơ chim tiêu sái đi trở về phòng ngủ đang muốn mở cửa lúc lại phát hiện cửa phòng ngủ bên trên rán một chân phủ tiểu viên ca đây là nó tới qua a đàm văn bân lập tức tay trái nâng b u ồ n tay phải nắm lấy khăn mặt tiến vào tình trạng giới bị nó chạy n h a đàm văn bân trầm t ĩ n h lại ca là vật gì chạy quá nhanh không thấy ca về sau ta ban đêm tận lực không ra khỏi cửa bảo hộ ngươi ta ngủ đàm văn bân mở ra cửa túc xá lớn dép lê hành tẩu tại hành lang lúc phát ra ba ba thanh t h ú thanh vang ta còn đêm chạy cái giam a còn không bằng trông coi tiểu viễn sách vẫn là ta tiểu viễn ca càng tà môn sáng sớm hôm sau lý truy viễn tỉnh thói quen nghiêng đầu nhìn thấy là còn tại nằm ngáy h ó h ó đàm v ă n vân trên lệnh cảm giác vẫn là thật lớn lý truy viễn xuống giường bưng lên b u ồ n đi đến b u ồ n r ử a tay một bên r ử a mắt lúc có người sau lưng ngâm nga bài hát tiến đến a tiểu đệ đệ ngươi cũng là đến lên đại học sao ha ha ha ừng đối phương có chút trần trờ địa lại hỏi thật là đến lên đại học ừng ta đi thật hay giả lý truy viễn rửa mặt xong đem đồ vật thu thập xong bỏ vào trong chậu hai người đi ra ngoài đối phương một bên đánh răng một bên nhô ra thân thể trông thấy lý truy viễn đi vào bên trong cùng cái gian phòng k ê u ký túc xá về sau mới thu về nam hải buông xuống chậu rửa mặt vừa ngồi vào trước bàn sách đàm văn b â n liền tỉnh hắn túi người sẽ bị mình đạp xuống giường chăn m ề n nhật lên thầm nói vẫn là ngủ quan tài tốt không cần lo lắng đá chăn m ề n xuống giường về sau đàm văn b â n dối lưng một cái tiểu viễn ca c h ờ ta rửa mặt xong liền ra ngoài mang cho ngươi bữa sáng không cần chờ một lúc cùng đi tìm nhuận sinh ca bọn hắn chúng ta mấy ngày nay đi ra ngoài chơi chờ khai giảng về sau bọn hắn liền phải trông tiệm không g i n cũng đúng đàm văn bân cầm c h ậ u rửa mặt đi ra sau một lát hắn mở cửa trở về cười nói ra vừa có cái năm thứ hai đại học tại buồn rửa tay bên kia một mực đuổi theo ta hỏi ngươi có phải hay không học sinh người vẫn rất tốt gọi lúc nhất nhà cắp nhi tân còn đưa ta một cây ruột đỏ nói chính đàm văn bân cắn một cái nô、no, hương vị rất chính tông ngươi trước tiên đến qua ruột đỏ chưa ăn qua nhưng ta lần thứ nhất ăn vào lúc ngụy vị tại ta chỗ này chính là chính tông hắn không có về nhà không ở lại trường làm gia sư kiêm trước đâu hắn nói trong nhà đồn mà lớn về nhà làm già sư không tiện lý truy viên cùng đàm văn、bân、trường bảy mươi sáu hai chương bảy mươi bảy hai đi và ổn định giá cửa hàng tối hôm qua đã bàn hàng tốt hiện tại sinh ý cũng không nhiều liền lưu lại tôn a di trong tiệm bốn người cùng đi ra khỏi cửa trường ngồi lên xe buýt đàm văn bân phát hiện nhuận sinh đeo một cái túi lớn hỏi nhuận sinh mang nhiều như vậy nước đi cảnh điểm trước mình mang nước hoặc là tại cảnh điểm bên ngoài lấy lỏng là đương thời người trong nước du lịch cộng đồng ký ức bởi vì cảnh khu bên trong nước hơi gắt về phần ăn nên làm cái gì người bình thường sẽ không bỏ được tại cảnh khu bên trong mua đồ ăn tối hôm qua kiểm kê ra rất nhiều lâm kỳ cùng vừa qua khỏi kỳ ăn ta liền đều mang tới ta lượng cơm ăn lớn bên ngoài ăn uống lại quý, v sau v đó một ngày nó ăn. Nhuận sinh, i này, này liền liên tục đi dạo mấy cái cảnh điểm toàn bộ hành trình đều là từ lý truy viễn đến giải thích đến hoàng hôn kết thúc lúc lý truy viễn đều cảm thấy cuống họng có chút cơm không có cách tự nhiên phong quang tráng lệ địa phương là người đều có thể dùng mình con mắt nhìn nhưng nhân văn cảnh điểm không ai c ẩ n thận nhập vi địa giảng giải cũng chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa rất nhanh liền chạy ra ngoài hô to không có ý nghĩa bốn người cưỡi cuối cùng một phát xe buýt về tới trường học tiếp lấy lại đi lao tư xuyên a n cơm tối tiến c ử a trường sau hai hai tách ra nhuận sinh đi vào cửa hàng không nhìn thấy tôn a di trong tay hắn còn cầm một phần đặc biệt vì nàng sách về đường đỏ b á n h dày khả năng ở phía dưới đi âm anh cầm lấy phát vòng đem đầu tóc đi lên sau đó cầm lấy cái chổi bắt đầu cất g á c n u ậ n sinh hướng tầm hầm đi đến đi vào tôn a di trước gian phòng gõ cửa một cái bên trong không có phản ứng đèn cũng tát cũng không tại nhuận sinh đành phải trở lại gian phòng của mình phát hiện chó chiếc lồng lại là chống không bốn phía tìm tìm cuối cùng ở gầm giường hạ tìm được ở bên trong co lại thành một đoàn chó đen chó đen không thấy gì vãng lửa biếng ngược lại con mắt ngập nước toàn thân phát run nhuận sinh yên lặng đứng dậy đi đến đi lý sử đem hoàng hà sẻn xuất ra ngay tại quét rác â m manh nghe được trên lầu chuyển ra băng ghế tiếng ma sát khoảng cách h a i giảng còn sớm cũng không có gì biểu diễn hoạt động cần diễn tập ấn lý thuyết trên lầu hẳn là không người đi đến đầu bậu thang â manh đối cấp trên hô tôn a di là ngươi ở phía trên sao tôn a di không thấy đáp lại nhưng cái ghế tiếng ma sát lại càng thêm rõ ràng âm anh đi đến thang lầu đi vào lầu hai không có bật đèn nhưng m ư ợ n cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng mơ hồ có thể trông thấy có một thân ảnh ở nơi đó khiêu vũ đối phương nhảy r ấ t đầu nhập thỉnh thoảng đem chúng quanh chưng bảy cái ghế phá tan đèn chốt mở ngay tại đầu bậc thang âm anh đưa tay đưa tới ba đèn sáng bóng người biến mất lớn như vậy một sàn nhà luyện múa trong phòng lộ ra trống rỗng sau lưng chuyển đến tiếng bước chân âm anh lập tức q u a n người tại nhìn thấy là nhuận sinh về sau thở phào một cái nhuận sinh cầm trong tay hoàng hà x ẻ đi tới trải qua âm manh bên người lúc nói câu tiểu h á c thấy cái gì đ ồ v ậ t bị hù dọa âm manh ngay vậy cũng hù dọa nhuận sinh cầm cái s ẻ n g đi đến luyện múa trong phòng nhìn khắp bốn phía âm manh theo sau nói ra vừa ta nghe được trên lầu có cái ghế động tĩnh đi lên sau trông thấy một bóng người ở chỗ này khiêu vũ mở đèn lên sau đã không thấy tăm hơi nhuận sinh hỏi sẽ là người sống a âm manh lắc đầu người sống tại trước mắt ta không có khả năng biến mất nhanh như vậy dù là bỏ qua một bên vất thi nhân chức nghiệp hai người bọn hắn hiện nay cũng thuộc về chân chính người lấy võ sức quan sát cùng lực phản ứng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều đi đi nói cho tiểu viễn Ừm. hai người vừa xuống lầu đã nhìn thấy tôn a di mang theo một cái giữ ấm thùng t i ề n đến ha ha cũng không liền đúng gì mà vừa chín tòa nhà t ú c quản gọi ta đi ăn trẻ trôi nước ta suy nghĩ trong tiệm không thể thời gian dài không ai nhìn liền đi cho sách trở về tới tới tới chúng ta cùng một chỗ ăn tôn a di đi đến trước q u ầ y đem giữ ấm thùng phương hướng nhiệt tình chào mời hai người tới nhuận sinh nhìn về phía âm anh ra hiệu nàng đi thông chi tiểu viễn mình ở lại chỗ này âm manh khẽ lắc đầu kia là nam ngủ mình đi không thiện vẫn là n h u n sinh đi mình ở lại chỗ này n h u n sinh ánh mắt kiên định ý là nam ngủ ngươi đi vào cũng rất đơn giản hai người luyện công nhận chiêu thời gian dài như vậy ăn ý đương nhiên sẽ không thiếu ánh mắt ra hiệu càng là đơn giản âm anh không có cách chỉ có thể chạy ra cửa hàng tôn a di nghi ngờ nói a nàng đi đâu nhuận sinh đi cho chúng ta bằng hữu t ặ n g đồ vậy chúng ta ăn trước đi trẻ trôi nước thả lâu liền t r ứ n g tản ta cho ngươi gói bánh dày đặt ở phía dưới ta xuống dưới cầm không cần ăn cái này là được rồi ban đêm ăn quá nhiều dễ dàng không tiêu hóa a t ố t nhuận sinh đi đến sau quầy đem cái sẻng đặt ở trên g ế nhuận sinh ngươi cầm cái sẻng làm cái gì có khối t ư ờ nhuận g ra t o á t ta dự h cái cái sinh. Sinh, sinh gật t gật đầu tiếp nhận thìa lại không đội vã đi múc canh trọn mà là từ trong hộp sắt rút ra một cây thô hương nhóm lửa người đây là xì、sì、gà a la hương căn cứ về sau còn phải cùng một chỗ trong tiệm nhuận sinh cũng liền không tị hiềm nàng h ư ơ n g đây là cá nhân ta lúc ăn cơm thói quen từ nhỏ đến lớn đều là dạng này không đổi được tập quán này thật đúng là kỳ lạ bất quá ta nghe nói có chút hải tử sẽ còn móc tường sắm ăn ngươi cái này còn càng sạch sẽ chút đột nhiên bạch quang lóe lên một cái là thiểm điện ngay sau đó ầm ầm tiếng sấm vang lên bên ngoài bắt đầu mưa gió cũng từ ngoài cửa trà s á t tiến đến tôn a di mùa này chính là như vậy bất thình lình liền xuống cái mưa rào có sấm chớp ngươi nhanh ăn đi nếm thử nhìn nhuận sinh không có hạ kìa mà là nhìn xem mình vừa mới đốt lên tới hương bên ngoài gió hô hô địa thổi tới gợi lên hắn tóc cùng trên quầy trang sách nhưng thuốc lá n h ư n g như cũ lựa lờ thẳng tắp bốc lên nhuận sinh ngầm đầu phía trên là một đôi lơ lửng chân hôm nay vất vả tiểu v i ễ n ca muốn hay không uống nước giải khát ngươi uống đi vân vân ca đúng a quên ngươi không yêu uống ngọt vậy ta cho ngươi pha ly t r à ta tìm xem nhìn nhớ k ỹ lúc đến mẹ ta cho ta trong hành lý thả hai bao cha ta chân tảng lá trả hắt tìm được đàm văn bân rót một chân trả đặt ở tiểu viễn trên bản sách tiểu viết ca nếm thử lý truy viên nâng trung t r à lên uống một ngụm gật gật đầu cảm giác kiểu gì cha ngươi không bị hối n g ạ ha ha ha ha đàm văn bân nhịn không được cười to ra sau đó vừa dùng mu bàn tay xoa khỏe mắt cười ra nước mắt vừa nói nói vậy chờ ngày mai ta đi cấp ngươi mua chút trà ngon giờ tới không cần tính toán thời gian qua không được mấy ngày liếu n ã i n ã i hẳn là sẽ xuất hiện ở trường học phụ cận cha không tốt xấu chỉ phân khẩu vị vấn đề là mình uống quen thuộc liếu ngọc mai cái chủng loại kia khẩu vị hết lần này tới lần khác loại kia khẩu vị lại phi thường quý gia trúc viện lao nhân lấy tới một chút cũng đến mở tiệp trà mời đám người cùng một chỗ tế p h ò n trà tại liễu ngọc mai nơi đó chỉ là t h ư ờ n g ngày khẩu phần lương thực、Ấm、ẩm ẩm a thông suốt trời m u ố n mưa đàm văn bân đi qua đem cửa sổ đóng thuận tiện đem quần áo thu đúng lúc này hành lang bên ngoài chuyển đến tí tách tí tách tí tách d i à y cao góp thanh âm đàm văn bân nghe được hắn lập tức kích động đố i lý truy v i ê n khoa tay một cái suýt thủ thế mặc dù nam hải ngồi tại trước b à n sách căn bản là không có động đàm văn bân liên tiếp mặt đất l a n l ộ t g ơ lấy hoàng hà sẻn sau đó rón rén đi đến cửa phòng ngủ bên cạnh vừa lúc tia g i y cao góp lại lần nữa đi tới cửa tiếng ma sát mặt g i y hướng cửa phòng ngủ chuyển hướng vân vân suỵt suỵt đàm văn bân đối lý truy viễn không ngừng p h á t tay ra hiệu đừng có lại kinh chạy vật kia lý truy viễn mở sách nói giả trường bảy mươi sáu ba chương bảy mươi bảy ba là người sống a nhà cái kia ta biết đàm văn bân đứng người lên tay trái đi v ẩ y tóc tay phải đi sờ đùi chủ đánh một cái lấy xấu hổ đến làm dịu xấu hổ run run vân b â n ở đó không là túc quản nhiệm a di thanh âm đàm văn bân mở cửa nhiệm a di bưng một cái gốm xứ bắt đứng tại cổng bắt phía trên dựng lấy một đôi đũa trong chén là trôi nước bắt tường n à i bên trên còn in màu đỏ chiến sĩ t h Nhiễm h đua. nấu A-Z. A-Z c ú t canh t r ò n c h ơn g i bưng tới một chút, m đến mai a i nhớ chén cho kỹ cẩm đua A-Z di Tốt, tạ ơ nhiễm A-Z. n a di đem đầu thọ vào trong phòng ngồi đối diện tại bàn đọc sách châu ấy lý truy viễn cười nói chúng ta quan trạng nguyên cũng ăn một điểm nha lý truy viễn nghiêng người sang về lấy n g ạ i ngùng tiếu dung đàm văn bân hỏi a di đêm nay cách ă n mặc q u a còn mang giày cao gót đấy hôm nay là sinh nhật của ta ôi ngày hôm qua làm gì không nói cho ta sớm biết ta liền chuẩn bị cho ngài trái trứng bánh ngọt tiểu tử thúi liền biết nói ngọt a di sinh nhật vui vẻ tốt tốt nhớ ký còn bắt búa n h i ệ m a di dẫm lên g i à y cao góp đi đảm văn vân đóng cửa lại tiểu v i ế n ca ta cũng không có cùng a di trò chuyện ngươi sự tình à. nàng là quản túc xá biết vào ở căn này phòng ngủ học sinh đều không tầm thường nàng đã sớm thăm dò được ngươi là ai còn kỳ quái năm nay trên báo chi không có lên cao thi trạng nguyên ả n h chủ lý truy viên không có phối hợp đi quảng cáo nô tân hàm cũng không có cơ cầu dù sao tình trạng nguyên suất từ nhà mình cao chung là được rồi ừ n nói cũng không có việc gì tiến vào đại học về sau thành tích thi tốt nghiệp trung học liền không có ý nghĩa tiểu viết ca tới một cái đánh g i n g qua không ăn vậy ta ăn đàm văn bân cầm lấy đua vừa kẹp lên một viên trẻ trôi nước đột nhiên nghe được cửa sổ bị mở ra thanh âm ngay sau đó một trường nữ nhân mặt đ ố n g nhiên nô ra dọa đến hắn trực tiếp cầm trong tay bắt cho ném ra ngoài hô to một tiếng mẹ cũng âm anh lật ra tiến đến đàm văn bân phàn n à nói n không phải ngươi vì cái gì không đi cửa ta là nữ sinh đàm văn bân dựng thẳng lên hai ngón tay làm một cái đi lại tư thế liền một cái túc quản a di ngươi từ nàng dưới bậy cửa sổ xoay người quá khứ liên tốt vẫn là leo tường thuận tiện chút lý truy viễn nhìn về phía âm anh hỏi nhuận sinh ca nơi đó xảy ra chuyện rồi Ta tại âm anh h tiếp tục nói nhuận sinh nói tiểu hát bị hù dọa mà mẹ nó đàm văn bân lập tức ngồi dậy chó đen thế nhưng là thợ nhỏ cho ăn thuốc bổ lớn lên mà lại nó vẫn là thuần chính nhất năm chó đen cái này cho gặp được mấy thứ bẩn thiệu dưới tình huống bình thường sẽ chỉ trở nên càng hung lệ càng hưng phấn bởi vậy có thể đem nó hủ đến đồ vật tia đến đầu tuyệt đối phi thường lớn Tuyệt không phải cái gì phổ thông mấy thứ sau một khắc âm anh trông thấy lý truy viễn đôi mắt bên trong dần hiện ra một vòng đàm mạc chỉ cái nhìn này liền để âm anh phía sau lưng bỗng nhiên phát lệnh không phải chán ghét cũng không phải phẫn nộ lại so hai cái này cảm xúc cao hơn nam hải là tại bản năng bài xích loại này lựa chọn n g u xuẩn nhưng rất nhanh nam hải nhắm mắt lại lại mở mắt ra ánh mắt khôi phục sau đó nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ừ m ba người nhanh chóng chạy ra lầu ký túc xá trên đường trải qua túc quản a di văn phòng cửa sổ răm giữ đèn cũng đã tắt đội mưa đi vào cửa tiệm lý truy viễn dừng bước lại giơ tay lên đàm văn v ă n cùng âm m anh cũng lập tức dừng lại mưa còn tại dưới cửa hàng trên k h n g cửa nước mưa càng không ngừng nhỏ xuống nhưng vấn đề là cửa tại kiến trúc vật nội bộ phía trên có cái sân thượng nước mưa không có khả năng đánh tới phía trên tia lại hình thành thủy liêm động cách c ụ lý truy viễn cố ý ngẩng đầu nhìn nước qua không có nhìn thấy mất nước trừ phi là nhà này hoạt động trong lâu bộ bức tường nước ra nước mưa rót vào sau lại vừa lúc dọc theo trên khung cửa phương khe hở chạy ra nhưng trên đời này làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy bởi vậy trên cửa chính nhỏ xuống nước cùng mưa bên ngoài nước không phải một đường lý truy viễn nó ở bên trong gặp tiểu viên ca không có vào trong đầu sông y tứ đà văn vân cũng không dám mạo hiểm nhưng hành động mà là đối bên trong la lớn nhuận sinh nhuận sinh lý truy viễn có trướng bên trong nghe không được nhà đang văn bân rụt cổ một cái có trướng cước ép đi vào liền phải nhập nó cục hoặc làm ê thất hoặc là hôn mê tóm lại sẽ rất trì hoãn thời gian lý truy viễn hai mắt ngưng tụ tay phải cầm roi tay trái đánh một cái búng tay ba đi âm trạng thái dưới trên khung cửa nhỏ xuống nước biến thành màu đen đậm đặc hình hạ xuống đồng thời lại không ngừng chạy hướng hai bên lại đến đi giống như là vợ sống lý truy viễn dơ lên roi đối trên đất đầu kia động thái hát t u ế n rút tới ba. ba ba ba liên tục ba lần cái này tiến trình bị gián đoạn trong tiệm n hết i t h n bình thường chính là nhuận đối mặt vài trên nước sinh nhưng hắn hiện tại người ở bên trong trong tiệm hết thẻ bình thường chính là ánh đèn có chút lờ mờ bên n g u ầ y thôn a di ghe vào chỗ ấy lâm vào hôn mê lý truy viễn liếc mắt nhìn chằm chằm tôn a di bóng lưng lâu một không thấy nhuận sinh mà trên lầu đông đông đông liên tục ba lần trọng kích lên lầu y di theo vào cửa trình tự ba người nhanh chóng chạy lên l ầ u vừa chạy đến khúc quanh thang lầu bốn phía vách tường cùng dưới chân thang lầu cũng bắt đầu sóng gió nổi lên giống như là biến thành thể lỏng mà lại lay đ ộ n g biên độ bắt đầu không ngừng tăng lớn âm anh c h ỉ có thể túi người miễn cưỡng bảo trì cân bằng đàm văn vân thì đặt mông té ngã trên đất không phân biệt được phương vị trọng tâm hoàn toàn mất đi lý truy viễn ngẩng đầu nhìn về phía trên bậc thang p ư ơ n g nó đang ngăn trở nhóm người mình tiến vào ý vị này nhuận sinh còn tại cùng nó vật lộn đi theo ta lý truy viễn giơ lên trong tay roi đ ố i trước người không có vật gì địa phương rút một cái roi nổ không tiếng vang lên đồng thời hắn cũng hai mắt nhắm nghiển lỗ thai khẽ run sau đó tại âm m anh cùng đàm văn bân trong tầm mắt tiểu viễn là tại hướng xuống thang lầu phương hướng đi bọn hắn lập tức thấp ánh mắt nhìn về phía tiểu viễn chân đạp qua vị trí sau đó âm m anh là nhảy qua đi đàm văn bân thì là dùng cả tay chân địa bỏ dù sao đều phải thuận ký ức giấu chân tiến lên rốt cục đàm văn bân bỏ lên ra bốn phía không gian cảm giác khôi phục bình thường hắn đứng người lên Nhìn thấy bên ị một cây cốt thép đính tại cây đính r vách văn nhuận sinh âm manh、so、đàm văn bân sớm hơn nhìn thấy, mắt đỏ, nhưng tường mắt bân so sớm âm đàm đỏ, kia h như ô n động, vẫn như cũ đứng g có cũ t ạ tiểu trước tức tiểu viễn người cái đi viễn văn vào bân sẻng, đàm lập dơ s u lưng, k h ông ngừng hướng bốn h p í anh c ù g đ ỉ n đầu nhìn quanh. nhìn Bên manh kia, âm manh cùng đàm văn b â n đồng thời phát hiện một chỗ trần nhà nơi đó chính nhỏ xuống lấy chất lỏng màu đen nương theo lấy nồng đậm mùi hôi thối lại hướng lên nhìn tựa hồ có một đạo h ắ t ảnh dán tại cấp trên nó hẳn là tại cùng n h u n sinh vật lộn bên trong bị trọng thương ông bóng đen bắt đầu nhúc ních thân hình từ vị trí cũ biến mất nhưng nhỏ xuống chất lỏng nhưng như cũ tồn tại chỉ bất quá đổi phương hướng nó tại hướng ba người chủ động tới gần ông ông ông liên tục mấy lần biến mất lại xuất hiện dòng máu màu đen trên mặt đất vết tích càng ngày càng gần âm anh cùng đàm văn b â n lập tức giơ khí cụ đ ố i cái hướng kia lý truy viện thì là nhắm mắt lại dòng máu màu đen xuất hiện ở trường bảy mươi sáu bốn chương bảy mươi bảy bốn trước mặt âm anh cùng đàm văn b â n diên phần mình dơ lên hoàng hà sẻn lý truy viên hô phương hướng ngược hai người trực tiếp một cái chuyển hướng đối phương hướng ngược vị trí vỗ xuống đi ẩm ẩm liên tục hai tiếng trầm đục chuyển ra đàm văn bân chỉ cảm thấy hai tay bị phản chấn đến tê dại một hồi cơ hồ muốn rút gân âm anh thì là một cái sẻn xuống dưới về sau lại nguyên địa bay lên không hai chân đối vị trí kia liên tục đá ra đây là tiêu chuẩn địa đá chết ngược lại thối pháp đông đông đông nguyên bản nhìn không thấy địa phương xuất hiện một đoàn nước bùn nước bùn văng khắp nơi bên trong lộ ra một bộ thân thể tại nó phần e o vị trí có khác biệt tại nước bùn máu tươi màu đen chính cốt cốt c h ả y ra âm anh lại lần nữa n â n sẻn hướng về phía trước ngắm lấy đối phương vết thương dùng sức như mù tứ tán nước bùn vào lúc này b ỗ n nhiên rút về đục âm anh đã mất đi cân bằng bị ép hướng nước bùn ngã xuống nhưng ở đụng vào trước một cái trước mắt âm anh một tay chống đất phần eo thẳng băng lấy tay cánh tay làm chủ, đem toàn bộ người vung lên hai chân lại lần nữa hung h ă n g đá vào nước bùn trên thân nước bùn lại lần nữa tàn ra bên trong thân thể khuôn mặt xuất hiện sắc t h ự c nói nàng có đầu nhưng không có mặt nguyên bản mặt hẳn là tồn tại vị trí giống như là bị đục giống toàn bộ lom sùm dưới có thể nhìn ra nàng là nữ hay là bởi vì k i a đen dài thẳng tóc nó bay ra nước bùn hướng về âm anh đánh tới âm anh đang chuẩn bị cầm lấy cái sẻn chống cự đúng lúc này lý truy viễn con mắt, mở ra, ánh mắt nhìn thẳng hắn ý mắng đ e u to trong nháy mắt tại toàn bộ luyện m u ố i trong phòng v ă n g lên âm anh cùng đàm văn bân đều cảm nhận được mảng nhĩ một trận xé rách kịch liệt đau nhức mà cái kia không mặt người thì lập tức thay đổi phương hướng hướng lý truy viên đánh tới nó cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp thiếu niên này ngay tại ý đồ khống chế nó một mực lưu thủ tại tiểu viễn bên cạnh không có đi lên đánh nhau đàm văn bân lúc này chủ động xông ra bảo hộ ở lý truy viễn trước người đối chạm mặt tới không mặt người chính là đại lực một sẻng ẩm cái sẻng rắn rắn chắc chắc đánh vào không trên mặt trên đầu mà đàm văn bân thì bay rớt ra ngoài liên tới lấy đem sau lưng lý truy viễn cũng cùng nh ra đ e bởi vậy âm anh cùng đàm văn bân từ đầu tới đôi cũng chỉ có thể tới kịp cầm hoàng hà sẻng đi liệu mà lý truy viễn vừa lên đến liền trực tiếp sử dụng ngụy chính đạo vỏ đen sách điều khiển chết ngược lại phương pháp thiếu niên mở ra bàn tay bỗng nhiên nắm chặt ông không mặt thân người hình nguyên điệu ngừng lại âm m anh cùng đàm văn bân đều thở phào một cái thành công nhưng mà thành công vui sướng chỉ gắn bó ngắn ngủi mấy giây không mặt người kia đen xì lon khuôn mặt chốt sâu nổi lên hai con con mắt màu đỏ lý truy viễn mặt lộ vẻ trấn kinh đáng chết nó vốn là bị không chế lấy thiếu niên khoe mắt máu tơi ư bắt đầu tràn ra nhưng hắn như như cũ gắt gao mở to mắt không nhìn đi âm trạng thái dưới ý thức bên trên điên c u ồ n g rằng có cùng sẽ rách không mặt thân thể người bắt đầu run dày dữ dội máu đen sương mù không ngừng phun trào thân thể tựa hồ cũng nhanh tan ra thành từng mảnh âm anh cùng đàm văn bân nhau, một cái móc ra trở lại quê lưới một cái mở rộng ra thất tinh c ầ u nhưng vào lúc này phát giác được có thể muốn bị triệt để lưu tại nơi này không mặt người thân thể đ ỗ n g nhiên bành trướng v â anh h ắ t vụ c h à n ra che phủ lên ánh mắt không mặt thân người hình bắt đầu nhanh chóng rút lui đụng nát lầu hai pha lê biến mất không thấy gì nữa lý truy v i ê n túi lầu xuống chậm rãi ngồi sùng xuống hai tay để lại hai mắt đau quá lý truy v i ê n trong lòng tràn đầy k i n h hãi trước kia trên thạch càng trấn đụng phải vị kia thái tuế chết cũng có thể điều khiển tránh quỷ nhưng này hai cái phụ thân lưu manh t r á n quỷ khi đó nhuận sinh liền có thể một người cho bọn hắn toàn làm nằm xuống nhưng nếu là vừa mới không mặt người cũng là t r á n h quỷ như vậy phía sau điều khiển nàng lại đến cùng đến có bao nhiêu đáng sợ vì cái gì trong trường học sẽ có loại n à y cấp bậc đồ vật tồn tại tiểu viễn người còn tốt đó chứ đàm văn bân lo lắng mà hỏi thăm âm anh cũng ngồi xổm ở bên cạnh mặc dù nhuận sinh còn bị đính tại trên tường nhưng bây giờ không ai đi xem hắn không phải l á n h huyết mà là lo lắng tách ra nhân thủ về sau vật kia đi mà quay lại tập kích tiểu viễn lý truy viễn lắc đầu đi thăm dò nhìn nhuận sinh tình huống nàng nhanh tan thành từng mảnh sẽ không trở về、ừ. âm anh lập tức đứng dậy chạy hướng nhuận sinh nhuận sinh tay phải nắm xuyên thấu mình bả vai cốt thép càng không ngừng hít vào cảm lệ khí trắng bệnh khuôn mặt biểu hiện hắn lúc trước chém giết bên trong đã tiêu hao đại bộ phận khí lực trên thực tế lý truy viễn sở dĩ có thể thành công phát động kém một chút liền có thể k h ô n g chế đầu kia chết ngược lại cũng là bởi vì nhuận sinh sớm đem nó đánh thành trọng thương làm sao bây giờ âm anh hỏi nâng ta ra có thể sao có thể không t ạ i yếu hại đ a n g văn bân lúc này cũng chạy tới hỗ trợ hai người một trái một phải kéo lên nhuận sinh thân thể sau đó nhuận sinh một tay nắm lấy cốt thép từng chút từng chút hướng phía trước rời tương đương với lại lại đi một lần bị cốt thép xuyên tấu quá trình rốt cục thoát ly ràng buộc rồi về sau nhuận sinh phù phù một tiếng hai đầu gối chạm đất miệng há mở từng ngụm từng ngụm địa hô hấp may mắn vết thương vị trí không tạ i yếu hại nếu là lại hướng bên trong trệ hướng một chút xíu chính là đáng sợ nhất vết thương trí mạng đây là nhuận sinh lần thứ nhất bị làm đến thảm như vậy thay cái góc độ nghĩ cũng chính là nhuận sinh còn có thể cùng kia không mặt người chém giết bên trong sống sót đội những người khác vô luận là âm anh hay là đàm văn vân khẳng định đã s ố n chết lý truy viên đi tới mặc dù lau qua nhưng khỏe mắt vẫn như c ũ còn có vết máu lưu lại nhuận sinh trông thấy thiếu niên dày hắn dùng sức ngầm đầu nhìn về phía thiếu niên mặt nhất là ánh mắt của thiếu niên tiểu viễn ta sai liền xem như hung m a n h hơn nữa ra thú tại lâu dài an nhàn sinh hoạt ở dưới cũng sẽ bị dần dần san bằng góc cạnh trở nên trì đột đã mất đi dĩ vã ngoan lệ quả quyết không có người có thể thời khắc căng thẳng cây kia dây c u n g vĩnh viễn làm ra chính xác nhất lựa chọn thích hợp nhất liền xem như một cây đao cũng phải thường thường địa đi đá mài đao bên trên đi một lần lý truy viễn trong mắt toát ra quan tâm cảm xúc nhuận sinh ca ngươi còn tốt đó chứ nhuận sinh gật đầu một cái không có việc gì vết thương nhỏ lý truy biết biết nhuận sinh không phải khoe khoang h ạ n tựa hồ chỉ cần không phải chịu vết thương trí mạng mỗi lần đều có thể khôi phục được rất nhanh vân vân người đưa nhuận sinh đi giáo y vụ thất liền nói trang trí lúc không c ẩ n thận ném tới cốt thép lên được không giống với trước kia trung học lúc cái kia chỉ có thể mở thanh mở linh bản làm dễ phòng y tế đại học phòng y tế càng giống là một cái nhỏ bệnh viện cho dù là trong đêm cũng có lưu thủ trực ban bác sĩ đàm văn v â n luyện được hai đầu cơ bắp vào lúc này phát huy tác dụng đổi lại người bình thường thật đúng là gánh không được nhuận sinh loại này đại thể ngăn chứa âm manh vốn định cùng theo đi nhưng tiểu viễn không có điểm tên của mình nàng liền lưu lại hai người trở lại dưới lầu bởi vì vật kia rời đi cho nên trong tiệm ánh đèn cũng khôi phục sáng tỏ bên ngoài mặc dù vẫn còn mưa nhưng trên khung cửa màn mưa cũng đã biến mất lý truy viễn đi đến trước ngoài hắn lưu ý đến tôn a di vành thai vị trí nhẹ nhàng đong đưa rất nhỏ nhưng chạy không thoát giỏi về xem tướng người bắt giữ nàng lúc trước hôn mê không phải trang nhưng bây giờ mê man lại là giả lý truy viễn biết nàng có vấn đề cùng hai ngày này tiếp xúc không quan hệ khi đó nàng rất bình thường hết thạy đều nguồn gốc từ tại ba người lúc đi vào nàng hôn mê tư thế nàng nếu là tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất hay là đầu rơi máu chạy thoát thoát thậm chí là tại lầu hai tại nhuận sinh che chở cho j u n lẩy bẩy cái này đều bình thường nhất không bình thường chính là nàng lại là hai tay ghé vật c h ệ quầy cái này tư thế giống như là ngày thường đi làm lúc tại dành thời gian ngủ trưa như vậy hung chết ngược lại dựa vào cái gì đối n g ư ơ i ôn n h u như vậy mà lại n g ư ơ i hôm nay cả ngày đều đang nhìn cửa hàng muốn xảy ra chuyện sớm xảy ra chuyện hết lần này tới lần khác phải chờ tới nhuận sinh bọn hắn trở về tái xuất sự t ì n h mặc dù loại này lo dip tương đối lanh huyết cũng thuộc về có tội suy luận nhưng tôn a di bình yên vô sự chính là vấn đề lớn nhất nhất là bây giờ thế mà vẫn còn giả bộ hôn mê nàng khả năng không lớn là hung thủ cũng không phải người điều khiển nhưng không mặt người chết ngược lại tất nhiên cùng nàng có quan hệ âm anh tại vớt thi nhân chuyên nghiệp tố dưỡng bên trên là không có vấn đề nhưng ở phương diện khác liền khó tránh khỏi hơi chút chầm chạm lúc này nàng còn muốn tiến lên đem tôn a di đánh thức lý truy viễn giơ tay lên ngăn chở âm anh động tác sau đó thiếu niên đưa tay bắt lấy âm anh trong tay hoàng hà s ẻ n âm anh lập tức buông tay ra giao cho hắn lý truy viễn giơ lên hoàng hà s ẻ n đối quầy hàng đập xuống ẩm a trên quầy miệng thủy tích nước tôn a di phát ra rít lên một tiếng lập tức ngẩu đồng thời n g ã r ầ m trên mặt đất nàng hai tay chống đ ị a sau lại bị mẩu thủy tinh cuộn tới liên tục hít vào khí lạnh âm anh mắt lộ ra l ử a giận nàng rốt cuộc phát hiện đối phương thế mà đang giả vờ hôn mê vừa nghĩ tới nhuận sinh là bởi vì nàng mới lưu lại âm anh liền siết chặt n ắ m đấm tôn a di ánh mắt trước nhìn về phía âm anh sau đó nhìn về phía chính dơ cái s ẻ n từng bước một hướng nàng đi tới thiếu niên thiếu niên đế giày dẫm tại miệng thủy tinh bên trên phát ra răng rắc răng rắc giòn vang nhưng thiếu niên trên mặt lại hiện lên nụ cười ấm áp giống nhau hai ngày này mấy lần nhìn thấy hắn lúc hắn luôn luôn rất hiểu chuyện rất có lẽ phép lý truy viên chống hoàng hà sẻn ngồi sùng xuống, xuống nhìn xem tôn a di dùng nhất tấm áp thanh âm hỏi b ă n g lệ nhất chân tướng vẫn là t r ô n sống t ấ u chương xong chương bảy mươi bảy một chương bảy mươi bảy trực tiếp nhất uy hiếp là trần thuật lúc này ngay cả đứng ở bên cạnh âm anh đều đã đang suy nghĩ trong trường học chỗ nào thích hợp t r ô n người âm anh bản tính sẽ không để cho nàng phong cách hành sự quyết tuyệt như vậy nhưng chỉ cần thiếu niên vô vỗ chân nói một tiếng t r ô n a nàng tuyệt đối sẽ lập tức cầm lấy cái sẻn đi đào hố bởi vì nàng rõ ràng thiếu niên có thể chịu được nhuận sinh phạm xuân cũng sẽ không cho cho mình một cơ hội đồng lý tính cả bạn đều cảm thấy là sự thật như vậy đối với bị uy hiếp phương tự nhiên là không có khả năng lại lưu lại cái gì may mắn tâm lý tôn hồng hà thậm chí cũng không khỏi hoài nghi thiếu niên ở trước mắt so với chân tướng hắn càng hy vọng đem mình t r ô n sống ta nói lý truy v i ê n nghiêng đầu nhìn về phía còn mở cửa tiệm âm anh đi qua đem cửa tiệm quan bế lên khóa lý truy v i ê n hỏi các ngươi đi qua phòng nàng a không có đem nàng mang đến phòng nàng được âm anh đem tôn hồng hà dựng lên đến một tay c u ố n lấy đối phương cánh tay đây là khóa kín ngược lại thủ pháp lý truy viên xuống lầu trước tại đồ uống đỡ trước cầm một bình nước ngọt mở ra uống hai ngụm sau đó lại cầm một bình đi vào tầng hầm tôn hồng hà cửa gian phòng mở ra bên trong không gian rất lớn giống nhau tiết lượng lượng lúc trước nói phía dưới này gian phòng duy nhất khuyết điểm chính là lấy ánh sáng không có tốt như vậy còn lại cũng không tệ chỉ là tôn hồng hà trong phòng lại bày biện hai tấm bàn thờ đem bên trong không khí kiến tạo rất kiềm chế bàn thờ một chương đại nhất c h ư n h ỏ đại hoa bình thường trong gia đình bà năn không sai bị lắm tiểu nhân thì có thể so với băng ghế lớn bàn thờ bên trên trưng bảy một chương nữ h nhỏ bàn thờ bên trên thì bày biện một trương nam hài di ảnh hai cái cho bàn tương đối bày ra một cao một thấp nhỏ bàn thờ nam sinh di ảnh bên cạnh còn bày biện một cái dùng quần áo cũ vải đổi ra bổ đ o ạ n bàn thờ bên trên ngọn nến cùng lư hương gần hai ngày cũng không có sử dụng vết tích tôn hồng hà dựa vào giường nửa ngồi nửa quỳ lý truy v i ệ n đi tới lúc uống một ngụm nước ngọt một cái tay khắc còn cầm một cái khắc bình âm manh bản năng g i ờ tay lên muốn đi đón đã thấy thiếu niên tại bên giường ngồi xuống một cái khắc bình đặt ở chính hắn dưới chân a nguyên lai、like、không phải cho mình cầm lý truy viễn không thích uống ngọt nhưng bây giờ đầu có chút cho váng hắng tôn hồng hà mấy lần chuẩn bị mở miệng nhưng lại muốn nói lại thôi thẩm vấn kiên kỵ nhất chính là nửa đường đánh gãy cái này dễ dàng để người cha tấn một lần nữa tổ chức lên tâm lý phòng tuyến dâng lên cùng ngươi tiếp tục chu toàn hy vọng bất quá lý truy viễn không quan tâm âm dương tướng học tinh giải có thể để hắn phân biệt ra được đại bộ phận người bình thường phải t r ă n g đang nói láo đồng thời hắn càng ưa thích mình nắm giữ quyền chủ động lý truy viễn chỉ chỉ trên băng ghế nhỏ nam sinh ảnh hỏi con của ngươi tên gọi là gì âm anh cảm thấy ngoài ý mớn nàng vốn cho là cao trên bản nữ sinh ảnh mới là tôn hồng hà nữ nhi cũng có thể là cùng cái kia tóc dài không mặt người có quan h tôn hồng hà nhà là nhi tử tôn hồng hà gọi triệu quân phong cô bé này đây họ khâu gọi khưu mẫn mẫn lý truy viên uống xong thứ nhất bình nước ngọt mở ra thứ hai bình triệu quân phong đối khưu mẫn mẫn làm chuyện xấu gì tôn hồng hà phong phong trong nhà cầu đem mẫn mẫn vũ nhục ò n giết nàng bản trường học học sinh ừ n đúng thế mấy năm trước chuyện phát sinh bảy năm trước khưu mẫn mẫn người nhà cũng trong trường học đi tôn hồng hà ngập ngừng nói bờ môi nàng tựa hồ không quá muốn nói nhưng nam hải chỉ là l ư ờ n à n g một chút nàng cả người khẽ run r u y cuối cùng vẫn mệnh nói ra đúng mẹ của n à n g tại. vẫn k i ê n nhẫn có hạn k h i u mẫn mẫn mụ mụ họ nhiễm là các người lâu tỏa nhà túc quản a di cùng ở tại trong phòng âm anh cảm giác mình đầu góc có chút không đủ dùng từng bước cùng nói là thiếu niên đang hỏi chuyện chẳng bằng nói là thiếu niên đang tìm tôn hồng hà xác minh nhưng vấn đề là thiếu niên là thế nào biết những chuyện này chẳng lẽ hắn trước đó liền cảm kích cái này cũng không có khả năng trước đó cảm kích sự tình liền sẽ không phát triển đến nước này kỳ thật những vật này nhìn ra cũng rất đơn giản lớn nhỏ bản thờ bố cục có thể não bổ ra tôn hồng hà thường xuyên quý gối bổ đoàn bên trên mang theo nhi tử cùng một chỗ hướng nữ hải bồi tội hình tượng nam sinh nữ sinh di ảnh niên kỷ phù hợp vừa độ tuổi sinh viên tôn hồng hà trong lời nói lấy người địa phương tự cho mình là nhưng trên thực tế nàng mang theo nào đó tỉnh ngoại khẩu âm trường học hậu cần chính thức công nhân viên trước cương vị không tốt tiến nhưng cộng tác viên vẫn là tốt làm tiền lương cùng đãi ngộ làm gì đều so tại tiết lượng lượng trong cửa hàng một mực cần cù chăm chỉ địa làm việc vật muốn tốt sau đó suy luận nói rõ nàng đang tận lực giấu giếm thân phận của mình cùng nàng cũng không phải là tại đơn thuần làm công kiếm tiền mang mánh liệt chịu tội cảm xúc lưu tại trong trường học đại khái xuất là vì c h u tội k h i u mẫn mẫn đã chết kia chuộc tội đối tượng hẳn là người nhà của nàng lý truy viện chẳng qua là lấy bình thường nhất lo dịp tiến hành đẩy ngược đạo lại tìm tôn hồng hà đối một chút đáp án vừa lúc đều đối đầu cũng có vận khí thành phần n g ư ơ i biết khi u mẫn m ẫ n còn tại trường học lại ngay ở chỗ này tôn hồng hà nhẹ gật đầu đúng nàng thường xuyên sẽ ở trong đêm khi không có ai trên lầu khiêu vũ trước kia nàng thường xuyên cũng có mặt trường học các loại t ệ t tối mỗi ngày rất tốt nàng vì cái gì không trả thù ngươi ngay từ đầu trông thấy nàng lúc ta cũng sợ hãi qua nhưng ta nghĩ đến đây là nhi tử ta phạm sai nghiệp chướng kia nàng liền xem như lệ quỷ đem ta giết lấy mạng cho hạ giận cũng là nên ta đoạn thời gian cũng kia thường xuyên quỳ gối trên lầu luyện mua trong phòng cầu nàng giết ta nhưng là nàng không có về sau đã nhiều năm như vậy ta cũng liền quen thuộc khả năng nàng là cảm thấy dễ dàng như vậy địa để, để cho ta chết rồi lợi cho ta quá rồi cho nên nghị không ngừng xuất hiện ở bên cạnh ta đến t r a ta ấ n t trả thù ta ta tiếp nhận khả năng đây là suy đoán của ta không đây không phải suy đoán của ngươi ngươi không có cái này đầu vóc tôn h ư n g hạ là khi u mẫn m ẫ n m ụ mụ chúng ta lâu vị kế nhiệm a di nói cho người a lý truy viên nhớ kỹ nàng bàn làm việc bày biện thẻ công tác bên trên viết danh tự là nhiễm thu bình đúng vậy không sai nàng nói với ta những lời này ta rất cảm kích nàng lần sau châm trước tốt lại nói tiếp ta không muốn lại vốn nắn ngươi lần thứ hai nếu không vẫn là sẽ đem ngươi cho sống cộng thêm vị kia nhiễm thu bình nhuận sinh lần này là chức nghiệp tố dưỡng bên trên phạm sai lầm nhưng vốn nên vẫn có thể lý giải nhưng bây giờ vấn đề là hắn chỗ lo lắng cùng mốn u người bảo vệ không có đơn thuần như vậy mà lại rất có thể ngay tại liên hợp chết ngược lại chủ động nhắm vào mình b ọ i người đều dự định hại ngươi mệnh mình nơi này cần gì phải lềm lề ề chậm chạp ta ta đã biết n i ễ m thu bình là thế nào đối đại khi u mẫn, mẫn còn ở lại chỗ này một chuyện nàng nói với ta là con gái nàng oán khí không tiêu tan nàng muốn ta cùng nàng cùng một chỗ chờ đợi ngày đó mẫn mẫn n g h ị thông suốt rồi tiêu tán tội của ta cũng liền chuộc xong âm anh thầm nghĩ túc quản a di tại nuôi thi lý truy viễn lại nhấp một hớp nước ngọt hắn cảm thấy không quá giống k h i u mẫn mẫn là bị khống chế khống chế nàng cái kia tồn tại mười phần đáng sợ cái này không giống như là nhiễm thu bình có thể làm được trừ phi nàng tại cùng mình lần đầu gặp mặt lúc liền có ý thức địa đang biểu diễn trừ cái đó ra căn bản nhất mâu thuẫn điểm là nhiễm thu bình làm k h i u mẫn mẫn mẹ ruột khống chế mình chết thảm nữ nhi làm cái gì đáng tiếc t ô nơi Hồng Hà n này không chiếm được càng có nhiều dùng đầu ư ợ c càng khẳng i ề u d định còn có bí mật bởi vì không lưu loát triệu quân phong là thiệu trưởng bảy mươi bảy chứ bảy mươi bảy hai nào chết chạy trốn lúc cưỡng ép đồng học làm con tin tại tướng quân núi bị cảnh sát đánh chết tôn hồng hà nhìn mình nhi t ử di ảnh hắn đến chết cũng không biết hối cải hơn nữa còn chết được làm như vậy dọn nếu như hắn đi tiếp thu luật pháp thẩm phán tiếp nhận luật pháp trừng phạt trong lòng ta còn có thể tốt thụ chút đây là lỗi của ta ta sinh hắn ta cũng không có dạy tốt hắn để hắn biến thành xuất sinh hại người cưỡng ép đồng học là ai không biết hắn di thể xử lý như thế nào ở chỗ này tôn hồng hà cúi người từ dưới giường lấy ra một cái cho cốt đàn người muốn nhìn a mở ra tôn hồng hà mở ra cái nắp lý truy viễn đưa tay đi vào t r ộ m tới một nắm là cho c ố t không sai ngươi còn có cái gì thân nhân à? lý truy viễn hỏi cha hắn chết sớm ta ở chỗ này không có thân nhân trói lại trước khống chế lại nàng được Âm anh cầm lấy vây chết ngược lại lưới đem tôn hồng hà khống chế lại tại cầm đồ vật chắn miệng của nàng trước Âm anh đứng dậy đi đến thiếu niên bên cạnh thân nhỏ giọng hỏi t h ă m còn giống như không có hỏi k h i u mẫn vẫn tại sao muốn tập kích chúng ta ngươi hỏi đi ô n anh quay đầu nhìn về phía tôn hồng hà nói k h i u mẫn vẫn tại sao muốn tập kích chúng ta tôn hồng hà mở mịt nói ta không biết âm anh ngươi không biết tôn hồng hà nhìn về phía bàn thờ có phải hay không là bởi vì các ngươi tới cũng ở tại ta s á t vách để cho ta hai ngày này không có cách nào cho nàng điểm hương hóa và mã âm anh đem tôn hồng hà miệng ngăn chặn hiện nhiên nàng cũng không tin lý do này lý truy v i ệ n ra khỏi phòng âm anh đem cửa tại bên ngoài khóa trái sau lập tức theo sau hỏi nàng tại sao muốn tập kích chúng ta ngươi nếu là muốn đi phức tạp phương diện suy nghĩ cái kia hẳn là là chúng ta đến hoặc là cụ thể đến ngươi cùng nhuận sinh bao quát tiểu hắt một chút hành vi xúc phạm đến nàng vậy nếu là đơn giản phương diện đâu ngươi là tiềm ẩn tội phạm đ ỗ n g nhiên có một ngày ngươi phát hiện tả h ư u phòng đều bị cảnh sát dọn vào ở ngươi có thể hay không cảm thấy bọn hắn chính là đến bắt ngươi chỉ đơn giản như vậy nàng là bởi vì cái gì nguyên nhân tập kích chúng ta cũng không trọng yếu trọng yếu là nàng đã tập kích nếu không phải chúng ta kịp thời đổi tới nhuận sinh liền có thể chết ở trong tay nàng chúng ta bây giờ muốn làm là phản kích âm anh biến sắc nói ra vậy chúng ta bây giờ nên nắm chặt thời gian đi bắt vị kia túc quản a di khi mẫn mẫn đã chạy ngươi đoán n h i ệ m thu bình hiện tại biết không có biết lại nắm chặt thời gian cũng không kịp Âm anh đột nhiên cảm giác được, mình mặt minh mình anh nhiên không nên tại trước mặt thiếu niên nói nhiều lời như vậy, ngoại trừ lần lượt chứng minh mình rất đần thiếu đột được, tại trước trừ lượt rất giác lời vậy, ba ê n ngoài, không có gì cái khác hiệu khác h có quả. i người trở lại 9 tòa nhà, túc quản văn phòng vẫn như cũ đen đèn, âm anh nếm trở tòa tốt mở cửa thử cũ cậy âm sổ. Ba, bên trong đèn sáng vừa đem cửa sổ cậy xuống âm anh nhìn xem lý truy viễn từ cửa phòng làm việc chạy đi đâu vào cửa không có khóa thiếu niên nhìn nàng một cái nói ra cửa sổ lắp trở lại a t ố t văn phòng diện tích cũng không lớn một cái bàn làm việc một cái giường một cái tủ bắt một cái tủ treo quần áo cùng treo trên vách tường túi vải túi cái túi bên trên viết số túc xá phía dưới đặt vào chìa khóa duy nhất có điểm giá trị manh mối vẫn là bàn chân một cái lớn trà trong vạc có bị đốt h ắ c vết tích lý truy viễn đem trà vạc dơ lên xích lại gần n g ư ờ i n g ư ờ i có một cỗ cho giấy mùi vị âm manh sắp xếp gọn cửa sổ sau đi đến nhìn khắp b ố n phía nói câu nàng chạy lý truy viễn ta còn thực sự sợ nàng sẽ lưu tại nơi này trở lấy chúng ta nếu là như vậy nói do nhiễm thu bình rất có ỷ vào mà mình đoàn đội thì tại mất đi n h u n sinh cùng đàm văn vân về sau thực lực đại tổn lý truy viễn đi đến túi vải trước tại mình phòng ngủ hào phía dưới sờ lên k h、so、manh manh vậy còn ngươi âm anh giải thích nói bên cạnh ngươi không ai ta lo lắng an toàn của ngươi lý truy viên chỉ chỉ trên lầu không còn sớm ta đi lên đi ngủ đi ngủ ừng đầu ta có chút không thoải mái cần nghỉ ngơi vậy nếu là vắng nhất không có vắng nhất Thư đánh ư mẫn mẫn đã đ bị ợ tắm rửa, tắm rửa. chính n như ngụy chính đạo thư bên trong viết như thế chúng ta đại biểu chính đạo nhà ai chính đạo mỗi ngày đem mình khiến cho vui buồn thất thường ý thủ ý cước vừa tiếp thứ nhất chậu nước dội xuống đi ngay tại cho mình đánh dầu gội lúc sau lưng chuyển đến tiếng bước chân lý truy v i ễ n như thường lệ tắm đầu lỗ thai hắn dễ dùng một số người bước chân dù là chỉ nghe một lần hắn cũng có thể n h ớ kỹ ai ra mà ơi thần đồng ca đúng dịp ha không phải l ụ c nhất một em m tám mươi lăm vóc dáng tiêu chuẩn phương bắc đại hán ngươi tốt thần đồng ca cũng muốn tắm rửa đâu ngày không lạ thật là khéo thần đồng ca cũng đang tắm đâu ừ m thần đồng ca sớm như vậy đến trường học báo đến làm gì bắt quỷ ha ha ha thần đồng ca ngươi thật là hài hước lý truy viễn cho mình xoa xà bông thơm lúc nhất cũng là một chậu nước hướng trên người mình một tưới hô thoải mái lập tức lục nhất nhìn về phía lý truy viễn đem khăn mặt rất là căng cứng địa c u ố n tới trên tay thần đồng ca ta cho ngươi trả lương đi không cần không có việc gì chúng ta chỗ ấy nhà tắm tử đều là dạng này lẫn nhau x o a bùn nói lục nhất liền chuẩn bị vào tay ca thật không cần ba đúng lúc này nguyên bản bị lý truy viễn đặt ở rửa mặt bên cạnh ao roi trở xuống lục nhất chừng to mắt nhìn một chút kinh ngạc nói thần đồng ca các ngươi nam thông người tắm rửa dùng cái đồ chơi này sao thế nào dùng dễ dùng không ca ta rửa sạch a tốt an bữa k h u y ế không chúng ta tại trong túc xá nấu sủi cạo ăn cho ngươi đến một bát sẽ không nhảy điện a đúng dịp anh em ta chuyên nghiệp cùng một chúng ta ký túc xá dùng điện sẽ không nhảy áp không ăn ta ớ n ca kia buổi tối đi ta ký túc xá chơi không ta sẽ gậy đàn ghi ta ngươi ngày mai không học bộ túc ca ngày mai không có lớp nghỉ ngơi vậy liền sớ m nghỉ ngơi một chút ai thần đồng ca ngươi còn chưa nói ngươi ở chỗ nào bắt quỳ đâu trong túc xá liền có lý truy viễn bưng buồn đi ha ha thần đồng ca thật biết nói đùa lúc nhất bưng lên chậu rửa mặt còn không có tới đâu liền sợ run cả người sau đó nhanh chóng hướng về xong lập tức chạy về mình ký túc xá trở lại ký túc xá về sau lý truy viên t r ư ớ c đem hai cái ghế đẩy lên phía sau cửa chống đỡ sau đó đem ký túc xá cửa sổ mở ra cuối cùng nằm lên giường nhắm mắt lại đi ngủ ngủ một g i ấ c đến h ư ớ n g đông đầu cảm giác khó chịu đạt được rõ ràng làm dịu xuống giường mặc quần áo đem cái ghế đẩy ra đi rửa mặt sau khi trở về ngồi vào t r ư ớ c b à n sách bắt đầu viết điều tra kế hoạch vừa viết xong bên ngoài liền chuyển đến đàm văn bân tiếng bước chân cửa phòng ngủ bị đẩy ra đàm văn bân thò đầu ra tiểu viết ca ta mang cho ngươi bữa sáng Bánh、bao á n h b hấp du điều và sữa đậu nành cùng một chỗ ăn điểm tâm lúc lý truy viên đem kế hoạch đưa cho đàm văn bân đàm văn bân cầm lên nhìn lướt qua xác nhận không có nghi vấn sau liền gấp gọn lại thu vào trong túi tờ đơn bên trên liền hai chuyện một kiện là đối năm đó triệu quân phong k h i u mẫn mẫn bản án điều tra một kiện khác là đối n h i ệ m thu bình điều tra cái sau chỉ cần tham viếng cái trước thì cần muốn tìm tới hồ sơ tốt nhất có thể liên hệ đến năm đó tham dự điều tra và giải quyết qua vụ án này cảnh sát vân vân ca cha ngươi có quan hệ không hẳn là có đi cha ta là về sau bị điều đến t h ạ c cảng hắn bạn học trước kia quan hệ đồng nghiệp lưới thật lớn lại nói cha ta không dùng được còn không có ông nội ta cùng ông ngoại của ta nhà đều là cảnh sát thâm niên nhưng ta cần một quãng thời gian viễn tử ca không nội ngày hôm qua đầu chết ngược lại thời gian ngắn cũng khôi phục không được chúng ta thời gian rất đủ hẳn là có thể đợi được nhuận sinh ca khôi phục nhuận sinh khôi phục được không tệ buổi sáng bác sĩ tới kiểm tra vết thương lúc nói thân thể của hắn so châu c ũ n g t r ư ơ n g 77. 3. t r ư ừ n g 77, 3, cứng rắn mà lại âm manh đến đ ổ i ta lúc còn mang đến rất cao là lưu di lưu lại ừ n cần phải đi liên lạc lượng ca không Cùng ca lượng lượng k ha ô n g có q u n ha ệ gì. Không, ý c ủ ta là, c ha ơ i vui như vậy như tình, không hô lượng hô sự c cùng đàm i thăm văn bân sau khi cười xong đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi tiểu viễn ca vậy ngươi bên người không phải là không có người a có người đàm văn bân rời đi về sau lý truy viễn đem một vài thứ thu nhập trong túi sách sau đó đeo bọc sách đi đến một gian cửa t h ố c xá gõ cửa rất nhanh cửa bị mở ra lục nhất tựa hồ vừa tỉnh ngủ nha thần đồng ca ca ngươi ra cái giá tướng a t h quân núi tướng quân núi tên cổ quan đồng núi sao bởi vì nhạc phi từng ở đây kháng kim đội tên tướng quân núi nơi này không tính quá có tiếng cảnh điểm nhưng có núi có nước phong cảnh tươi đẹp là thành thị xung quanh rất không tệ thắng cảnh nghỉ mát lại tới đây lý truy viễn cũng không có cái gì mục đích gì chủ yếu là đàm văn bân chuyện bên kia một mình hắn liền có thể giải quyết mình liền dứt khoát tới đây t h ử thời vận nếu thật là dự liệu được gặp nguy hiểm hắn cũng sẽ không lâm thời hô lục nhất đến góc đội lý truy viễn bỏ lên trên một chỗ đỉnh núi xuất ra la bản bắt đầu quan sát p h o n g thủy của nơi này bên trên lục nhất vốn cho là thần đồng ca là gọi mình đến dạo chơi ngoại thành xem xét thiếu niên ngay cả la bản đều lấy ra còn nghiêm trang tại quan chắc hắn đ ỗ n g nhiên lần nữa nhớ tới tối hôm qua thiếu niên nói câu nói kia mẹ nó sẽ không ký túc xá thật có quỹ a lý truy viễn liên tục đổi ba cái đỉnh núi vị trí quan chắc ngoại trừ quan chắc đến mấy cái cắt huyện bên ngoài không có gì, gì thường. nhưng chờ đi đến cái thứ tư đỉnh núi vị trí quan chắc lúc lại phát hiện có một chỗ khu vực rất kỳ lạ cựu khúc thơ mù tiềm long tại uyên triều bái chủ thành lấy mượn vương khi đây cơ hồ có thể được xưng là tiêu chuẩn thủy táng tri địa nhưng cũng bởi vì thật sự là quá mức tiêu chuẩn phương sĩ coi trọng hoặc thủy hầu t ử coi trọng đều rất bình thường cho nên nơi đó có một tòa miếu cổ nhân quen thuộc p h à m dễ dàng xảy ra vấn đề địa phương t h như nháo quỷ bãi tha ma mộ cổ ngay tại cấp trên đóng tòa miếu hiện tại thì có thể đóng trường học lý truy viên đi đến cửa miếu miếu rất nhỏ bảng hiệu viết tướng quân miếu bên trong có phật gia đồ vật cũng có đạo nhà đồ vật nhưng không hòa thượng hoặc là đạo sĩ chỉ có mấy cái nhân viên quản lý cũng không thu vé vào cửa chỉ là vừa đi vào không bao lâu lý truy viễn liền phát giác được không đúng tuy nói cái này miếu có chút dở dở ưng ưng nhưng không quan tâm cái gì miếu bên trong cũng sẽ không thiếu khuyết công chính tường hòa cảm giác chỉ có mạnh yếu phân chia nhưng trong miếu này lại cho người ta một loại nước dính sền sệt cảm giác mà lại mơ hồ trong đó lý truy v i ễ n còn ngử i được một cỗ nhàn nhạt, nhạt thủy thi mùi thối cái mũi của hắn không có n h u ậ sinh nhạy cảm nhưng đã ngửi được vậy liền đại khái sẽ không ra sai thế nhưng là đến cùng là như thế nào chết ngược lại vậy mà lại giấu ở trong miếu lý truy viễn do dự nếu là bên người lúc này đi theo không phải lục nhất mà là nhuận sinh hắn liền có thể thoải mái tiếp tục dò xét nhưng là mình dù sao cũng là đến tìm vận may đã đụng phải một ít đặc thù đồ vật trực tiếp tránh mà lui bước vậy liền thuần lãng phí thời gian vẫn là nhìn một cái đi chỉ nhìn không động thủ ta là du khách lý truy viễn tìm thủy thi mùi thối nồng độ dần dần đi tới chủ miếu đường miệng lục nhất lúc này cũng nghe được hương vị thậm chí còn hát hơi một cái hắn chỉ chỉ bốn phía nói ra trong miếu này cắm thật nhiều cây ngân hạnh ta trước kia vẫn cảm thấy cái đồ chơi này hương lắm đây lý truy viên không để ý hắn bước vào đường khẩu bên trong có một tôn uy vũ tướng quân giống phía dưới treo một cái thẻ bài kim loại viết đại tướng quân ba chữ đây không phải nhạc phi bởi vì đây rõ ràng là phong thần bảng bên trong tứ đại thiên vương một trong cầm kiếm vị kia ma lễ thanh lý truy viên đi đến bồ đoạn trước ngồi q u ỳ chân xuống dưới bên cạnh lục nhất t h ế thế cũng q u ỳ theo h ạ trong mắt hắn cầm la bàn thần đồng ca đã nhiễm phải một chút sắc thái thần bí lý truy viên cẩn thận hết hạ hắn đã xác định thủy thi mùi thối phát nguyên chỗ ngay tại tôn này tướng quân giống dưới、đấy. tướng quân giống đứng ở trên bệ đá mà bệ đá ngay phía trước có mở k h ẽ hở chứng minh bên trong rất có thể tồn tại tường kép nhưng kéo đ ờ y ra lúc này bình thường quá trình hẳn là đi âm tiếp tục thâm nhập sâu điều tra nhưng lý truy viễn nhịn được cái này thủy thi mùi thối phát ra rất đều đều chứng minh bên trong cho dù có chết ngược lại nằm nó cũng đang ngủ say chưa chừng liền cùng dâu quay nón quê quán lúc trước phiến rừng đảo là tiền nhân ở đây làm trấn áp bố cục lý truy viễn ngồi dậy chật ngay bên cạnh lục nhất đã tại dập đầu cầu tướng quân phù hộ cha mẹ mình thân thể khỏe mạnh lý truy viễn chỉ có thể đánh gây hắn đ ư n g bái a lục nhất sửng sốt một chút、kia. cùng ta làm lý truy viễn là một m bộ thu lễ động tác có chút phức tạp hắn làm được rất chậm lục nhất vừa nhìn vừa học làm xong sau đó cùng thiếu niên cùng một chỗ đứng người lên rời đi bộ đoàn bình thường chùa miếu đạo quán bái túi đầu cầu xin tha tự giá trị đều là không có vấn đề nhưng chết ngược lại loại vật này tự mang tà ma dù là nó không có chủ động hại ngươi chỉ là so với ngươi khá gần ngươi cũng khả năng dính vào điều xấu trừ phi bản thân ngươi phúc vận thâm hậu lúc này mới có thể không quan tâm về phần nói bái chết ngược lại cầu che chở vậy liên thuộc về chủ động cầu nhân quả liên lụy quá không may mắn lý truy viễn bắt đầu quay chung quanh tướng quân giống quan sát lục nhất đi theo thiếu niên đằng sau thiếu niên bởi không lớn lắm trên thân nhưng lại có một loại đặc thù khí chất để cho người ta không tự giác địa muốn nghe từ lời hắn cảm thấy hắn nói rất là đúng quan sát một vòng về sau lý truy viễn phát hiện không thích hợp nơi này cách cục vốn nên là một cái rất tiêu chuẩn phá s ắ t nhưng bây giờ lại bị người sửa đổi lý truy viễn dùng mũi dày chạm đến mặt đất một cái khe đây là người đến sau vì tạc ra tới điều này không khỏi làm thiếu niên có loại cảm giác quen thuộc bởi vì hắn liền thích mượn dùng nguyên bản phong thủy bố cục tới làm sửa chữa chỉ là vị này về sau sửa chữa người nơi này trình độ không、được. hai ắ n chỉ phá là đem phá sát hiệu quả cho phá, người để đang n t h chuẩn bị hướng đường khẩu bên ngoài đi bên ngoài đối diện đường hành lang hạ vừa vặn đi qua hai người đều là nam một lần trước thanh trước ngực đều mang theo công bài hẳn là nơi này nhân viên công tác tội ra tóc hoa dâm chắp tay sau lưng đi đường có thể kết giao chồng hai tay lại hiện lên bên trong ngã lật chụp đồng thời hai vai chìm xuống vai nô lên đây là công t h i tư thế mà lại là lâu dài công t h i luyện được một loại động tác q u à n tính cho dù là ngày bình thường cũng sẽ tự nhiên mà vậy bảo trì loại này thân thể tư thái t â n thúc trước kia dạy mình kiến thức cơ bản lúc cũng đã nói hắn không cần cố ý nhín chút thời gian luyện công bình thường làm việc lúc liền có thể luyện lao giả kia là thuộc về loại công phu này luyện đến nhà người thanh niên cũng có chút loại này xu thế nhưng còn không rõ hiển rất rõ ràng hẳn là lao đầu truyền nhân lý truy viễn không nờ tới ở chỗ này thế mà còn có thể gặp được vớt thi nhân đồng hành bất quá hắn cũng không có tiến lên chào hỏi ý nghĩ bởi vì có khả năng chỗ này cách cục lỗ hổng chính là bọn hắn l à m ra lão giả cùng thanh niên đi đến nơi xa sau tách ra thanh niên tiếp tục hướng phía trước tùy một gian cùng loại cửa phòng làm việc ngừng lại gó cửa cửa bị mở ra một nữ nhân đứng tại cổng cùng thanh niên rất là kích động nói chuyện thanh niên tựa hồ là đang chấn an nàng nhưng hắn vác tại sau lưng tay cũng đã nắm lại h i ệ n nhiên đối ứng giao nữ nhân trước mắt này cảm thấy mười phần không kiên nhẫn chỉ bất quá trò chuyện song phương cũng không biết một màn này đã rơi vào người khác trong tầm mắt Lý trên u y v i xe buýt lý truy viễn nghiêng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố cùng bị phản chiếu tại trong cửa sổ xe chính mình xuất hiện tại tướng quân trong miếu nước nhân chính là nhiễm thu bình nhưng tướng quân giống phía dưới chết ngược lại lại không phải khiêu mẫn mẫn Thư、mẫn mẫn đã bị nhóm người mình đánh cho cơ hồ muốn hỏng mất mặc kệ điều khiển nàng tồn tại sử dụng phương pháp thế nào đều không thể khiến cho trong thời gian ngắn như vậy phục hồi như cũ trong nếu hai vị vất thi nhân đồng hành ở trong đó lại đóng vai lấy nhân vật như thế nào từ hành vi logic nhìn lại người thanh niên kia tựa hồ là đang tận lực t r á n h sư phụ hắn vậy hắn rất có thể chính là đứng tại phía sau trợ giúp nhiễm thu bình người kia thậm chí liền như là tôn hồng hà bị nhiễm thu bình tẩy não nhiễm thu bình cũng có khả năng bị người khác tẩy nào trở thành một quân cờ sự kiện mạch lạc tuyến lập tức liền bị mở rộng cùng kéo dài lý truy viễn rất hài lòng loại này phát triển liên lụy vào càng nhiều người sự tình càng phức tạp xử lý mới càng thú vị chỉ có l u y lên xếp gỗ đẩy ngã lúc mới có k h ó i cảm đến chạm xuống xe không có vội vã trở về phòng ngủ đã lục nhất không lấy tiền vậy mình tối thiểu phải mời hắn ăn bữa cơm bởi vì là buổi chiều khoảng cách cơm tối điểm còn sớm lao tứ xuyên trong tiệm còn không có khác h nhân tuyền ban lớn ngồi xuống điểm vài món thức ăn muốn phần cơm cuộn r o n g b i ể n trứng hoa canh đồ ăn rất nhanh liền lên bản lý truy viễn liền đồ ăn ăn non nửa bát cơm sau đó liền chuyên chú uống lên canh lục nhất ăn đến rất vui vẻ món c a y tứ xuyên ăn với cơm mà cái tuổi này nam sinh đang đứng ở cơm khô n ê n kỷ sau khi ăn xong đi ra tiệm cơm lục nhất một bên dùng khăn giấy chùi miệng một bên nói ra thần đồng ca lần sau có việc ngươi trực tiếp gọi ta không cần lại mời ăn cơm quá k h á c h khí được lý truy viễn để lục nhất trở về phòng ngủ trước chính hắn thì đến đến giáo y v ụ thất phòng y tế là hai tòa nhà, nhà nhỏ à n h ba tầng một tòa ở trường bên trong một tòa ở bên ngoài trường trên danh nghĩa là giáo y v ụ thất đồng thời cũng đối bên ngoài cộng đồng mở ra lý truy viễn trông thấy âm anh đứng tại góc t ư ờ n g trông coi mấy túi từ bên ngoài mua được đồ ăn cùng cơm bên trong đều cắm hương nàng đang chở hương cháy hết không phải phòng một người phòng bệnh đối nhuận sinh mà nói ăn cơm đều tương đối không tiện không có đi hô âm anh chính lý truy viễn đi đến lâu dựa vào đ ố i tiếng lẩm bẩm phân biệt thiếu niên tìm được phòng bệnh đứng tại cửa sổ miệng trông thấy nằm tại trên giường bệnh đang ngủ cảm giác nhuận sinh nhuận sinh khôi phục được rất nhanh trên mặt đã b ả y biện ra huyết sắc không giống tối hôm qua như vậy trắng bệnh lý truy viễn không tiến vào mà là đưa lưng về phía tường hai tay chắp sau lưng chân trái nâng lên chống đỡ lấy vết tường mặt trời còn chưa xuống núi nhưng gió đêm sớm đã kìm nén không được sớm vào cương vị quét thiếu n i ê n c ứ như vậy nghe bên trong tiếng l ầ m b ầ m thổi gió vừa đứng chính là rất lâu mãi cho đến khỏe mắt liếc qua lưu ý đến âm manh bên kia dẫn theo t ả n hương trộn lẫn đồ ăn đi đến thang lầu lý truy viễn l i ề n từ khắc một bên dưới bậc thang l ầ u trở lại ký túc xá túc quản a di văn phòng vẫn như cũ không ai hiện tại là nghỉ hè l ầ u ký túc xá bên trong cũng không có mấy người túc quản a di cách cương vị cũng không tính là gì ghê gớm sự tình thậm chí có thể nói nhiễm thu bình lúc trước tại cương vị ngược lại là một loại hiếm l ạ túc xá khác lâu hiện tại cũng không có ở lâu túc quản nhiều lắm là cách mấy ngày qua nhìn một chút trở lại phòng ngủ lý truy viên ánh mắt nhìn về phía mình cùng đàm văn vân hành lý bởi vì có tiết lượng lượng mở xe tải đến đường cho nên mọi người khí cụ trang bị mang rất đầy đủ nhưng cũng có thể là bởi vậy bộc lộ ra vấn đề tựa như ban ngày tại tướng quân miếu c h ỗ ấy nhìn thấy láo giả một số thời khắc ẩn tàng tốt chính mình thân phận sẽ đối với mình làm việc càng thêm có lợi ai nói đứng tại chỉ riêng bên trong mới có thể đại biểu thiên đạo đó là cái vấn đề chờ sau chuyện này đầu tiên phải giải quyết chính là khí cụ trang bị ẩn tàng lại về sau trong đoàn đội hình người thái giá cần tiến hành sớm m n n n không thể đi trên đường liền bị hiệu công việc người hoặc quỷ nhìn ra thân phận của ngươi lý truy viên t ử túi hành lý bên trong lấy ra một thanh t i ể u kỳ mỗi cái cờ phần đôi đều dùng băng dính bọc lấy sẽ mở sau liền có thể dán hắn lại lấy ra ống m ự c tuyến cùng đặc thủ thuốc màu bút lông tuần tự con gian g cửa phòng ngủ cầm trong tay trên la bàn hạ quan sát đo lường tính toán chờ trong đầu vẽ tốt b ả n vẽ về sau thiếu niên liền bắt đầu c ắ m cờ trên trần nhà trên vách tường trên mặt đất toàn bộ trên vào sau đó lấy ống n ự c tuyến bắn ra đường vân lại lấy bút lông điểm lấy chu xa chờ nguyên liệu tiến hành mỗi văn cuối cùng đem một trương băng ghế bảy ở đặc biệt vị trí lại đem một mặt gương đồng dọc tại nơi đó mặt kính đối cửa phòng ngủ gương đồng vẫn là trước kia ali lấy ra đưa mình hẳn là l i ê u n ã i n ã i dùng để làm trận nhãn không có gì thích hợp bằng sau đó cần đổi trang chính là những trận pháp này c ờ trở về sau đàm văn bân có dành lúc để bân bân mua chút quốc gia khác quốc kỳ cho c h ù m lên đi dạng n à y ngoại nhân coi như nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy đang làm cái gì phong kiến mê tín chỉ coi là sinh viên tại trong phòng ngủ hiện lộ rõ ràng cả tính lúc này ngoài hành lang chuyển đến dép lê âm thanh lý truy viên đã hiểu là lục nhất lục nhất tại gó cửa lý truy viên cố y không có lên tiếng chỉ chốc lát sau chính lục nhất mở ra cửa phòng ngủ trong tay hắn dẫn theo hai cái bình thủy vừa tiến đến chỉ cảm thấy trước mặt quang ảnh l ó ạ i lên lập tức không phân rõ đông nam tây bắc thậm chí quên đi mình rốt cuộc ở nơi nào mà tại lý truy v i ệ n thị giác bên trong lục nhất chính dẫn theo hai bình thủy nguyên địa xoay quanh thiếu niên đem gương đồng điều cái vị trí lục nhất nghi hoặc địa nháy mắt mấy cái hắn sẽ chỉ cảm thấy mình vừa mới đi cái thần ha ha ta đến tới làm gì lập tức hắn nghĩ tới thần đồng ca ta giúp ngươi đi tới mặt nước sôi phòng đánh một bình nước cho ngươi ta ơn ca cảm ơn cái gì tạ thuận đường sự tình lục nhất đem bình thủy đặt ở góc tường sau đó mắt nhìn chung quanh cắm tiểu kỳ cùng vẽ đường vân thần đông ca ngươi đ â y là tại làm cái gì trong túc xá có quỷ a ta còn có việc về trước đi soạt bài lục nhất lập tức dẫn theo một cái khác bình thủy chạy ra ký túc xá đem cửa đóng lại kỳ thật hắn loại này mới là người bình thường đối mặt sự kiện quỷ dị phản ứng bình thường trước kia đàm văn bân mới là lệ riêng cầm c h ậ u rửa mặt đi bồn u rửa tay tám đội lý truy viên trở lại ký túc xá đem mặt kính một lần nữa xoay chuyển đối cửa phòng ngủ về sau hắn liền lên giường chuẩn bị đi ngủ sắp sửa trước trong đầu của hắn bắt đầu hồi ức tối hôn quan đ m thử điều kiện khi u m n mất lúc Đọc đến những ký ức kia hình tượng, rất vạt, chỉ có căn cũng Lúc còn những hình tượng, trạng thái tính hình tượng căn bản cũng không ăn khớp. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng kiên là khiu mẫn mẫn đặc tính, thái khớp. khiu ký kia rất vụt vặt, ấy là sáng a lai u nguyên đó mới một biết nguyên lai nàng là c i khác t ồ tại trành Cái này n quỷ. c ũ liền lại lừa là lỗi là kia tại dối, khôi nhiều mang ý nghĩa, mình đọc đến những ký ức kia hình tượng, không chỉ có không có thực tế tác dụng, ngược lại còn có thể tồn tại lừa dối, thân trành vốn là không có nhiều bản thân. ý ký chỉ thực thể đọc ức có có tác có có tế quỷ, sớm á n g s hôm sau lý truy viễn vừa rời g i ư ờ n g liền nghe đến trong hành lang t r u y ề n đến tiếng chạy bộ là đàm văn vân do dự một chút lý truy viễn vẫn là đem gương đồng điều lạc qua mặc dù hắn biết đàm văn vân sau khi đi vào sẽ la hét nghĩ mình thử một chút chất lượng đàm văn vân mở ra cửa túc xá một cái tay cầm hồ sơ một cái tay khắc dẫn theo bữa sáng a tiểu v i ế n ca đây là ngươi bố trí các cổng ừm thế nào không có hiệu quả ta nhốt nhốt làm gì hẳn là để cho ta thử một chút t r ư ớ c làm chính sự t h a n h t h a n h t h a n h đàm văn vân ngồi xuống hai người vừa ăn bữa sáng một bên phân nhìn xem hồ sơ là cha ta giúp ta tìm quan hệ Hắc, ngươi thật đúng là đừng nói cha ta thật là có quan hệ nhớ kỹ ngươi đã nói cha ngươi là về sau bị điều đến hương chấn đồn công an ừ m nghe nói là phạm sai lầm cái gì sai thử không nói lỗi của cha chương bảy mươi tám hai chương tám mươi tám hai không dám hỏi ngươi là không có thể nghiệm qua cha ta trước kia dây l ư n g giúp nhiều người hăng hái ta khi còn bé nhìn lý tiểu long phim lý tiểu long đùa nghịch s o n g tiết có lúc ta thay vào chính là ta cha nhìn tư liệu đi lý truy viện đem trong tay mình tiêm một nửa cùng đàm văn b â n làm trao đổi tại đàm văn vân vừa xem hết một cái chứng nhân thân phận tin tức đồng thời ăn hai cái bánh bao hấp lúc thiếu niên liền phía sau lưng hướng trên ghế khẽ nghiêng đầu ngón tay nhẹ nhàng v ố t ve mặt bản không phải ca ta vất vả một ngày một đêm mới làm được hồ sơ ngươi cứ như vậy không lâu sau liền cho ta xem hết rồi、ừ. khó trách ta cha trước kia nói qua ngươi hẳn là đi làm cảnh sát hình sự lý truy viên nhắm mắt lại vừa nhìn qua hồ sơ tư liệu bắt đầu ở trong đầu một lần nữa trải vớt triệu quân phong là tại đêm khuya lầu dạy học trong nhà vệ sinh vũ nhục cũng sát hại khưu mẫn mẫn người chứng kiến có ba cái một nam hai nữ phân biệt gọi ngô tân huy lưu hân nhã chuyện g Ngọc. người Ba xảy ra về sau đầu tiên là trường học bảo vệ khoa cùng hội học sinh người đi đổi bắt triệu quân phong tại tây hồ cũng chính là đàm văn bân buổi chiều đầu tiên đêm chạy cái tiếng hồ phát hiện triệu quân phong tung tích triệu quân phong đã thương mấy cái đồng học sau trốn ra sân trường Cảnh l á truy tham gia sau bắt đầu viết b cuối cùng tại tướng tại hỏi trong đại học hội học sinh như thế sinh động a đàm văn bân đem cuối cùng một ngụm sữa đậu nành uống xong nhẹ gật đầu tựa như là Khai hậu học sinh Chiếu giảng c ô lượng ca đã nói với trong a ta kia gian. ca để cho ta đừng đi cho cái phí thời t lãng Lượng ca nói, Ồ! nước quan lại văn hóa tập cận bã người ngay tại hội học sinh ngoại trừ mấy cái đầu đầu có thể cùng lao sư lãnh đạo hôn cái quen mặt vô vỗ ngông ngựa điểm rơi chỗ tốt đồng thời còn có thể ở phía dưới học sinh trước mặt lúc lắp uy phong hưởng thụ một chút mê quần chức học sinh bình thường tiến sẽ chỉ có thể bị gọi lên làm việc và chuyển cái bản hồ sơ đã nói nô tân huy là một lần kia hội học sinh hộ trường ừ n cái này ta thấy được triệu quân phong thì là khi u mẫn mẫn người theo đuổi t vậy, vậy chúng ta phía dưới liền muốn đi điều tra cái này ba cái người chứng kiến tia đến tìm lượng ca mặc dù vụ án phát sinh lúc lượng ca còn không có nhập học nhưng lượng ca giao thiệp rộng có thể trong trường học hỗ trợ n g h y móng bao quát cuối cùng nổ súng xạ kích cảnh sát chúng ta cũng có thể đi tìm hắn hiểu rõ hơn chút nữa ngay lúc đó tình huống cụ thể không nhất thiết phải thế lý truy viễn lắc đầu chúng ta không phải đến t r a án không cần đi cố định quá trình lập tức lý truy viễn đem h ô m qua mình tại tướng quân miếu thu hoạch nói cho đàm văn bân tiểu viễn ca ý của ngươi là chúng ta trực tiếp đối nhiễm thu bình động thủ không chỉ có là nhiễm thu bình còn có tòa kia tướng quân trong miếu hai vị đồng hành vậy chỉ có thể chờ nhuận sinh thương thế khôi phục lại khôi phục dựa theo tiểu viễn ca ngươi miêu tả như thế ta cùng âm a n h khả năng không phải kia lao vất thi nhân đối thủ thế nhưng là ta không muốn chờ có lâu ta sợ đêm dài lắm đ ộ lý truy viên quay đầu nhìn thoáng qua mình bố trí ra gác cổng đánh không lại về đánh không lại nhưng cũng không phải để các ngươi đi quang minh chính đại võ đài aha đúng đàm văn bân minh bạch tiểu viên ý tứ k i u ta cũng không cần lo lắng đánh không lại lúc này đàm văn bân máy nhắn tin văng lên hắn đi ra ngoài tìm địa phương trở về điện thoại sau đó rất chạy mau trở về tiểu viên ca l ư ợ n g ca nói ban đêm hắn cùng la công trở về mời chúng ta bảy giờ đi nội thành lệ cảnh tiệm cơm ăn cơm chúng ta có đi hay không đi cũng không phải đêm nay liền độc thủ ta còn phải họa trận pháp sơ đồ phát thảo thế nhưng là ngươi vẽ rất nhanh sau đó các ngươi còn phải cóng a đ ú n g đây quả thật là cần thời gian chủ yếu là âm anh nàng đ ầ u hóc quá ngu ngốc ngươi nghỉ ngơi một chút đi tối hôm qua một đêm không ngủ ta không quan trọng ngươi ban đêm còn phải hào hào phát huy dưỡng đủ tinh thần sinh hoạt việc học vớt chết ngược lại không cần thiết t ậ n lực bỏ qua rơi cái nào chúng ta có thể thông dòng chút t ố t ta hiểu đàm văn b â n biết tiểu v i ệ n ý tứ la công trước mắt chỉ nhận lấy tiết lượng lượng cùng tiểu v i ệ n còn không có chính thức thu hắn mà có thể được đến la công ưu á i về sau mình việc học cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện tiểu viễn bọn hắn đi theo la công đi tỉnh n g o à i khoa khảo lúc mình còn phải một người lưu tại trong trường học bận rộn chuẩn bị thi cuối kỳ xấu hổ hình tượng đàm văn bân lên giường đi ngủ lý truy viễn thì ngồi tại trước bàn sách vẽ lên hai tấm trận pháp sơ đồ phát thảo tề thị tổ tiên nếu là biết nhà bọn hắn tổ truyền hoàng lang bí thuật bị mình đơn giản hóa dùng để đánh nhau ẩu đả sợ là sẽ phải tức giận đến từ trong quan tài leo ra chỉ là loại này lâm thời bố trí xuất trận pháp bí thuật nhược điểm cũng rất rõ ràng một là tiếp tục thời gian ngắn hai là cái đồ chơi này nhưng không phân biệt được địch ta đây cũng là cần đàm văn bân cùng âm anh sớ có tốt phương vị nguyên nhân bằng không để bọn hắn hai hạ tràng đánh nhau lúc cùng địch nhân cộng đồng hưởng thụ đồng dạng mặt trái hiệu quả vậy cái này trận pháp còn có cái gì ý nghĩa vẽ xong sơ đồ p h á t thảo về sau lý truy viễn bắt đầu họa chỗ đứng đ ồ chỗ đứng b ứ c họa tốt về sau để cho tiện bọn hắn ký ức lại viết lên khẩu quyết còn phải chú ý áp vận ở phương diện này nhuận sinh phối hợp độ nhưng thật ra là cao nhất Kỳ kia thật, một cái càng trực tiếp tướng chết phương pháp, đó chính hạ còn có cái càng ngược mượn dùng, tướng quân giống đó lại, là, đầu kia chết ngược lại thân nếu thật là bởi vậy dẫn phát ra cái gì mắt xích vấn đề n à y thiên đạo lại muốn kết toán tại trên đầu mình giữa trưa đàm văn bân tỉnh tiểu viên ca ta ngủ bao lâu mấy giờ ngươi có thể ngủ tiếp một lát không cần đủ rồi ta tối hôm qua dành thời gian cũng đánh mấy cái chớp mắt không có như vậy b u ồ n ngủ đàm văn bân số g dường ta đi trong cửa hàng cầm một ít thức ăn tới thuận tiện xem xét một chút tôn hồng hà tình huống tôn hồng hà có thể thả a kêu nàng sẽ đi hay không cục công an báo cáo chúng ta p i pháp hạn chế nàng tự do thân thể vậy chúng ta liền có thể đối cảnh sát thúc thúc nói là nàng biệt thủ trộm tiệm chúng ta bên trong tiền Chả đua. lý do truy ố t thận Đàm văn bân cẩn viễn chờ đàm n g văn bân sau khi đi lý truy viễn bưng lên bình thủy rót cho mình chén nước nóng đôi miệng chén thổi lưỡi lúc nói một mình một câu nàng sẽ phát điên đàm văn b â n tiến vào cửa hàng sau trực tiếp xuống đến tầng hầm mở cửa khóa nhìn thấy bị t r ó i ở bên trong tôn hồng hà tiểu hắc cũng tại trong phòng này nhìn chằm chằm nàng tôn hồng hà cả người lộ ra âm u đầy từ khí tại đàm văn b â n đưa nàng giải khai về sau nàng liền chết lặng đi phòng vệ sinh sau khi ra ngoài ăn cái gì uống nước sau đó ngồi quỷ chân tại bên giường chờ đợi lấy tiếp tục bị t r ó i t r ó i cùng bị muộn người có thể đi tôn hồng hà không dám tin ngần đầu nhìn xem đàm văn vân chúng ta điều tra qua con trai ngươi bản án hẳn là có ẩn tình tôn hồng hà giật mình người bình thường thế giới quan có đôi khi rất phức tạp nhưng có thời điểm lại rất đơn thuần tôn hồng hà mới đầu cũng chỉ là mang chuộc tội tâm thái lưu lại trường học tại nhìn thấy k h i u mẫn mẫn quỷ ảnh sau lại nghe được nhiễm thu bình giảng thuật về sau càng thêm kiên định mình chuộc tội người thân phận nhưng ở tôn hồng hà trong mắt có thể cùng quỷ, đánh nhau không thua đám người này rõ ràng cũng khác hẳn với thường nhân mặc dù bọn hắn giam giữ mình đe dọa mình cũng tra hỏi mình nhưng bọn hắn nói lời nàng là tin nhi tử ta bản án có ẩn tình vậy đã nói rõ nhi tử ta là bị hoan uổng tôn hồng hà ánh mắt chậm rãi rời xuống rơi vào tấm kia thấp băng ghế bàn thờ bên trên đặt vào nam sinh di ảnh không không không cái này sao có thể cái này sao có thể tôn hồng hà thét lên lên tiếng sau đó một tay lấy nhi tử di ảnh ôm vào trong ngực nhìn xem một màn này đàm văn bân bỗng nhiên ý thức được mình câu kia tiểu viễn ca ngươi thật thiện lương nói sớm nhi tử ta bị hoan uổng nhi tử ta bị hoan uổng công nhận chuộc tội người tâm tính vốn là một loại cực không ổn định thái càng là bị lâu dài kiểm chế chờ thật có một sợi dây thường rơi xuống lúc nàng thì càng sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa trèo lên trên tôn hồng hà ôm di ảnh gọt ra khỏi phòng chờ đàm văn bân đuổi theo lúc tôn hồng hà đã chạy nhân viên chạy hàng trại nàng chạy trước hướng về phía chín tòa nhà hẳn là muốn đi tìm nhiễm thu bình rất nhanh không tìm được người nàng lại chạy ra sau đó nàng lại tóc thai rối bởi địa chạy hướng về phía địa phương khác đàm văn bân thấy phía sau lưng một trận phát lạnh hắn cảm giác được tôn hồng hà chỉ là tiểu viễn ca tùy ý ném ra ngoài một con mồi đóng k ỹ cửa tiệm dẫn theo ăn hắn về tới ký túc xá tiểu viễn ca tôn hồng hà đi ra ngoài giống như bị điên ừ n ta muốn hay không đi nhìn chằm chằm nàng không cần theo nàng đi thôi Lý truy viện đàm văn bân nhận lấy bắt đầu sao chép hắn tư thế ngồi ngay ngắn hết sức chăm chú trước kia cha hắn cầm dây lưng ở bên cạnh nhìn xem hắn làm bài tập lúc đều không có như thế có hiệu quả chép xong về sau đàm văn bân liền chạy đi phòng y tế phòng bệnh trước cùng nhuận sinh lên tiếng chào hỏi thăm một chút khôi phục tình huống sau đó đem âm anh kêu đi ra đem đồ vật giao cho nàng đồng thời cũng làm căn dặn vân vân đi ừ n ngươi ngủ cái ngủ chưa đi ta ra ngoài thấu một lát gió là tiểu viễn muốn làm chuyện a muốn làm sự tình cũng phải chờ ngươi khỏi bệnh không có ngươi chúng ta cái đoàn đội này nhưng vận hành không nổi cái đoàn đội này ngoại trừ tiểu viễn không có ai là không thể thiếu nhuận sinh đưa thay sờ sờ mình bị băng bó vết thương vị trí là lỗi của ta ngươi cùng bân bân muốn bảo vệ tốt tiểu viễn tốt sự tình đều đi qua nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là h ả o h ả o dưỡng thương gặp nhuận sinh đã nhìn ra âm anh cũng liền không cất đem giấy lấy ra ta muốn c ó n h i ệ m độ như vậy không chỉ có muốn c ó còn muốn lý giải n h u n sinh vậy ngươi nhanh con đi đầu ó c ngươi lần phải nắm chắc thời gian âm anh hoàng h ô n lúc lý truy viễn cùng đàm văn bân ở cửa trường học gọi một chiếc xe taxi tiến về tiệm cơm trên xe lý truy viễn ngồi chỗ ngồi phía sau đàm văn bân ngồi tay lái phụ trên đường đi đàm văn bân đều tại lặp đi lặp lại mặc nghiệm các loại quẻ tượng từ ngữ lái xe sư phó thỉnh thoảng nhìn hắn hai mắt đợi đến tiệm cơm cổng lúc xuống xe lái xe sư phó một bên lấy tiền một bên hỏi tiểu h o a tử nhà ai miếu tương đối linh ta cũng nghĩ đi b á i một chút tiến tiệm cơm về sau đàm văn bân đem vừa mới lái xe phản ứng đương trò cười đồng dạng dàng cho tiểu viễn nghe tiểu viễn ngươi nói ta vừa mới trên xe nếu là lại cố ý chỉ điểm một chút lai xe có phải hay không liền có thể miễn đi tiền xe người ta là bởi vì ngươi không có chỉ điểm rất dứt khoát cho tiền xe mới có điểm tin ngươi a cũng thế mặc dù hai người trước thời gian tới nhưng vẫn là tới c h á nhất la công bọn hắn hẳn là vốn là tại nhà này khách sạn bên trong có hành chính hội nghị sau khi đi vào tiết lượng lượng nhiệt tình hướng người đang ngồi giới thiệu lý truy viễn cùng đ á m văn bân lý truy viễn sau khi đi vào ánh mắt đối toàn trường quét q u a lúc l i ê n khẽ híp một cái đàm văn bân thì đắm chìm trong loại này bầu không khí bên trong bởi vì đang ngồi tất cả đều là b ả n trường học lãnh đạo cùng lao sư đương tiết lượng lượng giới thiệu hiệu trưởng thư ký chu hồng ngọc lúc đàm văn bân chẳng qua là cảm thấy đối phương rất có khí chất đồng thời còn hơi khá quen chờ giới thiệu nói bọn hắn ban phụ đạo viên lưu hân nhã lúc đàm văn bân cảm thấy danh tự này tựa hồ ở nơi nào nghe qua cuối cùng giới thiệu đến chu hồng ngọc trượng phu đồng thời cũng là trường học bộ hậu cần nhậm chức ngô tân huy lúc đàm văn bân manh kinh hắn rốt cục nhớ ra rồi ba vị này không phải liền là hồ sơ bên trong ba cái tia người chứng p h á truy hiện i t viễn, viễn, viễn là ta tự mình đi nam thông đặc biệt muốn bảo ta là muốn đích thân dạy bảo việc học phương diện các ngươi không cần lo lắng ta trong thư phòng có một dương hắn làm tốt để cương luật văn ha ha tiết lượng lượng rất đủ ý tứ điệu một bên cho lao sư rót rượu một bên nhỏ giọng nhắc nhở còn có bân bân a đúng vân vân cũng thế l à công đối đàm văn bân là có ấn tượng dù sao hắn hạng mục bên trong đều sẽ có đi cửa sau danh l ạ c h cho ai không phải cho nhiều khi nhìn như khó được thượng thiên ân t ì n h cũng chính là người bên cạnh m ộ t câu hắn cũng không trở thành không cho hai ái đồ một bộ mặt trên bàn r ư ợ u mọi người trò chuyện vui vẻ lý truy v i ê n biết trận cục này đối với mình lớn nhất ý nghĩa chính là sau này mình có thể tùy tiện t r ố n học dù sao trong đại học môn chuyên ngành hắn đã học xong về phần cao số lớn vật những này trong mắt hắn cũng cao trung chi thức điểm không có gì khác biệt trừ cái đó ra lý truy viễn còn từ bàn diệu trong lúc nói chuyện với nhau biết được chu hồng ngọc là trước hiệu t r ư ở n g tôn nữ lưu hân nhã thì là sau khi tốt nghiệp liền ở lại trường hai người bọn họ liền cơ bản không có rời đi trường học chỉ có ngô tân huy sau khi tốt nghiệp lập nghiệp đi trên bàn rượu có cái viện lãnh đạo giả bộ như uống say rồi cô ý âm dương quái khí hô hắn một tiếng ngô lao bản đem ngô tân huy mặt đỏ lên hẳn là lập nghiệp thất bại lại đi thê t ử phương pháp gần nhất trở lại trường học nhậm chức nói cách khác cái này ba người tại gần đây đem toàn bộ đều ở trường học c h ứ nói cách k là một loại phát động điều kiện cho nên nhóm người mình không sai biệt lắm chính là tại núi lửa sắp phun trào lúc tiếp cận tiền đến sau đó bị nham tương tung tóe đả thương mặc dù núi l ử a c ũ n g bị bọn hắn phản đập một cái cũng không chịu đ ổ i vụ án có đôi khi sẽ rất phức tạp nhưng nếu là mỗi cái hung sát á n người chết đều có thể nói chuyện hoặc là lấy một loại hình thức khác đến tỏ thái độ như vậy cảnh sát thúc thúc công việc nhất định có thể nhẹ nhõm quá nhiều lý truy viên tự nhiên không có đi nhắc nhở hỏi thăm bọn họ gần đây bên người có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình càng không có làm bộ trong lúc lơ đáng địa nhất lên bảy năm trước vụ án hắn chỉ là đơn thuần địa tại trên bàn rượu uống vào đồ uống biểu diễn tốt chính mình hiện tại nhân vật tiệc rượu tán đi về sau lưu văn nhã làm khai rằng sau phụ đạo viên cô y đến hỏi thăm một chút tình huống đồng thời lưu lại nàng phương thức liên lạc chu hồng ngọc cùng n ô tân huy vợ chồng cùng một chỗ tới chu hồng ngọc quan tâm là lý truy viễn phải chăng có hứng thú đại biểu trường học tham gia một chút sinh viên thi đua n ô tân huy thì làm bộ t h a m hỏi một chút sinh hoạt tình huống cũng vô bộ ngực nói phương diện này có vấn đề có thể trực tiếp tới tìm hắn lý truy viễn đều lễ phép thân thiết đáp lại là câu mệt mỏi nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy mọi m ệ t dặn dò vài câu đại khái ý tứ chính là chờ hắn giúp xong trong tay sự tình kế tiếp hạng mục khởi động l ú liền sẽ mang lên tiểu viễn cùng một chỗ Chương 78, 4. Chương 88, 4. lần này là từ lý truy viễn nắm đàm văn bân tay để la công lần nữa nhớ lại lại bổ một lần a đúng còn có bân bân tiết lượng lượng t r ư ớ c đưa la công về phía trên phòng ngủ ngày mai nơi này còn có hội nghị muốn mở rất nhanh tiết lượng lượng lại xuống tới đem hai người đưa đến cửa tửu điếm các ngươi có phải hay không có việc giấu r i ê m ta lý truy viễn lắc đầu đàm văn bân dùng sức lắc đầu tiết lượng lượng chỉ vào đàm văn bân nói ra tiểu viễn ta nhìn không ra nét mặt của hắn nhưng ngơi ư lúc trước tại trên bàn rượu rõ ràng trong lòng có việc mà lại sự tình rất nghiêm trọng ta chuyên nghiệp sách còn không có nhìn ta rất lo nghĩ ta mới sẽ không tin ngươi loại chuyện hoang đường này bất quá ta hiện tại xác thực bận điệu cũng thoát thân không ra trở về sau đi về sau nếu là có chuyện cũng không thể giấu d i ế m ta lý truy viễn mỉm cười đàm văn bân gật đầu ứng tiếng được ngươi nhìn quả nhiên là giấu d i ế m ta đàm văn bân mở ra hai tay l ư ợ n g ca ngươi không thể dạng này chỉ nhìn chằm chằm ta tốt tốt ta đi lên giúp lao sư chỉnh lý hội nghị văn kiện đi chính các ngươi chú ý an toàn lý truy viễn cùng đàm văn bân đón xe trở lại trường học ở sân trường bên trong hành tấu lúc đàm văn bân hỏi tiểu viễn hiện tại kêu ba người chứng kiến đều về trường học vậy chúng ta kế hoạch không thay đổi lý truy viên căn bản liền không làm thêm cân nhắc chúng ta là bị tập kích phương phản kích trở về thiên kinh địa nghĩa ta đêm nay cố gắng nhịn cái đêm liền có thể triệt để học thuộc lòng âm anh chậm một chút ngày mai lại cho n à n g cái ban ngày cũng có thể giải quyết vậy liền đêm mai đọc thủ được rồi hai người đi vào lầu ký túc xá mới vừa lên lầu bà liền nghe đến ghi ta âm thanh n h a vẫn rất văn nghệ là lục nhất phòng ngủ lý truy viên nhớ kỹ hắn nói qua hắn sẽ gậy đàn ghi ta nguyên bản hai người sẽ không đi góp cái này náo nhiệt nhưng ở trải qua lục nhất cửa phòng ngủ lúc hai người đồng thời nghe được trong phòng ngủ ngoại trừ guitar âm thanh bên ngoài còn truyền đến một chuỗi đi theo guitar giai điệu dâm đ ạ p giày cao góp tâm thanh hoặc là lục nhất mang theo một cái nữ trở lại n ă m ngủ loại sự tình này mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải chưa hoặc là là lục nhất mang giày cao g ó t đạn lấy guitar đây cũng là một loại như thế nào kỳ lạ đam mê còn có loại thứ ba khả năng gõ cửa đàm văn bân lập tức tiến lên gõ cửa đông đông đông guitar âm thanh vẫn như cũ nhưng giày cao g ó t thanh â m t r ậ t trở nên gấp rút đông đông đông guitar âm thanh còn tại đà tấu giày cao gót trực tiếp hướng về cửa phòng ngủ bên này chạy tới tí tách tí tách thanh âm càng ngày càng gần cuối cùng ẩm mà mẹ nó cửa phòng ngủ bị phá tan đàm văn bân bị cửa đụng đổ trên mặt đất trong cửa đ ứ n g đấy thình l i n h chính là chỉ mặc một đầu xanh trắng quần cộc chân đạp giày cao gót trên tay còn cầm ghi ta lục nhất bất quá trải qua lúc trước va chạm ghi ta đã rõ ràng xẹp xuống đàm văn bân không phải anh em ngươi đây là cái gì tạo hình à? hắn bị tùy lên đàm văn bân lúc này mới phát hiện lục nhất mặc dù mở to mắt nhưng ánh mắt đớ đẫn giống như là tại mộng du sau một khắc lục nhất hướng phía hành lang phía tây muốn chạy trốn ngăn lại hắn đàm văn bân một cái bay nào trực tiếp ôm lấy lục nhất kia tràn đầy lồng chân hai chân lục nhất thân thể nghiêng về phía trước té ngã trên đất ẩm ẩm ôi nhưng g i à y cao gót hai cái bay đạp lại thẳng bên trong đàm văn bân ngực đàm văn bân hét thảm một tiếng sau nhưng lại chưa bông tay ngược lại hai tay bắt lấy đối phương quần đùi về sau mạnh dắt lấy bên trên r i ờ i ngay sau đó hai tay hai chân bắt đầu mở rào hắt ra sức lật một cái đàm văn bân đem lục nhất lật ra cái mặt hắn tại hạ đối phương ở trên lục nhất bắt đầu dãy r ù a nhưng chủ yếu khớp nối đều bị khóa lại hiện tại dãy r ù a càng giống là một con bị trên b ụ n g lật r ù a đen lý truy v i ê n tay phải vươn vào túi quần đầu ngón tay xoa bên trên máu chó đen sau đó nhanh chóng đi vào lục nhất trước người túi người ngón tay cái để lại đối phương mi thâm lại thuận thế trượt năm ngón tay giao thế trên người lục nhất vẽ lên một đầu dây đỏ lục nhất thân thể lúc này bắt đầu run r à y miệng bên trong cũng phun ra bậm mép mà cặp kia dày cao gót thì tại giờ phút này thoát ly lục nhất hai chân mình tí tách tí tách địa muốn chạy trốn lần trước bị nó chạy trốn một lần lần này làm sao có thể lại để cho người chạy tho lý truy viễn hai mắt ngưng tụ âm ra mười hai phương pháp cửa dẫn độ qua cầu lúc này tại lý truy viễn trong tầm mắt cặp kia dày cao góp phía trên xuất hiện một nữ hài thân ảnh nàng chính hoảng sợ muốn thoát đi nhưng nàng lại càng chạy càng đi về dù là nàng l i ề u mạng dãy ruộng cũng vô pháp cải biến cái này một xu thế nàng càng không ngừng quay đầu nhìn về phía sau lưng đang đứng ở nơi đó thiếu niên thiếu niên đôi mắt thâm thúy không mang theo mảy may tình cảm dẫn độ qua cầu tên như ý nghĩa vốn nên là đưa vãng sinh trừ khử tà ma ý tứ chính là ngươi cái này mấy thứ bẩn t h i u tranh thủ thời gian cho ta càng xa càng tốt hình thành trừ tà hiệu、quả. nhưng lý truy viễn hiện tại dùng chính là đảo ngược cưỡng ép đem mấy thứ bẩn thiệu hướng trên người mình lôi kéo khả năng ngay cả sớm đã chết đi âm phúc hải cũng không ngờ tới nhà mình tổ truyền phát môn thế mà còn có thể chơi như vậy đàm văn b â n hiện tại không có khả năng đốt hương n i ệ m chú đi âm tự nhiên là không nhìn thấy cái gì nữ hải nhưng hắn có thể trông thấy cặp kia nguyên bản đã đi xa giày cao gót thế mà tại đi trở về hắn ngay lập tức đem đặt ở trên người mình lục nhất đ ẩ y ra tay trái đi trong túi móc giấu đỏ bùn trong đầu đã sớm diễn thử ra bản thân tiếp xuống tiêu sái liên xuyến động tác nhưng cũng có thể là bởi vì hai đầu cơ bác luyện được quá mức phát đạt bước đầu tiên liền xảy ra vấn đề mực đóng dấu hộp không có cầm chắc ngã xuống khỏi đi ba hộp vỡ vụn màu đỏ rơi xuống một bãi đàm văn vân chỉ là hơi chậm lại liền lập tức hai tay hướng trên mặt đất một chảo bóc tràn đầy một đôi tay màu đỏ không lo được trồng cái gì thủ ấn trực tiếp số lượng nhiều bao ăn no đem máu chó đen hướng dày cao g ó c bên trên điên cuồng bôi lên tại lý truy v i ệ n thị giác bên trong chính là đàm văn vân nhào vào trên mặt đất hai tay huyết hồng địa tại nữ hải trên b à n chân không ngừng xoan n n hiện thực cùng đi âm hình tượng kết hợp lại trắng trắng có vẻ hơi hèn bọn nữ hèo hé miệm phát ra uy mắ c à nữ g giống không dùng nấng thế dùng, thế mà trừ tà phá sát hiệu quả cũng là lửa là này này mà nói, nuôi cái hiệu thuốc tốt như tan. Chuyện nằm đen, đen như như n hòa chỉ thể hổ chó chó thế thế phá ra bắt bổ trừ tà sát đầu máu quả có vậy. hải đối lý truy viễn phương hướng quỳ mọc xuống bắt đầu cầu khẩn mà lúc này hỏa diễm đã đốt tới nàng chỗ đùi đàm văn bân tựa hồ cảm thấy trong tay máu chó đen không đủ còn muốn lại đi đổ nhào địa phương lại bắt chút tới tiếp tục bôi lên vân b â n đủ rồi có thể a đàm văn bân lắc lắc tay gật gật đầu được lý truy viễn đi tới đem cặp kia vốn là màu đen hiện tại biến thành giày cao gót màu đỏ nhấc lên người đi đem lục nhất ôm trở về trên giường đ a n g văn bân đem trên mặt đất vẫn còn đang đánh bệnh sốt z é lục nhất nâng lên đến tiến vào lục nhất ký túc xá lý truy viễn thì dẫn theo giày cao gót trở lại mình ký túc xá hắn đem giày cao gót hướng trên b à n sách vừa để xuống lôi ra ngăn kéo đem từ sắc roi ra nắm ở trong tay sau đó lôi ra cái ghế ngồi xuống đối mặt với cặp kia giày cao gót sắc t ừ n ó i là mất đi nửa người dưới chỉ còn lại nửa người trên bị đứng ở trên bản sách nữ hải nàng bây giờ thật là có một loại đứt gây pho tượng m lý truy viện đem roi triển khai hướng bên cạnh thân nhẹ nhàng hất lên b à nữ hải thân thể run dày hai tay s e n lẫn tại trước người vô cùng sợ hãi ta hỏi người đáp chương 79. m ộ t chương 79. m ộ t anh em ngươi thật là chìm đây này đàm văn b â n đem lục nhất đặt ở ký túc xá trên giường chống lạnh thở phì phò kỳ thật vắt một cái người ngược lại không nhiều mệt mỏi chủ yếu là lúc trước từ áp chế chúng ta lục nhất lại đến bay nào dày cao gót liên tiếp buộc phát động tác cho hắn trình hiện tại mới tính trầm n i ệ m tình gặp lục nhất trên mặt bẩn t h i u tất cả đều là bọn mép tử đàm văn vân nhịu nhũ mày cuối cùng vẫn là không đành lòng cầm lấy chậu rửa mặt đi đến đầu đổ điểm nước nóng lại chen cái khăn lông cho hắn xoa xoa về phần lục nhất đầu gối trên chân khuỵu tay chở những này trả phá ra chảy máu địa phương đàm văn bân liền lưới n h á t xử lý dù sao đều là cậu thả đàn ông điểm ấy va chạm không quan trọng sau khi làm xong đàm văn bân lại cho lục nhất rót chén nước đặt ở đầu giường nhựa đỡ lặt t i ệ m trên ghế ngay sau đó mình túi người từ gầm giường thu nạp trong hộp móc ra một cây cắp n h ị tân ruột đỏ cắn một cái vừa nhấm nuốt bên cạnh nói ra anh em vậy liền coi là trừ tả phí hòa thanh tẩy phí hết từ lục liền nhìn thấy tiểu viễn ca thủ cầm roi ra chính đối b à n đọc sách ngồi ánh mắt này khí này t r ợ t chật chật đàm văn bân đột nhiên cảm giác được trong trí nhớ mình cầm trong tay dây lưng cha ruột lúc này đều có chút quá mặt mũi hiền lành bân bân hướng bên cạnh một ngồi sổn quan sát viễn tử ca thẩm vấn viễn tử ca ánh mắt có tranh lệch chút ít bên trên không phải rơi vào trên b à n sách giày cao góc chỗ chứng minh trên b à n khẳng định còn có cái khác nhìn không thấy đồ vật đưa tay gãi gãi đầu đàm văn bân hiện tại thật muốn đi âm cùng một chỗ nhìn xem nhưng hắn rõ ràng viễn tử ca chắc chắn sẽ không đồng ý viễn tử ca một mực khuyên bảo nhóm người mình không muốn tấp nập đi âm trừ phi thật gặp được rất khó giải quyết không đi không được âm sự tỉnh nhưng viễn tử ca mình liền thường xuyên ba một tiếng đánh cái búng tay đi cái âm trước kia còn cần đánh cái ngủ gật cần người nâng ở bên cạnh đến ngược đếm xem hiện tại cũng có thể mở mắt đi âm âm p h ụ dương gian hai không chậm trễ đối với cái này đàm văn bân trong lòng đối với cái này cũng không có gì không công bằng từ lúc trước lần thứ nhất gặp mặt mình chỉ là bị cha ruột dừng lại đánh công phu viễn tử ca liền đem mình trên bản sách tất cả bài thi đều viết xong bắt đầu hắn liền, liền rõ giang minh cùng viễn tử ca ở giữa lớn nhất tương tự chỗ chính là nhìn đều giống như người bất quá viễn tử ca tựa hồ gặp phải phiền thoái giống như thẩm vấn xảy ra vấn đề lý truy viễn mở miệng nói vân vân ca hóa vàng mã điểm đến trải cắt hỏi đường tuân lệnh hóa vàng mã điểm đến tốt h i ể u cái này trải cắt hỏi đường biểu hiện hình thức kỳ thật liền cùng bút tiên không sai biệt lắm chính là đàm văn v â n nhất thời quên một bộ này quá trình đến cùng là dùng nến đỏ vẫn là bẩm nến nguy rồi thi đại học cái hót tử tựa như còn đưa trường học cũ không chỉ có cao trung chi thức q u y ề n không ít liên đối lấy trước kia đọc thuộc l ò n g q u a chuyên nghiệp nội dung cũng có chút mơ hồ cũng may đàm văn b â n cũng có phương pháp hắn trước đem hộp bày ở trên b à n sách lại rót nhập đặc chế cắt trắng dùng hình thức đem mặt cắt vớt lên về sau tay trái cầm n ế n đỏ tay phải cầm bạch n ế n hỏi tiểu v i ế n ca ngọn n ế n bày cái nào phương vị lý truy viên t r ư ớ c nhìn về phía đàm văn b â n tay trái lại đem ánh mắt rơi vào bản đọc sách góc đông nam đến la bạch nến đàm văn vân bố trí tốt về sau đem ngọn nến n ó n lửa lý truy viên cầm trong tay giấy vàng dẫn đốt sau trước người vung v ẩ đàm văn vân đem mình uống nước ch nhưng đảo mắt liền nhìn thấy viễn tử ca đứng người lên tay trái đưa tay về phía trước lại hướng xuống kéo một phát tay phải cầm đốt giấy vàng đi đến đâm một cái tay trái lại hướng v ô một cái trong chốc lát giấy vàng đốt hết chỉ dư thanh khói ngay cả cái giấy đen s á m đều không có còn lại đàm v ă n b â n con mắt chừng lớn một vòng hắn ý thức được tại mình bệ bộn nhiều việc thi đại học hơn nửa năm này bên trong viễn tử ca cũng không có nhàn rỗi chỉ là tại gia tộc lúc bởi vì quá mức gió êm sóng lặng cho nên không ý thức được viễn tử ca đột nhiên tăng mạnh kỳ thật nếu là dùng đi âm thị giác nhìn liền sẽ trông thấy thiếu niên vừa mới đầu tiên là đưa tay kẹp lấy nữ hài khiến cho hé i n m ệ giấy l ạ đem đốt lá đem đập miệng miệng cuối nhét trong, lá bùa bên nữ cùng nữ kín. hải hải khép vào i g vàng hai đại c này ế u tác dụng, một uy hiệu quả hiện hiện nữ hải chủ động vươn tay đi tóm lấy đặt xa bàn bên trên bút biểu lộ kiên định lý truy viễn cũng đưa tay tới muốn bắt bút nhưng nhìn xem thiếu niên đưa qua tới tay trên mặt cô gái kiên định trong nháy mắt bị phá tan vừa sợ xúc đ ị a đem mình tay thu hồi không gì khác nữ h ả i đối thiếu niên e ngại đơn giản thấm vào tiến vào thực chất bên trong âm ra mười hai phương pháp c ử a để cho tiện hậu thế bất hiếu t ử tôn truyền thừa đã sớm nhiều đời giản hóa đến âm phúc hải trong tay kỳ thật liền chỉ còn lại cái cơ sở bản lý truy viễn ngược lại đi dẫn độ qua cầu tại lập tức âm ra trong mắt người có thể nói là không thể tưởng tượng nhưng trên thực tế tại âm ra tiên tổ định phong lúc chơi chính là một bộ này nói cách khác thi triển một chiêu này lúc trên người thiếu niên ẩn ẩn tái hiện một chút âm trường sinh phong thái mà âm trường sinh thế nhưng là bị không ít người cho rằng phong đô đại đến nguyên hình gặp nữ hại như thế sợ mình lý truy viễn đành phải quay đầu nhìn về phía đàm văn bân đồng thời chỉ chỉ xa bàn bên trên bút đàm văn bân hiểu ý đưa tay bắt lấy bút nữ hài t h ấ y thế lần nữa vươn tay cũng bắt lấy bút t thật mát đàm văn bân chỉ cảm thấy mu bàn tay mình bị một khối hàn băng bao trùm lập tức liền chết lặng đã mất đi trí giác bút cũng rốt cục bắt đầu huy động khoản này đầu lanh lạnh như phát cắt trắng mặt cũng là tinh tế tỉ mỉ như tờ giấy thuộc v ậ nhưng viết kép viết kép vi ngòi bút nhanh chóng huy động chữ nhỏ như cực nhỏ lý truy viễn cũng chỉ có thể đứng người lên xích lại gần nhìn kỹ nàng viết là thư là n h i ệ m thu bình viết cho mình nữ nhi khi ưu mẫn mất tin ngay bình thường những n à y tin viết xong về sau đều sẽ bị n h i ệ m thu bình tiêu hủy cũng chỉ có này đôi giày cao gót có thể nhìn thấy từng phong t ừ n g phong nội dung bức thư nhanh chóng bị viết ra chờ tràn ngập một hạt c ắ t mặt về sau lý truy viễn liền lấy hoành thức vớt lên để cho tiếp tục viết trong thư nội dung ngoại trừ một cái mẫu thân đối vong nữ tưởng niệm trên sinh hoạt nói liên miên lại nải cùng ngẫu nhiên nhắc lên bị mình sai khiến xuất khí tôn hồng hà bên ngoài còn lặp đi lặp lại có khi xưng hô n là lưu đại sư có lúc là lưu thiên sư thậm chí có lúc là lưu tiểu ca lưu xoay ca quan hệ tốt đến tựa hồ muốn làm cho đối phương sau này làm con rể của mình nhưng cũng có m ắ t trái nhiễm thu bình sẽ ở trong thư m a n g hắn là đại lựa g ạ t vương bắt đản lưu x u ấ t sinh xưng hô cùng cảm xúc chuyển đổi dính đến một hệ liệt trong thư vẫn luôn chưa trúng đoạn một cái trọng yếu chủ đề đó chính là phục sinh chương 79, 2. m ư c h ư ơ n g 79, 2. khi thấy cái này chủ đề lúc lý truy viễn liền rõ ràng nhiễm thu bình là bị lửa ngụy chính đạo tại giang hồ trí quái lục quyển thứ nhất lợi mở đầu bên trong Liên r ấ trong đ thư mỗi khi phục sinh kế hoạch vững bước hướng tốt lúc nhiễm thu bình đối lưu trúc sơn xưng hô liền sẽ rất thân nóng còn nâng lên về sau chở nữ nhi sống lại có thể giới thiệu bọn hắn nhận biết tắc hợp mỗi lần lưu trúc sơn nói kế hoạch muốn trì hoãn hoặc là có biến cho đến lúc nhiễm thu bình liền sẽ giận dữ ở trong thư bày biện ra cuồng loạn cảm xúc trên một điểm này lý truy viễn phán đoán không sai vô luận là tôn hồng hà hay là nhiễm thu bình các nàng đều chỉ là bị người điều khiển l ư ơ n g gạn con n dối tinh thần của các nàng cùng thế giới quan sớm đã vặn vẹo không bình thường nữ hải viết rất nhanh lý truy viễn thấy cũng rất nhanh trong câu chữ để lộ ra tin tức bên trong lý truy viễn còn bắt được tướng quân miếu d ấ u diếm lao sư phụ kết hợp mình thực địa tìm tòi một đầu khá là rõ ràng chi nhánh liền đã bị thuật ra khi mẫn mẫn sau khi chết nhiễm thu bình bị đa kích sau đó nàng liền tiếp xúc đến tướng quân trong miếu vất thi nhân đệ tử lưu trúc sơn cũng chính là ngày đó lý truy viễn tại trong miếu nhìn thấy trấn an nhiễm thu bình thanh niên lưu trúc sơn đáp ứng giúp n h i ệ m thu bình phục sinh khưu mẫn mẫn sau đó khưu mẫn mẫn biến thành chết ngược lại thường xuyên ẩn hiện tại cuộc sống đại học động lâu l â u hai luyện mùa phòng trong lúc đó bị n h i ệ m thu bình nắm tẩy não tôn hường hà căn cứ chuộc tội tâm tính một mực tại nơi đó làm trông giữ cùng nhiệm g hộ gần đây trong thư lặp đi lặp lại đề cập n g à y tới gần cái này cho thấy lưu trúc sơn bày ra nhanh đến giai đoạn kết thúc nơi này khẳng định không phải chỉ giúp n h i ệ m thu bình phục sinh khưu mẫn mẫn hẳn là lưu chính trúc sơn kế hoạch nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này nhuận sinh cùng âm anh diên phần mình móc treo lấy vất thi nhân trang bị tiến tại gần nhất một phong thư bên trong nhậm thu bình liền đối với mình nữ nhi viết tương quan nội dung cụ thể miêu tả mình bốn người còn nói nữ nhi đừng sợ mụ mụ sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đem bọn hắn giải quyết vô luận là ai đều không thể ngăn cản nàng nữ nhi ngoan trở lại bên người xem hết tin nữ hải ngừng mút lý truy viên cũng ý thức được nữ hải không phải nhiệm thu bình kia cùng một bọn nàng tự hồ là độc thuộc về nhà này lầu ký túc xá hoặc là gọi cái này một mảnh lầu ký túc xá bên trong â m túy h bởi vì tại nhiễm thu bình phong thư trong c h u y ệ n xưa không có cụ thể đề cập tới nàng chỉ ở nào đó phong thư bên trong đề cập tới một câu mẫn mẫn mụ mụ hôm nay tại trong túc xá n h ặ t được một đôi xem thật ký giày cao gót cũng không biết là ai lưu lại mụ mụ liền xem như là người tặng cho mụ mụ quà sinh nhật tại nam sinh lầu ký túc xá bên trong n h ặ t được một đôi tinh xảo lại bảo tồn hoàn hảo giày cao gót cái này rất không hài hòa nhưng cũng không phải nói không thông có thể có chút nam sinh dự định mua được đưa bạn gái cũng có thể là làm một ít có được đặc thù đam mê nam sinh mình nghĩ mang giày cao gót mà nữ hải cứ như vậy quấn lên nhiễm thu mình nguyên nhân rất đơn giản trường kỳ cùng khi u mẫn m ẫ n tiếp xúc cho dù là nữ nhi ruột thịt của mình biến chết ngược lại cũng sẽ dẫn đến vận thế suy yếu dễ dàng bị tà ma dây dưa như vậy buổi chiều đầu tiên vào ở nơi này lúc mình nghe được giày cao gót thanh âm chẳng lẽ là nàng biết được nhiễm thu mình muốn nhắm vào mình cho nên sớm đến cảnh cáo không không phải lý truy v i ễ n lắc đầu không phải hắn không dám thừa nhận mình lấy oán trả ơn sai lầm mà là dựa theo mình kinh nghiệm thật không cần thiết đem cái này âm t u tồn tại qua độ nhân cách hóa Nàng hẳn nhảm chán cô đơn, nghĩ chọc gẹo người tìm niềm vui. Buổi chiều đầu tiên, nàng nghĩ đến tìm mình, là gẹo chọc chiều tìm tìm cô đầu vui. Buổi không sai lục nhất hiện tại là không chết nhưng người bình thường bị tà ma để mắt tới hậu quả nhẹ thì thần kinh suy nhược không may sinh bệnh nặng thì không chịu nổi tiếp nhận áp lực cùng tra tấn trực tiếp từ lầu ký túc xá bên trên nhảy đi xuống cũng có thể cũng chính là lục nhất vận khí tốt đụng phải mình cùng đàm văn bân bằng không hắn khả năng liền sẽ trở thành về sau niên đệ nhóm trong miệng một thì sân trường chuyện lạ xuất hiện tại phòng ngủ tắt đèn sau dạ đ á m trong hội ha ha các người có biết không ta hôm nay nghe câu lạc bộ một cái học trưởng nói chúng ta tầng lầu này trước kia ở một cái học t r ư ờ n g nhảy lầu trước m ặ c một đôi kiểu nữ d à y cao gót lý truy viên cầm lấy roi ra khoác lên đàm văn bân trên tay nữ hài dọa đến lập tức rút tay trở về đàm văn bân nghe vậy cũng lập tức rút về cánh tay sau đó đem cóng đến mất đi chi g i c để tay nhập mình trong quần áo ý độ dùng nhiệt độ cơ thể đến che, che nhưng ngay lúc đó lại a mà lấy tay rút ra đây là lệnh được bản thân thân thể đều chịu không được bân bân ca bôi máu chó đen loại bệnh trạng này chỉ là một loại h ảo giác nữ hải không có thực thể đâu có thể nào thật đem nhân t h ủ tổn thương do giá rét đàm văn bân lập tức đưa tay đi sờ túi sau đó mặt lộ vẻ xấu hổ cái k i a một hộp mực đóng dấu vừa mới rơi trên mặt đất toàn g ắ n cũng không thể hiện tại lâm thời đi tìm tiểu hắc cầu điểm huyết tiểu v i ế n ca ta mực đóng dấu lý truy viễn tay trái thăm dò vào túi ngón trỏ nén mực đóng dấu sau đó lấy ra tại đàm văn bân trên mu bàn tay vẽ lên một cái phủ t dễ chịu giống như là đông thành khối băng tay lập tức băng tan sốc giòn sảng đến như là đưa thân vào chim hót hoa nở đàm văn v â n lạo đ ả o địa liên tục lui lại cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất nhưng trên mặt n h ư n g như cũ mang theo ý cười đây là cảm giác bên trên xuất hiện kịch liệt đảo ngược từ đó tạo thành một loại phiêu phiêu r ụ c tiên ảo giác thể nghiệm nếu là mình đến cầm bút sẽ chỉ cảm thấy mu bàn tay hơi lạnh nhưng đồng dạng trình độ người khác nhau thể cảm giác có thể ngày đêm khác biệt nhưng ai gọi nữ h ả i không dám nắm mình tay đâu lúc này cũng chỉ có v â n v â n có thể lên một chút trí quái trong chuyện xưa lao đạo sĩ lao hòa thượng bên người cuối cùng sẽ mang một cái tiểu đồ đệ nếu quả thật theo truyền thừa đệ tử lý luận rõ ràng cách mấy cái bối phận không đáng mình tự mình mang tiểu đồ chủ yếu là bởi vì một chút thủ đoạn pháp môn đạo hạnh cao thâm cùng ý chí kiên định người chính hắn không tiện lắm dùng cũng tỉ như các loại huyền học môn đạo bên trong đều sẽ xuất hiện thỉnh thần đạo hạnh càng cao người càng là không dễ dàng mời lên đồng bởi vì bị mời cũng sợ hãi bị ngơi nuốt hoặc c ầ u ngược lại là loại kia nhập môn tạo nghệ lại không đủ sâu đồng thời tố chất thân thể tương đối tốt lại càng dễ thỉnh thần thành công đàm văn vân rốt cục khôi phục lại đứng người lên vân ca ngươi thế nào không có việc gì khôi phục đàm văn vân mặt lộ vẻ nghiêm túc nói, không có cách. hắn cũng không thể nói mình vừa mới vẫn rất thoải mái ừ m vừa mới viết là cái gì mặc dù bút là h ắ n c ầ m nhưng cụ thể lít nha lít nhít viết cái gì hắn thật đúng là chưa kịp thấy rõ ràng lý truy viễn đơn giản khái quát một chút nội dung đàm văn bân sau khi nghe xong nói ra vậy liền xác nhận là bọn hắn tính toán tập k í c h t a kita a cứ dựa theo nguyên kế hoạch đêm mai thượng tướng quân miếu đòi hỏi cái thuyết pháp bọn hắn xuất thủ lúc là chạy muốn nhuận sinh ca mệnh tới cũng không có cùng chúng ta muốn giải thích thuyết pháp đàm văn bân nghe vậy nuốt m ụ n nước bọn lập tức dùng sức chút đầu đồng thời nắm chặt xong quyền đúng giết chết bọn h kia làm tiểu đệ chỉ có thể tăng giá cả không thể làm phép trừ đàm văn vân đến nay còn nhớ rõ ngày đó tại bờ sông trông thấy người lùn phụ tử toái thi trôi nổi tràn diện càng là nhớ kỹ trước một đêm viễn tử ca không tiếc đem mình lộng mù cũng muốn trả thù trở về quả quyết 79, 3. 79, 3. từ đó về sau mỗi một tâm thanh ca sưng hô bên trong vậy cũng là bao hàm thực lòng ai thật trêu đến viễn tử ca tức giận kia viễn tử ca liền mời nhà ai a tịch là bàn tiệc triển khai cũng không tìm tới người lên b à n ă n cái chủng loại kia nhưng bất kể như thế nào đi theo dạng này lão đại thật không có chút nào biết khuất lý truy viễn nhìn về phía trên b à n sách nữ hải mở miệng nói ngươi hải cốt có phải hay không liền tại phụ cận nữ hải gật gật đầu chờ ta tốt nghiệp rời đi trường n à y lúc ta sẽ giúp ngươi tìm ra hải cốt giúp ngươi siêu đ ộ trong lúc này ngươi cho ta quy củ an phận điểm không phải ta trực tiếp đem ngươi c h ấ n tích công đức nữ hải lần nữa gật đầu lý truy viễn cầm lấy trên b à n c h é n t r à nhìn một chút phát hiện bên trong giống nước vừa mới bị đ á m văn b â n uống xong a có, có. đàm văn vân lập tức cầm lấy bình thủy cho rót lý truy viễn đầu ngón tay sờ nhẹ trên bích do dự một chút vẫn là lắc đầu vân vân cả làm điểm nước lạnh tới được rồi k người chờ đam văn bân, bân đem cái chén bưng đi đem nước sôi hắt v ớ i sau khi rời khỏi đây ra phòng ngủ đi bên ngoài tiếp xong nước lạnh trở về lại bỏ vào trong tay thiếu niên sau đó bân bân ngay tại đứng bên cạnh cẩn thận quan sát hắn trước kia liền lao thích xem viễn tử k làm thủ đoạn mình lúc nào có thể học được khắc nói dù sao ban đêm trước khi ngủ có thể huấn y tưởng một chút mình xử suất những thủ đoạn này lúc phong độ tiêu sái chỉ gặp thiếu niên đầu ngón tay liên tục sờ nhập trong chén đem dọn nước đôi nữ hải thông qua âm ra mười hai phương pháp cửa thủy lao phong cấm đêm đó tại phong đô quỷ đường phố âm phúc hải dạy lý truy viết lúc cái này một pháp môn hắn giới thiệu là Gặp được tà báo. mỗi a một giọt nước rơi vào nữ hải trên thân lúc nữ hải đều sẽ phát ra tiếng tiêu thảm giống như là người bình thường bị nước thép suối thân nhưng ở lý truy viễn chừng một cái phía dưới nữ hải không dám lại để thời gian dần trôi qua nữ hải thân thể trên da bắt đầu chảy ra nước đến giống như là n h ẹ đường vân cuối cùng lý truy viễn đem trong chén còn lại nước một mạch hắt vây tại nữ hải trên thân nữ hải triệt để không kèm được đang muốn kêu thảm lúc lại bị ngón tay của thiếu niên niệm chúng mi tâm trong khoảnh khắc nữ hải thần sắc chạy ở t h ư ợ n h ư dừng lại thiếu niên đưa tay vô vô nữ hải cánh tay nhẹ đến một tiếng hồi x o ặ t một tiếng tại đàm văn b â n thị giác bên trong chính là trên b à n sách đ ỗ n g nhiên rơi xuống một vũng lớn nước sau đó toàn bộ dung nhập cặp kia dày cao gót bên trong vân vân ca ai đem giày thanh tẩy một chút sau đó dùng cái không đóng kín hộp chứa vào bày rưới ban công mặt được rồi đàm văn bân đi qua đem giày cao góp n h ấ t lên kinh ngạc phát hiện rõ ràng lúc trước tiến vào rất nhiều nước nhưng giày này bên trong vẫn như cũ rất khô r á o chỉ có giày trên mặt còn lưu lại hắn lúc trước tự tay xoa đi màu chó đen lý truy viện thì bắt đầu thu lại bản đọc sách hắn lúc trước phong cấm thủ đoạn kỳ thật có chút tàn nhẫn nhưng hắn không cảm thấy mình có cái gì quá phận nếu không phải mình trên người có bản sự buổi chiều đầu tiên vào ở nơi này lúc mang giày cao góp chúng ta khiêu vũ khả năng chính là mình lúc nhất sẽ chỉ biến thành sân trường chuyện lạ mình khả năng sẽ còn đăng lên báo cao thi trạng nguyên thần đồng tinh thần thất thường cảnh giác dục tốc bất đạt nguy hại mà lại đã dự định lưu nàng đương canh cổng g i y vậy mình liền có nghĩa vụ trông giữ tốt nàng dính vào mình nhân quả sau nàng lại náo ra cái gì yêu tiêu h t h ầ n thiên đạo khẳng định sẽ cầm máy kế toán tính trên đầu mình hắn ở chỗ này cũng thẻ một cái thiên đạo đ i ể mù m lục nhất dù sao chỉ là nhỏ ngại về phần nàng trước kia tạo qua cái gì n g h i ệ t chơi sụp đổ qua mấy người hắn không biết hắn không có hỏi người không biết vô tội hô thu thập xong cái bàn lúc đà văn bân cũng rửa sạch giày cao góp trở về hắn vốn định cầm giấy lau một chút lại phát hiện cấp trên lại làm tiểu viết ca nó giống như rất khát nước dáng vẻ ngươi về sau có dành lúc cho nàng tới chút nước đàm văn bân nháy mắt mấy cái ngạch ca không phải đang nói lửa thật đương tới hoa muốn đ ắ p đàm văn bân dùng cái màu đen túi n h ự a đưa nó gói kỹ sau đó đặt ở dưới ban c ô n g mặt đứng dậy nhìn một chút trước sau đàm văn bân cười nói ta cái này phòng ngủ cảm giác an toàn tràn đầy a nếu là về sau không tiến tập thật đúng là đáng tiếc Ừm. là so trước kia an toàn nhiều nhưng vẫn là không sánh bằng trước kia thái ra nhà đặt quá khứ ngay cả tần thúc đều phải tại thái ra trong nhà làm bảo an lý truy viễn bưng lên buồn đàm văn bân lập tức cũng cùng theo bưng lên nói ra đi đi đi cùng nhau tắm cùng nhau tắm hai người sau khi tắm xong lý truy viễn liền nằm lên giường đàm văn bân không có vội vã lên, lên giường hắn chờ một lúc còn muốn đi bàn đọc sách chỗ ấy học t h c lòng nhưng ở kia trước đó hắn đi trước đến băng ghế trước đem chiếc gương đồng kia xoay chuyển quá khứ chính đối cửa mở ra các cổng sau khi làm xong hắn ngồi xổm ở ghế gỗ bên cạnh cẩn thận quan sát đến gương đồng tiểu viên ca cái này gương đồng có thể hay không cho ta cũng làm một cái thật là dễ nhìn a y nó không phải ta làm a đây là thật đồ của ừ n sáu núi văn gương đồng ba、wow. đàm văn bân phát ra một tiếng tán thưởng sau đó không hiểu đồ cổ h ắ n hoán đổi đến người bình thường đối đồ cổ lý giải tư duy nó giá trị bao nhiêu tiền không biết Ngạch, tiểu viễn ca ngươi có thể đại khái đánh giá số lượng có một mặt giống nhau được thu giấu ở nhà bảo tàng quốc gia đàm văn bân đàm văn bân đem mình mặt đều hướng sau xế dịch sợ mình thở ra tới khí điếm ô nó tiểu viễn ca cái này gương đồng ngươi là từ đâu mà lại tới người khác tặng đáp lễ chơi ạ vậy ngươi đưa người ta cái gì rồi ngươi học thuộc lòng đi ta ngủ a t u t lý truy viễn điều chỉnh một chút gối đầu nhắm mắt lại mặt này gương đồng là ali đưa cho mình đáp lễ mà buổi sáng hôm đó mình trước đưa cho ali chính là một hộp dùng nhựa tợ lặt t i ệ p giấy làm bản cờ nhỏ cờ vây xuất từ thạch nam c h ấ n tiểu học cái k h á c văn phòng phẩm phẩm cửa hàng tỉnh lại sau giấc ngủ lý truy v i ế n mở mắt ra lần nữa thói quen nghiêng đầu trông thấy ghé vào trên b à n sách nằm ngáy ho ho đàm văn vân vân vân tựa hồ là để chứng minh mình so âm anh thông minh cho nên tối hôm qua nhịn suốt đêm triệt để học xong dù sao ban ngày có thể ngủ bủ Khi thật, âm anh cũng không phải đ ầ n nhưng ở luyện công phương diện nàng không sánh bằng vận sinh tại học tập thuật pháp cùng đi âm phương diện nàng lại không sánh bằng đàm văn bân liền bị ba người t r e o chọc thành ngốc nhất một cái kia lý truy v i ễ n từ ngồi trên giường lên mỗi sáng sớm thần hắn đều sẽ nhìn ngoài cửa sổ yên lặng hỏi một câu liếu m ạ i mãi các nàng lúc nào chuyển tới gặp lại không đến ali ali bệnh tình có thể hay không tiếp tục chuyển biến tốt đẹp hắn không biết nhưng mình bệnh tình tựa hồ muốn chuyển biến xấu đi ra phòng ngủ rửa mặt chương bảy mươi chín bốn chương bảy mươi chín bốn lúc nhất cũng bưng trậu rửa mặt tới rửa mặt lý t u y viễn chào buổi sáng sớm thần đồng ca lục nhất mấy lần muốn nói lại thôi lý truy viễn đã nhận ra nhưng hắn không có điểm phá cũng không có bước lên câu chuyện kỳ thật tối hôm qua lục nhất xảy ra chuyện cũng có thể là ban ngày bái kia chết ngược lại nguyên nhân mặc dù mình dạy hắn thu lễ nhưng cũng có thể t r ả là dính líu một chút không phải tất cả bái qua tướng quân giống người đều sẽ xảy ra chuyện nhưng vẫn thế lại bởi vậy giảm xuống mà lục nhất lại vừa lúc ở tại c ộ t tà ma lầu ký túc xá bên trong chờ lý truy viễn rửa sạch mặt bưng c h ậ u rửa mặt chuẩn bị chạy lục nhất vươn tay nhẹ nhàng dùng ngón tay lôi kéo thiếu niên ống tay áo rõ ràng là một m tám mươi lăm đông bắc đại、Hán. lúc này lại cho người ta một loại giang nam nữ tử ngượng ngùng ư ờ i nước chính là chính là cái kia t h ầ n đông ca chúng ta lầu ký túc xá thật sự có quỷ a không có ta lừa gạt ngươi a l ụ c nhất trong nháy mắt phát ra giọng nghẹn nào t h ầ n đông ca ngươi mau cứu ta van cầu ngươi mau cứu ta nếu là lý truy v i ê n tiếp tục về hắn đúng vậy có quỷ vậy hắn còn có thể tốt thụ chút cái này trực tiếp phủ nhận tựa như là bác sĩ nói với ngươi về nhà ăn ngon một chút ta không sao thật thân đông ca ca ngươi là ta anh ruột gặp lục nhất còn tại dây dưa lý truy viễn chỉ có thể nói ra người đi mua gói thuốc lá dù ruột đỏ đường cống phẩm thả trên ban công tế ba ngày liền không sao tạ ơn tạ ơn thần đồng ca ngươi quá lợi hại cái k i a quỷ sắc thực thích ă n ruột đỏ trở lại phòng ngủ về sau lý truy viễn bắt đầu đọc sách bất quá nhìn không phải cái khác phí nào sách mà là một lần nữa nhìn lên ngụy chính đạo giang hồ trí quái l ụ hắn ẩn ẩn có loại dự cảm đó chính là lần này gặp phải chết ngược lại hẳn là có đặc thủ tính đáng tiếc mình đối đầu kia tướng quân giống hạ chết ngược lại tin tức có ít không cách nào cụ thể phân biệt xác nhận Vừa tại tướng quân ngoài miếu lý truy viễn tuyển hai cái vị trí phân biệt để đàm văn bân cùng âm manh đi b à y trận trận pháp đồ tại trong đầu của bọn họ hiện tại chỉ cần xem mèo vẽ hổ chờ bọn hắn bố trí xong trời đã tối ba người ngồi tại tướng quân cửa miếu trước s ư n đất phía sau a n mang tới nước cùng bánh bích quy điều chỉnh trạng thái ta mới vừa ở chỗ cao quan sát qua trong miếu đã không có du khách hôm nay trực ban nhân viên công tác cũng chỉ có kia đối sư đồ nhiễm thu bình ta không nhìn thấy khả năng trong phòng làm việc trốn tránh bất quá nàng là thứ yếu trở ra trước đối phó lao đầu kia đem hắn dẫn ra đến trong trận pháp căn cứ đã biết tin tức chuẩn bị đây hết thể chính là lưu trúc sơn lại nhìn ngày đó hắn cùng nhiệm thu bình ở giữa rất k h ắ c chế lại để thấp thơm thanh lượng đối thoại hắn đại khái s u ấ t là giấu giếm mình sư phụ làm những sự tình này nhưng lý truy viễn lười nhác chạy tới cáo trạng hoặc là đi tìm vị sư phụ kia giảng đạo lý hắn cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào lao đầu sẽ thanh lý sư môn hắn lựa chọn phương pháp ổn t h o ạ nhất trước giải quyết hết lao đầu đúng lúc này một cỗ màu trắng xe con lái đến tướng quân cửa miếu từ trên xe bước xuống ba người đàm văn vân à bọn hắn sao lại tới đây người đến là ngô tân huy chu hồng ngọc cùng lưu hân nhã l Ba người chu hồng ngọc từ dưới đất bỏ dậy thét chói thai vang lên liền nhào tới trước đối với mình trượng phu mặt chính là một trận cảo hai vợ chồng tại xe con bên cạnh đánh là một đoàn âm manh đang muốn mở miệng hỏi chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đã thấy đàm văn bân lúc này cho nàng đưa mắt liếp da ý qua một cái ra hiệu nàng hiện tại ngậm miệng nên làm cái gì nghe tiểu viễn lý truy viên không có vội vã làm ra quyết đoán dù sao mới vừa vặn vào đêm đêm nay còn dài đằng đắng cửa miếu động tĩnh quá lớn tướng quân trong miếu rốt cục ra người là n h i ệ m thu bình nàng cho ba người quỳ xuống đau khổ cầu khẩn cái gì ba người đình chỉ cãi lộn riêng phần mình sửa sang lại quần áo nhưng rất nhanh theo lẫn nhau giao lưu ba người cảm xúc lại lần nữa trở nên kích động nô tân huy thậm chí đi đưa tay nhấc lên n h i ệ m thu bình c ổ áo đang lớn tiếng chất vấn cái gì nhiễm thu bình chỉ là một bên cầu khẩn một bên lại liệu mạng lắc đầu theo lý thuyết nhiễm thu bình phải cùng ba người này quan hệ rất tốt mới đúng dù sao cũng là dựa vào cái này ba cái người chứng kiến mới giúp nàng bắt được sát hại nữ nhi của mình k h i u mận mận chân hung đ ộ t n h i ê n lý truy viễn lô thai khẽ dun hắn lập tức nói ra trở lại quê hương lưới đàm văn bân cùng âm anh lập tức chống ra lưới đem ba người bao trùm ở một lát sau phía trước chuyển đến răng rác răng rác tiếng bước chân tôn hồng hà là từng bước từng bước t ừ nghiêng xuống phương đường mòn bên trên đi ra cho nên không có phát hiện sau lưng cất g i ấ u ba người đàm văn bân mới đầu còn nghĩ hoặc tôn hồng hà vì cái gì không điên, điên điên trở nên thật tiến tĩnh nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tôn hồng hà hai tay sau cái cổ cùng mắt cá chân chỗ đều là đen như m chờ tôn hồng hà đi xuống về sau hậu phương nguyên địa lại đi tới một cái không mặt nữ nhân nàng toàn thân mất mô còn tại chảy máu đen trên thân tản ra ô trọng bụi là k h i u mẫn mẫn mặc dù cách một khoảng cách nhưng nàng nhất cử nhất động cùng tôn hồng hà là giống nhau như lúc bất quá k h i u mẫn mẫn trước người dần dần hình thành lên một đạo thật mỏng tướng đất đem mình che đậy âm manh giật mình nguyên lai、like、đây mới là đối phương có thể đang luyện múa trong phòng l ạ g yên biến mất nguyên nhân bởi vậy ở phía dưới bốn người trong mắt chỉ có thể đang luyện múa trong phòng lạc yên biến mất nguyên nhân ta không có dạy tốt nhi t ử ta ta cũng có tội cũng có tội nô tân huy ba người cái này bị hai cái lào a di một trước một sau địa quỳ lúc này lữ trúc sơn từ cửa miếu bên trong đi ra đến nói thứ gì sau đó chỉ chỉ bên trong tựa hồ là đang mời mọi người đi vào nô tân huy ba người giống như là bị thuyết phục đi vào miếu nhiễm thu bình đạm chất p h á t tôn hồng hà một cước sau đó đưa tay ôm hậu phương vốn nên nhìn không thấy k h i u mẫn mẫn cuối cùng tất cả mọi người tiến vào miếu lý truy viễn chúng ta cũng đi vào đi xem ra đêm nay có trò hay nhìn ngày mai đại trương chương tám mươi Trường luôn luôn truy thiêu tự, một đạo một đạo địa chẩm làm. Hiện tại đã tất tập thể gạt thập một rãi luôn luôn không biến Nguyên bản viện muốn chính chén nhỏ ăn, ăn hiện món ăn Nội, liền món cũng món ăn ngon. Kế kịp hoạch, hóa. chẩm Hà cách đạo đạo đạo cả cầm lý làm là làm, làm, là đều đổi đồ đồ địa đã đổi mỗi ra vậy dù sao là đến báo thù nếu là báo thù đồng thời còn có thể dựa vào cựu nhân cổng nhìn một trận náo nhiệt đó chính là gấp đôi khoái hoạt nhớ kỹ mặc kệ gặp được chuyện gì có thể ra giải quyết liền tuyệt đối không ở bên trong lề mề chúng ta ở bên ngoài có trận pháp bố trí không dùng t h phí nơi đó cũng là đường lui của chúng ta minh bạch viết đi tới cửa miếu trước Lý truy viễn dừng b ư ớ chỉ lại. miễu Cửa k ô n lớn hoặc là cửa gỗ, mà là cao cỡ nửa người kéo đầy thiết kế. trên danh nghĩa là chạy bằng điện, trên liền như cũng nhẹ nhõm g gỗ, phải hoặc thiết chạy thực thể h cửa cửa cao cỡ có c tay đứa qua. sắt tế lật là là là là kéo kéo, mà xem kế, bé đầy là lấy cánh cửa này vì đường danh giới lý truy viễn ngửi được mùi vị khác biệt nông đậm đến âm anh cũng cao mày lên đàm văn bân cũng không ngừng run run lên cái mũi lên năm tháng miếu có chút mục nát mùi nấm mốc cũng bình thường nhưng vấn đề là cái này nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành giọt nước chạy xuống tới nước mùi tanh lại là từ chỗ nào tới phản phất ba người trước mặt căn bản cũng không phải là một tòa miếu mà là một khối tích mục nát đã lâu đầm lấy lý truy viên xuất r a la b à n túi đầu nhìn thoáng qua giấu hung chi điệm nhưng vấn đề là mình từng tới nơi này còn tiến vào miếu tham quan nơi này muốn thật sự là loại này cách cục ngày đó mình vì cái gì không có chút nào phát giác nghĩ phá vỡ phong thủy cách cục cũng không phải là không thể nào chuyện như vậy mình trước kia liền không làm thiếu nhưng này đều là xây dựng ở vốn có trên cơ sở cải biến nhưng hôm đó tham quan bên trong mình cũng không tại trong miếu trông thấy cái gì nện vững chắc phong thủy bố cục duy nhất miễn cưỡng được cho cũng chính là tướng quân giống hạ cái tia đạo phá miệ vết dạn Bình truy h ư ờ n nói, g tới t viết ngồi thủy sùng c cấp đầy k một một xuống, xuống tay trái vươn ra vào trong đầu nắm một cái ướt tát bùn đất cẩn thận vuốt ve cảm thụ đồng thời tay phải che khuất miệng miệng bên trong khẽ đọc lấy cảm giác hình dung từ hợp thành cùng mình nhìn qua trong sách nội dung tìm kiếm so sánh nghĩ nhìn lá dụng biết mùa thu đến tiền đề là đến có số liệu khổng lồ kho quan sát thổ cũng giống như vậy đàm văn bân cũng ngồi sổm xuống, xuống học lý truy v i ệ n dáng vẻ đưa tay nắm một nắm bùng đất đặt ở trước mặt lẻ lưới liếm lấy một ngụm trong chốc lát chỉ cảm thấy trở lại ban đầu ở sơn thành lúc nếm thử gây bên thai kinh lịch bởi vì không thể phát ra quá lớn thanh âm đàm văn bân chỉ có thể miệng hà lớn làm im lặng nôn khan lý truy v i ệ n nghi hoặc nhìn về phía đàm văn bân bân bân ca ngươi đang làm cái gì đàm văn bân rốt cục khôi phục lại có chút chột dạ nói học tập học ngươi a lý truy viễn dịch chuyển khỏi che miệ tay phải lòng bàn tay sạch sẽ. lại bông ra tay trái vùng đất rơi xuống đàm văn bân mở to hai mắt nhìn trời tối ánh mắt không tốt hắn không có phân rõ tay trái tay phải âm manh ở bên cạnh nói ra hắn hoa mắt cho là ngươi đang ă n thổ hắn liền theo cùng một chỗ ăn đàm văn bân ngươi lý truy viễn thủy hầu t ử là có nếm thổ thói quen nhưng loại phương pháp này quá chỉ vì cái trước mắt không tốt đàm văn bân lập tức gật đầu đúng đúng đúng ta sai rồi âm anh đổi chủ để hỏi tiểu viết c a vì cái gì bên trong cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác ta lần đầu tiên tới tướng quân núi lúc liền phát hiện nơi này bởi vì nơi này quả thực là tiêu chuẩn thủy táng phúc địa cổ đại cũng hẳn là có nhân tuyển lấy nơi này tiến hành thủy táng đàm văn bân nghi ngờ nói thế nhưng là tiêu chuẩn địa phương mang ý nghĩa rất dễ dàng bị phát hiện đi thủy táng không phải là muốn truy cầu ẩn nấp tính sao táng ở chỗ này không phải đợi lấy bị người trộm đế vương tu kiến hoàng l a n g lúc bình thường đều sẽ n g ầ m thừa nhận mình vương triều có thể vạn thế trường tồn quan to hiện quý nhóm cũng sẽ cho là mình phú quý có thể vĩnh cựu truyền thừa cho nên tu kiến ở chỗ này cũng không kỳ quái bọn hắn cho rằng chỗ này có thể bị thế hệ thủ hộ toa này thủy táng hẳn là sớm đã bị thủy h phía trên tu miếu cũng là người cổ đại dựa theo truyền thống ở loại địa phương này làm được chấn áp tiến hành rất nhiều bờ sông trên núi không phải người miệng đông đúc khu miếu nhỏ đều là như thế tới nó tồn tại không phải thuận tiện mọi người đi tế tự thắp hương chỉ là lấy ra chấn tà bảo đảm bình an bởi vậy trong miếu cung phụng đồ vật cũng thường thường thiên hữu k ý bách q u á i dù sao chỉ lấy cái hình thức không cần giảng cứu chi tiết bất quá loại địa phương này cũng đản sinh ra một loại khác đặc biệt phong thủy cách cục đen trắng sen lẫn chính tà lối sông người sống mặc kệ người mất không vào có chút thầy phong thủy liên thích loại địa phương này sẽ cố ý tuyển nơi này xây đạo trường hoặc là xây phòng bình thường dạng này nơi trốn được xưng là âm dương hợp táng hoặc là gọi âm dương hợp ở đem âm trạch dương trạch cũng cùng một chỗ âm anh vậy cái này tòa miếu bên trong vất thi nhân đồng hành đi nhưng thật ra là thiên môn mỗi cái ngành nghề bên trong đều sẽ có mình khinh bị liên tại vất thi nhân bên trong thủy hầu tự chính là tầng dưới chót nhất thậm chí cơ hồ bị trục xuất vất thi nhân danh sách bị đạp ra ngoài cùng trộm mộ môn phái ở một tổ mà tại truyền thống vất thi nhân bên trong cũng chia đi chính thống đường đi cùng thiên môn đường đi âm ra mặc dù sớm đã x u n dốc nhưng một mực là lấy chính thống tự cho mình là Lý lắp truy lắc đầu, viễn âm, âm, âm anh nhất thời ngạc h lời không nghĩ tới thiên môn lại là chính mình thái ra nhà kỳ thật cũng thế chỉ bất quá thái ra nhà sửa chữa tân phòng cho nên nhìn không rõ ràng nhuận sinh quê quán cũng là sơn đại gia ở cái tiêm phòng có thể lại càng dễ nhìn ra được loại phòng này bình thường đều tu kiến tại nguyên thủy thôn xóm tụ tập cạnh góc bên cạnh không có gì hàng xóm có cũng chỉ là nào đó một mặt sẽ hơi sát bên khả năng không lớn xuất hiện bốn phía quê nhà dày đặc bất quá đây đều là phổ thông vất thi nhân cho tuyển trước mắt nhà này lý truy viên chỉ trì trước người miếu có thể tại cỡ lớn thủy táng di chỉ bên trên an cư lạc nghiệp tại chúng ta đồng hành bên trong đã tính lẫn vào rất tốt loại đó tướng quân núi trước mắt còn chưa đạt được khai phát cái này miếu cũng không có danh khí mảnh cứu xuống tới thông ra đầu chủ đường khẩu tướng quân giống đều là dùng ma gia tứ tướng một trong cũng không biết là từ đâu nhà chùa miếu đại môn c h â ấy trộm vào tới kết quả nhưng như cũ có thể h ố n cái bảo hộ biên chế phủ lên bảng hiệu mặc dù cấp phát phúc lợi cái gì tất nhiên ít đến thương cảm nhưng cũng coi là mượn vương khí trấn trạch k i a đối sư đổ trên danh nghĩa là ngôi miếu này nhân viên công tác nhưng bất quá là cựu chủ nhân nhà ở lúc đổi một bộ quần áo lao động thôi bộ này thủ đoạn để lý truy viễn đều mở rộng tầm mắt nhà mình thái ra còn phải đi đồn công an ôm bảng hiệu đâu người trực tiếp cho công g i a bảng hiệu nhớ nhà bên trong ta không biết bọn hắn đang lưu đồ cái gì nhưng đã đêm nay người sống đến đông đủ người chết cũng tới cái kia hẳn là là chuẩn bị nên thực hiện bọn hắn hiện tại đã đem dương trạch cửa đóng đem âm chúng ta bây giờ lại vào miếu cũng không phải là ban ngày tham quan lúc r g n á vẻ mà là thật đi vào âm trạch tóm lại chờ một lúc trở ra phải cẩn thận nhiều hơn bên trong phát sinh cái gì chuyện quỷ dị cũng có thể đàm văn bân đập đi xuống miệng nói ra mà mẹ nó nghe thật là lợi hại nếu là về sau nhà đầu tư tuyển loại địa phương này lập nhà chủ xí nghiệp chẳng phải là có thể không duyên cớ nhiều trộm ra một bộ phòng diện tích âm anh nhịn không được liếc mắt nói ra ban ngày ở dương trạch trong đêm về âm trạch ngủ đúng không đàm văn bân không được a âm anh nhà ai nhà đầu tư sẽ như vậy n g ố đàm văn bân phản bác lượng ca nói về sau kinh tế đại phát triển bất động sản khẳng định sẽ tăng vọt dương trạch sao đi lên âm trạch còn có thể tiện nghi ta nhìn trên tv c ả g kịch bên kia nghĩa địa công cộng đều bán được lao đắt chưa chừng chúng ta chỗ này về sau liền sẽ tại tới gần thành phố lớn cái k h á c trong thành thị nhỏ xây thương phẩm phòng, phòng hấp dẫn đại thành thị người đến mua phòng chỉ vì cung cấp cái hủ cho cốt trong khu cư xá đã ở người sống lại thả cho cốt không phải liền là tiểu viễn ca vừa nói loại kia âm dương hợp ở a âm anh cảm thấy đàm văn vân đang giảng ngụy biện lại không biết như thế nào phản bác đàm văn vân trên mặt lộ ra dương dương đắc ý thân sắc lý truy viễn nhàn nhạt nói ra thành phố lớn bên cạnh tiểu thành thị không phải liền là chúng ta nam t h ô n g a đàm văn vân lý truy viễn được rồi chúng ta đi vào đi bên trong hí cũng đã mở màn âm anh dẫn đầu xoay người mà vào lúc rơi xuống đất k h ẽ như mày túi người chống một chút sau đó ra hiệu không có vấn đề lý truy viễn cái thứ hai t i ế n đến lúc rơi xuống đất rõ ràng phát giác được thổ chất sốt đế dày rất mạnh bốn phía còn có thể chạy ra nước tới đàm văn vân l ậ t sau khi đi vào nhỏ giọng nói âm trạch đều như thế ở mức ta hơn nữa còn sưng lên chỉ là một môn tri cách nhưng trong miếu không chỉ có ở mức đến giò người còn lên núi sương mù mông lung chỉ có thể nhìn thấy người bên cạnh ảnh mà lại sương mũ tựa hồ nhận lấy quái nhiễu chính tiếp tục hướng nơi này hội tụ càng ngày càng đậm đi theo ta lý truy viễn tay phải hướng về sau bắt lấy đàm văn vân eo tay trái hướng về phía trước bắt lấy âm manh eo 80, 2. 81, 2. một chảo này âm manh thân thể rụt lại tiểu viễn ca nàng phân eo mất cảm an ngứa dĩ vãng mở đường việc đều là nhuận sinh đến làm nhuận sinh không tại lúc dĩ nhiên chính là càng có thể đánh âm manh xung phong lý truy viễn đành phải đổi cái vị trí đầu ngón tay bắt lấy âm a n h l ư n g quẩn đốt ngón tay chống đỡ tại nàng phía sau lưng không có cách hắn cần dựa vào phát lực đến chỉ dẫn âm manh tiến lên phương hướng mà lại không năng thủ bắt tay trước kia mở đường cùng đoạn hậu hai người nhất định phải thời khắc hai tay cảnh giới lấy ứng đối khả năng phát sinh d ị biến cứ như vậy chậm rãi tiến lên rốt cục đi ra đồng vụ phạm vi trước người là một cái cột công cáo bên trong có d â y chứng nhận chiếu cùng tính danh hàng thứ nhất là hai chính thức làm việc phía dưới còn có hai cộng tác viên lưu trúc sơn danh tự ngay tại hàng thứ nhất bên cạnh là lao giả anh t r ụ cũng họ lưu gọi lưu trường an nhìn lại sau lưng nồng đậm biến mất không thấy gì nữa mà ba người lúc trước cũng bất quá là từ cửa miếu chỗ vào trong đi không đến mười mét nhưng cái này mười mét lại như là có trăm mét như vậy dài dằng dặc xem ra năm đó trộm mộ chỗ này thủy táng thủy hậu tử tay nghề rất tốt trộm tốt đồng thời còn cực lớn trình độ bảo lưu lại thủy táng vốn có bố cục lúc này mới có thể khiến cho hiện tại âm t r ạ c h hiệu quả tốt như vậy lúc trước loại này quý vụ là thủy táng bên trong tương đối thường gặp phòng trộm biện pháp âm manh v ụ n trộm đưa tay bấm một cái eo của mình nàng cảm thấy lúc trước dưới tình huống đó mình còn sợ n g a rất mất mặt rất không đúng lúc đàm văn bân nhỏ giọng thầm thì nói ha dọc theo hành lang trải qua một gian mở ra cửa sổ văn phòng đi đến xem xét phát hiện bên trong diện tích thế mà vô cùng rộng rãi theo lẽ thường đây cũng là một gian ba bốn m vương phòng làm việc nhỏ hoặc là gọi tiếp đái đ à i nhưng bây giờ nhìn thấy bên trong khoảng chừng mấy chục mét vông đàm văn vân không dám tin rùi rùi mắt r ú t đầu về nhìn xem bên ngoài lại nhìn xem bên trong hắn lúc trước còn cười nói chẳng phải là có thể trộm một bộ diện tích ra hiện tại đến xem vẫn là mình quá bảo thủ đây rốt cuộc là trộm gấp bao nhiêu lần diện tích ra bất quá bên trong trống r ỗ n g mà lại nóc phòng là bình chỉ có bốn phía mở lỗ khảm cảnh tượng này khá quen giống như ở nơi nào gặp qua hắn nhớ tới tới, loại này bố cục không tựa như lúc trước bốn người tiến địa cung lúc thấy quá thai t h á ta cho nên mình bây giờ đi đầu này hành lang kỳ thật chính là trong mộ đường hành lang hành lang trước trải qua văn phòng khu vực nửa đường có cái rẽ trái có thể thẳng tới chủ đường khẩu cũng chính là tướng quân giống vị trí lúc này nơi đó đen đúc thích nhất mơ hồ có thể nghe được tiếng người lúc trước vào miếu cả đám hẳn là là ở chỗ này mà lại nơi đó chính là âm trạch dương trạch chốt mở chỗ mình lần trước đến chỉ phát hiện tướng quân giống phía dưới có tường kép lại không ngờ tới còn có dấu loại này k i ề n không bố đưa chủ yếu là k i ề n kỵ tại đầu kiêng ngủ say chết ngược lại mình cũng không có đi âm xem xét chỉ là đi đến căn thứ hai văn phòng cửa số lúc tình cảnh bên trong liền không đồng dạng mặc dù vẫn như cũng là cùng thứ nhất gian phòng làm việc bên ngoài nhỏ bên trong phi tường lớn nhưng lần này bên trong không phải trống r ố n g mà là có một cái sáu tầng b ộ t t h a n g trên đài có cái khung giường trên kệ nằm một cái láo giả láo giả môi đỏ mặt trắng người mặc áo liệm hai tay đ i ệ t và o bụng một bộ an tường bộ dáng láo giả chính là hôm đó thấy hành tàu lúc đều có thể nhìn ra vất thi nhân đặc thủ lưu trúc sơn sư phụ lưu trường an hắn chết bên cạnh là một bộ câu đối phùng điếu là khoản là đệ tử lưu trúc sơn đàm văn vân kinh ngạc nói lao g a hỏa bị đệ tử của hắn giết thế nào khả năng trùng hợp như vậy hai ngày trước còn e m đẹp tinh thần q u á c thức lao ra hỏa ngay tại nhóm người mình muốn lên cửa tính số sách lúc cứ như vậy thọ hết chết già rồi kết hợp với lúc trước l ư u trúc sơn ra mặt đem mọi người đưa vào trong miếu đủ để thấy đêm nay tụ hội chính là hắn một tay an bài như vậy thì là hắn sớm giết chết có thể sẽ vướng bận mình sư phụ căn này chủ sự công thất lại với lúc so sánh lên thủy táng bên trong chủ mộ thất cho nên từ ngoài cửa sổ nhìn chết đi lao đầu tựa như nằm tại chủ mộ trên thành giường đồng dạng lý truy viễn đưa tay bắt lấy chóc ử a hắn nghĩ đẩy cửa ra vào xem chết đi lao đầu mặc dù hắn biết rõ làm như vậy không có ý nghĩa gì mà lại đêm nay chủ cục t ạ i tướng quân giống bên kia nhưng là hắn chính là muốn đi xem một chút nhưng mà chốt cửa vừa mới chuyển động bốn phía gió đ ô n g nhiên vang lên giống như là p h ủ bụi mộ thất bị mở ra dẫn tới trận trận không h i ể u phá âm gào t h é t lần này động tĩnh để lý truy viễn không thể không v ư ơ n g tay ra một bãi bùng não từ hành lang bên ngoài d à n h dụng chậm dại đống thay nhau nổi lên đến về sau dần dần hình thành người dáng vẻ trở bùn nhau t ă n g hẳn ra bên trong hiện lộ ra một bộ không mặt thân thể âm anh cùng đàm văn vân lập tức cơ lấy hoàng hà xẻn chuẩn bị đi lên đánh nhau bản này chính là bọn hắn tối nay cửa mục đích lý truy viễn lại nói câu nàng cách chúng ta rất xa, nàng bây giờ nhìn không đến chúng ta kéo lưới âm anh cùng đàm văn vân ngay lập tức đem trở lại quê hương lưới lại lần nữa lôi ra gắp lên ba người trên thân quả nhiên k h i u mẫn mẫn mặc dù hướng về bên này đi tới lại đi rất chậm cũng không giống ban đầu ở luyện múa phòng như thế bay nhào tới phát động công kích đây chính là không đi hành lang đưa đến ngay cả chết ngược lại đều phải tại loại này âm dương trong nhà nhận hạn chế thật vất vả k h i u mẫn mẫn đi lên hành lang sau đó lập tức lên cao dính tại hành lang đỉnh chót lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu ở hành lang bên trong xuyên tháng qua nhưng bởi vì ba người đều bị trở lại quê hương lưới bà bọc cho nên nàng không thể nhận ra cảm giác ra ngoài người tồn tại rất nhanh nàng liền trở về chủ đường thân hình không có vào trong đó cảnh báo giải trừ lý truy viễn do dự một chút lại đi văn phòng trong cửa sổ nhìn thoáng qua lao đầu không n ú c ních bên cạnh thân kia đ ố i mới viết câu đối phúng điếu tựa hồ còn vết mực chưa khô nội dung càng là tình chân ý thiết lý truy viễn không có lại đến thử mở cửa vào xem mà là ra hiệu rút l ố i lưới ba người tiếp tục hướng đường khẩu đi đến thuận hành lang đi vào đường khẩu bên biên giới sẽ chậm chậm cuốn đến hậu phương ẩn nấp nơi hẻo lánh Mới bình thường tới nói nơi này trong đêm vốn là có rất ít người mà âm trạch bố trí đã đủ để cách chở hết thệ ngoại lai、like、quá nhiễu bất quá ở trong mắt lý truy viễn loại này bố trí rất là cưỡng ép mà theo ý tựa như hoàn toàn không để ý đến ngoại giới hoàn cảnh tính đặc thù xuyên thấu qua cửa sổ k h ẽ hở chỉ có thể nhìn thấy bên trong lục gú hữu đèn b u ố c còn lại hết thệ đều nhìn không thấy muốn đi v à o hoặc là phá trận hoặc là đi âm n g ư ờ i thế nào âm anh đưa tay đẩy có chút lay động đàm văn bân đàm văn bân bỗng nhiên hít vào một hơi giống như là mạnh lên tinh thần có chút kỳ quái nói rõ ràng ban ngày ngủ bây giờ lại không h i ể u đấu bỗng nhiên buồn ngủ quá đúng lúc này bên trong ánh sáng lập tức biến s ắ c chạch biến thành màu ngà sữa vầng sáng phát ra tràn lan ra đàm văn bân mí mắt lại không tự chủ được túi hắn đành phải mạnh mẽ dùng lực méo một cái đùi nhưng trong mắt muốn ngủ nước mắt cũng rốt cuộc khống lý truy viễn bên trong tại cử hành nghi thức âm anh vì cái gì ta không có loại cảm giác này đàm văn bân rủi rủi mắt vừa đánh ngáp bên cạnh nói ra bởi vì ngươi phản ứng chỉ đội âm anh chừng đàm văn bân một chút hỏi tiểu viễn ca mặc kệ bọn hắn bây giờ tại làm cái gì đây chẳng phải là chúng ta cơ hội tốt ta nếu không trực tiếp phá trận đánh vào đi lý truy viễn trầm mặc âm anh nói không sai lúc này đúng là đánh lén cơ hội tốt l ư u trúc sơn cùng nhiệm thu bình lúc trước đối phó phía bên mình lúc cũng không có nói cái gì đạo nghĩa nhưng lý truy viễn hướng sau lưng quan sát lại hướng trước người nhìn một chút lắc đầu nói không chờ một chút đầu kia tướng quân giống phía dưới chết vẫn còn đang ngủ say món chính còn chưa lên bản chúng ta trước không đội âm anh đành phải gật đầu đàm văn bân thì tiếp tục dùng sức vặn lấy bắp đùi của mình g i a n g chống đỡ lấy không ngủ được hắn nhưng thật ra là muốn đi âm mà lại hắn lúc trước nói với âm anh đến cũng không sai nàng sở dĩ không có cảm giác đúng là bởi vì nàng trí đội phong đô quỷ đường phố tiệm quan tài bên trong âm phúc hải đi âm ban đêm bận hiện đàm văn bân bị kích thích địa nhô lên nắp quan tài nhưng cùng âm phúc hải có quan hệ máu mủ âm anh lại một mực là nằm ngáy ho đi nhìn một cái đi ta cũng tò mò tên kia đến cùng đang nhu đồ cái gì âm anh người coi chừng tốt bân bân ca nói lý truy viễn v ô vô, vô đ ả m văn bân phía sau lưng ngủ đi lần này không cần g ợ p trống cùng ta đi vào chung đạt được cho phép đàm văn bân trực tiếp ghé vào âm anh trên lưng hai mắt nhắm nghiền âm anh đem hắn đỡ tốt muốn đi nâng lý truy v i ớ n lúc lại trông thấy thiếu niên hai tay thả lòng phía sau nửa mở con mắt đứng ở nơi đó không núp đ í c h không nói những cái khác chỉ là thiếu niên lúc này tư thế cùng khí chất xác thực có loại xuất trần cảm giác không khỏi để nàng nhớ tới ra phả bên trên những cái tia cổ t r ư c kia người chân dung đàm văn bân đã ngủ thành lợp chết âm anh tỏ mỏ đưa tay tại trước mặt thiếu niên lung l a lý truy viễn n g ư ơ i trông giữ tốt b ầ n b ầ n nhớ ký lưu tâm trước sau tiểu viễn ca n g ư ơ i tiến vào a ừ m n g ư ơ i trông thấy cái gì lý truy viễn không nói chuyện t r ư ơ n g tám mươi ba chương tám mươi mốt ba âm may biết hắn là ngại mình phiền đi âm thành công lúc lý truy viễn trong tầm mắt liền xuất hiện khác biệt hình tượng giống như là phiến phiến hiện ra ánh sáng cửa hắn hiểu được tới lưu trúc sơn đang tiến hành tập thể đi âm nghi thức những ngày cửa đều là bên trong những người kiệu ký ức hình tượng nhưng hắn là thế nào làm được tương con giống phía dưới tường kép bên trong giấu cái âm dương c h ạ c chốt mở liền khó lường loại này tập thể đi âm nghi thức cũng không phải đơn giản liền có thể bố trí trừ phi hắn mượn lực lượng khác t h như đầu kia một mực tại ngủ say chết ngược lại không nhìn thấy đàm văn bân lý truy viễn cảm thấy hắn cũng đã tiến vào nào đó một cánh cửa bên trong cũng chính là người nào đó ký ức hình tượng bên trong lý truy viễn không có vội vã đi vào xem xét đồng dạng ký ức hình tượng hắn đọc thời gian so với người bình thường nhanh quá nhiều lần cho nên hắn t r ư ớ c nhìn khắp bốn phía xem xét một chút hoàn cảnh nơi này đại bộ phận cửa đều làm ở chỉ có ba cánh cửa vẫn ở vào quan bế lý truy viễn đi trước đến một cái quan bế trước cửa đưa tay mở ra bên trong treo là một chương nữ hải mặt lý truy viên tại hồ sơ cùng tôn hồng hà phòng di ảnh bên trên gặp qua gương mặt này là khiêu mẫn mẫn mặt của nàng vì sao lại ở chỗ này lý truy viên đem cửa đóng lại giờ k h ắ c này hắn không thể không một lần nữa hoài nghi hoàn cảnh này đến cùng nguồn gốc từ tại chỗ nào hắn nếm thử mở ra thứ hai cánh cửa cửa lại đóng chặt tựa hồ bên trong có một cỗ lực đạo đang cùng hắn phân cao thấp thứ ba cánh cửa cũng là như thế lý truy viên bắt đầu đi trở về đi vào trong đó một cái mở ra lại phát ra ánh sáng cửa đi vào về sau hắn đã nhìn thấy ngay tại trên ghế ngồi nhiễm thu bình nàng xem ra so hiện tại trẻ tuổi hơn nhiễm thu bình ngay tại phòng l ê n trường trên mặt ý cười cùng kiêu ngạo mà nhìn về phía trước người ngay tại vì chính mình khiêu vũ khiêu mẫn mẫn khiêu mẫn mẫn d á ngua m s á c thực rất tốt thể hiện ra nàng tại vũ đạo phương diện tuyệt hảo thiên phú đến cùng đi nhìn ta nữ nhi khiêu vũ nhiễm thu bình chủ động đối lý truy viết g á t lý truy v i ế n lắc đầu mà là hướng phía bên phải rời một bước một vệ đen từ hắn dưới chân kéo dài tới ra ngoài tạo thành hình tượng chia cắt bên trái vẫn như cũng là mụ, mụ nhìn nữ nhi lúc khiêu vũ ấm áp phía bên phải thì là nhiễm thu bình ôm nữ nhi thi thể lúc khóc đến tê tâm liệt phế kiềm chế à, chỉ những thứ này a lý truy viễn không có chút nào cảm xúc hắn thậm chí cảm thấy phải xem một đoạn này ký ức không có chút ý nghĩa nào hắn lui về sau một bước rời đi cánh cửa này lại đi vào thứ hai phiến hắn nhìn thấy tôn hồng hà tôn hồng hà đang ngồi ở cạnh bàn ăn cùng nàng nhi tử triệu quân phong cùng nhau ăn cơm nhi tử từng ngụm từng ngụm địa ăn m ậ u thân ở bên nói liên miên lạnh i lại lý truy viễn lưu ý đến triệu quân phong trước mặt b á t rất lớn bên trong thịnh phóng lấy cao cao cơm hình tượng hậu phương tủ bắt bên trên còn mang theo một bộ quần áo luyện công cùng tranh tài giấy khen đến tòa hạ cùng nhi tử ta cùng nhau ăn cơm đi giống như nhiễm thu bình. tôn hồng hà cũng đối lý truy viễn phát ra mời lý truy viễn do dự một chút tuy nói là lãng phí thời gian nhưng vẫn là phía bên phải bên cạnh rời một bước cùng so liệt cắt chém ra một cái khác hình tượng bên trong tôn hồng hà quỷ sát tại bồ đoàn bên trên bên cạnh là con trai mình đặt ở trên ghế đầu di ảnh nàng chính mang theo chết đi nhi tử cùng một chỗ h ư ớ n g cao trên bàn thờ phụng k h i u mẫn mẫn dập đầu b ồ i tội lý truy viễn thối lui ra khỏi cánh cửa này lại tiến vào một cái lần này người bên trong rất nhiều cũng rất náo nhiệt rất nhiều học sinh còn có cảnh sát ngay tại trên núi lục xoát ở trong đó lý truy viễn còn nhìn thấy đàm văn vân, vân. Bên cạnh lý truy v i ệ n vẫn như cũng mau tới không có phản ứng hắn nhưng rất hiển nhiên phía trước chính tìm đến một đầu nóng vân vân đã tại đắm chìm thức thể nghiệm lấy loại tình cảnh này trò chơi lý truy v i ệ n chỉ có thể đi hướng đàm văn bân đàm văn bân chính tìm đến một mặt phân kình miệng bên trong còn lẩm bẩm và nó triệu quân phong ngươi đến cùng nút ở chỗ nào quay đầu lúc ba hồ hồ đàm, đàm văn bân che lấy mặt mình trong mắt rốt cục thoát ra một chút sĩu thanh minh người là tiểu viễn cùng lúc đó tại trong hiện thực vị đàm văn bân âm anh có chút kỳ quái mà nhìn xem đàm văn bân mặt phía bên trái chết đi nàng chỉ có thể đưa tay muốn đi phủ chính một chút mặt của đối phương ai ngờ vừa muốn chạm đến đàm văn bân khác một bên mặt cũng đông nhiên chết đi một chút mặc dù quá trình rất khó lấy lý giải nhưng xác thực về chỉnh ngay ngắn lý truy viễn giơ tay lên lại một cái tát ba đàm văn bân hai tay bộ mặt kinh h ỉ nói tiểu v i ế n ca đây là triệt để thanh tình lý truy viễn cũng không phải cố ý dùng loại phương thức này đến nhục nhã bân bân thật sự là tại đi âm trạng t h á i giới hắn sở hội âm ra mười hai phương pháp cửa cùng địa tạng bù tát kinh tùy tiện mỗi một chiêu lấy ra đối đàm văn bân mà nói đều là cực hình hơi bất lưu thần liền sẽ đem hắn bóp tắt ở chỗ này đối mặt tắt một phát là khả năng hữu hiệu điều kiện tiên quyết tổn thương thấp nhất lựa chọn dù sao vân bân có thể hiểu cũng sẽ không hiểu lầm tiểu v i ễ n ca ta ta cảm giác làm thật dài thật dài mộng ta ở trong mơ bắt phạm nhân đâu a chúng ta bây giờ là ra sao lúc ta ngủ các ngươi liền đem vấn đề giải quyết thật nhiều người còn có cảnh sát mặc tiểu cũng đồng phục cảnh sát cha ta trước kia cũng là một bộ này b â n b â n ca chúng ta còn tại đi âm ồ a a nha đàm văn b â n rốt cuộc minh bạch tới đây là ai ký ức a đúng ta vừa vặn giống trông thấy ngô t ấ n huy ta còn cứ gọi hắn hội t r ư ở n g tới hắn hiện tại người đi chỗ nào b â n b â n ca ngươi xem trọng ta dạy cho ngươi lý truy viên phía bên phải vượt ngang một bước hát tuyến từ hắn lỏng bàn chân dọc theo đi hình tượng bị chia cắt khác một bên trong tấm hình xuất hiện ngô tân huy cùng triệu quân phong thân ảnh của hai người đàm văn vân cũng hướng bên này rời một bước hắn phát hiện mình cũng không đến còn tại nguyên họa bên trong hắn bắt đầu nhảy cũng không có nhảy qua đến hắn bắt đầu chạy vẫn tại nguyên họa lý truy viên đưa tay bắt lấy hắn hắn mượn lực rốt cục chui tới lúc này ngô tân huy cầm trong tay một cây truy thủ chính hung tợn nhìn chằm chằm triệu quân phong triệu quân phong trên mặt tất cả đều là bối rối cùng không hiểu hắn lớn tiếng hất lên không phải ta giết thật không phải là ta giết người không phải ta không phải ta ngô tân huy không nói chuyện tiếp tục tới gần triệu quân phong tiếp tục gọi nói ngươi tại sao muốn vu ham ta tại sao muốn vu ham ta vì cái gì ngô tân huy ngươi chết liền tốt ngươi chết liền tốt ngươi chết liền không ai biết nói ngô tân huy một cái lặn xuống nước tiến lên đâm cái không triệu quân phong trở tay một thanh xoay qua ngô tân huy cánh tay đem thủy thủ đoạn tới đồng thời lại đem ngô tân huy chế trụ đàm văn bân nhịn không được nhỏ giọng nói triệu quân phong thân thủ không tệ a lý truy viễn hán võ thuật quà được thưởng tại tôn hồng hà trong trí nhớ lý truy viễn nhìn thấy quần áo luyện công cùng giấy khen dừng tay triệu quân phong ngươi đã bị bao vây bỏ vũ khí xuống đình chỉ hành hung ta không giết người Ta k hình ô không n người, ta không có. Tiếng súng văng lên.、Triệu、quân phong g giết giật Triệu ta có. Ẩm. m lúc này Nô tượng â quân n phong mất đi cân bằng, Huy chạm, sau triệu về và mất t r đi t x u ố tiến hậu phương trong tượng phương sông. Hình hậu bên trong nổ súng cảnh sát cũng hoảng hốt một chút thân thể rất nhỏ lay động đàm văn v ă n nói ra tiểu viễn ca vừa mới triệu quân phong giống như không trúng thương tối như bưng trong tay đối phương còn bắt cóc lấy con tin đến cùng lại như thế nào thần thương thủ mới dám trực tiếp đối hung thủ xa kích vừa mới một thương kia khả năng vẹn vẹn dưới tình thế cấp bách nổ súng cảnh cáo nô tân huy quỳ trên mặt đất hai tay chống chạm đất trên mặt như chút được gánh nặng Ký ức hình tại ư ợ n đến tận đây kết thúc. Lý truy viễn mang văn văn cánh cửa này. Còn g đây đàm đi để kết thúc. truy theo cửa Lý l rời cuối cùng màn ộ t truy cái cửa, cùng ánh sáng viễn mở ra lẻ lên Lý đ m v ă này đi v o Tại màn à n bên trong tuổi trẻ lưu trúc sơn đem triệu quân phong từ trong sông cứu được đi lên bọn hắn tại trò chuyện trên báo chí nói ngươi chúng đạn rơi xuống nước hiện tại cảnh sát cùng các học sinh đều tại vất thi thể của ngươi ta không giết người ta thật không giết người là ngô tân huy là ngô tân huy lý truy viễn lần nữa vượt ngang một bước bên cạnh phân chia ra một cái khác hình tượng hình tượng bên trong lưu trúc sơn tìm được vừa gặp xong nữ nhi thi thể sắc mặt như cho tản nhiễm thu mình bảo tồn tốt con gái của ngươi di thể tin ta ta có biện pháp có thể để ngươi nữ nhi phục sinh hai cái hình tượng đồng thời bắt đầu sụp đổ tiểu viễn ca đây là thế nào là nghi thức phải kết thúc vậy chúng ta đi nhanh đi lý truy viên không có đi vội vã mà là giơ tay lên hai bên hình tượng bắt đầu tiến nhanh sau cùng hình tượng là lưu trúc sơn cởi gần tự tay giết triệu q u â n phòng n h i ệ m thu bình quỷ gối lưu trúc sơn dưới chân cầu hắn phục sinh mình nữ nhi lập tức lý truy viên cùng đàm văn bân rời khỏi cửa hắn cuối cùng nhìn thoáng qua đang đóng ba cánh cửa xác t h ự nói là kia hai p h i ế không cách nào mở ra cửa ba vỗ tay phát ra tiếng lý truy viễn kết thúc đi âm ánh mắt khôi phục bình thường đàm văn bân cũng mở mắt ra giống như là vừa ngủ một giấc đầu rất đau